chương chín mươi b ố giang sơn đội chủ đàn hàng ư ờ i tới chương chín mươi b ố giang sơn đội chủ đàn hàng ư ờ i tới ba sáu a trong ngọc giảng h i chép đoạn hồn sơn mạch đồng bộ thô sơ giản lược địa đồ kết hợp triệu linh sinh ký ức có thể suy tính đi đâu con đường đi an bình phường thị tương đối an toàn phương hưu tra xét xong địa đồ trong tay vớt vớt hát huyết châm pháp khí qua chiến dịch này hắn hiện tại tối thiểu biết rõ con đường phía trước thông hướng chỗ nào trong lòng đại khái đã biết chỉ cần không có phòng ngự pháp khí liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng đánh không được ta tam kiệt chân kình thay nhau oanh t ạ phương hưu trong lòng trầng âm triệu ninh sinh mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng ở luyện khí trung kỳ tán tu bên trong xem như xuất thân giàu có hạ phẩm pháp khí công kích một giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo nhất giai trung phẩm phòng ngự phụ lục coi như phòng ngự của hắn pháp khí vẫn còn cũng không phải toàn phương vị không góp chết phòng ngự mấu chốt nhất là đối với phương hưu tới nói t a m tuyệt chân kình phụ không tính rất khó lợi chế nguyên một chương tuyết lang gia có thể chế tác mấy chục tấm phụ da một trăm tấm phụ da hắn đại khái có thể chế thành mười lăm tấm dựa theo triệu ninh sinh ký ức chế phụ sắc xuất thành công đạt tới ba thành mới tính một giai hạ phẩm phụ sư phương hưu sử dụng tuyết lang phụ gia là chính hắn mân mê、ra. chế tác công nghệ đặc biệt thô giáp hắn chế phủ dùng bút kỳ thật đều gọi không lên là phú bút nói như vậy luyện khí sơ kỳ thần thức chỉ đủ sử dụng một kiện hạ phẩm pháp khí cho nên chủ yếu tác chiến thủ đoạn vẫn là dựa vào pháp thuật cùng phụ lục lấy tam tuyệt chân kinh p h á khí phá cương hiệu quả hắn đánh tuyệt đại đa số luyện khí sơ kỳ đều làm hiệu sát luyện khí trung kỳ phải xem thực chiến tình huống đương nhiên phương hưu là đặc thủ tình huống hắn v õ đạo tu vi là nội ngoại song tu tông sư tương đối nhiều nhất tại luyện khí hai ba tầng tu tiết giả nhưng mà cái này trình độ đặt ở an bình phường thị vẫn là tầng dưới chót thiên tiên tông sư đặt ở tu tiên giới, càng là không coi là gì. bình thường tiên tiên c h â n nguyên khả năng liền yếu nhất hộ thân p h ủ vòng bảo hộ đều đánh cống nát tu tiên giả có thể đứng đấy cho cùng cấp độ tiên tiên tông s ư đánh sau đó dùng một phát h ỏ a đạn thuật giải quyết chiến đấu tu tiên giới võ giả không có kinh lực hệ thống đây là có chuyện gì phương hưu hồi ứ c triệu ninh sinh ký ức hình tượng đột nhiên nhớ tới tu tiên giới võ giả tự a hồ cũng trong vòng công đột phá tiên tiên làm chủ ngoại công tối cao chỉ tới đoán cốt cảnh đây cùng tu tiên giả bên trong có luyện thể sĩ có quan hệ luyện thể là tu tiên một cái chi nhánh cũng là cần linh căn hấp thụ linh khí luyện thể cái này cùng võ giả ngoại công kinh lực tự hồ không phải một cái thể hệ tu tiên giới võ đạo trong vòng công tiên thiên làm chủ trợ thức tỉnh linh can liền có thể lập tức chuyển luyện khí hoặc là luyện thể dù sao luyện võ không bằng tu tiên là trung nhận thức thật muốn luyện thể dùng linh khí tôi thể hiệu quả rõ ràng hơn muốn cứu cấm nhi còn phải đi tu tiên giới phương hưu trong lòng trầm âm diệp cấm nhi ngũ t ạ n g lục phủ héo rút sinh cơ suy bại tu tiên giới một hạt diên thọ đan hẳn là có thể giải quyết vấn đề này nhất giai diên thọ đan có thể để cho luyện khí kỳ tu tiên giả duyên thọ năm năm đối với phạm nhân mà nói hẳn là hiệu quả gấp bội m ư i đúng tối thiểu nhất có thể để cho diệ cấm nhi thân thể khôi phục sinh cơ bất qu nhất giai diên thọ đan giá trị ba trăm khối hạ phẩm linh thạch mà lại phần lớn xuất hiện trên đấu giá hội những cái kia t r ă m tuổi tuổi luyện khí kỳ tu sĩ đều nhìn chằm chằm cái này đồ vật không có bốn năm trăm khối linh thạch bắt không được tới trước đó triệu ninh sinh liền nghĩ qua mua sắm diên thọ đan bổ túc hắn trước kia bị hấp thụ tinh nguyên kết quả bị nhất giai diên thọ đan kinh khủng giá cả dọa cho lui cái này hạ phẩm pháp khí cũng mới sáu mươi khối linh thạch phương hưu nhìn xem lòng bàn tay dài một tấc đen như mực chấm nhỏ cái này hát huyết châm pháp khí tại hạ phẩm pháp khí bên trong được xương tụng là tinh phẩm phổ thông hạ phẩm pháp khí bốn năm mươi khối linh thạch liền có thể cầm xuống. trung phẩm pháp khí lại muốn hai trăm khối linh thạch thượng phẩm pháp khí bốn năm trăm muốn đập đến nhất giai diên thọ đan muốn ôm lấy mua sắm một kiện thượng phẩm pháp khí tâm lý chuẩn bị triệu ninh sinh tu tiên bốn mươi năm luyện khí sáu tầng tu vi chết thời điểm trên thân liền bà khối linh thạch còn có mười tám cân linh xa tương đương với bà khối dưới linh thạch lấy diệp cầm nhi tại trận pháp phía trên thiên phú coi như nàng không có linh căn nếu như có thể đưa nàng mang đến tu tiên liên giới cùng một chỗ tích lũy tiền vẫn còn là có hy vọng mua sắm diên thọ đan nhưng nàng thể chất quá kém nếu là mang nàng tiến vào đoạn hồn sân mạch nàng tất nhiên sẽ chết trên đường vẹn vẹn là ngoại vi chướng khí nàng liền không cách nào chống cự càng đừng đề cập bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện yêu thú mà lại nàng dạng này một cái không có chút nào năng lực tự vệ mỹ nhân tuyệt sắc đưa đến trong phường thị chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức hắn vẫn là đến một mình đi dốc sức làm bất quá tối thiểu phải đợi nội công tu vi đạt đến đại tông sư cảnh giới mới có nắm chắc an toàn thông qua đoạn hồn sơn mạch đông bộ tiến vào an bình p h ư ờ n g thị thu tiên không dễ a phương hưu vớt vớt trong tay hát huyết trâm đem pháp lực rót vào trong đó ngay từ đầu còn có chút tối nghĩa khó đi đến đằng sau liền thông suất bôi chân rất nhiều ông đợi đến phương hưu thâu nhập gần một nửa pháp lực trong tay giải một tấc châm nhỏ giống như mở điện đồng dạng phát ra tính mình h á t mang tại rung động bên trong bành trường b i ế n lớn biến thành một cây d à i nắm tấc sắc bén châm d à i hắn chú ý tới hát huyết châm ở giữa là trống giống có một cái danh máu phốc phốc phương hưu tâm thần k h ẽ động hát huyết châm kình xạ mà ra xuyên t h ấ u trước mặt hắn d à y đặc cứng rắn bàn gỗ thật sâu đâm vào sàn nhà bên trong thật l à sắc bén khó trách có thể trong nháy mắt đánh xuyên tiên tiên chân nguyên n g ư n tụ khí tưởng p ư ơ n g hưu ánh mắt n g ư n tụ bắt đầu nếm thử tinh chuẩn trưởng không pháp khí rất nhanh hắn phát hiện hát huyết châm còn không có đụng phải mặt bàn chỉ là mặt ngoài hát mang đào qua liền sẽ lưu lại một đạo rõ ràng vết cắt ước chừng m ư ờ i cái hô hấp hát huyết châm mặt ngoài hát mang ả m đào xuống phương hưu lại rót vào pháp lực một lần nữa thôi động hai lần xuống tới cũng không đến hai mươi cái hô hấp hát huyết châm trên tay hắn còn lâu mới có được triệu ninh sinh sử dụng lúc ưu thế luyện k h í một tầm pháp lực liền một phút đều chống đỡ không đến thật sự là quá thảm rồi sau đó nửa tháng phương hưu đều lưu tại trên trấn để tùng lâm thánh sứ hảo tu dưỡng hắn vừa mới đột phá tiên thiên cảnh liền bị trọng thương nếu không có ma thụ bổ sung khí huyết hắn nói không chừng sẽ công lực tổn h a o nhiều rơi xuống cảnh giới ma thụ tại vân đài tuyết sơn trong rừng r ầ m hận tàng tung tích không có phát hiện cái khác tu tiên giả triệu ninh sinh xuất hiện chỉ là cơ duyên xào hợp chắc chắn sẽ không có tu tiên giả chủ động tiến về nước kiến dạng này linh khí hoang mạc dù sao thời gian dài không hấp thu linh khí thu vi sẽ rút lui lại là nửa tháng trôi qua tùng lâm thánh sứ tổn thương đã không có trở ngại hai người bắt một chút dị thú cho ma thụ thốn vệ sau đó lên đường trở về thiên trạch phủ bắt giữ dị thú thời điểm phương hưu còn thử một cái thiên mệnh thư thứ tư trang triệu ninh sinh hình ảnh ra chỉ hiệu、quả. luyện k h í sơ kỳ thần thức phạm vi là năm t r ư ợ n g mặc dù không thể ngoại phóng nhưng là thần thức diễn sinh thần nghiệm có thể đối năm t r ư ợ n g trong vòng cảm giác trên phạm vi lớn cường hóa chính là côn trùng bọ thanh âm đều có thể nghe được rõ rõ r à n g ràng. cái phạm vi này khả năng còn không có con mắt thấy xa nhưng là ánh mắt lại không cách nào nhìn thấy tảng đá đằng sau cất dấu đồ vật thần nghiệm lại có thể đại khái cảm ứng được luyện k h í trung kỳ thần thức phạm vi là mười t r ư ợ n g phương hưu kích hoạt triệu ninh sinh hình ảnh có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được thần thức cường hóa thần n i ệ m cảm giác phạm vi có thể mở rộng mười hai triệu dựa vào năng lực này hắn bắt giữ dị thú hiệu suất tăng lên rất nhiều. Chỉ Kích hoạt ẩm ẩm phương hưu cùng tùng lâm t h á n h sứ tiến vào khai nguyên phủ cảnh nội còn không co xuống núi liền nghe được phía trước chuyển đến một trận tiếng oanh minh tựa như là có thiên quân vạn mã tại tiến lên giáo chủ ta đi xem một chút tùng lâm t h á n h sứ nói đi thôi phương hưu gật đầu tùng lâm t h á n h sứ bây giờ có tiên thiên cảnh t u vi chỉ cần hắn không muốn chết chiến cùng cảnh giới tông sư cũng không để lại hắn thế tục quân đội càng không cần lo lắng tùng lâm thanh sứ để khí giống như linh hạc đồng dạng rơi xuống vách núi hướng phía xa xa sơn cốc chạy đi phương hưu lẳng lặng chờ đợi một lát sau thùng lâm thánh sứ phi thân trở lại vách núi khởi bẩm giáo chủ phía trước có hơn vạn kỵ binh hướng thiên môn quan bên ngoài tụ tập nhìn cờ xí là nước kiến quân đội ồ phương hưu kinh ngạc chẳng lẽ lại có chiến sự giáo chủ muốn hay không thuộc hạ theo tới nhìn xem thùng lâm thánh sứ đề nghị không cần về sớm một chút đi phương hưu lắc đầu ngươi vừa mới đột phá liền bị trọng thương trở về còn phải hảo hảo t ĩ n h dưỡng mới là chúng ta sau này chỉ cần kinh doanh tốt nam lê phủ là được cựu liên huyện cùng thanh thạch huyện sớm muộn phải trả cho thiên trạch phủ tùng lâm thánh sứ quỷ một chân trên đất cung kính nói vâng thuộc hạ tuân mệnh ừng đi thôi phương hưu thái độ đối với tùng lâm thánh sứ rất hài lòng hai người cùng nhau trở về thiên trạch phủ tùng lâm thánh sứ cố ý đi theo phương hưu cùng nhau đi tới trường thanh sơn trang b à i kiến một cái diệp cẩm nhi cái này giáo chủ phu nhân diệp cẩm nhi trước kia chỉ biết rõ phương hưu rất lợi hại nhưng là đến cùng bao nhiêu lợi hại còn không rõ ràng làm nàng biết được phương hưu lại là trường sinh giáo giáo chủ dưới trướng còn có tùng lâm thánh sứ cái này tiên thiên cao thủ lúc lập tức cả kinh không ngậm nhận được đầy mắt đều là đối phương đường sùng bái sự thỏa mãn cực lớn phương p hưu ơ n g h ư cũng là hung hăng thỏa mãn nàng về sau phương hưu cho bạch trúc thánh sứ thả vài ngày nghỉ để nàng cùng tùng lâm thánh sứ cùng một chỗ trở về thanh thạch huyện hắn muốn để những ngày thánh sứ cùng hộ pháp biết rõ hiệu c h u n g hắn có thể thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu thiệu an sáu năm phương hưu hai mươi tám tuổi một năm này phương hưu cơ bản đều đợi trong sơn trang ngồi diệp cầm nhi hắn buổi sáng tu luyện chủ yếu luyện tập tam tuyệt chân kình buổi chiều v ẽ bừa dựa vào mới được phú bút cùng ô thử kỹ năng thiên phú gia trì hạn chế phụ độ thuần thục lên nhanh chế tác tam tuyệt chân kình phụ sát xuất thành công đã ổn định tại ba thành、dưới. c h ạ m vạn tối bồi diệp cẩm nhi tàn bộ tiêu thực ban đêm tại trên giường cũng là làm không biết mệnh tu luyện loan phượng hòa minh nói thật nếu như không thể tu tiên cứ như vậy qua cả đời tự a hồ cũng rất không tệ giàu có an ổn phong phú nhưng mà mưa gió thổi không tiến trường thanh s â n trang không có nghĩa là bên ngoài gió em sóng lặng không bao lâu tô linh vận liền đưa tới tình báo thái h ò a thiên hữu nhị đế hồi chiều sau thiệu an đế tôn thiên hữu đế là thái thượng hoàng thái h ò a đế là vô thượng hoàng hai vị này trở lại hoàng cung cũng an phận không được nhất định phải mê hoặc t i ể u an đế thừa dịp man tộc mất đi đại tế ti thực lực bị hao tổn thời điểm thừa thắng truy kích thế phải tiêu diệt man tộc triều thân khổ khuyên thái sư lệ vân càng là kém chút đập đầu chết t r ê n kim luân điện lấy cái chết khuyên can nhưng mà ba long cùng triều khư khư cố chấp thế là thái sư lệ vân cùng thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy lệ phi sướng cùng nhau mang binh ra thiên môn u quan hai người đem lĩnh năm vạn kỵ binh phân biệt công kích man tộc tả h i ể n vương cùng hữu h i ể n vương hai bộ trận chiến này bắt được hai bộ hơn mười vạn người súc vật gần một trăm năm mươi vạn con yến quân đại hoạch toàn thắng lại về sau lệ vân cùng lệ phi sương lấy tấn lôi chi thế vây kín man tộc vương đình một trận chiến liền tiêu diệt man tộc hơn tám vạn chủ lực tinh nhuệ thiêu hủy hắn lương kho cho man tộc lấy hủy diệt tính đ ặ kích man tộc còn thừa tàn quân một bộ phận hướng bắc tiến vào đoạn hồn sơn mạch tránh họa một bộ phận khác tây rời đại mạc đầu nhập vào tây n u n g quốc bất quá tây nung quốc vì cùng nước k i ế n sửa tốt chủ động chém giết đến đây đầu nhập vào man tộc đại thiên vu cũng p h ả i người đưa lên thủ cấp cả nước s ô i trào đại quân chưa về nước lệ phi sương liền bị thiệu an đế phong làm trấn bắc vương trở thành nước kiến trong lịch sử cái thứ nhất còn sống gì họ phong vương công nhưng mà trong trận này lệ vân cùng lệ phi xương thương thế nghiêm trọng về nước trên đường liền lâm vào hôn mê nửa tháng trước hai người tuần tự gặp chuyện thích khách lại là thái hòa đế cùng tiên h hữu đế phái tới người trong quân một mảnh xuân sao thủ vệ kinh sư vũ lâm quân phát sinh bình biến vũ lâm trung lang tướng nhạc hoán dẫn đầu bộ phận sĩ quan cùng sĩ binh xông vào hoàng cung hướng thiệu an đế binh gián mời thái thượng hoàng cùng vô thượng hoàng lên trời thiệu an đế gấp mời thái sư lệ vân ra mặt ổn định cục diện không có kết quả nhạc hoán xuất lĩnh sĩ binh g i t tiến nam cùng tự tay đưa thái hòa thiên hữu nhị đế thăng tiên sau đó tự vẫn tạ tội đồng hành sĩ binh cũng là cái đi theo hắn cùng nhau tự vẫn thiệu an đế mắt thấy thảm trạng doa đến thần trí thất thường tức đái cùng lưu t h í quân sự tỉnh quả nhiên là nghe rợn cả người vì ngăn ngừa nước kiến lâm vào nội loạn lần nữa bị ngoại địch xâm lấn thái sư lệ vân mời n h â n tuyên thái hậu ra mặt chủ trì đại cục cũng thương nghị khắc lập tân đế triều chính sôi trào may mắn được c h ấ n bắc vương lệ phi sương kéo lấy thân thể bị trọng thương ra mặt mới đứng vững đại cục không bao lâu hàn gia cơ gia liền bị vạch lúc trước trong triển dịch cấu kết man tộc cùng tây trung quốc kinh thành hàn gia cơ gia chém đầu cả nhà nửa tháng sau Siêu. một đạo màu xanh k i ế m quang từ đoạn hồn sơn mạch đông bắc bộ bay ra hướng tây nam phương hướng mau chóng đ u ổ i theo chương chín mươi lăm đan hà chân c h u y ề n linh căn khảo thí trường thanh sơn trang hậu viện phương hưu nghe được tiếng bước chân quay đầu người tới một thân màu đen hẹp tay háo mãng bảo nơi ống tay háo khảm theo kim t u y ế n tử vân bên hông màu son bạch ngọc đai lưng trên treo bạch ngọc linh lung yêu đội quý khí bất người đại sư huynh nhất định phải làm đến như thế tuyệt sao phương hưu thở g i i đổi chiều đại vốn là tràn đầy huyết tinh lệ sơn thanh n â m hơi trầm xuống triệu thị hoàng tộc xa hoa dâm đãng mềm yếu vô năng hàn gia đã quyết tâm đi theo triệu gia vừa vặn cùng một chỗ hạ hoàng tuyển phương hưu lắc đầu nói thiên trạch phủ hàn gia đối mặt dị tộc xâm lấn d ố c hết toàn tộc chi lực tương trợ bây giờ hàn gia chủ mạch đã bị ngươi diệt môn chẳng lẽ không thể cho hàn gia chi mạch lưu một đầu sinh lộ sao còn lại một chút người già trẻ em cũng không nổi lên được ngọn gió nào sóng n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc lệ sơn thái độ kiên quyết phương sư đệ chúng ta lấy được bắt đại họ trong đó bốn nhà ủng hộ mới dám khởi sự bây giờ tứ đại họ đều tại nhìn xem ta có thể đối hàn ra thủ hạ lưu t ì n h sao phương hưu nhữ mày c h i phủ một nhà còn có ti ngục một nhà bao quát toàn bộ triệu ra ngươi không thể đậu triệu ti ngục trước kia đối với hắn từng có rất nhiều trợ g i ú p mặt khác c h i phủ là hắn năm đó chủ hơn người cho đủ hắn mặt mũi đây là ta danh giới cuối cùng phương hưu lại bổ sung một câu Tốt. lệ sơn thần sắc đúng lòng cười cười đã phương sư đệ đều nói như vậy ta còn có cái gì dễ nói bất quá c h i phủ một nhà nhất định phải rời đi về sau không thể họ hàn đến sửa họ phương hưu nghe vậy gật, gật đầu có thể vậy liền để bọn hắn một nhà đi nam lê phủ đi triệu g i a bảo trì nguyên dạng nhà ngục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về phần về sau thiên trạch chi phủ lệ sơn dừng một cái ta nói qua ta đối quyền thế không có hứng thú trường sinh giáo có thể tại nam lê phủ cắm dễ đã đủ phương h ư u đáp chờ triệu đình phái tới mới thiên trạch chi phủ ta sẽ trả lại thanh thạch huyện c ù n g c ử u liên huyện này cũng không cần lệ sơn trầm ngâm nói ta cùng vân sư đệ sở di khở i sự chính là vì cải biến cái này đục ngầu thế đạo làm sáng tỏ điện ngọc còn lao bách tính một cái sáng sủa c ă khôn thanh thạch huyện củng cựu liên huyện tại trường sinh giáo dưới cờ bách tính an cư lạc nghiệp coi như chúng ta đổi lại người quản lý cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt hơn từ khi phương hưu trưởng khống trường sinh giáo về sau thanh thạch huyện làm phương hưu quê quán bây giờ khí tượng đổi mới hoàn toàn trường sinh giáo chuyên môn phái người hợp nhất cùng tiêu diện phụ cận ban g phái nhỏ vân mộng hồ trung hạ du hồ trộm phụ cận sơn mạch sơn tặc đều bị cản quét chống không vẹn vẹn là ngư thị không thu phần tử tiền cùng phí bảo hộ liền để các sinh hoạt trình độ đề cao gấp b ộ i càng đừng đề cập một chút cái khác lợi dân pháp lệnh trước đó bởi vì chiến loạn đào tẩu lão bách tính tất cả đều trở về thậm chí có một ít người bên ngoài đều rời đến thanh thạch huyện cùng cựu liên huyện dạ phương hưu không có chối tử thanh thạch huyện quản lý thật tốt ngoại trừ trường sinh giáo ủng hộ bên ngoài cùng huyện lệnh tống văn thuần cũng có rất lớn quan hệ người này là quan thanh liêm chân chính làm được yêu dân như con đã phương sư đệ như thế thông tình đ ặ t lý vậy ta đi trước xử lý trong tay sự tình c h ậ m chút thời điểm sẽ cùng ngươi đem rượu nôn hoan lệ sơn ôm quyền đại sư minh đi thong thả phương hưu muốn nói lại thôi lệ sơn sau khi đi phương hưu thở dài trong lòng g i ế triệu t ra phê vật hoàng đế tự nhiên làm được rất đúng nhưng đến tiếp sau quá mạo công cận lợi hàn gia nói thế nào đều lần này đối phó dị tộc trong chiến tranh lập công lớn sao có thể bởi vì hàn gia cùng triệu g i a quan hệ mật thiết liền trực tiếp diệt tộc mặt khác cơ gia cũng không phải là tử trung hoàng tộc bọn hắn chỉ là không đồng ý lập tức thay đổi hoàng đế dựa vào thế gia thu hoạch được hoàng vị về sau cũng tất nhiên bị thế gia cả tay trừ khi ngày sau lần nữa thanh toán những thế gia này mà lại này phương thế giới có tu tiên giả ai cũng không biết rõ chuyển t h ừ a n g à n năm thế gia phải chăng còn cùng tu tiên giới duy trì liên hệ không liên quan gì đến ta phương hưu thầm nghĩ mục tiêu của hắn là tu tiên giới công pháp trường sinh quyết phá h ạ một trăm linh bảy trăm năm công lực một năm nay phương hưu rốt c u c hoàn thành trường sinh quyết cải tiến hiện tại trường sinh quyết đã cùng hôn nguyên nhất khí quyết dung hợp hắn dựa vào m ộ ư ơ i k h ỏ a có thể tăng lên tu vi dưỡng khí đan cộng thêm trên tủng lâm thánh sứ cung cấp công lực cùng ma thụ hấp thu tu tiên giả tinh nguyên sau trả lại tinh thuần khí huyết tăng lên hơn một trăm n ă m công lực duy nhất tương đối đáng tiếc là công lực của hắn tăng lên tới bảy trăm n ă m nhục thân cùng kinh mạch tự a hồ đạt đến tiếp nhận hạn mức cao nhất đã không thể tiếp tục gia tăng công lực vì kế hoạch hôm nay hoặc là tiếp tục tu luyện ngoại công hoặc là áp suất i ê n thiên chân nguyên chuyển hóa pháp lực phương hưu chọn lọc tự nhiên cái trước ba ngày sau triệu ti ngục mang theo chi phủ một nhà đi vào trường thanh sơn trang hướng phương hưu biểu đạt cảm ơn triệu ti h ngục thẳng đến chân bắc vương tìm tới cửa mới biết rõ phương hưu chân thực tu vi cũng minh bạch lần này không có bị liên lụy đều là phương hưu mặt mũi đợi đến một đoàn người bãi biệt về sau phương hưu trong lòng có chút buồn vô cớ một khi biết được hắn tu vi rất nhiều người cùng hắn quan hệ liền không có cách nào trở lại trước kia loại kia thực chất bên trong cung kính cùng c â u nệ để hăng hái của hắn đại giảm mười ngày sau hậu viện thư phòng phương hưu dừng dưng ngồi tại lan can trên ghế diệp cẩm nhi thổ khí như lan ý như là chim non nép vào người giúp vào trong ngực hắn thấm mồ hôi mặt trứng n g n g trên thâm lấy tán không đi đỏ h n g phương hưu ôm diệp cẩm nhi. khe vớt nàng tinh tế chặt chẽ cái cổ trắng ngọc ngón tay thỉnh thoảng lại khuấy động lấy xinh đẹp xương q u a i xanh diệp cẩm nhi thân thể run dậy có chút ngựa đầu cái cằm giống như là tiểu miêu mà đồng dạng h i ế p t h ẩm ướt đôi mắt ngứa võ học loan phượng hòa minh phá hạn một trăm phần trăm hiệu quả âm dương điều hòa t h ô n g mạch thuật khí ngưng tụ tinh nguyên phương hưu dừng lại trong tay động tác vừa rồi hắn đang vẽ phủ diệp cẩm nhi đưa tới bảo ngư gà rừng canh phương hưu sau khi ôm xong gặp loan p ư ợ n g hòa minh tiến độ đến chín mươi chín liền lôi kéo diệp cẩm nhi tu luyện một lần lúc này dưới hiên đ diệp c ẩ m nhi lấy làm kinh hãi mềm cả người từ phương hưu trong ngực đứng dậy Xoạc. phương hưu vung lên ống tay áo thư phòng cửa gỗ bị gió mát gợi lên đóng lại hẳn là b ạ chúc t r c ẩ m nhi chậm rãi thu dọn không cần phải gấp phương hưu ôm lấy diệp c ẩ m nhi đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên lấy tới trên thân diệp c ẩ m nhi nghe trên thân mùi thơm nào ngạt mùi o á n trách trận nhìn phương hưu một chút phương hưu khịt khịt mũi hương vị quả thật có chút đồng ta có biện pháp h ã từ trong ngực lấy ra hai tấm lá bửa hướng diệp cầm nhi trước ngực vừa kể sát lá bửa tự đốt doa đến nàng duyên dáng gọi to vội vàng d quay khởi trận trận sóng lớn tự đốt lá bùa cũng không có nhiệt độ chỉ là mang theo gió nhẹ tại nàng quanh thân xoay tròn mang đi trên người nàng mùi thơm nào g ngạt khí tước phương hưu đem một cái khác tấm bùa đập vào trên người mình để gió nhẹ dọn dẹp thân thể p h u quân đây là cái gì thật là lợi hại diệp cầm nhi chớp cặp mắt đào hoa đầy mắt sừng bái phương hưu nhịn không được ngẩng đầu giữa ngực thần s á c tự đ ắ c đây là hắn gần nhất mới học được sạch sẽ phủ giáo chủ bạch trúc đi vào ngoài cửa quỳ một chân trên đất chuyện gì phương hưu thản nhiên nói thần binh p ô tô tiểu thư tới nói là có chuyện khẩn cấp thông chi ngươi bạch trúc cung kính nói diệp cầm nhi sửa sang lại một cái quần áo đi vào phòng tròng biết rõ phương hưu lông mày n í u lại mở cửa đi ra ngoài người nàng ở đâu tô tiểu thư ngay tại phòng trước chờ bạch trúc cúi đầu đáp Ừm. đợi nàng ngẩng đầu thời điểm phương hưu đã biến mất giáo chủ thân pháp thật sự là càng ngày càng xuất quỷ nhập thần bạch trúc trong lòng nghiêm nghị một bên khác phương hưu đi vào phòng trước tô linh vận chính lo lắng phía trước s ả n h dạ ả bước vừa nghe đến thanh âm liền đi ra ngoài đón phương đại ca không xong đại sư h u n h xảy ra chuyện đại sư h u n h xảy ra chuyện phương hưu nao nao nghe nói là một cái ngự kiếm phi hành tiên nhân vọt vào hoàng cung mấy ngàn vũ lâm quân đều không làm gì được đối phương đối phương chỉ là một chiêu liền bắt sống đại sư h u y n h vân sư h u y n h cũng bị n ư ớ t áp tô linh vận thần sắc bồi dối ngự kiếm phi hành phương hưu mặt lộ vẽ kinh hãi có thể ngự kiếm phi hành tối thiểu đến luyện khí trung kỳ thậm chí là luyện khí hậu kỳ đồng dạng pháp khí tốc độ phi hành rất chậm nhất định phải là đặc thù phi kiếm mới có thể bảo trì cao tốc phi hành hiện đại đa số tán tu là mua không nổi phi kiếm nói cách khác đối phương hẳn không phải là ngộ nhập nước kiến tán tu mà là chuyên môn từ tu tiên giới chạy tới hàn cơ triệu ba nhà quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau liên hệ tu tiên liên giới phương đại ca làm sao bây giờ tô linh vận chân tay luôn cuống ta không biết rõ phương hưu lắc đầu liền xem như t á n tu hắn đều muốn cân nhắc một cái tự thân năng lực suy nghĩ thêm phải trăng hỗ trợ hiện tại đối phương đại khái xuất không phải t á n tu rất có thể đánh tiểu nhân tới lão ta đã khuyên qua đại sư mình nhưng là hắn nghe không vào phương hưu yếu đớt thở dài chuyện sự tình này chỉ có thể phó thác cho trời hắn bất lực ai tô linh vận gặp phương hưu đều nói như vậy cũng rơi vào trầm ặ c thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua phương hưu một mực chờ đợi kinh đô bên kia tin tức nhưng mà để phương hưu không nghĩ tới chính là thiệu an đế khôi phục t h ầ n chí cũng viết xuống nhường ngôi chiếu thư từ thái sư lệ vân kế vị xưng đế các đại thế g i a đều không có bất kỳ dị nghị gì chẳng lẽ sự tình còn có chuyện cơ phương hưu khẽ giật mình ba ngày sau hai cái đặc thù khách nhân đến đến trường thanh sơn trang phương hưu đi ra ngoài đón lấy thời điểm bên trái một người thân mang màu đen trang phục ngũ quan c ứ n g rắn lông mày cừng đồng liền tại cùng một chỗ chính là lệ sơn đại sư h u n h phương hưu ngạc nhiên sau một khắc đột nhiên thân thể căng cứng nhìn về phía lệ sơn bên cạnh thân gánh vác trường kiếm hồng y nữ tử nàng xem ra ngoài ba mươi tướng mạo cũng không xuất chúng nhưng làn da hóng ánh sáng long lanh thổi qua liền phá có loại siêu phàm thoát tục khí chất một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy nàng bất phàm phương hưu nhịn được dùng thần n i ệ m g do xét không lễ phép tiến hành hướng về phía hồng y nữ tử chắp tay nói tại hạ phương hưu vị này là đạo h ư u vẫn là tiền bối ồ xem ra ngươi cũng biết rõ tu tiên giả tồn tại hồng y nữ tử kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới phương hưu nội ngoại kiêm tu song tông sư luyện ký một tầng tu vi đặc ở thế tục giới xem như không tệ gọi một tiếng đạo hữu cũng không có gì hồng ý nữ tử gật gật đầu ta gọi trình t ử y kỳa đan hà tông chân truyền đệ tử luyện khí mười một tầng tu vi luyện khí mười một tầng phương hữu giật mình chắp tay nói tại hạ từ một chút trong cổ tịch có hiểu biết luyện khí kỳ không phải chỉ có tiền trung hậu kỳ tổng là chín tầng sao trình t ử y kỳa lông mày nhữ lại luyện khí kỳ là chỉ có chín tầng nhưng là phục d ụ n g trúc cơ đan đột phá thất bại số ít tu tiên giả pháp lực sẽ tiếp tục tăng trưởng cảnh giới này được xưng là luyện khí đại viên mãn nhiều nhất có thể đến mười hai tầng nói đến đây trình tử y hơi có chút không kiên nhẫn được nữa nàng vô bên hông màu tím cầm nang lấy ra một cái năm màu la bản tốt đã ngươi có thể đột phá thông sư khẳng định có linh căn đến khảo thí một cái linh căn cảm ứng độ đi la bản phân làm năm cái khu khối mỗi một cái khu khối phía trên có chừng sáu mươi khắc độ vâng phương hưu lên tiếng đưa tay để lên là được rồi trình tử y hề nhắc nhở phương hưu nắm tay đặt ở năm màu la bản phía trên trình tử y hề rót vào pháp lực năm màu la bản có chút phát nhiệt ngay sau đó phía trên khắc độ bắt đầu từng cái sáng lên kim tám một m ư ơ i bảy nước m ư ơ i năm l ự a tám đất m ư ờ i mục thủy linh căn đều đạt đến hạ phẩm cũng là qua loa bất quá cốt linh hai mươi tám niên kỷ quá lớn trinh tử y thì hơi có vẻ thất vọng cái này phương hưu thu tay lại có chút đ ộ n g hắn coi là tiên môn người đến là hỏi tội không nghĩ tới là đến thu đệ tử đã đ ề u tới đem các ngươi sơn trang những người khác kêu đi ra đi trinh tử y thì khoát tay á o phương hưu ánh mắt sáng lên vội vàng chắp tay nói đạo hưu xin chờ một chút nói xong nhìn về phía lệ sơn lệ sơn mỉm cười thăm hỏi không nói gì phương hưu lúc này tiến vào sân trang triệu tập đám người hắn thì là ông diệp cẩm nhi dẫn đầu đi vào cửa chính những người khác cũng hướng phía cửa chính vương hướng hội tụ trong sơn trang hộ vệ tôi tớ cộng lại chừng hơn một trăm người nghe nói có tiên nhân đến khảo thí tư chất từng cái hưng phấn xếp hàng phương hưu nắm lấy diệp cẩm nhi để tay tại năm màu trên la b à n đầy mắt chờ mong nhìn về phía trình t ử Y một lát sau trình tự ử ý ấy lắc đầu không có linh c a n phương hưu thân thể chấn động lui về phía sau nửa bước kế tiếp trình t ử Y thì thản nhiên nói tiên trưởng sẽ có hay không có cái gì đặc thủ tu tiên thể chất là không dễ dàng đó ra phương hưu túi người hành lễ không chịu từ bỏ nội tử sớm thời kỳ thể nội hàn khí tích tụ nói không chừng sẽ có đặc thù linh căn băng linh căn trình tử y y h a khe nhữ mày dừng một chút đưa tay bắt lấy diệp cẩm nhi cổ tay pháp lực tiến vào thân thể của nàng không bao lâu nàng thu tay về thân thể của nàng sinh cơ k h ô kiệt tuổi thọ bất quá ba năm năm coi như thật có cái gì thể chất đặc thù cái tuổi này tu tiên cũng không kịp huống chi nàng chỉ là một phạm nhân thế nhưng là phương hưu còn muốn đề cập diệp cẩm nhi tại trận pháp phía trên thiên phú diệp cẩm nhi lại là bắt lấy hắn tay mị vừai lắc đầu kế tiếp trinh tử y thì hướng về phía xếp hàng đám người kêu lên đám người từng cái ma quyền sát trưởng tiến lên khảo thí phạm nhân kế tiếp không có trinh tử y thì bình tĩnh lời nói giống trọng truy đập vào lòng của mọi người ngọn g ư ờ n cũng để cho phương hưu lòng trầm xuống trường thanh sơn trang hơn một trăm người chỉ có phương hưu một người có linh căn giữa sân tất cả mọi người như là sương đánh quả cả cả đám đều hiểu dịu trinh tử y thì thu hồi năm màu la bàn hướng về phía một bên lệ sơn nói ra ngươi chỉ có một canh giờ thời gian hiện tại đã qua nửa canh giờ đa tạ tiên trưởng lệ sơn ô quyền đại sư h u n h đây là phương hưu khẽ giật mình lệ sơn nói ra phương sư đ ệ đi ngơi ư thư phòng rồi nói sau chương 96. hậu tích bạc phát mười năm ước hẹn hai hợp một chương 96. hậu tích bạc phát mười năm ước hẹn hai hợp một phương hưu liếc qua trình tự ý, ý gặp nàng nhắm mắt lại không n ú c ních trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt lúc này mang theo lệ sơn tiến về thư phòng lệ sơn nhìn xem treo trên tường tam t u y ệ t tổ sư trần dung cùng hắn tặng lệ phi hùng trần dung khỏe miệng mỉm cười đại sư huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì phương hưu dò hỏi phương sưu ệ trước đây ta thật nên nghe ngươi không nên chỉ vì cái trước mắt lệ sơn vén tay áo lên chỉ gặp hắn cánh tay trên xuất hiện một đầu dây đỏ tại dưới làn da mặt có chút vặn b ẹ o nhúc n í c h như cùng súng vật đây là phương hưu giật mình hắn theo b ù a đỏ tuyến bên trong cảm thấy linh lực ba động lệ sơn cười khổ ta đánh giết hàn gia ra, ra chủ lúc hắn bóp nát một viên ngọc chế thư tử bên trong xuất hiện một đầu dây đỏ chui vào ta thủ trưởng phương hưu trong lòng lộn bột một cái kia、yeah. ai có thể nghĩ tới hàn gia tiên tổ đúng là tiên nhân vẫn là trình tiên trưởng chỗ tông môn trước đại tổ sư nguyên bản nàng phụng tông môn chi mệnh là muốn đem toàn bộ lệ gia d i môn vạn hạnh vân sư đệ ấu nữ phi yến có được linh cắn t r ì n h tiên trưởng quyết định chỉ chu sát đầu đảng tội ác lệ sơn yếu t nói cho nên đại sư hưng ươi phương hưu muốn nói lại thôi cười một tiếng bây giờ chỉ chết ta một cái đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh mà lại vân sư đệ còn sống kế thừa đến vị mục tiêu của chúng ta rốt cục vẫn là đã thành tứ đại gia tộc cũng sẽ mang theo đối ta cảm kích toàn lực ủng hộ vân sư đệ lệ sơn thoải mái không có biện pháp khác sao phương hưu tâm tình có chút một ngàn ta cái mạng này vốn chính là lệ gia cho bây giờ trả lại lệ gia cũng coi là báo đáp nghĩa phụ cứu mạng thu nghiệp dưỡng dục c h i ân chết có ý nghĩa lệ sơn nhìn qua treo trên tường lệ phi hùng chân dung quỳ xuống dập đầu ba cái đại sư minh ta có thể vì ngươi làm những gì phương hưu thần sắc nghiêm nghị hắn biết do cái này thời điểm lệ sơn tới tìm hắn nhất định là có chuyện ta cái này một thân sở học không thể uống phí hết lệ sơn trầm giọng nói nguyên bản ta chuẩn bị đem một thân kinh lực đều cho vân s ư đệ nhưng là hắn tính tình vội vàng sao động làm việc so ta càng cấp tiến nếu là nhờ vào đó thành tựu tâm sư ta sợ lệ sơn không có tiếp tục nói hết đại sư minh là muốn đem kinh lực đều giao cho ta phương hưu hiểu rõ suy nghĩ cẩn thận lấy lệ sơn tính cách chỉ sợ tạo phản thí quân sự t ì n h lệ vân mới là chủ mưu chỉ bất quá bây giờ trách nhiệm bị lệ sơn khiêng xuống tới nếu nói sai giết chết ngu ngốc vô năng đang cầm q u y ề người n muốn thay đổi cái này đáng chết thế đạo cái này có lỗi gì phi yến chất nữ sẽ tiến về tiên môn có cái này liên quan hệ lệ ra không có tông sư cũng có thể ổn thỏa giang sơn hối hồ ta cho dù không có đem kinh lực giao phó cho ngươi lệ ra thật gặp được nguy hiểm nghĩ đến ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn mặc、kệ. lệ sơn cười nói người hiểu ta đại sư huynh phương hưu thở dài cũng có trước quan hệ tại đủ khả năng sự tỉnh hắn không ngại ra tay g i ú p một lần lần trước nói có cơ hội muốn cùng phương sư để nâng cấp g u â n hoan lần này vừa vặn đuổi kịp lệ sơn lời nói xoay chuyển phương hưu nghe vậy đi vào bên ngoài thư phòng bạch trúc bạch trúc thánh sứ nghe tiếng chạy đến có thuộc hạng ư ơ i lập tức đi chuẩn bị t h ị t rượu ta muốn cùng đại sư huynh không say không nghỉ đúng đ e m ta chân t ả n g lục la rượu đều lấy ra rõ bạch trúc lùi ra ngoài một lát sau bạch trúc đưa tới một bàn t h i t rượu phương hưu cố ý không có đi phòng khách lựu tại thư phòng bởi vì lệ sơn ánh mắt một mức không có rời đi lệ phi hùng chân dung đại sưu t a kính ngươi phương hưu thay lệ sơn rót rượu lệ sơn nhìn xem trong chén màu hổ phách nước rượu uống một hơi cạn sạch rượu ngon lệ sơn lại rót một chén khi mắt lại đập đi lấy miệng thưởng thức phương sư đệ đến theo giúp ta hát Tốt. phương hưu dơ ly rượu lên bình thường không bỏ uống được lục la rượu đột nhiên trở nên nhạt méo vô vị qua ba lần rượu lệ sơn đột nhiên bắt lại phương hưu thủ trưởng một cố cường đại kinh lực chậm rãi ngưng tụ đại sư h u n h nếu như ngươi bây giờ đào tẩu đối phương chưa hẳn có thể phương hưu đột nhiên thất giọng lệ sơn hơi say rượu ánh mắt một trận thanh tĩnh chậm rái lất đầu của hắn chỗ đột nhiên hiện hiện hắt tuyến con mắt cũng dần dần p h í m h ồ n g cắn chặt hàm răng bên trong chạy ra hát huyết đại sư minh phương sư đ ệ ta c h ẻ o c h ố n g không được bao lâu lệ sơn đau thương cười một tiếng gặp đây phương hưu không có cô phụ h ả o ý của hắn lấy tam tuyệt chân kình thôn vệ hắn đưa tới k i n h lực rất nhanh lệ sơn thái dương có chút run dậy dần dần bắt đầu đổ mồ hôi đối với ngoại công võ giả tới nói mất đi đại lượng k i n h lực đối thân thể tới nói là một cái gánh nặng rất lớn phương hưu bắt lấy lệ sơn một cái tay khác chuyển vận chân nguyên làm dịu nỗi thống khổ của hắn đại sư minh phương sư lệ đa tạ nghĩa phụ ta ta vạn sơn cười khẽ dần dần không một tiếng động xoẹt theo cuối cùng một tia kinh lực tiến vào phương hưu thân thể lệ sơn nắm chắc tay rút xuống chỉ gặp lệ sơn có chút ngửa đầu nhìn qua trên tường lệ phi hùng c h â n d u n g nổi lên vằn đen trên mặt tươi cười phương hưu thể nội kinh lực c h â n đầy trọn vẹn tăng cường gấp đôi nhưng là hắn không có chút nào vui vẻ lệ sơn đỉnh đầu toát ra một cái màu l à m quan đoàn phương hưu dừng một chút than nhẹ một tiếng dùng t i ê n mệnh thư thu lấy màu l à n quan đoàn mượn được mệnh cách hậu thư h u lấy mẩu làng quan đoàn mượn được mệnh cách hậu tích bạn phát, phát phẩm dai m à u làm tam gia hiệu quả kiên trì không ngừng tất có tạo thành tài nghệ của ngươi trải qua thiên truy bách luyện về sau có nhất định tỷ lệ đột phá cực hạ có thể tăng lên hắn đem lệ sơn thi thể ôm đến lan can trên ghế ngồi xuống lấy xuống trên tường lệ phi hùng chân dùng cuốn lại phóng tới trong ngực của hắn lúc này bên ngoài truyền đến ẩm ý thanh âm phương hưu tâm phiền ý loạn hắn đi ra thư phòng đi vào tiền viện chỉ gặp trình t ử y thì chẳng biết lúc nào đi vào trong viện chính nắm lấy bạch ngọc tay bạch ngọc ra sức dãy r u lại không cách nào tránh thoát mau bông ta già ca, ca bạch rác bị bạch trúc thánh sứ giữ chặt gấp đến độ khóc trá đại ca cứu ta bạch ngọc nhìn thấy phương hưu lớn tiếng kêu cứu tiên trưởng đây là vì sao phương hưu tiến lên trình tử y h i buông lỏng tay ra thản nhiên nói hắn là đệ đ ệ ngươi xá đệ nếu có m ạ o phạm tại hạ nguyện thay bồi tội phương hưu chắp tay thi lễ hắn là trung phẩm kim linh căn phải cùng ta về đan hà tông trình tử y thái ì t h độ kiên quyết trung phẩm linh căn phương hưu khẽ giật mình t u ổ i của hắn không tính quá lớn hiện tại nhập môn còn có c h ú t cơ hy vọng trình tử y h i n ó i bổ sung tia tiểu rất đâu phương hưu chỉ vào một bên bật giác nàng không có linh căn trình tử y lại lắc đầu thật không nghĩ tới phương hưu nhìn qua bạch ngọc dạng này linh khí hoa mạc xuất hiện trung phẩm linh căn sát xuất rất thấp còn có lệ vân tiểu nữ nhi lệ phi yến năm nay thập nhất tuổi linh căn cảm ứng độ mười chín điểm kém một chút chính là trung phẩm linh căn cũng còn không tệ trình tử y trên mặt lộ ra mỉm cười bạch ngọc thật có thể đi đàn hà tông sao phương hưu lại hỏi đương nhiên trình tử y chân thành nói kim linh căn tương đối hơi hãn linh căn cảm ứng độ ba mươi lăm điểm tiếp cận thực phẩm có thể trực tiếp tiến nội môn ta cũng có thể thu hoạch được ngoài định mức tông môn công hiến ta không đi trừ khi ngươi đáp ứng điều kiện của ta không phải ta chết đều không đi theo ngươi bạch ngọc một mặt kiên quyết trình tử y ghề n h ư mày ngươi nói trước đi nói nhìn g i ả t giáp đi giả m ỉ n nỉ ăn r ộ i nạt t hạ nạt bạch ngọc chỉ vào b ạ c h g i á c phương hưu cùng diệp cầm nhi cái này cũng không khó bất quá nàng không được trình tử y ghề trầm ngâm chỉ vào diệp cầm nhi vì cái gì bạch ngọc khẽ giật mình thân thể của nàng sinh cơ đoạn tuyệt coi như phục dụng tị độc đan thuốc cũng chịu không được đoạn hồn sơn mạch trường khí lần này đi đan hà tông ba vạn g i m xa tàu xe mệt mỏi thân thể của nàng chịu không được trinh tử y v ỉ nói do nguyên nhân phương hưu hơi b i ế n sắc mặt đi đến diệp cẩm nhi bên cạnh ôm lấy nàng diệp cẩm nhi buồn bã cười một tiếng phu quân các ngươi cùng đi đi ta ở trong nhà chờ các ngươi trở về chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao b ạ c h ngọc không chịu từ bỏ trinh tử y v ỉ mặt lộ vẻ khó xử do dự một lát từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ ta lần này ra ngoài mang theo một bình sinh huyết đan đan này đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều có cực mạnh chữa thương hiệu quả phạm nhân phục dụng chỉ cần còn lại một hơi liền có thể kéo lại một năm bất tử trong này tổng cộng là m ư ơ i khoả một người có thể nhiều nhất phục d ụ n g chính quả có thể kéo lại ngươi đại tàu chín năm tuổi thọ về sau ngươi chỉ cần có thể lấy tới riêng thọ đan cho nàng ăn vào liền có thể đền bù nàng tổn thất sinh cơ bạch ngọc thấy thế đưa tay đi lấy trình tử y thì thu tay về ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất tiến vào nội môn về sau hối đ o á i một bình sinh huyết đan đưa ta thứ hai ngươi b á i ta làm thầy bình này sinh huyết đan liền xem như đưa cho ngươi quả ra mắt bạch ngọc cắn răng hướng về phía trình tử y thì quỳ xuống sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu người tu tiên không cần như thế ngươi kinh ta một ly trả liền coi như là đệ tử của ta trình tử y thì đưa tay một c ố lực vô hình đem bạch ngọc nâng lên phương hưu để hạ nhân dân g t r à cũng chuyển đến cái ghế sư phụ mời uống t r à đợi cho trình tử y thì ngồi xuống bạch ngọc cung cung kính kính dâng lên t r à tràn được trình tử y thì tiếp nhận bái sư uống trà dưới trên mặt tươi cười đem trong tay bình xứ giao cho bạch ngọc tạ sư phụ ban tường h đan bạch ngọc hai tay tiếp nhận bình xứ hắn đi vào phương hưu trước mặt đem bình xứ dâng lên đại ca tiểu ngọc đa tạ phương hưu tiếp nhận bình xứ không có đại ca liền không có ta cùng tiểu giác chúng ta là một người nhà không cần phải nói tạ chữ bạch ngọc chân thành nói được phương hưu trong lòng ấm áp không nói thêm gì so với tái n h ậ n tiếng nói vẫn là hành động càng thực tế một chút đúng rồi còn có một chuyện ta muốn sớm nói rõ trình tử y vỉa đột nhiên mở miệng phương hưu cùng bạch ngọc nhìn về phía nàng trình tử y vỉa nói ra sinh huyết đan sử dụng dược tài cùng nhất giai diên thọ đan rất nhiều dược tài trùng điệp phục dụng sinh huyết đan nhất giai diên thọ đan liền vô dụng đến phục dụng nhị giai diên thọ đan mới có thể khôi phục sinh cơ nhị giai diên thọ đan ít nhất phải một năm trăm linh thạch mà lại mua sắm phần lớn là s u ấ t thân dầu có trúc cơ kỳ tu sĩ muốn mua hàng nhị giai diên thọ đan tối thiểu muốn chuẩn bị hai linh thạch thậm chí là hai năm trăm linh thạch ta minh bạch ta nhất định sẽ cố gắng góp nhặt linh thạch bạch ngọc ánh mắt kiên định trình t ử y t h ì bờ môi mất máy muốn nói lại thôi một viên chính phẩm trúc cơ đan giá cả đại khái tại sáu linh thạch nhị giai diên thọ đan cũng chỉ có thể duyên thọ m ư ơ i năm các loại bạch ngọc tiến vào tu tiên giới biết do tu hành tri nạn liền chưa hẳn bỏ được hoa một phần ba thậm chí là một phần hai trúc cơ đan giá cả Mua sắm ngươi h ị thọ đàn đ n n g h ê n b ạ có h Ngọc c phần này tâm là đủ á n g rồi đi tiên môn tệ chức cố gắng tu hành linh thạch sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp phương hữu vũ vũ bạch ngọc bà vai hơn hai n g h n linh thạch chia mười năm t ồ n một năm t ồ n hơn hai trăm khối là đủ rồi ngay từ đầu mấy năm khẳng định rất khó tồn đủ mục tiêu nhưng là theo thực lực tăng lên đằng sau góp nhặt linh thạch tốc độ khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng điểm này phương hưu ngược lại là có lòng tin trình tử y âm thầm lắc đầu không biết rõ từ đầu tới tự tin trước đi theo ta đi trình tử y hướng về phía bạch ngọc vậy vây tay sư phụ bạch ngọc khẽ giật mình tiếp xuống nửa năm ta sẽ lưu tại nước yến đi xem một chút cái khác địa phương có hay không còn có thể tìm tới có được linh căn tư chất phạm nhân ngươi trước đi theo ta học tập nhập môn h ẩ u quyết trình tử y nàng nghĩ đến có thể hay không tìm vận may lại tìm đến mấy cái có linh căn hải tử nói không chừng còn có trung phẩm linh căn sư phụ có thể mang theo nội mội ta à, bạch ngọc cẩn thận nói được chưa trình tử ý nghĩa bất đắc dĩ gật đầu quá tốt rồi đà tạ sư phụ bạch ngọc cảm kích nói cả ca bạch giác còn có chút sợ trình tử ý nghĩa đúng rồi cái tết lệ sơn thi thể ở đâu phương hưu bên thai đột nhiên truyền đến trình tử ý nghĩa thanh âm ở đây những người khác không có phát giác nàng sử dụng tu tiên giả thần n i ệ m truyền âm tri pháp tại thư phòng phương hưu thấp giọng nói đi thôi trinh tử y trực tiếp mang theo bạch ngọc cùng bạch giác ly khai tựa hồ không có đi xem xét lệ sơn thi thể ý nghĩ phương hưu trở lại thư phòng mệnh bạch trúc đem lệ sơn thi thể đưa về thanh thạch huyện thành an táng cùng lệ phi hùng táng tại cùng một chỗ trong đêm phong n mù chính vân vũ sơ nghỉ phu quân diệp cẩm nhi tựa ở phương hưu ngực người muốn ly khai a ngắn thì bảy tám năm lâu là mười năm ta nhất định sẽ trở về đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ t u tiên là một m đôi thần tiên với lữ tướng mạo tư thủ phương hưu cam kết hắn tin tưởng chỉ cần giải quyết diệp cẩm nhi thân thể vấn đề dù là nàng là phạm nhân cũng có biện pháp thông qua ma thụ đưa nàng đẩy lên tiên t h i ê n cảnh để nàng thức tỉnh linh căn phương hưu tại thu hoạch được nô thử kỹ năng thiên phú ra trì về sau học tập trận pháp tiến độ tăng nhanh không ít nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn càng có thể cảm nhận được diệp c ẩ m nhi trận pháp thiên phú thắng hắn gấp mười một điểm không có khoa trương phụ quân diệp c ẩ m nhi lẩm bẩm lẩm bẩm nói cho ta một đứa bé a thế nhưng là thân thể của ngươi phương hưu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng ta cảm giác hiện tại thân thể tốt hơn nhiều không có hai tử ta sợ nhịn không quá mười năm diệp cầm nhi ôm chặt phương hưu đón diệp cầm nhi nghiêm túc ánh mắt phương hưu dừng một、chút. nhưng mà vĩnh an đế lại cho rằng vũ mục thùy hảo còn chưa đủ lấy hiện lộ rõ ràng trấn bắc vương công tích thêm vào thụy xưng ơ là đẳng cấp cao nhất trung võ ý vị trung quân báo quốc uy mạnh duyệt đức vĩnh an đế lại đem trấn bắc vương kim đỉnh ngọc táng vì đó tu miếu thờ tố kim thân Cũng lấy Long nắp lấy Bảo hơn g không một, một, một tháng thời gian hắn đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa đại sư huynh lệ sơn bình lực tăng tuyệt chân kình cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh tại vốn có trên cơ sở tăng cường gần gấp đôi từ thuần t h u ộ c giai đoạn trực tiếp vượt qua tinh thông giai đoạn đặt đến trước mắt cảnh giới hạn mức cao nhất c h í ít cho hắn đã giảm bớt đi bảy tám năm khổ tu chi công hắn vô cùng có khả năng tại trong vòng hai ba năm đem tam tuyệt chân kình từ hóa kình luyện đến đan kình trở thành xưa nay chưa từng có đan kình đại tông sư phương hưu cầm vừa v ẽ n xong phủ lục đi vào trong viện lấy t i ê n thiên chân nguyên thôi động đem lá bùa ném ra ngoài một cái đầu người lớn nhỏ kình khí cầu bán ra trong nháy mắt đánh chúng ba trượng có hơn có gỗ và anh có gỗ ẩm vang nổ tung bao quát mặt ngoài bao quanh một tầng cứng rắn huyền thiết cũng bị nổ thành mãnh vỡ uy lực tăng lên nhiều như vậy Phương phủ hưu mình. hắn chân kình không thể nhận Trước trong lòng đọng, lang chân kình cũng giật tuyệt tuyết tuyệt tam tiếp tam ra cô có đó đủ có hạ. bởi vậy chế da phụ lục so chính hắn thả ra tam phân quy nguyên khí yếu rất nhiều uy lực chỉ có một phần sáu tà h ư u có thể trong nháy mắt miểu sát triệu linh sinh chủ yếu cũng là dựa vào xuất kỳ b ấ t ý cùng mấy trụ trên trăm c h ư ơ n g tam tuyệt chân kình phù điệp ra uy n n gia g hắn t uy ệ năng hóa đại sư m nếu như là hiện tại đối đầu triệu ninh sinh chỉ sợ mười chương tam tuyệt chân kinh phù liền có thể giải quyết hắn phương hưu như có điều suy nghĩ chính là không biết rõ trên trăm chương tam tuyệt chân kinh phù ném ra có thể hay không đột phá hạ phẩm phòng ngự pháp khí xem ra trước khi đi được nhiều chế tắc một chút phù lục phương hưu trở lại thư phòng tiếp tục chế phủ tu h tiên giới cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt lấy tư chất của hắn nếu như tuổi trẻ một ư ơ i tuổi có lẽ còn có thể tiến đan hà tông làm cái ngoại môn đệ tử hiện tại đi đan hà tông chỉ sợ chỉ có thể trở thành tạp dịch cho nên hắn đi tu tiên giới đại khái xuất là đi đan hà tông phụ cận phường thị làm tán tu tán tu thời gian cũng không tốt qua đầu tiên phải có năng lực tự bảo vệ mình tiếp theo mới là kiếm tiền h á n luyện khí một tầng tu vi tự nhiên là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót nhất bất quá tăng thêm võ đạo tu vi cùng tam tuyệt chân kình đặc hiệu thực tế chiến lược hẳn là có thể so với luyện khí trung kỳ luyện khí trung kỳ tại tán tu bên trong coi như không tệ chí ít trước đó triệu ninh sinh dựa vào luyện khí trung kỳ tu vi cùng luyện đan chế phủ kỹ nghệ thời gian trôi quà coi như tới nhuẩn tam tuyệt chân kình phụ giống như không thể xuất ra đi bán để tăng lên một cái cái khác phủ lục độ thuần p phá phá là tiên tiên lúc này g Hưu l m bạch n g trúc a m t thánh sứ vội vã tiến vào hậu viện đi vào bên ngoài thư phòng cung kính hành lễ chuyện gì phương hưu buông xuống phủ bút tiểu lục cô nương nói hôm nay thân thể phu nhân khó chịu buồn nôn nôn khan ta gọi đến nguyên âm hộ pháp vì phu nhân bắt mạch phát hiện phu nhân đã có một tháng mang thai bạch trúc thánh sứ vội vàng nói thật mang thai phương hưu xứng sở không tệ nguyên âm hộ pháp lặp đi lặp lại xác nhận về sau thuộc hạ mới dám hướng trang chủ bờ báo bạch trúc thánh sứ trịnh trọng nói ta muốn làm phụ thân rồi phương hưu trong lòng sinh ra một loại không h i ể u cảm xúc mặc dù có được nhất phát nhập hồn mệnh cách nhưng chín thành tám tỷ lệ cũng không phải m ư i thành hắn lo lắng diệp cầm nhi thân thể vạn nhất nghi ngờ không lên nàng khẳng định rất khó chịu đi vào thế giới này đã mười một năm hắn năm nay đã hai mươi tám tuổi cùng diệp cẩm nhi thành thân cũng có bốn năm đổi lại kiếp trước đánh giá kế tướng hôn kết hôn năm đó hoặc là năm thứ hai liền sẽ có hai tử nguyên bản phương hưu chỉ là cảm kích diệp cẩm nhi trước kia tiền bạc c ù n g hộ nhìn nàng cơ khổ không nơi nương tựa vì hồi báo ơn cứu mệnh của nàng mới cưới nàng thế nhưng là theo thời gian trôi qua dần dần có tình cảm có ràng buộc có trách nhiệm hiện tại huyết mạch của hắn cũng sẽ tại mảnh này thiên địa sinh q u ả n ầ m cẩm nhi trong phòng sao p ư ơ n g hưu có chút kích động vâng phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi bạch trúc cung kính nói phương hưu thi triển thân pháp hóa thành một cơn gió mạnh tiến vào hậu viện phòng nhỏ diệp cẩm nhi đang nằm tại trên giường thân xác ôn nhu sở lấy bụng của mình nhìn xem vội vàng chạy tới phương hưu diệp cẩm nhi nhẹ nhàng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cẩm nhi phương hưu đi qua đem diệp cẩm nhi ôm vào trong ngực giờ phút này hắn có một loại trĩu nặng cảm giác thật tương lai như thế nào hắn cũng không biết rõ nhưng là giờ khác này hắn là phong phú hạnh phúc hai người giút vào với nhau ai cũng không có nói chuyện trước càng không có đề cập phương hưu muốn đi sự tỉnh thời gian từng ngày đi qua diệp cẩm nhi bụng cũng lớn lên nàng mang thai về sau chỉ là khẩu vị không tốt cả ngày về phải phương hưu lo lắng sự tình cũng không có phát sinh thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua giao thừa sắp tới gió bắc lạnh thấu xương lông lông tuyết lớn bay l à tả hạ một ngày một đêm trình tử y y mang theo bạch ngọc cùng bạch g i á c về tới trường thanh sơn trang bên người còn đi theo một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam đồng cùng một cái phấn điêu ngọc trác nữ đồng cần phải đi a phương hưu trong lòng không bỏ nửa năm qua này là phương hưu đi vào thế giới này mười một năm duy nhất một đoạn cơ hồ không chút tu luyện thời gian hắn ngoại trừ chế phủ thời gian khác đều đang ngồi diệp cầm nhi hắn không muốn đi nhưng là lại không đi không được nghe được động tính diệp cầm nhi tại tiểu lục nâng đỡ đi vào dưới hiên p h u quân ta sẽ c h ờ n g ư ờ i trở về diệp cầm nhi không nói thêm gì bởi vì nàng nhìn ra được phương hưu cũng rất khó chịu cầm nhi bên ngoài gió lớn mau trở lại phòng phương hưu đi vào diệp cầm nhi bên cạnh ông nàng phóng thích tiên thiên chân nguyên ngăn cách gió tuyết sư phụ chúng ta có thể hay không tối nay lại đi như thế lớn tuyết đường núi hẳn là rất khó đi thôi bạch ngọc đột nhiên đề nghị mà lại ngươi không phải còn có một số địa phương không có đi sao nói không chừng còn lại địa phương còn cất giấu có được linh căn phạm nhân đây trình tử y g ì a nghe vậy liếc qua lớn bụng diệp c ẩ m nhi thản nhiên nói vậy thì chờ tuyết hóa lại đi thôi đa tạ trình đạo hữu phương hưu chắp tay thi lễ đi thôi trình tử y gật gật đầu quay người lại ly khai trường thanh sơn trang bạch ngọc cùng bạch giác hướng về phía phương hưu cùng diệp c ẩ m nhi c h à o theo sát lấy ly khai đông đi x u ố n tới mười tháng hoài thay diệp cầm nhi tại đầu xuân thời điểm sinh hạ một cái bé gái toàn bộ trường thanh sơn trang răng đèn kết hoa trường sinh giáo hộ pháp cùng thánh sứ dối dít chúc mừng một chút biết do trường t h à n h sơn trang bối cảnh thế lực cũng đều đưa tới hạ lễ lệ vân càng là phái lệ phi hiến đưa tới một gốc hơn ba trăm n ă m nhân sâm phương hưu đã sớm nghĩ kỹ danh tự nam hải liền gọi phương tiên nữ hải liền gọi phương tiên lan diệp cầm nhi sinh song hải tử rõ ràng suy yếu rất nhiều thoạt nhìn không có trở ngại nhưng là tuổi thọ chỉ còn lại có ba năm tăng thêm sinh huyết đ an nàng cũng nhiều nhất chỉ còn m ộ ư ơ i hai năm thời gian tận mắt nhìn đến chính mình nữ nhi đàn sinh cũng lấy danh tự phương hưu trong lòng ít một chút tuyệt đối nhiều hơn mấy phần trách nhiệm t r ì n h tử y h i biết được diệp cẩm nhi sinh nữ về sau chuẩn bị lập tức lên đường nhưng nàng trước khi đến trường thanh sơn trang dọc đường tại vân lan phủ nhà ngục phát hiện một cái có được trung phẩm h ỏ a linh căn phạm nhân nàng quyết định lưu thêm một tháng để phương hưu n ế m qua h ả i tử tiệc đầy tháng lại đi về sau một tháng t r ì n h tử y khắp nơi tìm thiên hạ các phủ nhà ngục không ngờ bị nàng tìm được một cái hạ phẩm thổ linh căn phạm nhân bất quá về sau nàng liền không có vận khí tốt như vậy chương chín mươi tám trên đường gặp c ấ tu chương chín mươi tám trên đường gặp c ấ tu trường thanh sơn trang hậu viện phòng nhỏ phương hưu kích hoạt thiên mệnh thư thứ tư trang đem ma thụ c â y ghép đến phòng nhỏ bên ngoài trong viện lão hòa kế tại ta trở về trước đó liền nhờ ngươi bảo hộ cẩm nhi cùng ti ê n lan phương hưu vớt ve ma thụ thân cây khàn r ộ n g khàn r ộ n g ma thụ phát ra yếu tớt bén nhọn tiếng vang nhánh cây hóa thành dây leo xúc tu nhẹ nhàng đụng vào phương hưu bà vai tựa hồ tại nói cho hắn biết ngươi yên tâm ngay sau đó phương hưu ô m trong ngực nữ nhi ti ê n lan lôi kéo diệp cẩm nhi đi tới trong viện nơi này cái gì thời điểm nhiều một gốc cây giống diệp cẩm nhi nhìn xem giữa sân cao nửa trượng đen như mực đại thụ sắc mặt kinh ngạc phương hưu thần sắc nghiêm nghị trịnh trọng nói cầm nhi sau này vạn nhất gặp được nguy hiểm ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái này đình viện chính là nhất an toàn địa phương mặc kệ bất luận kẻ nào nói cái gì nói ngươi cũng không muốn tin tuyệt đối không nên ly khai cái phạm vi này phu quân ta nhớ kỹ diệp cầm nhi dựa vào phương hưu trong ngực đi sớm về sớm ta biết phương hưu cố n ặ n ra vẹ t ư ơ i cười đem thêm nữ đưa về gian phòng về sau hắn lại gọi đến bạch trúc thánh sứ thuộc hạ tham kiến trang chủ bạch trúc thánh sứ quỷ một chân trên đất bạch trúc ngươi bây giờ cũng là thông sư không cần như thế phương hưu giơ tay lên nói mấy tháng gần đây hắn một mực tại cho bạch trúc thánh sứ tăng lên công lực r ố t cục tại vài ngày trước đưa nàng cứng rắn đẩy lên tiên t h i ê n cảnh thuộc hạ có thể có hôm nay toàn bộ nhờ trang chủ vương chồng cho dù là tống sư cũng là sơn trang hạ nhân bạch trúc thánh sứ vô cùng cung kính đứng lên đi phương hưu đem bạch trúc thánh sứ đỡ lên ta chưa từng có đem ngươi trở thành qua hạ nhân ngươi là ta trưởng thành sơn trang đại quảng già là ta tín nhiệm nhất người tâm phúc trang chủ bạch trúc thánh sứ thần tình kích động ta cẩm nhi cùng tiên lan liền giao phó cho ngươi phương hưu vô vô bạch trúc thánh sứ mu bàn tay không có hứa hẹn chỗ đó gì nhưng là bạch trúc thánh s ư nhưng lại quỳ xuống thuộc hạ nguyện thể sống chết hộ vệ phu nhân cùng tiểu thư an toàn nếu có người muốn thương tổn phu nhân cùng tiểu thư trước hết bước qua thi thể của ta phương hưu nghe vậy lắc đầu ta chỉ hy vọng ta trở về thời điểm các ngươi mỗi một người đều bình an là hôm sau thu xếp tốt hết thảy phương hưu trên lưng bọc hành lý đi ra ra môn diệp cầm nhi tại tiểu lục nâng đỡ ô m hải tử đứng tại phía sau cửa nàng nắm lấy tay của nữ nhi hướng phương hưu phất tay phương hưu phất tay quay lưng đi không còn dám ngược lại hắn nhìn qua hai bên núi rừng biển tây c ả m thụ được thể nội tràn đầy tiên tiên chân nguyên cùng khí huyết giấu trong lòng người nhà tưởng niệm x à i bước đi lên phía trước các loại phương hưu hạ sơn chân núi mã tam đao cao thăng tô linh vận ba người đang đứng tại bên đường cao thăng ôm trong ngực vò rượu cầm trong tay bát gặp phương hưu đi tới hắn cho phương hưu đổ tràn đầy một chén rượu ngay sau đó lại cho mình đổ đ ầ y phương sư đệ bảo trọng cao thăng giơ lên b á t rượu làm phương hưu cùng hắn đụng phải một cái bát thiên n ô n và ngữ đều tại trong rượu sau đó phương hưu rót đầy rượu đi vào mã tam đao trước mặt quỳ xuống chăn n ô i nhi tử về sau không thể phụng dưỡng ngươi trái phải xin ngài nhất định phải nhiều bảo trọng thân thể hào hai tử mau dậy đi mã tam đao liền tranh thủ hắn nâng đỡ tiếp nhận b á t rượu uống một hơi cạn sạch có thể đi theo tiên nhân đi tu đạo đây là ngươi tạo hóa cha ngươi nếu là biết rõ ngươi có tiến bộ như vậy cũng có thể mỉm cười cựu tuyền mã tam đao tròm râu có chút run dày thanh âm nghẹn nào bảo trọng phương hưu lại cho mã tam đao dập đầu lẹ ba cái cuối cùng phương hưu cầm lấy bắt rượu đi vào tô linh vận trước mặt tô sư muội ta kính ngươi phương đại ca rượu này ta không thể uống tô linh vẫn nói t r ì n h tiên trưởng đã đồng ý mang ta cùng đi chẳng lẽ tô sư mọi ngươi cũng có linh căn phương hưu giật mình không có tô linh vẫn lắc đầu bất quá võ đạo tiên thiên có thể thức tỉnh hậu thiên linh căn sự tỉnh ta lại là biết được tô sư m ộ i làm gì phương hưu muốn nói lại thôi phương đại ca không nên hiểu lầm ta đây cũng không phải là vì ngươi ta đây là vì truy tìm rộng lớn hơn thiên đ i ệ m tô linh vẫn n ở nụ cười xinh đẹp chật thổi lên huýt sáo hai thất phiêu vì thể tráng ngựa cao to chạy nhanh đến đi thôi hai người cùng nhau lên ngựa hướng về phía mã tam đao cùng cao thang ống quyền lúc này phương h mệnh mệnh hạ một ngày sau phương hưu cùng tô linh vận đổi tới kinh đô tìm được trình tự ý chạy nhở từ y đi thả ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim thuyền nhỏ hướng phía trước con g da thuyền nhỏ đón gió mà lớn dần b i ế núi thành một c dài t người người, rừng bên trong trình tử y ở phía trước mở đường phương hưu bọc hậu những người khác ở giữa trải qua một tháng trèo đèo lội suối tất cả mọi người là thể xác tinh thần liều bệnh trình tử y n h ề mặc dù có phi chu pháp khí nhưng đoạn hồn sơn m ạ c h trung tâm khu vực có không ít lợi hại yêu thú nhất là nhất giai thượng phẩm phi hành yêu thú khó chơi nhất nếu như trình tử y thì chỉ là một người nàng còn không sợ nhưng cái khác mầm tiên lại không được nhất là trong này còn có ba cái h ả i đồng cùng một cái không biết võ công thiếu niên cho nên bọn hắn đại bộ phận thời điểm đều là đi bộ quá tốt đi khỏe mạnh kháo khỉnh nam đồng hoan hô lên giang hai cánh tay hướng phía phía trước chạy, chạy chậm chút trình tử y n h ề cũng bị nam đồng hồn nhiên làm cho tức cười hiu hiu hiu trói hai tiếng rít văng lên Phía t r ư ớ cùng t r lúc đó mười mấy đoàn đầu người lớn nhỏ cực nóng hòa cầu từ bên cạnh vách núi đập xuống vượt trinh tử y thị trường kiếm sau lưng phóng lên tận trời đón gió mà lớn dần hóa thành dài hai t r ư ợ n g cự kiếm màu vàng kim kiếm quan g quét ngang liền đem hơn phân nửa hỏa cầu xoắn nát số ít không có bị đánh trúng hỏa cầu cũng hướng về nơi xa a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên t r i n h t ử y đi từ nhà ngục bên trong cứu ra tên kia trúng phẩm hỏa linh căn thiếu niên bị dọa đến lộn nào trốn hướng núi rừng kết quả vừa lúc bị phân tán tiểu hỏa cầu đánh trúng tại chỗ biến thành hỏa nhân rất nhanh liền toàn thân cháy đen không có động tĩnh lệ phi h ế n bị dọa đến r u n chân tên liệt ngã xuống trên mặt đất nữ đồng gạo khóc mặt khác hai cái thiếu niên cũng là toàn thân run dậy chỉ có người mang võ học phương hưu tô linh v bạch ngọc bạch g i á c bốn người biểu hiện tốt một điểm phương đạo h ư u xem trọng bọn hắn trình tử y gây quát nhìn xem thiếu niên sát chết cháy đau lòng đến nhỏ máu rõ phương h ư u đem mọi người bảo hộ ở sau lưng đối mặt tu tiên giả tông sư trở xuống không hề có tác dụng ha ha ha h ỏ a lang thu không có phát động cả b ấ y ngược lại là bắt được cả lớn bên cạnh trên vách núi xuất hiện ba tên tu sĩ từng cái cầm trong tay phát khí cầm đầu á o bảo tím đại hán cầm trong tay một cây màu đỏ tiệu kỳ tướng mạo của hắn xấu xí làn ra tựa như là bị hỏa thiêu tổn thương qua nhìn dị thường dữ tợn trên người người này pháp lực ba động cực kỳ c ứ n g hãn cho phương hưu cảm giác gần với trình t ử dành chính đối diện tường đất bị hai đạo hát mang đánh nát hát mang hóa thành sông kiếm về tới một cái hung á c nham hiểm tay của lao giả bên trên trình t ử y thì hãy nhìn xem ở đây bốn người ánh mắt về tới áo bào tím đại hán trên thân nhữ n g mày ngươi là q u ỷ tu la ồ không nghĩ tới ngươi vậy mà biết được chúng ta đại ca huy danh áo bào tím đại hán sau lưng một cái tuấn lang thanh niên rêu rêu nói chương chín mươi chín đan kình phản xác chương chín mươi chín đan kình phản xác các ngươi ngược lại là thật to gan đám chặn giết đan hà tông chân truyền đệ tử con giết ta muốn dẫn về tông môn mầm tiên trình tử y thì sắc mặt lạnh lẽo đan hà tông chân truyền luyện khí đại viên mãn tuấn l a g thanh niên cảm thụ được trình tử y trên h ì t người pháp lực ba động so luyện khí chín tầng mạnh hơn gấp đôi lập tức sắc mặt đại biến đại ca chúng ta đều đã làm đi thì sợ gì tuấn l a g thanh niên bên cạnh trung niên mỹ p h ụ sắc mặt lạnh lẽo giết u y tu la ánh mắt b ă n g lãnh không có nửa câu nói nhảm bấm pháp huyết trong tay màu đỏ cờ phớn không gió mà bay bành trướng đến cánh cửa lớn nhỏ mặt cờ thêu lên con cóp rất sống động mười mấy đoàn đầu người lớn nhỏ hỏa cầu đột nhiên l ê n xuống lần này hỏa cầu chủ công mục tiêu là trình t ử y sau lưng phương hưu b ọ n người làm cản trình t ử y t h ì mặt mày hàm sát q u á t lên tiếng u y tu la bất quá là an bình phường thị có chút hung danh tán tu mà thôi cũng dám chặn giết nàng cái này đan h à tông chân truyền đệ tử các ngươi đừng núp đ í c h trình t ử y t h ì lấy ra bốn tờ phụ lục b ó c nát một tấm trong đó biến thành k i m quang tre chở ở nàng quanh thân mặt khác ba tấm phụ lục biến thành tường đất một đằng mà nước che lại phương hưu b ằ n người trình tử y thì kết động kiếm quyết đỉnh đầu màu vàng kim cự kiếm phóng xuất ra mấy đạo sắc bén kiếm mang xoắn nát đầy trời đại h ỏ a cầu cũng thế đi không giảm hướng phía trên vách núi ba người bắn h ắ ra một bên hung á c nham hiểm láo giả chờ đúng thời cơ vây quanh phía sau càng không ngừng dùng song kiếm pháp khí công kích phương hưu bọn người trình tử y thì phân tâm phía dưới đem bữa chú của mình sống xuất toàn bộ thả ra ngăn cản hung á c nham hiểm láo giả song kiếm công kích vê anh vê anh trình tử y h a i tay bấm n g i ệ m pháp quyết vung ra hai đạo màu vàng kiếm mang đem hung á t nham hiểm láo giảo giảo bay cũng đánh thẳng mặt của h do đến hung á c nham hiểm láo giả cho mình dán lên mấy t r ư ờ n g ngự phong phủ thân hình nhanh chóng t ố i lui ủy tu la thôi động màu đỏ cờ phướn tuấn l ã n g thanh niên vung ra toa t r ạ n g pháp khí ở giữa mỹ phụ thì là khiêng khiêng một thanh so với nàng người cao hơn gấp đôi to lớn chiến ao màu vàng kim cự kiếm lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phòng thậm chí còn áp chế ba người pháp khí nhưng mà hung á c nham hiểm láo giả lại tại nơi xa quấy dối t r i n h tử y chỉ có thể trở lại p h o n g ngự p h o n g ngừa hắn thương hại đến p ư ơ n g hưu mọi người phân thần phía dưới màu vàng kim cự kiếm y năng hạ xuống bị mặt khác ba người pháp khí đánh trúng trói mắt kim quang lập tức cảm đạm đáng chết trình tử y kìa giận dữ nàng chỗ ngự sử kim phong kiếm chính là thượng phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm uy lực có thể so với đồng dạng cực phẩm pháp khí phối hợp nàng tu luyện duệ kim kiếm quyết tại đồng bậc bên trong khó gặp địch thủ cho dù là lấy một đ ị c h bốn nàng cũng không chút nào hoảng thậm chí phần thắng lớn hơn nhưng mà luyện khí hậu kỳ thần thức chỉ có thể ngự sử một kiện thượng phẩm pháp khí hoặc là hai kiện trung phẩm pháp khí luyện khí kỳ đại viên mãn mặc dù so luyện khí hậu kỳ thêm ra gấp đôi pháp lực nhưng là không cách nào tăng lên thần thức nàng nếu là miễn cưỡng sử dụng phòng ngự pháp khí kim phong kiếm uy lực liền sẽ chịu ảnh hưởng muốn đánh giết quỷ tu la liền không dễ dàng như vậy nhưng nếu là không dùng phòng ngự pháp khí trên người nàng phù lục đã sử dụng hết không cách nào tiếp tục bảo hộ mầm tiên nàng nhìn thoáng qua sau lưng bạch ngọc cắn răng vỗ túi chữ vợ ông nàng lại thả ra một kiện hạ phẩm hát thủy t h u ẫ n pháp khí bàn tay lớn nhỏ tấm chắn hóa thành ba thước phương viên đại thuẫn ngăn cản hung á c nham hiểm l á o giả công kích chết một đạo năm trượng kiếm mang ẩm v a n g rơi xuống、Phúc. tuấn lang thanh niên chỉ là bị kiếm mang dư ba chấn một cái liền miệng phun tiên huyết quỷ tu la cùng trung niên mỹ phụ vội vàng né tránh t r ì n h tử y gánh mắt băng lãnh trong tay trường kiếm quét qua lại là một đạo kiếm mang bay ra a quỷ tu la sắc mặt đại biến lại một cước đem trung niên mỹ phụ đ á hướng phía trước ngợm nhờ lực phản c h ấ n tránh lui mà trung niên mỹ phụ lại là rắn rắn chắc chắc chịu một kiếm bị tại chỗ chém ngang lưng hai kiếm qua đi trinh tử y khí tức đại giảm quỷ tu la cùng tuấn lang thanh niên tất cả đều sợ hãi không dám cùng với nàng n i ề u mạng trình tử y thì thừa thắng truy kích hai người tại nàng sắc bén kiếm mang công kích đến h i ể m tượng hoàn sinh、Phúc. không bao lâu trình tử y thì đột nhiên sắc mặt tái đi nàng trở lại nhìn lại chỉ gặp hộ vệ lấy bạch ngọc đám người hát thủy thuận đã xuất hiện vết dạn gặp g tình hình này đành phải từ bỏ quỷ tu la cùng tuấn lãng thanh niên trở lại cứu viện mắt thấy trình tử y thì đánh tới hung á c nham hiểm l á o giả ném ra một cái viên thuốc lớn nhỏ màu l a m viên trâu thiên lôi tử trình tử y thì sắc mặt k ì biến thân hình nhanh chóng thối lui vê anh xanh đỏ hai màu quan mang lòng lánh đại đoàn hỏa cầu dâng lên bao phủ phương viên một trượng phạm vi vốn là xuất hiện vết dạn hát thủy thuấn rốt cục tiếp nhận không được ở nổ bể ra đến quan g mang hoàn toàn biến mất thản ra phương hưu một cước đem bạch ngọc đ á bay ngay sau đó một tay một cái đem tô linh vận cùng bạch rác ném ra chính hắn thì là dựa vào ngự phong p h ù gia tốc tránh thoát bạo tạc dư ba a mặt khác ba người liền xui xẻo nữ đồng bị hỏa cầu tiêu chết hai tên thiếu niên một cái bị tạc mở hát thủy thuấn mảnh vỡ đánh nát xương đầu một cái khác bị theo sát phía sau sòng kiếm pháp khí xuyên ngực m ạ qua người dám lựa ta trình tử y trong miệm phun ra một ngục máu tới nàng bị hung ác nham hiểm lão giả giả thiên lôi từ chỗ lửa gạt dẫn đến hát thủy t h u ẫ n pháp khí bị hủy tâm thần bị hao tổn lại có ba tên mầm tiên bị giết lập tức giận dữ hướng hung ác nham hiểm láo giả đánh tới hô ầm ầm mặt quỷ tu la lần nữa đánh tới mười mấy đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống trình tử y không do dự nữa thu hồi kim phong kiếm thả ra một mặt vàng nóng ô lớn ô lớn linh quang bốn phía hình thành to lớn màn ánh sáng màu vàng phốc phốc phốc hỏa cầu đánh trúng màn ánh sáng màu vàng như là bị mặt nước thối vệ biến mất vô tung vô ảnh trình tử y lại lấy ra một thanh xanh mờ, mờ đoàn kiếm đoàn kiếm rõ ràng uy năng yếu đi rất nhiều nhưng ở trên tay của nàng vẫn như cũ có thể phóng xuất ra cường đại kiếm mang x u y hưu bén nhọn âm khiếu âm thanh tại phương hưu vang lên bên hai hắn t h i t r i ể n tật phong thối bỗng nhiên xoay người mạo hiểm tránh thoát kiếm mang màu đen hưu lại là một đạo kiếm mang gào thét mà qua phương hưu bị bức phải không ngừng lui lại né tránh một bên khác trình tử y h ỉ lấy thiên la tán bảo vệ bạch ngọc bạch giác tô linh vận lệ phi yến có phương hưu trong lòng hơi đậu hướng sau lưng núi rừng chạy tới một chết hung á t nham hiểm lão giả không đợi được trình tử tia nghe răng cười dậm chân liền đuổi theo tiểu tử chạy đi đâu hung á c nham hiểm láo giả thôi động s o n g kiếm theo đuổi không bỏ nhưng mà phương hưu thân pháp giống như quỷ mị luôn có thể tại thời khắc mấu chốt mạo hiểm tránh thoát công kích của hắn đột nhiên phương hưu nhảy xuống một cái dốc đứng hung á c nham hiểm láo giả phi thân lên tam phân quy nguyên khí phương hưu trong tay ngưng tụ ra đầu người lớn nhỏ kính khí cầu siêu kính khí cầu b ắ n ra ở giữa không trung chia ra thành mười cái năm đấm lớn nhỏ kính khí cầu hung á t nham hiểm láo giả lấy làm kinh hãi lấy thủy mạc phù đón đỡ phốc phốc, phốc. kính lực mặt cầu đối xong kiếm pháp khí không chịu nổi mất kích một cái duy nhất đánh trúng màn nước kinh khí cầu cũng không có n h ấ c lên nửa điểm c ậ n sóng p h ạ m nhân võ học hung á c nham h i ể m láo giả có loại bị lường gạt xấu hổ song kiếm pháp khí phóng lên tận trời hướng phía phương hưu đỉnh đầu rơi xuống phương hưu một bên né tránh một bên ném ra phụ r a bành bành bành kinh khí cầu đánh vào hung á c nham h i ể m láo giả xử suất một đằng thuật bên trên m i ễ n cương xoắn nát một đằng chỉ là luyện khí một tầng quả thực là hung á t nham hiệu láo giả cười lạnh đã thấy phương hưu cũng cười phương hưu hai tay cùng lúc ném ra thật dậy một đâm phụ da hung á t nham hiệu láo giả thân hình nhanh chóng thối lui cũng t r i u hồi sòng dầm dầm dầm. lúc này phương hưu đỉnh đầu nghiêng phía trên một chiếc phi chu gào thét mà qua ta còn chưa lên thuyền a phương hưu nhìn xem phi chu trên năm người một mặt một bức chương một trăm linh kiếm đạo nhập môn định cư an bình c h ư ơ n một trăm linh kiếm đạo nhập môn định cư an bình nga ô nơi xa liên tiếp tiếng s ó i chu để phương hưu lấy lại tinh thần hung á c nham hiểm đỉnh đầu của ông lão bay ra một cái màu vàng đất quan đoàn thiên mệnh thư thứ tư trang nổi lên huỳnh quang phương hưu từ bỏ triệu ninh sinh thần hồn đồ án lựa chọn hấp thu hung á c nham hiểm lão giả đỉnh đầu bay ra một cái màu vàng đất quan đoàn màu vàng đất quang đoàn du nhập g n thiên mệnh thư thứ tư trang tùy theo tách ra một cái màu làm quan đoàn phương hưu không có thời gian xem xét đi vào hung á c nham hiểm thi thể của lão giả bên cạnh ở trên người hắn cấp tốc lục lọi đây là phương hưu lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh lá túi vải trừ cái đó ra phương hưu còn tìm không ra không cùng, lực, có i h chạy, chạy bao xa liền cảm nhận được sau lưng chuyển đến nóng rực khí thức làm hắn phi thân leo lên vách núi đối diện ngừng lại nhìn lại chỉ gặp mười mấy con ngoại hình giống sói lại mọc ra báo đầu tóc đỏ yếu thú chính tụ tập tại hung ác nham hiểm thi thể của lão già bên cạnh cắn sẽ gặm ăn thân thể của hắn đây chính là hỏa lan g thú phương hưu con người thích chặt tuyết lang cùng những n à y yêu thú so ra tựa như là hài đồng trên lệnh quá xa cũng chỉ có tuyết lang vương khí tức có thể miễn cưỡng tới sánh vai nhưng mà nơi này lại có mười mấy con có thể so với tuyết lang vương hỏa lan g thú mỗi một cái đều có luyện khí sơ kỳ thực lực phương hưu lúc này hướng phía nơi xa chạy tới mấy cái không có chia ăn đến thi thể hỏa lan thú đột nhiên ngẩm đầu lên khí khí mũi chu lên hướng phương hưu thoát đi phương hướng đuổi theo ầm ầm phương hưu chạy trốn thời điểm phía sau rừng rậm truyền đến tiếng vang một cái h ỏ a cầu thật lớn phóng lên tận trời chẳng lẽ là h ỏ a lang thú vương phương hưu xa xa nhìn lại trong lòng nghiêm nghị vào đêm phương hưu ẩn thân tại một cái thấp bé trong sân đ ộ n g hô phương hưu dựa vào ở mức v ế t núi t h ở phào một hơi hắn s ờ lên bên hông túi nước đã tại chạy trốn quá trình bên trong đánh rơi lương khô đặt ở tô linh vận nơi đó về phân tích c ố c đan hắn sớm tại vân đài tuyết sơn tu luyện thời điểm liền đã, đã ăn xong trải qua mạo hiểm chiến đấu lại bị họa lang thú đổi đến trưa h ắ n hiện tại vừa khát lại đói cũng không dám ra ngoài t i m ăn tí tách tí tách Mặt n g càng khác hẳn cứ như vậy tái diễn giả này quá trình chờ đến khát khô cảm giác khá hơn một chút khôi phục một điểm thể lực lúc này mới từ trong ngực lấy ra hung hát nham hiểm lão giả màu xanh lá túi vải phương hưu không có vội vã nếm thử mở ra màu xanh lá túi vải mà là chức bình tĩnh lại tâm thần đem ý thức dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang xem xét hung á c nham hiểm lão giả ký ức một lát sau phương hưu khép hở hai mắt một lần nữa mở ra mượn đến thiên phú kiếm đạo nhập môn mệnh chủ phương hưu nhị giai sống tạm m ọ người cậu bình an thiên phú kiếm đạo nhập môn phẩm giai m à u làm tam giai hiệu quả tu luyện cùng kiếm thuật tương quan công pháp cùng ngự kiếm chi thuật lại càng dễ nhập môn có thể tăng lên danh tự rất cậu người làm một điểm không qua loa phương hưu từ cậu bình an ký ức hình tượng bên trong đi ra ngoài đem một tia pháp lực d ố t vào màu xanh lá trong túi chữ vật không gian bên trong có chừng nửa cái là phương trang độ vật đều là mini bản phương hưu dựa theo cầu bình an ký ức nến thử lấy pháp lực k hóa chặt bên trong đồ vật túi chữ vật miệng kia phun ra một vòng màu trắng hào quang một cái mini bao khỏa bay ra cũng tại màu trắng hào quang bên trong c ấ p tốc biến lớn các loại gói đồ rơi xuống phương hưu trong tay thời điểm đã biến thành đèn lồng lớn nhỏ có ý tứ phương hưu cầm lấy gói đồ dùng túi chữ vật miệng kia nhắm ngay lần nữa hướng trong túi rút vào pháp lực bao khỏa lại tại màu trắng hào quang bên trong thu nhỏ bị hút vào trong túi ngay sau đó phương hưu lại nhặt lên một khối tảng đá thử một cái quả nhiên cũng là đ ồ dạng thu lấy thu nhỏ thả ra biến lớn chơi mấy lần về sau? phương hưu đem trong túi chữ vật đồ vật đều lấy ra ngoài một cái chứa quần áo gói đồ bên trong còn có một số t h i khô cùng một chương phụ cận địa hình sơ đồ phát thảo một cái cái túi nhỏ bên trong có tám khối hạ phẩm linh thạch một chương kim quang phủ một chương thủy mạc phủ hai quyển sách một quyển là kim thuộc tính công pháp kim hoàng công một quyển khác là chỉ ghi chép một thức kiếm chiêu kim hồng kiếm quyết hai cái bình xứ một cái chứa một giai hạ phẩm tị độc đan một cái chứa nhất giai trung phẩm thanh linh tán một giai hạ phẩm tị độc đan có thể miễn trừ luyện khí sơ kỳ độc vật độc tố giảm xuống luyện khí trung kỳ độc vật độc tố ả hai thanh đê chung vào một chỗ không thể so với phổ thông trung phẩm pháp khí tranh lệch đây là cầu bình an tại an bình phường thị nội thành chân bảo các mua sắm bỏ ra hắn một trăm tám mươi khối linh thạch khoản tiền lớn kiếm này không có cái gì năng lực đặc thù chỉ có hai cái ưu điểm một cái là sắp bén một cái khác đó chính là tốc độ nhanh phối hợp kim hồng kiếm quyết bên trong một thức kim hồng kiếm cương có thể để cho mặc phong kiếm tốc độ nâng cao một bước cầu bình an chính là dựa vào mặc phong song kiếm cùng kim hồng kiếm cương lấy luyện khí sáu tầng tu vi phản xác qua một tên luyện khí bảy tầng tu sĩ lúc này mới có thể cùng quỷ tu la dạng này luyện khí chín tầng cao thủ tổ đội luyện khí sáu tầng cùng luyện khí bảy tầng mặc dù chỉ kém một tầng lại là luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ t r i n h l ệ n h song phương pháp lực t r i n h l ệ n h gấp đôi mà lại luyện khí trung kỳ thần thức chỉ có mười triệu mà luyện khí hậu kỳ cao tới mười lăm triệu pháp lực thần thức tranh lệch sẽ ảnh hưởng phong thích pháp thuật tốc độ ngự sử pháp khí số lượng phẩ phương hưu trong lòng cảm khái c ầ u bình an là đánh tan trình tự y th thủy thuận tiêu hao đại lượng pháp lực cùng phụ lục hàng tồn kỹ nghệ tam tuyệt đan kình nhập môn một phần trăm hiệu quả phá khí phá cương gia tốc tại tử vong uy hiếp g i ớ i phương hưu tam tuyệt chân kình đ ộ t phá ngưng tụ thành tam tuyệt đan kình đương nhiên đây là bởi vì tam tuyệt chân kình bản thân thiệu đã c ố động đến cực hạn nguyên bản liền có thể tại gần nhất đ ộ t phá chỉ là trước thời hạn mấy ngày mặt khác tam tuyệt đan kình mặc dù uy lực mạnh hơn nhưng vẫn như c ũ không địch lại mặc phong song kiếm chủ yếu vẫn là hắn dùng mấy chục trên trăm trương tam tuyệt chân kình phù hấp dẫn cầu bình an lực chú ý lúc này mới có thể tránh đi mặc phong s o n g kiếm trực tiếp công kích hắn hộ thể linh quang luyện khí sáu tầng từng đánh chết luyện khí bảy tầng xác thực có tư cách xem thường luyện khí một tầng phạm nhân võ giả nhưng không phải mỗi một lần đều sẽ có vật khí không biết do bọn hắn là trực tiếp đi vẫn là sẽ ở an bình phường thị chờ ta phương hưu đem đồ vật đều thu vào túi chữ vật lại đem túi chữ vật nhét vào ngực trong quần áo đến mau chóng tránh đi hỏa lan thú tiến về an bình phương thị nói phân hai đầu nước yến trường thanh sơn trang t diệp cẩm nhi dựa vào nằm tại trên giường cho nữ nhi tự tay may tiểu y phục đột nhiên co rụt lại tay bị kim đâm phá ngón t r ỏ tiểu lục ở một bên cơ giao giường ngay tại dẫu ngủ phương tiên lan gặp tình hình này đứng dậy đi tới tiểu thư diệp cẩm nhi mút lấy ngón t r ỏ có chút xuất thần giao giường dừng lại vừa mới ngủ phương tiên lan liền lại tỉnh tiếng khóc to lớn tiểu lục vội vàng ôm lấy phương tiên lan cho ta đi diệp cẩm nhi đưa tay ôm phương tiên lan h á t lên cựu cựu k một nghìn chín trăm bốn mươi chín băng trên đi năm n h ì n sáu mươi chín dương liễu bảy chín hoa nhỏ mở đầu cảnh tám chín xây tổ hiến quy lai diệp cầm nhi chỉ là thanh sướng vài câu phương tiên lan an t ư ờ n g thiết đi nhưng mà chính nàng lại là đỏ cả vánh mắt tiểu thư tiểu lục ngồi tại trước giường đau lòng ôm lấy diệp cầm nhi tiểu lục ngươi nói ta có thể đợi được phu quân sao diệp cầm nhi thanh mị con ngươi ngậm lấy nước mắt nhất định có thể thời gian mười năm rất nhanh tiểu lục ngữ khí k i ê n định chỉ là câu nói kế tiếp chính nàng đều có chút không nói ra miệng nhất định có thể sao diệp cầm nhi d ư ơ n g mắt ngắm nhìn tiểu lục mười năm thật sự là quá lâu quá lâu tiểu thư ngươi hàng năm cho tiên lan tiểu thư cùng cô ra làm hai kiện quần áo mới chờ làm được hai mươi kiện thời điểm tiên lan tiểu thư mười tuổi cô ra khẳng định liền trở lại tiểu lục mở lời an ủi tiểu thư ngươi nghĩ a cô ra chưa từng có lửa qua ngươi không phải sao ừng diệp cầm nhi giúp vào tiểu lục trong ngực dữ i í t tút h í c h tiểu thư ngươi cũng không thể khóc coi chừng thân thể vạn nhất cô ra sớm trở về gặp ngươi tiểu tụy như vậy khẳng định sẽ trách phạt ta tiểu lục vỗ nhẹ nhẹ lấy diệp cầm nhi lưng、ừ. ân không khóc diệp cầm nhi ngầm đầu bôi nước mắt một tháng sau sáng sớm đoạn hồ n sơn mạch đông bắc bộ chân núi an bình phương thị một người quần áo lam lũ bẩn t h i u giống như dã nhân thanh niên thoát ra cánh rừng hắn nhìn xem phía trước người đến người đi thị trấn cả người đột nhiên sửng sốt tốt nồng đấm linh khí đây là khẳng định là an bình phương thị phương hưu thần tình kích động nắm chặt s o n g quyền trong không khí phiêu tán nhàn nhạt bạch khí linh khí cùng sương mù hôn tạp cùng một chỗ xa xa mạnh hơn nước i ế n cùng đoạn hồ sơn mạch hắn trong sơn động nẹ vài ngày kết quả vừa ra lại đụng phải hỏa lan thú lại bị đổi một ngày một đêm thật vất vả đào thoát kết quả l ạ đường nếu không có hung ác nham hiểm láo giả ký ức cùng địa hình sơ đồ phát thảo hắn chỉ sợ cũng không ra được dù vậy t h â n ở nguy cơ từ phía đoạn hồn sân mạch phương hưu tinh thần từ đầu tới cuối duy trì lấy khẩn trương cao độ cơ bản đều lấy ngồi xuống thay thế nghỉ ngơi cứ như vậy hắn dùng gần một tháng thời gian mới đi ra khỏi đoạn hồn sân mạch nhìn trước mắt xuất hiện thành trấn hắn khó mà ước chế kích động trong lòng đã qua một tháng hắn cũng không trông cậy vào t r ì n h tử y lý có thể tại an bình phường thị chính các loại lâu như vậy dù sao đi đan hà tông p ụ cận cũng là làm tán tu đi theo an bình phường thị làm tán tu không có gì khác biệt thật đói phương hưu cảm giác hắn hiện tại đói đến có thể ăn một con trâu c ầ u a n b ì n h trong túi chữ vật thịt khô mấy ngày liền đã ăn xong hắn lại không dám ở trong rừng đi săn nóng h lửa chỉ có thể ăn chút quả dại đỡ đói phương hưu hiện tại muốn ăn thịt hắn hướng phía phía trước đường đi đi đến người đi trên đường gặp hắn quần áo tạ tơi chật vật không chịu nổi mặc dù nhiều nhìn qua nhưng cũng không có cái khác hành vi những người này thể nội phần lớn ẩn chứa pháp lực ba động cơ bản đều là tu t i ê n giả số ít thể nội không có pháp lực ba động người cũng là thân hình trắng kiện khí huyết cường đại tựa hồ có võ học mang theo bất quá phương hưu phát hiện nơi này tu tiến giả vậy mà so phạm nhân võ giả hơn rất nhiều cũng có không phương hưu như n hoa, ngoại vi đ ờ n g đi thậm có h í l điều n h a b suy nghĩ tu tiên giả phần lớn tứ thể không cần ngũ cốc không phân cậu thêm trên đê giai tu tiên giả cả ngày là linh thạch bôn ba xác thực không có công phu hưởng thụ phương hưu hướng phía nơi xa nhìn lại nơi đó có cao lớn tường thành hẳn là an bình phường thị nội thành khu lúc này một cá thể bên trong cũng không có cách nào l ư ợ c ba đ ậ u nghiên kỵ cùng hắn tương tự thanh niên võ giả tiến lên đón vị này tiên sư cần dẫn đường sao tại hạ đối an bình phường thị ngoại thành khu như lòng bàn tay ngươi muốn tìm cái gì ta đều có thể giúp ngươi tìm tới phương hưu khe nhữ mày xem ra bộ dáng của hắn có điểm giống mới tới có triệu ninh sinh cùng cầu an bình ký ức hình tượng hắn không về phần hai mắt đen thui nhưng rất nhiều chi tiết phương diện sự tỉnh hắn xác thực không biết rõ phí tổn tính thế nào một ngày chỉ cần hoàng kim một trăm lượng hoặc là nửa lượng linh xa t được người i c trước mang ta đi một cái có thể ăn cơm rửa mặt địa phương tốt nhất là có thể sử dụng hoàng kim hắn chuyến này đi ra ngoài mang theo năm trăm linh lượng hoàng kim vừa vặn vật tận kỳ dụng được rồi ngài mời tới bên này thanh niên võ giả cười không người phương hưu đi theo thanh niên võ giả đi một cái tương đối vắng vẻ bề ngoài nhìn cấp bậc không cao c u n rượu lấy năm mươi lượng hoàng kim một ngày giá cả ở trọ hắn đầu tiên là một người ăn xong tràn đầy một bàn đồ ăn sau đó trong phòng n g â m tắm rửa thay đổi một thân khô mát quần áo mới ngay sau đó tại thanh niên võ giả dẫn đầu dưới tiến về ngoại thành khu thuê phòng hai người một hỏi một đáp phương hưu hiểu rõ đến an bình phường thị xây ở một cái hai giai hạ phẩm linh mạch phía trên nếu như tại nội thành khu phòng cho thuê linh ký sung túc có thể hưởng thụ được nhất giai thượng phẩm linh mạch hiệu quả nhưng là tiền thuê nhà rất đắt một tháng liền muốn m ư ơ i khối linh thạch ngoại thành khu phòng ở một tháng tiền thuê nhà ba khối linh thạch có thể hưởng thụ được nhất giai trung phẩm linh mạch hiệu quả trong ngoài thành khu phòng ở đều theo năm lớn phương hưu liền ngoại thành khu đều ở không d ậ y nổi trừ khi đi trước bán pháp khí bất q u á h ắ n m ớ i đến vẫn là muốn điệu thấp một chút không dám như thế dễ thấy an bình phường thị luyện khí trung kỳ tu sĩ không ít nội thành khu còn có luyện khí hậu kỳ cao thủ tại trong phường thị rất an toàn nhưng nếu là bị người để mắt tới một khi ra phường thị khả năng liền sẽ gặp được phiến phức hiện tại phương hưu chỉ có thể đi thuê lại phía ngoài nhất tự xây nhà gỗ lại sưng khu nhà lều một tháng một khối linh thạch ba tháng một phát chương một trăm linh một t h á n tu không dễ chương một trăm linh một t h á n tu không dễ hai hợp một khu nhà lều ở vào linh mạch biên giới cũng có thể hưởng thụ an bình phường thị đại trận tụ lại đến linh khí đầy đủ miễn cưỡng duy trì luyện khí sơ kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện cùng thổ nạp đu cầu mấu chốt nhất là khu nhà lều cũng tại đội chấp pháp tuần tra phạm vi c h ỉ ít ban ngày là an toàn ban đêm chỉ cần không ra khỏi cửa cũng là tương đối an toàn nếu như tại trong phòng xảy ra chuyện hoặc là phòng ốc hư hao đội chấp pháp sẽ nghiêm tra đương nhiên cũng có thể đi khu nhà lều bên ngoài ở lại nơi đó không cần tiền nhưng là linh khí mỏng manh có thể sẽ có dị thú ẩn hiện càng kinh khủng chính là vật khí không tốt gặp được cấp tu t h ô n g cửa phương hưu tại thanh niên võ giả dẫn đầu dưới bên ngoài thành khu tìm được một cái quản sự bộ dáng trung niên nam tử đối phương giữ lại t r ò m dâu dê mang trên mặt nhật tỉnh lại nụ cười dối trá người này tên là ngựa chơi người xưng mã quản sự là chuyên môn khu nhà lều thu tâu người phụ trách một trong các vị đạo hữu x i n theo ta đi thôi mã quản sự cầm lấy trên bàn một trôi chìa khóa dẫn trong phòng mấy người hướng phía phường thị bên ngoài đi đến ngoại trừ phương hưu bên ngoài còn có một đôi, đôi vợ chồng trung niên một người dáng dấp phổ thông nhưng vóc người nóng bỏng cách ăn mặc phong tao thiếu phụ cuối cùng là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên quần áo sáng rõ hông đ e o trường kiếm tướng mạo tuấn mỹ đặt ở thế tục giới xem xét chính là xuất thân hảo môn quý công tử một đoàn người đi vào phường thị bên ngoài tối hôm qua lại hạ một trận mưa khu nhà lều bùn bã lu mấp mô t r chất vú bùn trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ mùi nước tiểu khai cùng mùi phân thúi trong ngõ nhỏ nghiêng đổ chất đống rát r ư ở cùng một chút không biết rõ cái gì thời điểm lưu lại phân và nước tiểu dẫn tới mấy người nhữ mày bịt mùi ác liệt như vậy hoàn cảnh còn có người bưng chèn lớ ngồi tại cửa ra vào b à n nhỏ trên ăn cơm nói chuyện tiếm tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen mã quản sự thấy thế cười giải thích nói p h u cận có đạo h ư u dưỡng linh sủng tương đối lôi thôi cho nên hương vị hơi lớn bất quá có chút đạo h ư u yêu sạch sẽ gian phòng chung quanh hương vị liền sẽ không lớn như vậy phương h ư u thái dương cơ b ắ p có chút run rẩy đột nhiên có loại ký t h ị cảm trải qua gian tân phi t h a n giả g thành vây quét tôn nộ g không mười vạn thiên binh một trong đương nhiên trên thực tế hắn hiện tại không ngất binh một cọng lông đều sò không lên một đoàn người đi qua vũng b ù n đường đất các vị mời nhìn nơi này đủ sạch sẽ yên lặng đi một tháng tiền thuê nhà chỉ cần một khối linh thạch tuấn mỹ thiếu niên nhìn xem trước mặt cũ nát nhà gỗ không khỏi nhữ í mày mắc như vậy ta tại nước tống đô thành ở ba năm cũng không hao phí một khối linh thạch đúng vậy a có thể hay không rẻ hơn một chút ta chúng ta thuê lâu một chút bên cạnh đôi vợ chồng trung niên cũng mở miệng v ụ họa mã quản sự cũng không giận cưới híp mắt hướng về phía thanh niên tuấn mỹ nói ra ứng thiếu hiệp cũng không thể nói như vậy an bình phương thị có được hai giai hạ phẩm linh mạch tấp đất tập vàng tại khu nhà lều tu luyện đều có thể hưởng thụ được một giai hạ phẩm linh mạch hiệu quả một tháng một khối linh thạch quý sao không có chút nào quý ta nói với các ngươi gần nhất ba đại tông môn lại đưa tới một nhóm tán tu đến xem nhà người kia là nhiều đến g ê gớm t h ư n h ư một đám con rồi đồng dạng hướng nơi này bay đương nhiên ta không phải nói các ngươi là con rồi nhìn đồng dạng là khu nhà lều cái này một mảnh phòng ở đều là tọa bắc hướng nam nam bắc thông thấu còn tự mang khu nhà nhỏ nói quản sự đẩy ra trước mặt chỉ có thể ngăn trở hai đồng thấp bé hàng rào đi vào không đủ m ộ mươi m vông sân nhỏ phía sau tấm ván gỗ phòng khả năng còn không có sân nhỏ lớn cửa chính phía trên phá một cái độc lớn mã quản sự đi vào ngoài cửa cầm lấy chìa khóa rất có nghi thức cảm giác mở ra trên g h khóa cửa nơi này trước đó ở qua một đôi vợ chồng am hiểu phương pháp song tu nam tu luyện thể có thành cựu cho nên môn này liền mã quản sự chỉ vào trên cửa lỗ lớn thiếu dung có chút m ậ mờ nói xong mã quản sự khe đẩy cửa gỗ cửa phòng toàn bộ nga xuống nhấc lên một trận cho đuổi mã quản sự đưa tay phẩy phẩy cho đuổi chỉ vào tích sáng ngăn tủ cái bàn cùng giường gỗ cười nói các vị mời nhìn nơi này đổ dùng trong nhà đầy đủ giường gỗ có thể đi ngủ ngăn tủ có thể thả quần áo cái bàn có thể dùng tới dùng cơm váy bửa đọc sách viết chữ đây đều là nhiều năm rồi tốt nhất đỏ mộc ra cỗ đ ặ t ở thế tục giới kia là ngàn vàng khó mua đúng hậu viện còn có lộ thiên bếp lò trong lúc rảnh rỗi hẹn lên ba năm hảo hữu ở chỗ này đồ nướng uống rượu được không hài lòng u đối mặt mã quản sự mở mắt nói lời bịa đặt mấy người nhất thời nghe lời nhưng vào lúc này đối diện trong viện chuyển đến s ắ c nhọn tiếng quát mắng các ngươi những n à y bẩn thiệu người xa cơ thất thế tiến vào tiền con mắt bên trong chết nghèo kiết hủ lậu các ngươi chê đắt ta còn chê đất đây một khối linh thạch một tháng chắc giá yêu có mớn hay không các ngươi không thuê có là người thuê nghe được tiếng quát mắng phương hưu b ọ nghe n ư ờ i t ầ n biến đối diện bị chửi người bên trong, nữ đến thành tiếng. quản diện, nói diện Ngân, hắn người này luôn luôn nói chuyện không xuôi thai. Phương n sắc sự mắt chửi có cái tức khóc liếc cười Các chê cười, ca khẽ Kim hài, thì hiếp thai. Hưu h bị bị đối tiểu đối đối đại dọa vị g một ta ra. Mã Mã qua xuôi là vậy hướng về phía mã quản sự chắp tay nói mã quản sự căn phòng này ta thuê nơi này mặc dù vắng vẻ một điểm nhưng coi như sạch sẽ nhìn cái dạng này cái khác phòng ở cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào không tiếp tục nhìn cần thiết vị này đạo hữu quả nhiên đủ dứt khoát mã quản sự hướng về phía phương hưu giơ ngón tay cái lên một tháng tiền thuê nhà một khối linh thạch ba tháng vừa thu lại chỉ cần đạo hữu không đem nơi này nổ mặc kệ làm gì đều là ngươi tự do xin hỏi mã quản sự có thể dùng linh sa thay thế linh thạch sao phương hữu d o hỏi linh sa chỉ ở dưới nhất tầng tu sĩ trung lưu thông rất nhiều cửa hàng không thu cho nên hắn nghĩ sớm một chút dùng xong cái này nếu như là linh sa được nhiều thu mười lượng mã quản sự cười cười phương hữu đưa tay luồn vào trong ngực lấy ra một cái c h u nặng túi vải mở ra sau khi bên trong làm ộ t đống tinh thể hạt tròn đều là linh thạch phía trên tắt đi phế liệu mã quản sự tại bên hông trên túi c h a vật vỗ lấy ra một cái nhỏ cân tiểu ly miệng đem linh sa rót đi cân nặng tổng cộng là một trăm tám mươi hai lượng mã quản sự cân nặng song sau đem k h ắ c độ tiến đến phương hưu trước mặt cho hắn nhìn thoáng qua thu n g ư ờ i một trăm sáu mươi lượng t ì m n g ư ờ i hai mươi hai m hai mã quản sự thu hồi linh sa đem còn lại linh sa cân nặng sau còn đưa phương hưu tiếp lấy lấy ra một khối màu xanh lá t r ú c bài tại phía trên viết bắt đầu đạo h ư u họ gì viết đến một nửa mã quản sự ngẩng đầu nhìn về phía phương hưu không dám họ phương tên đừng đến chết phương hưu đừng phương hưu đáp Mã quản sự gật gật g ậ trước gật khi đi mã quản sự còn gọi một câu đa tạ mã quản sự tại hạ biết rõ phương hưu đáp đợi cho mấy người rời đi phương hưu nhìn xem tích xám đồ dùng trong nhà ngã xuống đất phá cửa cùng trên tường lỗ rách cùng nóc phòng cửa sổ mái nhà hắn rốt c ụ c minh bạch cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường bất quá cảm thụ được không gian bên trong xa so với nước kiến nồng đậm linh khí cái khác tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy chỉ gặp hắn dùng một trăm lượng vàng thuê thanh niên võ giả đi vào ngoài viện đứng vững nguyên lai là tiểu phùng phương hưu mở cửa phòng đi ra ngoài ẩm vừa mới gắn cửa phòng ẩm v a n g sụp đổ phương hưu thần sắc trì trệ họ phùng thanh niên sắc mặt như thường trường hợp như vậy hắn gặp nhiều mặc dù những tán tu này thời gian không dễ chịu nhưng bọn hắn gặp nhiều mặc dù những tán tu này thời gian k ô n g dễ chịu nhưng bọn màng còn có nửa ngày thời gian ta dẫn ngươi đi mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày đi họ phùng thanh niên cung kính nói cũng tốt phương hưu gật gật đầu mặc dù hắn không phải ham hưởng thụ người nhưng đi ngủ dù sao cũng phải có đ ệ m chăn đi cái ghế cũng phải mua mới tuyết lang thịt sáng nay hiện rết tuyết lang chất thịt thoải mái trượt ngon vô cùng hai mươi lượng vàng một cân mau tới nhìn một chút nhìn một chút bán tùng lỗ mức lặc gia vị thành phẩm tươi rơi r ă n g hàm m ộ ư ơ i lượng vàng một viên mua năm đưa một đi qua đi ngang qua đường bỏ qua đi ngang qua hàng thịt thời điểm phương hưu khỏe miệng có giật cần đại võ sư bước lên nguy hiểm tính mạng đánh g i ế t tuyết lang nơi này chỉ cần hai mươi lượng vàng liền có thể mua được một cân thịt mặc dù cũng không tính tiện nghi nhưng là đặt ở nước tiến cái nào đại võ sư không có cái mấy chục vạn lượng thân ra ở bên ngoài có tiền cũng mua không được tuyết lang thịt họ phùng thanh niên mang theo phương hưu tại mảnh này cửa hàng đi dạo một bên dẫn hắn đi mua một chút vật dụng hàng ngày giúp hắn bao lớn bao nhỏ dẫn theo không đồng nhất một lát phương hưu liền bỏ ra trên trăm hai vàng vàng ở chỗ này giá trị cơ bản giống như là thế tục giới đồng tiền có thể sử dụng vàng mua được đồ vật hoặc là không có linh khí hoặc là linh khí ở ớt cơ hồ có thể không cần tính nếu như phương hưu không có linh thạch năm trăm l ư ợ n g vàng chỉ đủ hắn ở chỗ này ăn một hai tháng đương nhiên dựa theo họ phùng thanh niên thuyết pháp giá hàng quá đắt không ít tu sĩ đều sẽ ra ngoài chính mình đi săn thỏa mãn ăn thịt nhu cầu có cái gì đồ ăn đã tiện nghi lại ẩn chứa linh khí phương hưu đột nhiên hỏi thăm phạm là ẩn chứa linh khí đồ ăn cơ bản đều muốn linh thạch mua sắm họ phùng thanh niên trầm ngâm nói rất nhiều tiên sư cho rằng phạm tục đồ ăn tạp chất quá nhiều mỗi ngày bài tiết ảnh hưởng tu luyện phần lớn đều mua sắm linh mễ đến bổ sung linh khí cũng thỏa mãn thường ngày đối đồ ăn nhu cầu linh mễ ăn ngon không phương t i ể u nhân chỉ nghe qua linh mễ hương vị chưa ăn qua bất quá hương vị kia thực sự để cho người ta cả đời đều khó mà q u ê n được nghe nói ăn linh mễ có thể bổ sung khí huyết rất nhiều luyện thể có thành t i ể u tu tiên giả đều sẽ lấy linh mễ làm chủ ăn họ phùng thanh niên hung hăng nuốt nước miếng một cái linh mễ bao nhiêu tiền phương hưu lập tức hứng thú có thể bổ sung khí huyết ngược lại là muốn thử một chút linh mễ rất đắt mười cân hạ phẩm linh mễ cũng muốn một khối linh thạch họ phùng thanh niên tựa hồ là nghĩ tới điều gì sắc mặt biến hóa mang ta đi nhìn xem rõ phương hưu đi theo họ phùng thanh niên đi vào tới gần nội thành khu đường phố rộng rãi phía trước là một nhà treo dễ thấy tiêu chí cửa hàng thiên sư nơi đó chính là đan hà tông mở vừa gạo toàn bộ an bình phường thị chỉ có ba đại tông môn có tư cách bán linh mễ hai người đi vào vừa gạo phía sau quầy một cái mang theo màu đen nó nhỏ giữ lại tròm dâu dê bóng loáng đầy mặt trung niên nam nhân chính khuấy động lấy bản tính t r ư ờ n g quỹ gần nhất hạ phẩm linh mễ bán thế nào họ phùng thanh niên xem chừng h ỏ i thăm trung niên nam nhân ngẩng đầu liếc qua phương hưu cùng họ phùng thanh niên liền một lần nữa cúi đầu xuống hướng về phía bên phải làm bằng gỗ gạo đấu khoát tay áo một khối hạ phẩm linh thạch chín cân dưới không phải một khối hạ phẩm linh thạch mười cân sao họ phùng thanh niên xứng sở lên giá trung niên nam nhân không có ngầm đầu ngữ khí hời hợt có cột cụ khuấy động lấy tính châu thiên sư họ phùng thanh niên nhìn về phía phương hưu t h ầ n sắc có chút có gắp mời cho ta một phần hạ phẩm linh mễ phương hưu đưa tay luồn vào trong ngực ra vẻ do dự lấy ra một khối hạ phẩm linh mễ chín cân dưới nghe được trung niên nam nhân thanh nhâm bên ngoài làm việc tiểu nhị mới đi vào trong tiệm trò phương hưu xương gạo họ phùng thanh niên trông mong mà nhìn chằm chằm vào tiểu nhị nhìn hắn dùng một s ẻ n thịnh lên khỏa k h ỏ a súng mãn như đ ậ u tằm nhìn ó n g ánh như ngọc linh mễ cổ họng trên dưới nhấp nô nuốt n g ụ m nước bọn phương hưu tiếp nhận tiểu nhị đưa tới túi vải đột nhiên cảm khái tu tiên không dễ như thế điểm gạo hắn b u n g ra ăn khả năng chèo trống không được ba ngày bình thường ăn nhiều nhất bảy ngày ngay sau đó phương hưu lại tốn hai mươi lượng vàng mua một cái nướng sơn chư chân về tới khu nhà lề ự họ phùng thanh niên không đợi phương hưu nói chuyện liền k h i ê n bao lớn bao nhỏ đi vào phòng giút hắn thu dọn che phủ quét dọn gian phòng không bao lâu lâu hắn ly khai Trở t về đợi đến i m m linh mễ nấu xong phương hưu lay tiếp theo miệng cảm giác cả người đều thông thấu đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác cùng hư vị mềm nụ mùi hương đậm đặc ăn linh mễ về sau nguyên bản vỏ ngoài xúc giòn hương vị ngon nướng sơn chư chân đột nhiên trở nên k ẻ nhạt vô vị bởi vì thiếu đi linh khí phương hưu tự hồ minh bạch vì cái gì tu tiên giả t ạ i ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới đều muốn không nguyện ý rời đi nguyên nhân không bao lâu một dòng nước nóng từ bụng nhỏ dâng lên c h ả y vào toàn thân phương hưu cảm giác toàn thân đều ấm áp trong đan điện hồi lâu không có tăng trưởng pháp lực tự hồ hơi trở nên sinh động một chút phương hưu đem một nồi lớn linh mễ ăn vào bụng vừa lòng thỏa ý bó gối ngồi tại trên giường luyện hóa linh gạo cung cấp linh khí cùng khí huyết thàng đến sát trời b phương hưu mở to mắt kết thúc lần này tu hành hồi lâu không có tăng trưởng công lực tựa hồ xuất hiện v u n g l ỏ n g rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt phương hưu nằm nghịch xuống giường đây là hắn đi vào an bình phường thị buổi tối thứ nhất cái này một đêm phương hưu mất ngủ thật lâu không thể vào ngủ chương một trăm linh hai luyện đan láo tu chương một trăm linh hai luyện đan láo tu sáng sớm mất ngủ hơn nửa đêm phương hưu sớm rời giường mặc dù đã khuya mới ngủ nhưng là tinh thần của hắn còn không tệ dù sao so trước đó một tháng tại đoạn hồn sơn mạch nơm nớp lo sợ muốn tốt nhiều lắm phương hưu đi vào phía sau cửa hô hấp lấy ẩn chứa linh khí không khí mới mẻ dùng sức d ỗ i cái lưng mệt mỏi hắn nhìn về phía cách đó không xa đoạn hồn s ơ n mạch s ơ n mạch biến mất tại mông mông trong sương mù chỉ có cao ngất đỉnh núi tại mây mù phía trên như ẩn như hiện cuối tầm mắt là xuyên thấu mây mù cao ngất đứng sừng sững ở sơn mạch chỗ sâu trùng trùng địa điểm núi tuyết vê anh phương hưu không kịp sinh lòng cảm khái sắt vách trong phòng đột nhiên truyền ra, ra một cái động lớn khối gỗ cùng giấy dầu bậy mảnh vụn tứ tán về da trong đó có một bộ phận nổ đến phương hưu trong viện thật sâu vào hắn ngày hôm qua vừa mới bổ tốt trong tường gỗ quân quận khói đặt từ cửa hang cùng nhà gỗ khe hở bên trong phun ra ngoài ông phương hưu lấy làm kinh hãi tiên thiên chân nguyên t r ư ớ c người hình thành thật dày khí tượng chống tự bạo tạc dư ba thân thể của hắn căng cứng hai tay rủ xuống cầm n g ư ợ c ở trong tay áo cất giấu mặc phong s o n g kiếm lúc này sắt vách trong phòng một cái gầy còm láo giả từ trong khói d à y đ ặ c chạy ra khuôn mặt của hắn bị hun tối đen quần áo đốt ra mấy cái lô lớn vừa ra khỏi cửa liền ho kịch liệt thấu động tinh khổng lộ khiến cho chung quanh hàng xóm đều từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại uy vương láo đầu ngươi lại làm cái quỷ gì a Trên đối diện gian phòng đi ra một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân nàng đứng ở trong sân hai tay chống lạnh chỉ vào lao giả quát phương hưu chú ý tới ngày hôm qua cùng một chỗ tới phòng cho thuê cái k i a tuấn mỹ thiếu niên liền ở tại hắn đối diện sân nhỏ đại hội tử xin lỗi xin lỗi vương láo đầu liên tục thở dài xin lỗi hướng về phía chung quanh bị hắn kinh hại đến hàng xóm xin lỗi đã sớm để ngươi chớ tự mình mân mê đan dược sớm tối nổ l ô nổ chết ngươi trung niên phụ nhân hùng hùng hổ hổ về tới trong phòng một số người cũng không cảm thấy kinh ngạc không nói thêm gì lúc này vương láo đầu chú ý tới sát vách trong viện đứng đấy phương hưu cùng dưới chân hắn khối gỗ cùng giấy dầu bố mảnh vỡ hắn trở lại trong phòng xua tán đi khói đặc trở ra thời điểm đã đổi lại một thân mới đạp bảo tắm sạch xe mặt hắn đi vào sát vách sân nhỏ hướng về phía phương hưu c ư ờ i nói vị này đạo hưu rất là lạ mặt chẳng lẽ em mới dọn tới phương hưu cảm ứng một cái vương lao đầu pháp lực ba động tối thiểu là luyện khí trung kỳ cười chắp tay nói gặp qua đạo hưu tại hạ phương hưu ngày hôm qua vừa dọn tới nguyên lai là đạo hưu lão hủ họ vương tên phú quý hai người liên hệ tính danh về sau phương hưu đánh giá vương phú quý người này cái đầu rất cao cùng hắn không sai bị lắm tướng mạo gầy gò tinh thần bắc thước dâu tóc bạc trắng một thân đạo bảo màu xanh nhìn hơi có chút tiền phong đạo cốt mới lao hủ đang nghiên cứu mới đa phương nhất thời thất thủ q u ấ y nhiêu đạo hữu mong được tha thứ vương lão đầu cười bồi nói vương đạo hữu vậy mà lại l u y ệ n đan thất kính thất kính phương hữu kinh ngạc phù đan khí trận t á tu duy nhất có thể học chính là chế phủ l u y ệ n đan l u y ệ n khí đều cần hoàn chỉnh truyền thựa mà lại ngưỡng cửa cực cao tiền kỳ đầu n h ậ p to lớn chính là tông môn tu sĩ cũng không phải người bình thường có thể học về phần học tập bài trận thì càng không cần phải nói triệu ninh sinh hơi biết luyện đan thuật chủ yếu vẫn là tự thân có chút thiên phú mặt khác vị kia hợp hoàn tông nội môn đệ tử ngay từ đầu rất ưa thích hắn cho nên ở trên người hắn đầu nhập vào không ít tài nguyên về sau triệu ninh sinh đi vào an bình phương thị cũng là dựa vào chế phủ kỹ nghệ góp nhặt linh thạch sau đó c h ậ m g i i học được luyện chế tích cốc đan cùng dưỡng khí đan cuối cùng vẫn là dựa vào phát minh thăng tiên đan mới phát bút tiểu tài để phương đạo h ư u chế cười lão h ủ luyện cả đời đan dược cũng chỉ là hơi biết tích cốc đan cùng huyết tinh đan hai loại đan dược vương phú quý vây mà cười đột nhiên có chút thì đau mới muốn nếm thử sử s suýt nữa lò luyện đan đều nổ t í c h c ố k đan đúng là cơ sở nhất đan dược trên cơ bản luyện đan thuật có thể nhập môn đều biết dưỡng khí đan coi như không tầm thường học được luyện chế dưỡng khí đan chính là chân chính một giai hạ phẩm luyện đan sư nếu như có thể thuần thục nắm giữ tại tán tu bên trong tuyệt đối có thể trôi qua rất tới n h u ậ n triệu ninh sinh chính là luyện chế dưỡng khí đan s á t x u ấ t thành công quá thấp mới mân mê ra thăng t i ề n đan đan phương không biết cái này huyết tinh đan là phương hữu hiếu kỳ hỏi tham à cái này huyết tinh đan là lão phu căn cứ huyết khí đan đan phương cải tiến mà thành có thể đại bổ khí huyết thâm thụ phạm vương phú quý cười nói đánh giá một cái thẳng tắp tráng kiện thân hình ta nhìn vương đạo hưu vóc người giống như là luyện thể sĩ bất quá là hơi biết một chút p h à m nhân võ học mà thôi phương hưu khoát tay nói vương phú quý đột nhiên vỗ tay một cái mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra đúng rồi ta đưa phương đạo hưu mấy hạt huyết tinh đan nếm thử không tốt ta phương hưu xứng sở cảm giác vương phú quý có chút không đáng tin cậy phương đạo hưu không cần phải k h á c h khí coi như là vì vừa rồi kinh hãi bội tội vương phú quý vẻ mặt tươi cười chạy trở về gian phòng lấy ra một cái bình xứ cái này p ư ơ n g đạo hưu yên tâm ta đ a n d ư ợ c tại vùng này đều là có danh tiếng tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ vương phú quý quả thực là đem bình xứ nhét vào phương hưu trong tay vậy liền đa tạ vương đạo hưu phương hưu chắp tay nói phương đạo hưu k h á c h khí nếu là cảm thấy dễ dàng đến chỗ của ta mua ta cho ngươi cựu chiết ưu đãi vương phú quý cười nói lại cùng phương hưu hàn huyên một lát liền xin lỗi một tiếng trở về quét dọn gian phòng phương hưu nhìn xem bình xứ trong tay cũng trở về đến trong phòng hắn đem bình xứ nhét vào trong lực thu vào trong túi chứa vật phải nghĩ biện pháp kiếm tiền phương hưu ngồi tại trước bàn ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn hắn bây giờ có được hát thủy châm cùng mặc phong song kiếm hai kiện hạ phẩm pháp khí cùng một chi cũ ký hạ phẩm pháp khí phú bút trong đó mặc phong song kiếm là hạ phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm uy năng tiếp cận trung phẩm pháp khí có thể sử dụng thật lâu cho nên hắn chuẩn bị giữ lại chính mình dùng hát thủy châm pháp khí ngược lại là có thể bán ra bất quá hắn chuẩn bị đến luyện khí trung kỳ lại bán pháp khí như thế không đang chú ý ngoại trừ pháp khí hắn còn thừa lại mười mấy trương tam tuyệt trực tinh p ụ cùng từ cầu bình an nơi đó lấy được vài lá bửa đây đều là át chủ bài bảo mệnh đồ v ậ không thể lấy ra cáo t r sau đó liền muốn dùng những ngày khởi động tự kim đến kiếm lấy món tiền đầu tiên khu nhà lều linh khí đầy đủ luyện khí sơ kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết phương hưu tại luyện khí một tầm đỉnh trệ thật lâu tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng luyện khí kỳ chỉ có ba tầng đến bốn tầng trung kỳ bình cảnh cùng sáu tầng đến bảy tầng hậu kỳ bình cảnh trừ cái đó ra chỉ cần pháp lực tích lũy đầy đủ liền có thể nước chạy thành sông đột phá đến tầng tiếp theo phương hưu dự tính dựa theo cái tốc độ này đoán chừng hai ba tháng hắn liền có thể bước vào luyện khí tầng hai tam tuyệt chân kình ngưng tụ thành đan g kình tiếp xuống ta tu luyện trọng tâm vẫn là phải thả phía trên võ đạo chờ ngoại công đột phá đến đại tông sứ cảnh linh căn cảm ứng độ hẳn là lại có thể tăng lên đây mới là mấu chốt phương hưu trong lòng trầm âm linh căn cảm ứng độ tăng lên tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên phương hưu đem m ộ ư ơ i khối linh thạch từ trong túi chữ vật lấy ra đ ơ n độc dùng một cái túi vải chứa vào giấu kỹ cho người làm tốt công tác chuẩn bị về sau phương hưu mang lên toàn bộ gia sản ra cửa phương đạo hưu phương hưu đi chưa được mấy bước liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng hô hoán chỉ gặp vương phú quý đeo một cái túi lớn hỏa hướng phía phương hưu chạy tới vương đạo hưu ngươi đây là phương hưu dừng lại bước chân vương phú quý hỏi ta đi ngoại thành tán tu khu bảy quầy bán hàng phương đạo hưu đây là đi đâu ta chuẩn bị đi mua chút nhất dai trống không lá bừa phương hưu nói rõ sự thật phương đạo hưu đúng là phụ sư thất kính thất tính vương phú quý mặt lộ vẻ kinh ngạc vừa mới nhập môn sẽ chỉ chế tắc sạch sẽ phủ cùng ngự phong phủ phương hưu khoát tay á o vương phú quý gặp phương hưu bộ dạng này đ o á n chừng hắn chế phủ kỹ nghệ cũng cao không đến đi đâu bất quá vẫn là cười nói ra sẽ sẽ phủ mặc dù không tốt bán nhưng là ngự phong phủ lại là có nguồn tiêu thụ ba tấm ngự phong phủ liền có thể bán đi một khối linh thạch phương đạo hưu ở đâu là vừa mới nhập môn rõ ràng là đã đang đường ngập thất phương hưu thần sắc trì trệ vương phú quý thật sự là sẽ nói một khối linh thạch chỉ có thể mua sắm mười cái c h ố n g không lá b ù a một giai hạ phẩm phù sư cũng chỉ có ba thành sát xuất thành công chế tác ngự phong p h ù hợp thành bản đều thu không trở lại bởi vì chế p h ù còn cần sử dụng linh huyết mực đỏ cái này cũng rất đắt phương hưu dùng tuyết lang p h ù ra chế tác tam tuyệt chân kình p h ù sát xuất thành công có ba thành rưỡi nhưng là chế tác ngự phong p h ù sát xuất thành công không đến hai thành hắn muốn mua một chút đứng đắn lá b ù a cùng nghiêm trình linh huyết mực đỏ xem hắn chế p h ù thiên phú đến cùng như thế nào có thể hay không dựa vào một chuyến này phát tài phương đạo hưu muốn mua lá bừa vừa vặn có thể cùng ta cùng một chỗ vương phú quý gặp phương hưu trầm mặc lúc này chuyển hướng chủ đề. cửa hàng bên trong nhất dai trống không lá bửa một khối linh thạch chỉ cấp mười cái tán tu quầy hàng cho đánh nhiều hai tấm đây cái này chất lượng trên giống nhau sao phương hưu có chút chân trở phương đạo h ư u yên tâm đại bộ phận chế tác lá bửa tán tu đều là làm rất nhiều năm sẽ không ở cái này phía trên dở trò gian mà lại nói đến một nửa vương phú quý đột nhiên thất vọng kỳ thật có chút cửa hàng nhỏ bên trong bán lá bửa chính là từ tán tu trong tay thu mua thì ra là thế phương hưu gật gật đầu người đi, theo ta đi cam đoan ngươi không t h i t t i vương phú quý vỗ b ầ ngực cam đoan vậy liền đa tạ vương đạo hữu phương hưu chắp tay thi lễ đều là hàng xóm không cần phải k h á c h khí vương phú quý khoát tay á o phương hưu đi theo vương phú quý đi vào ngoại thành tán tu bảy quẩy bán hàng khu vực đúng lúc là phường thị bốn cái nơi hẻo lánh g ó c đông nam cái này một mảnh khu vực phương hưu ngày hôm qua còn không có đi dạo đến mặc dù tương đối vắng vẻ nhưng là lui tới tu sĩ lại không ít hòa thượng đạo sĩ nho sinh các loại ăn mặc tu sĩ đều có xinh đẹp nữ tu bên người bình thường đều sẽ có một cái khí tức cường hát nam tu mà cường đại nữ tu bên cạnh cũng không thiếu được tuấn mỹ nam tu đi theo trừ cái đó ra lão nhân tiểu hài cũng không ít rất nhiều đều là mang nhà mang người đi dạo sạp hàng nhỏ vương phú quý lưng đeo cái bao đi vào đại lộ tới gần phía sau vị trí chỉ gặp cửa hàng cửa ra vào hai bên có bạch tuyến vé ra khối lập phương khu vực vương phú quý đem bao lớn mở ra Trải tại khối lập phương khu vực phía trên chương 1 0 t t chế phủ không dễ chương 1 0 t t chế phủ không dễ phương đạo hữu ngươi trước đứng ở ta đằng sau các loại đối diện trần đạo hữu còn chưa tới tại phụ cận tán tu bên trong hạn chế tắc chống không lá bùa chất lượng tốt nhất p ư ơ n g phú quý chỉ vào chết đối diện tới gần đại lộ ở giữa vị trí p h ư ơ n g hưu chăm chú nhìn lại chỉ gặp nơi đó chống không một cái quầy hàng mà hai bên khối lập phương khu vực đều có người bảy quầy bán hàng chúng ta ở chỗ này bảy quầy bán hàng mỗi tháng muốn cho phường thị giao một khối linh thạch quầy hàng phí bất quá nơi này quầy hàng đều là không cố định tới đã sớm có thể tại đường đi cổng vào cùng chính giữa ngã tư đường bảy quầy bán hàng tới chậm c h ỉ có thể ở bên trong bảy quầy bán hàng vương phú quý một bên đem trong bao bình bình lọ lọ b à y r a trình tệ một bên nói rõ với phương hưu quý cũ trần đạo hữu là chúng ta khu nhà lều đệ nhất cao thủ luyện ký sáu tầng tu vi cho nên hắn q u y hàng là cố định đồng dạng cũng sẽ không có người cùng hắn đoạn vương phú quý đem đồng loại hình bình bình lọ lọ đặt chung một chỗ phía trước dựng thẳng lên một cái bắt mắt một bài trên đó viết dược tài hoặc đan dược danh sưng dược tính giá cả các loại cơ bản tin tức thì ra là thế đa t ạ phương hưu chắp tay thi lễ tu tiên giới quả nhiên là đem thực lực vì tôn thể hiện đến cực hạn đúng rồi còn có đối diện cái kia u mấy vị mua đan dược sao ngày hôm qua vừa mới luyện thành tích cốc đan cùng huyết tinh đan vương phú quý nói rõ tiếp lợi mới vừa nói đến một nửa liền có ba tên nam tu kết bạn mà đến tại sạp hàng trước mặt n g n g chân tích cốc đan bán thế nào trong đó một cái nam tu hỏi giá một bình mười khỏa, năm bình chỉ cần một khối linh thạch vương phú quý cười nói đắt như thế đối diện nhà kia sáu bình mới một khối linh thạch mấy vị có thể hỏi thăm một chút ta lão vương bán tích cốc đan đều trộn lẫn vào một giai hạ phẩm yêu thu thịt không chỉ có hương vị ngon mà lại càng đỉnh đói đối võ đạo tổng sư tu luyện đều có nhất định xúc tiến tác dụng thật hay giả nhìn lời này của ngươi nói ta còn có thể bán ngươi thấp kém đan dược hay sao thành vậy ta mua trước một bình thử một chút hiệu quả mua một cái được nhiều thu một lượng linh sa một bình thập nhất hai linh sa ngươi đây cũng quá đắt ta ngươi liền nói ngươi muốn hay không a hiệu quả tốt ta khẳng định phải a không tốt làm sao bây giờ bốn người nói khô rồi n ư ớ c bọn cuối cùng lấy hai mươi lượng linh sa giá cả mua đi hai bình tích cốc đan vương phú quý cười tủm tìm thu hồi linh sa đột nhiên hướng về phía phương hưu vầy vây tay phương đạo h ư u nhanh đi trần đạo hưu đến rồi phương hưu chăm chú nhìn lại chỉ gặp một cái thân mặc pháp bảo màu đen ngáp một cái trung niên nam tử chậm chậm rãi đi đến chính giữa ngã tư đường sạp hàng ngồi xuống tay phải tới eo lưng ở giữa túi chữ vật nhẹ nhàng một mảnh liền tay lấy ra chương nhan sắc khác nhau lá bửa dùng cái chặn giấy đặt ở sạp hàng bên trên ngay sau đó hắn lại lấy ra một đống dùng dây có thắt ở cùng nhau chống không dây vàng chống chất tại sạp hàng đằng sau phương hưu nghe vậy đi đến tiến đến trần phù sư vị này phương đạo hưu muốn mua chống không lá bửa vương phú quý phất tay hô lên biết rõ trần phù sư thấy thế hưu khi vô lực lên tiếng phương hưu đi vào trần phù sư sạp hàng trước gặp qua trần đạo h ư u không biết cấp này chống không lá bửa b á n thế nào một khối linh thạch m ư ờ i một tấm trần phù sư đáp hắn tựa h ồ ngủ không ngon mắt quầm thâm dày đặc một chương mặt chữ quốc căng thẳng khoe miệm tự nhiên hướng phía dưới cả người nhìn rất hung hãn không phải mười hai tấm sao phương hưu ư ớ n g sở hôm nay lên giá trần phù sư ngáp một cái lượn phương hưu một chút phương hưu im lặng gặp phương hưu trầm mặc trần phù sư k h o á t tay áo được rồi ngươi là vương lao đầu giới thiệu tới cho ngươi mười hai tấm đi ngươi trở về dùng qua liền biết rõ ta vì cái gì lên giá đa t ạ phương hưu chắp tay thi lễ nhìn trần phù sư thái độ đoán chừng chính là lá bụa chất lượng q u á cứng không lo người mua n g ư ơ i muốn bao nhiêu trần phù sư hỏi tới trước hai khối linh thạch phương hưu lấy ra hai khối linh thạch lấy hắn hiện tại pháp lực chế tác pháp thuật phù lục một ngày cho ăn bể bụng bún tở mua nhiều cũng vô dụng ừ m g trần phù sư đem bên trong một trồng lá bựa mở ra thêm hai tấm đến mặt khác giường hai tầng lá bựa phía trên đưa cho phương hưu tiếp nhận trong tay hắn linh thạch trần đạo hữu ngươi nơi này có linh huyết mực đỏ bán ra sao phương hưu lại hỏi ngươi là mới học chế phủ trần phù sư kinh ngạc đúng vậy mới nhập môn phương hưu gật đầu trần phù sư từ bên hông túi chữ vật sờ một cái lấy ra một cái bình xứ nơi này là dùng một giai hạ phẩm c h ư yêu chế tác linh huyết mực đỏ tính chất ôn hòa thích hợp người mới học chỉ ít đủ ngươi chế phủ một trăm lần phương hưu tiếp nhận bình xứ mở ra xem gây mũi mùi máu tươi bên trong sen lẫn linh khí mực đỏ hương vị cũng rất nồng đậm không biết vật này gì giá đây là ta trước kia hàng tồn hiện tại dùng không lên ngươi cho sáu khối linh thạch đi trần phù sư thuận miệng nói được phương hưu lại từ trong ngực lấy ra sáu khối linh thạch cho trần phù sư giao dịch hoàn thành về sau phương hưu lại tại sạp hàng thượng khán một cái một tấm trong đó tản ra cường đại pháp lực ba động phía trên có màu trắng lôi điện đường vân phù lục hấp dẫn phương hưu lực chú ý bất quá rất nhanh liền có tu sĩ tới mua phù lục phương hưu ở một bên nhìn xem đại khái hiểu được các loại phù lục giá cả một giai hạ phẩm phụ lục phụ trợ hình đều là một khối linh thạch ba tấm hoặc là bốn tờ cùng loại ngự phong phủ loại này đương nhiên giống sạch sẽ phủ loại thứ này cơ bản không ai mua công kích hình hòa đạp phủ liên đ ắ t một chút một khối linh thạch hai tấm về phần phòng ngự hình hộ thân phủ quý nhất một khối linh thạch một chương dù sao luyện khí sơ kỳ tu sĩ bất luận là ngự sử pháp khí vẫn là thi t r i ể n pháp thuật tốc độ đều tương đối chậm hộ thân phủ thuấn phát hộ thể linh quang có thể ngăn cản hạ phẩm pháp khí một kích ngăn cản một giai hạ phẩm công kích hình pháp thuật hai lần công kích một khối linh thạch rất nhiều thời điểm mua không phải một chương lá bử phương hưu liền cùng vương phú quý lên tiếng c h à o về nhà trước hắn vừa ra ngoài thành hướng phía khu nhà lều vũng bùn đường đất đi đến đột nhiên cảm giác không thích hợp giống như có người theo dõi phương hưu lúc này tăng tốc bước chân chờ chạy đến nửa đường thời điểm liền đem người theo dõi xa xa bỏ lại đằng sau mẹ nó hoa như thế điểm linh thạch đều sẽ có mắt người nóng sao về đến nhà phương hưu trái tim phanh phanh chực này theo dõi hắn người tu vi không mạnh đ o á n chừng cũng chính là luyện khí sơ kỳ bất quá xem ra rất nhiều tán tu so với hắn tưởng tượng còn muốn nghèo được nhiều ô phương hưu thoải mái mở hơi khu nhà lều tạm thời coi như an toàn nếu là tại phường thị bên ngoài không biết rõ vừa rồi người kia có thể hay không giết người đoạt bảo đương nhiên thật muốn ở bên ngoài đánh nhau ai sẽ chết liền không nhất định luận chiến lược hắn có thể cùng phổ thông luyện khí trung kỳ một trận chiến nhưng liền sợ loại kia cẩn thận cùng hắn kéo ra cự ly phiên tái nhất chính là có được phòng ngự pháp khí luyện khí trung kỳ một ngàn cái phẩm pháp phiên công kích vạn một ngàn cái phẩm pháp c u ố n phòng ngự không biết rõ tam tuyệt đan kình có thể hay không đối hạ phẩm pháp khí tạo thành hữu hiệu t ổ thương phương hưu trong lòng trầm ngâm liền xem như tại trong phương thị cũng tốt nhất đừng bị người để mắt tới xem ra cùng vương đạo hữu trần đạo hữu tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết trần phù sư luyện khí sáu tầng tu vi vương phú quý luyện khí tầng năm tu vi tại khu nhà lều đều tính lợi hại nhân vật phương hữu nằm trên giường một một lát thiêm t h i ế p một lát dưỡng đủ tinh thần giữa trưa rời giường ăn tràn đầy hai bát lớn linh mễ cảm thụ được thể nội tràn đầy pháp lực hắn đi vào t r ư ớ c bàn vào chỗ lấy ra lá bùa cùng linh huyết một đỏ trần phù sư chế tác lá bùa nhìn lớn nhỏ dài ngắn như lúc mà lại bề mặt sáng bóng trơn trượt rất nhiều so phương hữu làm ẩu tuyết lang phủ ra tốt quá nhiều phương hữu nhắm mắt dưỡng th hắn cầm lấy phú bút dính vào linh huyết mực đỏ bắt đầu đặt bút v ẽ bùa xong rồi phương hưu tờ thứ nhất dùng tam tuyệt đan kinh chế tác phủ lục thành công xem như khởi đầu tốt đẹp bất quá tam tuyệt đan kinh p h ụ không thể bán sát xuất thành công cao cũng vô dụng ngay sau đó phương hưu bắt đầu chế tác độ thuần thục thấp một chút ngự phong phủ phốc phốc phốc phốc. liên tiếp thất bại bốn lần phương hưu thái dương bắt đầu đổ mồ hôi không đúng rõ ràng lá bùa chất lượng cùng linh huyết mực đỏ chất lượng đều tốt hơn là ta quá gấp phương hưu hít sâu một hơi ngừng lại Bắt sau tiêu thuật thuật, đó năm ngày thời gian hắn quả thực là đem ngự phong thuật luyện đến thuần thục giai đoạn mới tiếp tục chế tác ngự phong phủ trước đó tuyết lang phủ ra còn nhiều hắn không để ý đến ngự phong thuật độ thuần thục quá thấp dù sao muốn học đồ vật quá nhiều Xong rồi, thứ nhất đánh lá bửa bên trong còn lại bảy cái chống không lá bửa phương hưu điểm hai ngày chế tác chế thành ngự phong phủ hai tấm ba tấm ngự phong phủ mới giá trị một khối linh thạch nhưng là còn phải trừ bỏ linh huyết mực đỏ tiêu hao mười một tấm lá bửa thành công hai tấm thỏa thỏa l ô vốn bất quá tiếp xuống ba ngày phương hưu mỗi ngày chế phủ ba lần chín cái chống không lá bửa thành công chế thành ba tấm ngự phong phủ ngày thứ tư phương hưu r u ố t r u ố t nợ mi tâm liên tục chế phủ mặc dù pháp lực có thể kịp thời khôi phục nhưng là tinh thần lực tiêu hao rất lớn có ta có thể dùng tiên mệnh thư phương hưu đột nhiên nhớ tới thiên mệnh thư thứ tư trang cầu bình an đồ án có thể kích hoạt cường hóa thần thức trước đó hắn chỉ muốn kích hoạt đồ án đến phụ trợ chiến đấu không nghĩ tới có thể phụ trợ chế phủ dù sao thiên mệnh thư thứ tư trang đồ án tu vi càng mạnh thời gian cún đầu càng dài trước đó triệu n i n h sinh đồ án kích hoạt một lần muốn chờ một tháng mới có thể lần nữa kích hoạt cầu bình an mặc dù cũng là luyện khí sáu tầng nhưng hắn mạnh hơn triệu n i n h sinh rất nhiều cho nên muốn bốn mươi ngày mới có thể kích hoạt một lần phương hưu lúc này kích hoạt thiên mệnh thư thứ tư trang đồ án mi tâm căng đau cảm giác trong nháy mắt biến mất phản phất có một cố mát có cả người hắn đều trong nháy mắt thông thấu cảm giác đến rồi phương hưu nâng bút chấm lấy linh huyết mực đỏ bắt đầu đ ặ t bút bút pháp nước chảy mây trôi tờ thứ nhất thành công t ấ m thứ hai thất bại t ấ m thứ ba thành công kỹ nghệ chế phủ ngự phong phủ thuần thủ một phần trăm phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng ba chương thành công hai tấm ngự phong phủ độ thuần t h ụ bước vào thuần t h ụ giai đoạn tính cả trước đó ba tấm thập nhị chương thành công năm tấm bốn thành sát xuất thành công lại tính cả trước đó m ư ơ i hai tấm tổng cộng hai mươi bốn chương chống không lá bửa thành công bảy cái tiếp cận ba thành sát xuất thành công miễn miễn cưỡng cưỡng không lời không lỗ đáng tiếc pháp lực vẫn là quá yếu phương hưu cảm giác còn lại thần thức đầy đủ hắn lại chế t á t bảy tám tấm phụ lục nhưng là pháp lực của hắn đã thấy đ á y quả nhiên thu vi mới là mấu chốt chờ hắn ngồi xuống khôi phục xong pháp lực thiên mệnh thư thứ tư trang đồ án đã ảm đạm xuống chương một trăm linh bốn trong ngoài đại tông sư kiếm mang diệt địch chương một trăm linh bốn trong ngoài đại tông sư kiếm mang diệt địch chạm vào tối ăn xong cuối cùng nửa cân linh mễ về sau phương hưu ngồi xếp bằng tu luyện c à n khôn bắt tướng、ừ. chẳng lẽ chế phủ tiêu hao pháp lực có thể xúc tiến tu vi tăng lên phương hưu phát hiện tu vi tại mấy ngày nay tăng lên không ít nguyên bản dự tính hai ba tháng mới có thể bước vào luyện khí tầng hai hiện tại đoán chừng không cần hai tháng ngày mai lại đi mua một cân linh mễ phương hưu ánh mắt tỏa sáng tu luyện xong càn khôn bắt tướng hắn lấy ra một viên vương phú quý tặng huyết tinh đan theo thể nội khí huyết dần dần mánh liệt bắt đầu phương hưu tiếp tục tu luyện trường sinh quyết công pháp càn khôn bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ nhất bảy mươi trường sinh quyết phá h ạ một trăm linh một năm công lực công lực rốt cục tăng lên đình trệ thật lâu công lực tại phương hưu liên tục nuốt m ư ơ i khỏi huyết tinh đan về sau rốt cục đạt đến bảy trăm linh một năm mặc dù chỉ tăng lên một năm công lực nhưng là ý vị này phương hưu công lực bình cảnh bị đánh vỡ không nghĩ tới huế y tinh t đan còn có thể cường hóa kinh mạch phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng chính vương phú quý mù mân mê ra huế y tinh t đan sát thực hữu dụng ngược lại là có thể đi chỗ của hắn mua sắm một chút l i ê n thừa hai khối linh thạch linh mễ vẫn là trước không mua phương hưu sờ lên túi chữ vật liền thừa cuối cùng hai khối linh thạch bảy cái ngự phong phủ hẳn là có thể đánh bao bán hai khối linh thạch hắn chuẩn bị dùng ba khối linh thạch mua sắm chống không lá bừa còn lại một khối linh thạch mua sắm huyết tinh đan bởi vì tam tuyệt chân kình ngưng tụ thành đ a n g kình hắn vẫn là đến ưu tiên để ngoại công đột phá đại tông s ư cảnh hôm sau làm phương hưu đưa ra muốn mua huyết tinh đan lúc vương phú quý vẻ mặt tươi cười lúc này lấy một khối linh thạch giá cả bán ba bình huyết tinh đan cho phương hưu cũng nhiều đưa năm viên cho hắn phương hưu cất kỹ đan dược hướng về phía vương phú quý chắp tay thi lễ vương đạo hưu tại hạ có cái yêu cầu có đáng không biết phương đạo hưu cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần là lão hủ đủ khả năng sự tình ta tận lực rút một tay vương p h quý vê r mà cười tại hạ may mắn chế thành bảy cái ngự phong phủ muốn đặt ở đạo hưu sạp hàng trên người bán, không biết có thể. phương hưu chắp tay nói một khối linh thạch một tháng tiền thuê đối với hiện tại hắn tới nói không đủ sức ồ không nghĩ tới phương đạo hưu thật có như thế chế phủ kỹ nghệ vương phú quý ánh mắt tỏa sáng con mắt bay tít một vòng tựa hồ đang tính toán cái gì sau đó trầm ngâm nói nếu như phương đạo hưu chỉ là ngẫu nhiên gửi bán ngược lại là dễ nói nếu như đằng sau thường xuyên bán ra p h ụ lục không bằng dạng này ta đem sạp hàng một phần ba địa phương vân cho ngươi ngươi mỗi tháng thay ta chia sẻ hai mươi linh xa quầy hàng phí như thế nào ý kiến hay phương hưu cười gật đầu đa tạ vương đạo hữu đều là hàng xóm vương đạo h ư u quả nhiên có sinh ý đầu não tại hạ bội phục phương hưu chắp tay nói tiền kỳ tại hắn kỹ nghệ không đủ thời điểm làm như vậy quả thật có thể kéo theo việc buôn bán của hắn vậy còn chờ gì đi nhanh đi vương phu quý thúc giục nói hai người cùng nhau đi ngoại thành tán tu khu bảy quầy bán hàng phương hưu nguyên bản chuẩn bị đem bảy cái ngự phong phủ cùng một chỗ buộc chặt bán giá bán hai khối linh thạch nhưng là vương phú quý lại hướng hắn khoác tay á o cuối cùng lấy ba tấm ngự phong phủ một khối linh thạch giá cả bán ra vương phú quý cùng mua sắm phủ lục người mài hỏng một m é p cuối cùng đem sau tấm ngự phong phủ bán ra hai khối linh thạch cũng dựng vào nửa bình tích cốc đan tiếp nhận vương phú quý đưa tới hai khối linh thạch phương hưu có qua có lại chuẩn bị đem còn lại một trương ngự phong phủ đưa cho vương phú quý phương đạo h ư u vậy ta liền không khắc khí vương phú quý cười nhận lấy ngự phong phủ phương hưu cầm còn sót lại ba khối linh thạch đi vào trần phủ sư sạc hàng mua ba đánh lá bừa sau đó một tháng phương hưu duy trì một ngày bức tranh ba tấm ngự phong phủ tốc độ liền bức tranh ba ngày sau đó nghỉ ngơi bốn ngày khôi phục tinh thần cứ như vậy hắn v ẽ y xong ba mươi sáu chương chống không lá bửa chế thành một ư ơ i năm tấm ngự phong phủ vượt qua bốn thành sát xuất thành công bất quá tán tu đối ngự phong phủ nhu cầu cũng không cao một ư ơ i năm tấm ngự phong phủ bán m ộ ư ơ i ngày mới bán xong ba khối linh thạch chống không lá bửa chi phí bán đi năm khối linh thạch kiếm lời hai khối linh thạch đương nhiên coi như bài trừ nhân lực chi phí còn phải tính cả linh huyết mực đỏ chi phí bất quá trải qua liên tục chế phủ phương hưu pháp lực tăng trưởng so trước đó nhanh hơn một chút vừa vặn nửa tháng hắn đột phá đến luyện khí tầng hai mặc dù pháp lực chỉ ở vốn có trên cơ sở tăng lên ba thành nhưng hắn chế phủ hiệu suất tăng lên nhiều gấp đôi hiện tại một ngày nhiều nhất có thể chế tác bảy lần phụ lục năm khối linh thạch phương hưu xuất ra một khối mua sắm linh mễ còn lại bốn khối toàn bộ mua sắm lá b ù a đồng thời bởi vì thiên mệnh thư thứ tư trang đã làm lạnh phương hưu lợi dụng cầu an bình thần thức tăng thêm chế phủ ngày đầu tiên bảy cái chống không lá b ù a hắn một hơi thành công năm tấm còn lại bốn mươi một chương chống không lá bửa hắn điểm một tháng vẽ xong chế thành ngự phong phủ hai mươi tấm xác xuất thành công tiếp cận năm thành đồng thời để phương hưu cảm thấy vui mừng chính là h á n tu vi tăng lên tới luyện khí tầng hai cầu an bình đ ổ án tăng thêm thời gian c ụ đ ổ từ bốn mươi ngày hạ xuống ba mươi ngày phương hưu dùng còn lại hai mươi hai hai linh sa chính thức hướng vương phú quý giao phó một tháng q u y hà phí cũng hạ giá lấy bảy khối nửa linh thạch giá cả bán ra hai mươi năm trường ngự phong phủ bảy khối nửa linh thạch phương hưu xuất ra nửa khối linh thạch sớm thanh toán tháng sau q u y hà phí sau đó lấy ra năm khối linh thạch mua x ă m c h ố n g không lá bừa hai khối linh thạch toàn bộ dùng cho mua sắm huyết tinh đan cứ như vậy phương hưu đi vào an bình vương thị tháng thứ ba hạ tuần công pháp trường sinh quyết phá hạ một trăm năm tám trăm linh hai công lực hiệu quả thôn vệ hồi khí kỹ nghệ tam tuyệt đan kình thuần thục hai hiệu quả phá khí phá cương cấp tốc nội công của hắn cùng ngoại công tuần tự đột phá đến đại tông sư cảnh dựa theo thế tục t u y ế t pháp ngoại công là từ hoán huyết cảnh đột phá đến tẩy tùy cảnh lại xuống một bước chính là trong truyền thuyết luyện tạng võ thanh tính danh phương hưu tuổi thọ hai mươi sáu một trăm linh năm linh căn kim m ộ mươi hai mục hai mươi thủy m ộ ư ơ i chín hỏa một ư ơ i hai thổ m ộ ư ơ i bốn kỹ nghệ linh căn điểm hóa thuật tinh thông m ư ơ i chín theo ngoại công đột phá linh căn điểm hóa thuật bước vào tinh thông giai đoạn phương hưu linh căn cảm ứng độ ngoại trừ một linh căn bởi vì đến hạn mức cao nhất chỉ tăng lên ba điểm kim thủy hỏa thổ linh căn đều tăng lên bốn điểm cảm ứng độ trong đó một linh căn hai mươi điểm đạt đến trung phẩm linh căn thấp nhất trị số phương hưu nếm thử tu luyện thổ nạp linh khí một lát sau hắn đầy mắt chấn kinh m ộ ư ơ i bảy điểm hạ phẩm một linh căn cùng hai mươi điểm trung phẩm một linh căn tốc độ tu luyện vậy mà kém gấp đôi có thể dự đoán thượng phẩm linh căn cùng địa linh căn có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần tốc độ tu luyện về phần thiên linh căn cùng tiên linh căn đã vượt ra khỏi phương hưu nhận biết cùng tưởng tượng phạm vi tu luyện linh căn bộ thiên thuật cao nhất có thể đem linh căn cảm ứng độ tăng lên tới bốn mươi điểm đạt tới thượng phẩm linh căn thấp nhất trị số cái này thời gian là càng ngày càng có hy vọng nhanh chậm không quan trọng mấu chốt nhất là đi được xa ngũ hành pháp thân sớm nhất có thể tại kết đan kỳ đại thành phương hưu hiện tại liền trúc cơ đều không biết rõ cái gì thời điểm căn bản không cần cân nhắc kết đan sự tỉnh nhưng là cơ sở nhất pháp thân hình thức ban đầu có thể tại linh căn cảm ứng độ đạt tới hai mươi điểm thời điểm liền bắt đầu tu luyện đây cũng là linh căn điểm hóa chi thuật tồn tại ý nghĩa lớn nhất kết đan kỳ đại thành nhất một pháp thân tại trúc cơ kỳ là lục văn cổ một p h á p thân luyện k h í kỳ thì là tam vân t h a n h một p h á p thân luyện thành tam vân t h a n h một p h á p thân có thể gia tăng hai thành đột phá trúc cơ sát xuất thành công đồng thời đột phá trúc cơ về sau có thể ngoài định mức nhiều gia tăng hai thành đột ọ h pháp lực cũng sẽ so cùng giai thêm ra hai thành đương nhiên những này đều không phải là m ẫ u chốt nhất luyện thành thành một p h á p thân chỗ tốt lớn nhất là ở chỗ có thể tại một cái giáp bên trong tăng lên hai mươi điểm một linh c ă n cảm ứng độ nếu như tại hai cái này giáp nội luyện thành lục văn cổ một phát thân một linh cân cảm ứng độ có thể tăng lên bốn mươi điểm ba cái giáp nội luyện thành nhất một phát thân một linh cân cảm ứng độ có thể tăng lên sáu mươi điểm tăng thêm linh căn b ổ thiên thuật trên lý luận có thể tại hậu thiên thu hoạch được một trăm mục tiên linh căn mặt khắc kim thủy hỏa thổ bốn loại linh căn đối ứng p h á p thân cũng là đồng dạng bất quá đầu tiên đến luyện thành ngũ hành trận cờ một trong thanh mục trận kỳ lấy thanh mục trận kỳ làm bản m ệ n h pháp khí mới có thể luyện thành tam vân thanh mục p h á p thân bản m ệ n h pháp khí yêu cầu thấp nhất thượng phẩm pháp khí trước tu luyện tới luyện khí trung kỳ lại nghĩ cái khác đi phương hưu trong lòng thầm nghĩ hắn hiện tại cũng là không cần là tuổi thọ phát sầu khí huyết thời đỉnh cao rất dài tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ Hắn mới đột h ể phá t đại tông sư về sau đan kình quả nhiên ngưng luyện rất nhiều phương hưu rồi xuất thủ chỉ gặp ngưng tụ ra một đạo cùng loại kiếm mang khí kình nội công ngoại công lần lượt đột phá nguyên bản phương hưu chỉ có thể đem tam tuyệt chân kình dùng chân khí áp xúc thành hình cầu hiện tại chuyển hóa làm đàn k ì n h về sau k ì n h lực độ cao cố động có thể trực tiếp h áp xúc thành các loại hình thái được rồi vẫn là ra ngoài thử một chút y lực đi phương hưu nhìn một cái yếu đớt tấm ván gỗ phòng không dám tại trong phòng khảo thí tam tuyệt đan k ì n h uy lực phương hưu đi ra gian phòng ly khai khu nhà lều tiến vào khu nhà lều phía sau cánh rừng b à ảnh phương hưu vung tay lên tam tuyệt đan k ì n h hóa thành kiếm mang kình xạ mà ra ba t r ư i n g có hơn một khối cự thạch tầm vang nổ tung ẩm cự thạch bên cạnh hai người ôm hết thô lại thụ bị kiếm mang nổ ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ lớn tốc độ nhanh gấp hai đã có thể so với phát khí phương hưu ánh mắt tỏa sáng ông lúc này phương hưu bên thai đột nhiên vang lên chói thai tiếng rít hắn đ ỗ n g nhiên trở lại vụng ra hai đạo kiếm mang keng một thanh phi đao màu xanh lục trạng pháp khí cùng một kiện màu tím truy trạng pháp khí cùng hai đạo kiếm mang đụng vào nhau phát ra sắt thép giao nhau tiếng vang kiếm mang mặc dù biến mất nhưng hai kiện pháp khí cũng bị đập đến ở giữa không t r ú n g xoay tròn bay ngược trở về làm sao có thể phương hưu bên cạnh thân phía sau cây truyền g a kinh hô một đôi vợ chồng trung niên mặt lộ vẻ kinh hãi vê anh lại là hai đạo kiếm mang đem hai kiện pháp khí đánh bay càng xa đạo thứ ba kiế trung niên phụ nhân hộ thể linh quang giống như giấy bị kiếm mang trong nháy mắt đánh tan ngực nổ tung một cái động lớn trước sau quán t h ô n g ẩm tiếng kêu thảm thiết của nàng vừa mới vang lên đạo thứ tư kiếm mang liền đánh nát đầu của nàng phi đao màu xanh lục pháp khí quang mang ảm đạm rớt xuống đất trung niên nam tử quá sợ hãi hắn vừa mới lây ra một kiện màu vàng đất khiên tròn t r ạ n g pháp khí còn chưa kịp bảo vệ quân thân thê tử liền bị giết hắn lúc này ngự sử truy t r ạ n g pháp khí công hướng phương hưu cũng kích phát màu vàng đất k i ê n tròn biến thành cánh cửa lớn nhỏ che ở trước người liền cái này hắn còn cảm thấy không an toàn lại tại trên thân quay một trường kim keng keng phương hưu kiếm trong tay mang không cần tiền vung ra truy pháp khí tử quan g cấp tốc cảm đ ạ m đi còn lại kiếm mang toàn bộ đánh vào màu vàng đất khiên tròn phía trên phát ra to lớn tiếng oanh minh trung niên nam tử gặp trước người hạ phẩm phòng ngự pháp khí lại bị phương hưu không biết tên pháp thuật đánh ra vết dạn g lập tức cả kinh vong hồn đại mạo pháp thuật gì có thể không khoảng cách p h ó n g thích còn có khủng bố như vậy u i lực một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ vậy mà đánh cho hắn một cái luyện khí trung kỳ không hề có lực h o ặ thủ Đạo hưu. hiểu lầm a trung niên nam tử kêu to lui lại hiểu lầm phương hưu khỏe miệng ngầm lấy cười lạnh đúng rồi người có nhớ không chúng ta trước đó thuê phòng thời điểm còn đã gặp mặt ta còn đánh với người so chiêu hô trung niên nam tử vội và nói g n phương hưu hai tay hợp lại ngưng tụ ra một đạo dài hơn hai thước to lớn kiếm mang đ ỗ n g nhiên kích phát ra đi vê anh màu vàng đất khiên tròn nổ bể ra đến trung niên nam tử bị kiếm mang chặn ngang chặn đất tẩm lại một đạo kiếm mang đánh nổ hắn đầu chương một trăm linh năm pháp thuật tinh thông bước vào thường thường tập trung hai hợp một chương một trăm linh năm pháp thuật tinh thông bước vào thường thường tập trung hai hợp một thậm chí ngay cả hạ phẩm phòng ngự pháp khí đều có thể đánh nát phương hưu đi vào trung niên nam tử tàn thi trước nhặt lên một khối màu vàng đất khiên tròn mảnh vỡ lưu lại pháp lực ba động còn không có hoàn toàn biến mất nói rõ cái này phòng ngự pháp khí là hạ phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm mới chiến đấu thời điểm phương hưu còn rất tỉnh táo giờ phút này chiến đấu kết thúc hắn lại cảm giác gạ dện lìn t ă n g vọt tâm tình kích động hưng phấn hắn biết do đột phá đại tông sư về sau tam tuyệt đang k ì n h phối hợp trường sinh quyết uy lực sẽ nâng cao một bước nhưng không nghĩ tới vậy mà lại sinh ra chất biến trước đó tam t u ệ t chân kinh phối hợp trường sinh quyết đối mặt cầu bình an sử dụng thủy mặt phụ căn bản không làm gì được màn nước phòng ngự đồng dạng cũng không cách nào đối hạ phẩm pháp khí hình thành hữu hiệu sát thương chỉ có thể làm được đánh tan một giai hạ phẩm hộ thân phù hình thành hộ thể linh quang đối mặt nhất giai trúng phẩm kim quang phù hình thành kim quang cháo liền phải liên tục công kích mới có thể đánh nát kim quang cháo bởi vì đối với phổ thông tu tiên giả tới nói mạnh không phải tam tuyệt chân kình bản thân uy lực mà là tam tuyệt chân kình phá khí phá cương đặc hiệu bình thường tình huống dưới phàm nhân võ học luyện được mạnh hơn đối đầu cùng cấp độ tu tiên giả pháp thuật cũng là lấy chứng t r ọ đá nhưng là theo phương hưu nội công cùng ngoại công cùng nhau đột phá đại công sư tam tuyệt chân kình tiến hóa làm tam tuyệt đan kình về sau tình huống phát sinh bi hiện tại là tam tuyệt đan k ì n h bản thân tiểu rất mạnh mà không chỉ là dựa vào p h á khí phá cương đặc hiệu tam tuyệt đan k ì n h uy lực tăng vọt tốc độ tăng vọt đã có thể nhẹ nhõm đối kháng hạ phẩm p h á p khí liên tục công kích đến càng là đánh nát hạ phẩm phòng ngự pháp khí đây là thời điểm lại thêm p h á khí phá cương đặc hiệu tam tuyệt đan k ì n h đ ạ i chân chính trở thành đại sắc khí nhất giai trung phẩm kim quang cháo pháp thuật có thể ngăn cản luyện khí trung kỳ tu sĩ một k í c h hoặc là ngăn cản trung phẩm pháp khí một cách lại ngăn không được đánh nát hạ phẩm phòng ngự pháp khí tam tuyệt đan kinh dư ba tam tuyệt đan kinh bây giờ lực công kích h ẳ n là tiếp cận thậm chí là sánh vai trung phẩm công kích hình pháp khí. sử dụng cùng cấp độ nhất giai trung phẩm pháp thuật pháp lực tiêu hao rất lớn sử dụng nhất giai trung phẩm phụ lục tương đương với chiến đấu thời điểm trực tiếp ném ra linh thạch mà phương hưu hiện tại kinh lực c ư ờ n g đại chân nguyên hùng hậu giống vừa rồi như thế kiếm mang hắn có thể liên tục phóng thích ba mươi đạo phương hưu đầy mắt hưng phấn khắc đại tông sư hắn không biết rõ nhưng là hắn hiện tại đối phó chính thường luyện khí trung kỳ không thể nói dễ như trở bàn tay chỉ có thể nói không tốn sức chút nào trừ phi là loại kia đại tông môn xuất thân đệ từ tinh anh công pháp pháp quyết pháp k h pháp bảo phụ lục toàn phương vị nguyên bộ phối hợp loại này rất khó đối phó bình thường luyện khí trung kỳ ai có thể chống đỡ được ba mươi đạo có thể so với nhất giai trung phẩm phụ lục công kích tam tuyệt đan kình đi vào an bình phường thị ba tháng phương hưu một mực kìm nén một c u ố khí rốt cục vào hôm nay phong xuất ra h ã n tại nước kiến không nói khinh thường thiên hạ nhưng cũng là tuyệt đối đỉnh cao kim tự tháp kết quả đến an bình p h ư ờ n g thị trực tiếp thành tầng d ư ớ i chót mặc dù hắn có tam phân quy nguyên khí làm át chủ bài nhưng nhiều nhất đơn độc đối kháng một tên luyện khí trung kỳ mà lại đến đặc biệt xem chừng hắn rõ ràng có thể bán đi một kiện hạ phẩm hát thủy chân pháp khí thu hoạch được mấy chục khối linh thạch giải quyết kinh tế túng quẫn vấn đề nhưng là hắn căn bản không dám sợ bị người nhớ thương chỉ có thể dựa vào vé bửa miễn cường độ ngày l i ê n linh mễ đều ăn không nổi dù vậy vẹn vẹn vé bửa kiếm lấy mấy khối linh thạch lại còn là bị người để mắt tới hắn chân t r ư ớ c r a khảo thí t a m tuyệt đan kinh lý lực chân sau liền tao nộ g đánh lén nói rõ hai người này trước đó liền để mắt tới hắn phương hưu cả ngày cửa chính không ra nhị môn không bước cũng chỉ có bán phủ lục thời điểm sẽ cùng theo vương phú quý cùng ra ngoài tu tiên giới thật sự là đem mạnh được yếu thua hiện lộ rõ ràng đến thực h ạ n nhỏ yếu chính là nguyên tội trên người hắn khả năng không có mấy khối linh thạch nhưng đối phó với một cái thực lực nhỏ yếu miễn cưỡng sẽ chế phủ luyện khí sơ kỳ hiển nhiên không có gió gì hiểm ai nói luyện võ không bằng tu tiên phương hưu mặt lộ vẻ lãnh ý từ nay về sau hắn tại cái này khu nhà lều rốt cuộc không cần lo lắng mặc người nắm ba mươi đạo kiếm mang khu nhà lều khẳng định không có tu sĩ đ ỡ được về sau có thể yên tâm to gan chế phủ bán phủ phương hưu nhìn xem trên mặt đất hai cỗ tàn thi đỉnh đầu trôi nổi mà lên trùng sáng lấy thiên mệnh thư thu lấy cung cấp tốc bóc ra hai cái màu lam trùng sáng phương hưu bắt đầu sợ thi hạ tử trên thân hai người lấy ra ba cái bao quả lại đem trên đất phi đao màu xanh lục cùng màu tím truy pháp khí nhấp lên cùng nhau nhét vào túi chữ vật tiếp lấy phóng thích hai cái hỏa đạn thuật đem thi thể đốt thành thác cốc cấp tốc ly khai hiện trường xem ra có cần phải chuyên môn cường hóa học tập một cái hỏa đạn thuật phương hưu thầm nghĩ sờ thi hắn đã thuần thục nhưng là hủy thi diện tích kỹ nghệ còn rất thô giáp hiện tại đột phá luyện khí tầng hai pháp lực tăng lên không ít có thể luyện tập cái khác pháp thuật phương hưu trở lại khu nhà lều gian phòng về sau đầu tiên xem xét mệnh cách bởi vì mệnh cách chứa đựng số lượng vượt qua hạn mức cao nhất mượn được mệnh cách luyện khí đỉnh phong mượn đến thiên phú pháp thuật tinh thông sống tạm bợ người cố càn mệnh cách luyện khí đỉnh phong phẩm giai m à u làm tam giai hiệu quả ngươi tại tu luyện tới luyện khí chín tầng viên mãn thời điểm so với những người khác lại càng dễ đột phá đến luyện khí mười tầng bước vào luyện khí đại viên mãn đỉnh phong c h i cảnh không thể tăng lên Ngày, nhìn xem luyện khí đỉnh phong mệnh cách hiệu quả phương hưu khỏe miệng giật một cái luyện khí đại viên mãn là luyện khí chín tầng tu sĩ đột phá trúc cơ thất bại mới có thể xuất hiện cảnh giới luyện kh pháp lực đều sẽ tăng lên gấp đôi thần thức cũng sẽ gia tăng về phần một tầng đến ba tầng bốn tầng đến năm tầng bảy tầng đến chín tầng đều thuộc về cùng cảnh giới nhỏ cấp độ đột phá bởi vì không có bình cảnh cho nên pháp lực sẽ chỉ gia tăng hai ba thành mặc dù từ luyện khí chín tầng đột phá đến luyện khí mười tầng cũng coi như đột phá bình cảnh pháp lực sẽ gia tăng gấp đôi nhưng là thần thức sẽ không gia tăng mà lại càng chết là luyện khí đại viên mãn tu sĩ mặc dù pháp lực nhiều nhưng là đột phá chúc cơ độ khó sẽ gia tăng đột phá tỷ lệ thành công sau đó hàng trừ phi là đầu ó c có vấn đề không phải sẽ không có người truy cầu đột phá luyện khí đại viên mãn luyện khí đ ỉ n h phong mệnh cách đối với trúc cơ vô vọng tu sĩ ngược lại là rất có giá trị nhưng là đối với phương hưu tới nói tất cả đều là mặt trái hiệu quả không có bất luận cái gì tác dụng huống hồ hắn hiện tại mới luyện khí tầng hai cái này mệnh cách đến ngày tháng năm nào mới có thể sử dụng đến sống tạm b ỡ người độ âm thiên phú pháp thuật tinh thông phẩm giai màu làm tam giai hiệu quả ngươi học tập bất luận cái gì nhất giai pháp thuật đều sẽ lại càng dễ nhập môn tại đạt tới tinh thông giai đoạn trước đó độ thuần t h ụ tăng trưởng tốc độ tăng lên ba mươi phần trăm có thể tăng lên phương hưu nhìn xem pháp thuật tinh thông thiên phú hiệu quả không khỏi ánh mắt sáng lên đối với chế phủ tới nói pháp thuật độ thuần thục càng cao càng tốt có thể gia tăng chế phủ sát xuất thành công cái này thiên phú lập tức liền có thể dùng đến mà lại có thể sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả mệnh chủ phương hưu nhị giai thiên phú mệnh cách thay thế khoảng cách ba mươi ngày thiên phú mệnh cách chứa đựng hạn mức cao nhất mười một chín trước mắt thiên phú mệnh cách số lượng vượt qua hạn mức cao nhất mời tiêu hao hoặc từ bỏ một cái thiên phú mệnh cách hoặc tấn thăng nhị giai mệnh chủ tăng lên thiên phú mệnh cách chứa đựng hạn mức cao nhất nếu không đem ngẫu nhiên mất đi một cái thiên phú mệnh cách một, võ đạo võ thần, thiên đạo trúc cơ, Cung hiến thiên ế màu lam tam dai t phú mệnh cách 3 cái, ma à u tím tứ i thiên cái, dai Hiến dai cái, dai cái, cái, dai Thiên phú mệnh cách 1 cái, có thể tấn thăng tam dai mệnh chủ. 2. Hiến tế màu tam dai mệnh cách 3 cái, màu tím tứ trúc thần 1 cái, có thể tấn thăng tam dai mệnh chủ. Thiên phú mệnh cách mệnh chủ. mệnh cách mệnh cách mệnh chủ. phú mệnh cách, nguyên màu lam màu ma có cơ có vũ tông sư lam nô thử kỹ năng lam tích lũy tháng ngày lam kiếm đạo nhập môn lam nhất phát nhập hồn trắng thiên sinh trường thọ lam phụ tử tương thừa lục giáp tử hồi xuân lam trắng niên mắt sớm trắng phương hưu chính nhìn xem hiện giai đoạn có mệnh cách Quyết đ ị nghĩ h từ bỏ m ệ c á tới đây phương hưu trong lòng mặc niệm thả khí thiên phú kiếm đạo nhập môn mệnh cách luyện khí đình phong lựa chọn thiên phú pháp thuật tinh thông lúc này thiên mệnh thư quan mang lấp lóe hai cái màu lan quang đoàn tiêu tán theo thiên mệnh thư trước ba trang vừa v ậ n dung nhập pháp thuật tinh thông nô thử kỹ năng tích lũy tháng ngày trực tiếp đem pháp thuật luyện tập cùng phụ lục chế tác hiệu suất kéo căng về phần cái khác mệnh cách cùng thiên phú có thể đợi đến dùng thời điểm lại thay thế lựa chọn xong thiên phú mệnh cách phương hưu bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm hắn đem tịch thu được đồ vật đều đổ vào trên mặt bàn phi đao màu xanh lục pháp khí một viên hạ phẩm phẩm chất quá bình thường màu tím truy pháp khí một thành hạ phẩm phẩm chất không tệ có thể xưng hạ phẩm bên trong tinh phẩm ngự phong phù hai tấm hộ thân phủ bốn t ờ kim quan phủ một trương tích còn lại sáu viên linh thạch mười hai khối khó trách xuống tay với ta hai người này cũng đủ nghèo phương hưu lần nữa đối tán tu thân ra có một cái trực quan nhận biết chứ bỏ pháp khí cái này đầu to hai vợ chồng này trên người đồ vật cộng lại cũng chưa tới ba mươi khối linh thạch bất quá cái này cũng bình thường đại đa số tán tu linh căn đều rất kém cỏi tông môn cùng tu tiên gia tộc đều nhìn không lên có thể tu luyện tới luyện khí trung kỳ trên cơ bản cũng là dựa vào đan dược lực lượng giữa khí đan loại này chỉ có thể tăng lên luyện khí sơ kỳ tu sĩ tu vi đan dược đều muốn một khối linh thạch một viên có thể nghĩ loại này đan dược giá cả đến cỡ nào k h o á trương c ó c h ú t l i n h thạch đều tiêu vào cái đều vào n à y phía trên. một a chống không lá bữa, linh i n có, có, tháng sau tiền thuê sau mươi ợ c r xuống. p hai ư Hưu ơ n nâng lên trên bàn g h khối linh thạch rất ít thực tế sức mua lại là rất mạnh phương hưu đem đồ vật tất cả đều cất kỹ nằm ở trên giường nghỉ ngơi hồi tưởng đến mới dùng tam tuyệt đan kình đánh g i ế t đôi vợ chồng trung niên hình tượng ngược lại là có cần phải chế tắc một chút tam tuyệt đan kình p h phương hưu trên giường lật qua lật lại mặc dù đem tam tuyệt đan kinh chế thành phụ lục uy lực sẽ yếu rất nhiều nhưng số lượng đủ nhiều đối luyện khí trung kỳ vẫn như cũ có thể sinh ra uy hiếp trí mạng cứ như vậy phương hưu giấu trong lòng linh thạch cùng cảm giác an toàn dần dần tiến vào mộng đẹp đây là hắn đi vào khu nhà lều gần ba tháng ngủ cái thứ nhất đặc biệt tán ổn cảm giác hôm sau phương hưu sớm rời giường đi đến trong viện luyện công buổi sáng đánh quyền phương đạo h ư u lên được đủ sớm a một lát sau s á t vách vương phú quý đẩy cửa đi ra gặp phương hưu tại luyện công buổi sáng cười chào hỏi đúng vậy a ngày hôm qua ngủ được sớm phương hưu gật gật đầu tuổi trẻ thật tốt ta giống ta lao đầu tự ngủ được lại sớm bởi sáng tinh thần đầu cũng so không lên các ngươi vương phú quý hơi có chút hâm mộ nói phương hưu cười mà không nói không nói gì tu tiên giả tự nhiên so người bình thường tinh lực tràn đầy nhiều bất quá vương phú quý đã sáu mươi lăm tuổi tu tiên giả sáu mươi tuổi về sau khí huyết liền sẽ suy yếu tinh lực tự nhiên sẽ tùy theo hạ xuống tu tiên giới bên trong cũng có một cái thuyết pháp chính là sáu mươi tuổi về sau trúc cơ độ khó sẽ cực kỳ gia tăng xem như tuổi tu sĩ nguyên nhân ngay tại ở luyện khí tu sĩ trúc cơ thời điểm cửa thứ nhất chính là khí huyết quan khí huyết suy yếu tu sĩ đột phá độ khó tự nhiên sẽ gia tăng dù sao đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ cố gắng cả một đời khả năng đều tích lũy không d ậ y nổi một hạt chính phẩm trúc cơ đan linh thạch liền xem như thứ phẩm trúc cơ đan cũng muốn ba bốn khối hạ phẩm linh thạch linh căn cảm ứng cao tự nhiên có h a y không trúc cơ đan cũng không đáng kể nhưng là địa linh căn trở xuống linh căn đối trúc cơ đan nhu cầu vẫn là lớn vô cùng chính phẩm trúc cơ đan có thể gia tăng tu sĩ hai thành đột phá sát xuất thành công hạ phẩm linh căn cùng ngụy linh căn chính là có chính phẩm trúc cơ đan đột phá thất bại tỷ lệ đều phi thường lớn v ậ phần trung phẩm linh căn sẽ có ngoài định mức một thành đột phá sát xuất thành công tăng thêm thượng phẩm linh căn là hai thành địa linh căn là năm thành trên cơ bản địa linh căn tu sĩ đột phá trúc cơ liền không khả năng thất bại coi như thật thất bại cũng sẽ có lần thứ hai cơ hội tu tiên tiền kỳ linh căn trị số không nói quyết định hết thảy nhưng cũng quyết định hơn chín thành phát triển t i ề n cảnh đúng rồi phương đạo h ư u huyết tinh đan đã ăn xong sao muốn hay không lại đến điểm vương phú quý gặp phương h ư u đang diễn luyện phạm nhân võ học lúc này lời nói xoay chuyển mau ăn xong chính chuẩn bị hướng vương đạo hữu mua sắm đây phương hữu cười gật đầu vậy thì t a ta. ta vừa vặn lại cải tiến một cái mới phối phương phương đạo hữu có muốn thử một chút hay không vương phú quý vẻ mặt tươi cười phương hưu thần sắc trì trệ ta vẫn còn muốn bình thường huyết tinh đan đi vương phú quý tại khu nhà lều bán đan dược đã có gần m ộ ư ơ i năm tại đây giai tán tu bên trong xem như có chút danh tiếng huyết tinh đan là có danh tiếng không phải phương hưu cũng không dám ăn mà lại loại này cấp thấp đan dược cũng không dễ dàng làm tay chân về phần hắn cải tiến mới phối phương phương hưu là không muốn thử ai đáng tiếc vương phú quý thở dài không có tiếp tục trào hàng sau đó mấy tháng phương hưu giống trước đó đồng dạng chế phủ kiếm tiền bất quá hắn thời gian dư giả rất nhiều mục linh c ă n cảm ứng độ tăng lên tới hai mươi điểm h á n ngoại trừ tốc độ tu luyện so trước đó nhanh hơn gấp đôi học tập một thuộc tính pháp thuật tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều cộng thêm trên pháp thuật tinh thông tiên phú pháp thuật tu luyện tăng thêm phương hưu chỉ dùng ngắn ngủi hai tháng liền đem một đằng thuật cái này một giai hạ phẩm trong pháp thuật khó khăn nhất một loại pháp thuật luyện đến thuần t h ụ ộ c giai đoạn cũng bắt đầu chế tác một đằng phủ so với ba chương tài có thể bán được một khối linh thạch hơn nữa còn không quá bán chạy ngự phong phủ một đằng phủ hai tấm liền có thể bán được một khối linh thạch còn phi thường quý hiếm trên cơ bản cùng ngày mang đến sạp hàng trên bán cùng ngày liền có thể bán xong phương hưu nguyên bản một tháng miễn cưỡng kiếm lấy mấy khối linh thạch tại ăn no m à c ấ m dãy r ù a hiện tại một tháng có thể kiếm sạch hai mươi linh thạch nhảy lên đến thường thường c ậ a t r u n g thẳng đến giàu có tuyến nếu như hắn b u ô n g tay b u ô n g chân chế phủ một tháng kiếm bốn mươi linh thạch đều không phải là vấn đề cảm giác có thể mua chút trung phẩm linh mễ hoặc là dưỡng khi đ a n phụ trợ tu luyện phương hưu đem túi vải bên trong linh thạch trồng chất tại trên giường nhìn xem xếp thành sườn núi nhỏ đồng dạng mấy chục khối linh thạch hắn cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn ba tháng trước cùng sau ba tháng quả thực là trời cùng khác biệt đổi lại ba tháng trước hắn liền hạ phẩm linh mễ đều ăn không nổi hiện tại hắn thậm chí cảm tưởng lấy mua sắm trung phẩm linh mễ còn chuẩn bị đập đan dược tu luyện công pháp càng khôn bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ hai hai mươi đột phá luyện khí tầng hai hơn ba tháng tu vi tiến độ mới đến hai mươi phương hưu chính nhìn xem công pháp tiến độ không khỏi cảm thán tu luyện c h i nạn càng khôn bắt tướng luyện khí thiên thì tương đương với cơ sở nhất luyện khí công pháp độ khó rất thấp hắn mục linh căn đều đạt đến trung phẩm tại tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi tình hùng dưới n ừ n g lại linh mễ còn ăn sáu viên dưỡ tiến độ mới đến hai mươi chậm như vậy không thể được xem ra vẫn là đến mua đan dược phương hưu thầm nghĩ từ khi nội công cùng ngoại công đều đột phá đại tông sư về sau huyết tinh đan hiệu quả liền đánh lớn chiết khấu hắn v õ đạo tu vi tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn chậm lại hắn không thể cho phép tu tiên tiến độ cũng cùng nhau chậm lại mặc dù đan dược ăn nhiều hiệu quả sẽ yếu bớt sẽ còn chầm tích đan độc gia tăng phá cảnh độ khó nhưng hắn hiện tại mới luyện khí sơ kỳ đan độc chầm tích phá cảnh khó khăn kia là luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ mới cần cân nhắc sự tình cái gì căn cơ phù phiếm cái gì bình cảnh đều là cầu thí t u vi cao chính là đạo lý quyết định lui một vạn bước nói hắn còn giữ giáp tử hồi xuân mệnh cách sáu mươi tuổi lúc sẽ giữ lại tu vi thân thể trở lại hai mươi tuổi cốt linh cùng trạng thái cái gì đan đ ộ n tiềm lực bị hao tổn đều sẽ biến mất ngày mai đi chân bảo các mua sắm một lần mua đủ đan dược và cần thiết đồ vật phương hưu đem trên giường bảy mươi hai khối linh thạch sắp xếp gọn thu vào trong túi chữ vật ăn cơm ăn cơm phương hưu lấy ra ngày mai muốn xuất ra đi bán phi đao màu xanh lục màu tím truy cùng hát thủy châm pháp khí hắn đem ba kiện hạ phẩm pháp khí chứa ở cùng một cái túi vải bên trong sau đó đến hậu viện vo gạo nấu cơm không bao lâu t r a n đầy một nồi lớn linh mễ nô xong phương hưu dùng thịnh canh cái chậu s ố i cơm phối hợp nướng một d a i hạ phẩm chư yêu chân phương hưu ngồi vào trước bàn ăn cơm không ăn hai cái đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ hắn bưng lên canh b u ồ n ngồi trồm h ù m ở cửa ra vào hô hấp lấy hoa cỏ cùng b u ồ n đất mùi t h ơ m n g á t nhìn xem lui tới người đi đường phương đạo hưu ăn cơm đây phương phủ sư hôm nay phụ lục bán được nhanh à, phương đạo hưu thật sự là tốt khẩu vị k h nhà lều lui tới tu sĩ đều sẽ chào hỏi hắn phương hưu hoặc là đáp lại hoặc là mỉm cười gật đầu thăm hỏi tại cửa ra vào ăn cơm có thể nói chuy có thời điểm có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng cái này thời điểm là khu nhà lều không khí tốt nhất thời điểm đương nhiên chi phía trước đường tu vi thấp ngoại trừ ở tại s á t vách vương phú quý cùng những người khác là sơ giao hiện tại phương hưu chế phủ kỹ nghệ tăng lên tại khu nhà lều xem như có chút danh tiếng chủ động tới chào hỏi người liền có thêm có ít người sẽ còn đi hắn cùng vương phú quý sạp hàng mua sắm phụ lục dựa vào quen mặt nhiều muốn mấy khoả tích cốc đ à n hoặc là để phương hưu cho cái mấy lượng linh s a ưu đãi đều là hàng xóm láng g i ề lại có không ít là khách hàng quen chỉ cần không phải yêu cầu quá phận phương hưu đều nguyện ý cho điểm ưu đãi phương hưu hiện tại cùng vương phú quý quan hệ không tệ lại bởi vì thường xuyên tại trần phù sư nơi đó mua xăm c h ố n g không lá b ừ a cũng thân quen một chút trần phù sư người này mặt ngoài nhìn xem liền rất lãnh đạo rất hung một bộ không dễ chọc dáng vẻ dựa theo vương phú quý thuyết pháp trần phù sư yêu thích nhất chính là chế phủ tiếp theo chính là đi nội thành hợp hoàn tông mở huyền ương các tiêu phí trần phù sư trước kia nhận qua tình tổn thương chỉ tin tưởng tiền vàng giao dịch không tin tưởng cái gì tình yêu nam nữ cái kia lâu dài không tiêu tan mắt còn thâm cũng không phải bởi vì thức đêm chế phủ mà là bị u y ề n ương các nữ yêu tinh nhóm thải bộ tinh nguyên nguyên n h â n bình thường thu quán thời điểm Phương Phú Phụ Phương Hưu theo thể chuyện Nhất Hưu nhà kinh h Vương Sư cũng cùng Trần từng cùng ngục đồng、liêu、từng n g Quý, câu. liêu đi đã vài i trò có có ệ là một Phương Phương phát, thể chịu thế hành tư lưu. diện này, song、phương、còn có thể liến sức chịu đựng, phát, cùng tư thế tiến hành giao sức có lực bục m tới hai đi trần p h ụ sư có mấy lần còn mời phương hưu đi lên lương cát bất quá đều bị phương hưu cự tuyệt từ khi hắn sau khi kết hôn liền không có đi qua nơi bấm hoa năm đó đi loại kia địa phương chủ yếu cũng là vì hợp quần thiệu phương ăn cái gì đây phương hưu ăn xong chén thứ nhất lại trở về đựng chén thứ hai ăn vào một nửa vương phú quý thu quản trở về đi ngang qua sân nhỏ cửa ra vào thời điểm hướng hắn chào hỏi hướng hắn trong chén nhìn sang linh mễ cơm thêm c h ư yêu chân sau thịt phương hưu góp qua b á t cho hắn nhìn thật là thơm vương phú quý hít vào một hơi không hổ là kim ê tu võ đạo ngươi vị này miệng thật tốt thế nào tới nhà ăn chút phương hưu chỉ chỉ bếp sau không tốt ta vương phú quý cười nói mặt mũi tràn đầy nếp may ngươi cũng không phải là lần đầu tiên phương hưu tức giận nói hắc hắc dù sao cũng phải khách khí một cái vương phú quý cười đến có chút hèn n ọ n được rồi ngươi về trước đi đem đồ vật cất kỹ theo c o ngươi s chính vương phú quý nói bởi vì hắn nhà có cái cháu trai hắn rời nhà thời điểm tiểu tôn tử mười hai tuổi mặt mày cùng phương hưu rất giống cho nên nhìn thấy phương hưu lần đầu tiên liền rất có hào cảm hắn lựa chọn đến an bình phường thị sông sáo cũng là chuẩn bị tích lũy linh thạch cho tiểu tôn tử về sau dùng vương phú quý mặc dù luyện đan kiếm lời không ít linh thạch nhưng hắn đối với mình rất móc rất nhiều thời điểm liền linh mễ đều không nợ ăn chớ nói chi là ăn yêu thu thịt ngay từ đầu phương hưu còn cười mắng vương phú quý chiếm hắn tiện nghi về sau ngẫm lại cũng thế vương phú quý hỏa linh căn cảm ứng độ mười sáu tại hạ phẩm linh căn bên trong coi là tốt hắn mười năm trước đến an bình phường thị chính là luyện khí tầng năm hiện tại vẫn là luyện khí tầng năm nói rõ hắn có thời gian cùng tinh lực đều dùng để luyện đan luyện khí tầng năm đến luyện khí sáu tầng lại không bình cảnh hạ phẩm linh căn chính là cứng rắn n g i thời gian mười năm cũng n g i đến luyện kh bình thường phương hưu hướng vương phú quý mua sắm đan dược hắn cơ bản đều sẽ cho chiếc khấu hoặc là cho thêm chút đan dược phương hưu mặc dù không nói nhưng trong lòng đều nhớ kỹ không có việc gì liền gọi vương phú quý đến cải thiện một cái sinh hoạt đến rồi vương phú quý vừa tắm xong tay còn chạy xuống nước liền chạy chậm đi qua t h ị n h nhiều như vậy a ta lao đầu tử cái nào ăn đến nhìn thấy phương hưu đựng tràn đầy một chén lớn cơm cùng thịt trên mặt hắn cười n ở hoa miệng bên trong lại lẩm b m cái kia thanh t h ị cho ta p ư ơ n g hưu dội ra đũa đi kẹp vương phú quý trong chén thịt vương phú quý đem bắt về sau cò dục lại cười nói khách khí một、cái. đừng coi là thật hai người ngồi tại phương hưu cửa nhà l ấ y cơm nô kho khang đột nhiên phương phú quý miệng bên trong ngậm lấy cơm dùng đôi chỉ vào chết đối diện phương hướng phương hưu chăm chú nhìn lại chết đối diện trong v i ệ n một cái vòng eo béo đến cùng xe ngựa bánh xe đồng dạng áo lam nữ tu cùng cả người đoạn linh lùng khuôn mặt mỹ lệ áo lục nữ tu hai người chính nhất trái một phải xe rách lấy một người dáng dấp t u ấ n mỹ thiếu niên có trò hay nhìn vương phú quý nuốt xuống miệng bên trong linh mẹ cơm một mặt bắt quái đứng dậy nhìn ra xa chết đối diện sân nhỏ hai tên nữ tu một cái kéo quần áo một cái liền nắm chặt tóc đem tuấn mỹ thiếu niên làm cho chật vật không chịu nổi áo bị trực tiếp kéo xấu lộ ra tráng kiện cơ ngực cùng góc cạnh rõ ràng tạm khối cơ bụng tuấn mỹ thiếu niên tự a hồ là đối lý mặc cho hai tên nữ tu xé rách một mực không có hoàn t h ủ phương hưu cũng nhịn không được đứng dậy hắn nhớ tới thanh niên tuấn mỹ chính là cùng một đám cùng hắn cùng một chỗ thuê phòng cái kia giống như gọi ứng bất phàm người này chỉ là luyện khí ba tầng tu vi thường xuyên tại phụ cận lắc lư không thấy được hắm làm gì nghề nghiệp nhưng là quần áo lộng lẫy thường xuyên đổi lấy pháp bảo xuyên người cái này tiện nam nhân. vậy mà bắt ta đưa cho ngươi linh thạch đi nuôi tiểu nhân ngươi không nhìn trên người ngươi xuyên an dùng cái nào không phải ta ứng lang ngươi nói một câu a ngươi nói cho cái này nữ nhân thân hình to m ọ n g áo lam nữ tu cao giọng qua mắng khuôn mặt mỹ lệ áo lục nữ tu thì là dịu rít hút thít ứng bất p h ẳ m không nói một lời liều mạng che lại mặt ta xem xét liền biết rõ cái kia ứng bất p h ẳ m cũng cảm giác không đứng đắn đây là bắt cá hai tay bị phát hiện rồi cái này cũng không chỉ hai đầu thuyền đây là ta nói với các ngươi ta thường xuyên nhìn thấy có khác biệt nữ tu ban đêm đến trong nhà hắn đi đúng lúc là ăn cơm thời gian có không ít người tại cửa nhà ngồi sộn biết được có náo nhiệt nhìn rất nhiều người từ trong phòng chạy đến bưng bắt liền đến đến ứng bất p h à m viện cửa ra vào xem náo nhiệt chỉ trỏ cái này tiểu tử ngược lại là có cái tốt túi ra khó trách có thể tìm tới nữ tu cung cấp nuôi dưỡng cái kia á o lam nữ tu chỉ sợ có luyện khí hậu kỳ tu vi vương phu quý lời bình nói nói quay đầu nhìn về phương hưu nhìn từ trên xuống dưới hắn ngươi làm gì phương hưu bị ánh mắt của hắn thấy đáy lòng ngắc hẳn tiểu phương ta nhìn ngươi mặc dù lớn lên so kia tiểu tử kém một chút nhưng là rất có dương cương chi khí kỳ thật ta dạ dày rất tốt an không quen c ô n chùa phương hưu lắc đầu liên tục. Ha ha ha. nói đùa ta、Phúc. vương phú quý cười to trộn lẫn lấy quả ớt hạt cơm từ trong lỗ mùi sặc ra đến sau đó hắn liền kịch liệt ho khan phương hưu cho hắn quay lưng ho khan một trận vương phú quý thở phào một hơi c â y chết ta rồi kém chút trở thành cái thứ nhất bị linh mễ sặc chết tu tiên giả trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn vào lúc ban đêm ứng bất phàm liền rời xa khu nhà lề hôm sau phương hưu sớm rời giường bên trong mặc áo bào trắng áo khoác màu đen trang phục đeo một cái túi lớn một mình tiến về phương thị tiến vào phương thị hắn xuyên qua ngoại thành khu thẳng đến nội thành chân bảo cát chân bảo các là thái thanh kiếm phái mở cửa hàng kinh doanh đăng dược phù lục pháp khí phát bảo các loại loại hình sinh ý tương đương với một cái cỡ lớn cửa hàng chân bảo các thương phẩm tại cùng cấp độ bên trong không tính tiện nghi nhưng là phẩm chất t h ừ a g dai chưa từng có nguy liệt sản phẩm phương hưu chuẩn bị đi chân bảo các bán ra pháp khí mua sắm đan dược ngoại trừ chân bảo các còn có đan hà tông mở bảo đàn cư là chuyên môn bán đan dược cùng cấp độ đan dược tại an bình phường thị phẩm chất tối cao dưỡng khí đan loại này gia tăng tù vi đan dược không thể tham tiện nghi đi sạp hàng trên mua dễ dàng dẫm hố phương hưu đi vào một cái ngõ nhỏ ở phía ngoài áo bào đen sau đó khống chế bộ mặt cơ bắp cùng xương cốt di động đổi hình dạng tuy nói tu tiên giả chủ yếu dựa vào pháp lực ba động cùng khí tức đến phân phân biệt thân phận nhưng dịch dung vẫn là có cần phải dù sao hắn là lần đầu tiên đến nội thành không ai quen thuộc hắn dưỡng khí đan m ộ ư ơ i khối linh thạch một bình một bình một mươi quả duy nhất một lần mua sắm m ộ ư ơ i bình đưa ba viên phương hưu tiến vào chân bảo c á c về sau hỏi thăm một cái quản sự người dưỡng khí đan giá cả ngay sau đó phương hưu hỏi thăm chân bảo c á c phải trăng nhận lấy phẩm pháp khí đem bao vải phóng tới trên、quài. quản sự nguyên b gật gật rất nhanh m nghiệm túc xong hàng báo ra giá cả phương hưu thần sắt trì trệ có thể hay không cho thêm điểm không có so ta chân bảo các gia giá cao hơn cửa hàng quản sự mỉm cười lắc đầu cũng hỏi bán không bán phương hưu cắn răng đan dược còn cần không quản sự hỏi thăm cái này tạm thời không muốn phương hưu dừng một chút được quản sự không nói nhảm lấy ra đổ đầy chín mươi linh thạch túi vải giao cho phương hưu phương hưu giấu trong lòng túi vải ly khai chân bảo cát tiến về bảo đ ă n cư giữa khí đan mười khối linh thạch một bình một bình mười h ỏ a bảo đ ă n cư trưởng quỹ thái độ lãnh đạo một lần mua sắm mười bình không đưa mấy khỏa sao chân bảo các bên kia còn đưa ba viên đây phương hưu hỏi thăm vẫn luôn là cái này giá cả bản yếm tổng thể không đánh gãy ngươi có muốn hay không bảo đ ă n cư trưởng quỹ lỗ mùi hướng lên trời được rồi ta từ bỏ phương hưu lắc đầu hắn đi ra bảo đăng cư nghe được trưởng quỹ xì khẽ thôi đi còn m ư ờ i bình phương hưu lắc đầu bật cười thật sự là lũng đoạn n g h ề nghề không lo nguồn tiêu thụ nhưng thái độ là thật tác liệt hắn trở lại chân bảo cát quản sự cười híp mắt hỏi muốn m ấ y bình dưỡng khí đan m ư ờ i bình đưa đan d ư a sao phương hưu cắn răng đưa quản sự gật đầu phương hưu lấy ra một trăm khối linh thạch thu hoạch một trăm l i bá khỏa dưỡng khí đan khách quan còn cần gì n ữ a không hạ phẩm phòng ngự pháp khí bao nhiêu linh thạch một kiện muốn kích phát tốc độ nhanh cái này bích rùa thuẫn pháp khí kích phát tốc độ nhanh lực phòng ngự t ư ợ n g g i tại pháp lực sung túc tình h n giới có thể cản ở lại phẩm pháp khí mấy chục lần công kích trung phẩm pháp khí năm lần trở lên công kích mới có thể bị hao tổn bất quá bởi vì thần thức tiêu hao khá lớn mặc dù là hạ phẩm phòng ngự pháp khí bên trong tinh phẩm nhưng chỉ bán năm mươi sáu khối linh thạch quản sự từ phía sau quầy xuất ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh lá s ắ c rùa đ e n pháp khí có thể tiện nghi một chút sao phương hưu hỏi tham không thể quản sự cười h í p mắt lắc đầu tam u ấ n phương hưu lại cắn răng xuất ra năm mươi sáu khối linh thạch trên thân chị còn sau cùng sáu khối linh thạch món kia pháp bảo bao nhiêu tiền giao xong tiền phương hưu chỉ vào trên vách tường treo một kiện theo lên tơ vàng đạo b à o màu trắng nhìn phi thường phong cách l i n h quan bốn phía nhất giai trung phẩm tuyết tơ tắm pháp bảo bổ sung nhất giai trung phẩm pháp thuật kim con cháo một ngày có thể kích phát hai lần năm trăm tám mươi khối linh thạch n g ư ờ i muốn ta có thể cho ngươi chín mươi năm mua không nổi không sao có tiền lại đến ta giữ lại cho ngươi quản sự cười nói cáo tử phương hưu lắc đầu thu hồi đồ vật cấp tốc ly khai chân bảo cát hắn m ặ t vào ngõ nhỏ đem đồ vật cất vào túi chữ vật cấp tốc ly khai nội thành trở về khu nhà lề xác nhận không ai theo dõi về sau phương hưu thở v à o một hơi hơn ba tháng lặng lẽ trôi qua một trăm l i h ba khoả dưỡng khí đan phương hưu một ngày một viên ăn vào thứ chín mươi hai k h ỏ a thời điểm hắn tu vi đột phá đến luyện khí ba tầng cán thuốc tu tiên chính là nhánh a phương hưu trong lòng cảm khái đã giảm bớt đi gần một năm khổ tu pháp lực lại tăng lên ba thành lần này miễn cưỡng có thể học tập nhất dài trung phẩm pháp thuật m ẫ u chốt nhất chính là thủy mạc thuật cùng kim con cháo phương hưu mặt lộ vẻ ý cười ba tháng này hắn lại để giành được hơn tám mươi k h ỏ ả linh thạch còn có thể tiếp tục mua sắm dưỡng khí đan tu luyện chờ đến luyện khí trung kỳ kiếm tiền con đường thì càng nhiều đột phá đến luyện khí ba tầng Phương Hưu rõ ràng rõ c ả một giác dưỡng khí đan hiệu quả giảm hiệu đan khí quả b ấ tháng ư a ra tới sinh h k dược tính h k sau trường trình t ăn xong còn h độ 107, luyện khí kỷ, gặp lại phương hưu dựa bàn tại trước bàn chế tác thủy mặc phủ Theo một tháng p hơi có lại, linh h ế thời u y n vận xuất gian trôi qua hãn thủy mạc thuật đã nhập môn cũng sơ bộ nắm giữ thủy mạc phủ chế tác nhưng mà s á t x u ấ t thành công chỉ có một thành chế tác thủy mạc phù là khẳng định lỗ vốn bất quá vì luyện tập lỗ vốn cũng không có cách nào c ô n g pháp càng k h ô n bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ ba hai mươi hai vẫn là đến cắn thuốc ca phương hưu đứng dậy thuận tiện tra xét chính một cái tiến độ tu luyện tháng gần nhất hắn chuyên t r ú vào học tập thủy mạc thuật cùng kim quang cháo cũng đem đại đa số thời gian dùng cho luyện tập thủy mạc phù chế tác cho nên cũng không có mua sắm dưỡng khí đan tu luyện bình thường tu luyện một tháng tu vi tiến độ mới tăng trưởng bốn một ngày hai hạt dưỡng khí đan một tháng tu vi tiến độ có thể tăng trưởng m ư ơ i một mươi t m ộ m mươi hai giữa hai bên gần gấp ba trên lệch quả nhiên linh căn phẩm chất không đủ t n tu nếu như mua không nổi đàn ăn dược đại khái s u ấ t sẽ bị kẹt chết luyện khí ba tầng không phải chính là hoa rất nhiều thời gian cứng r ắ n mải nào có cái gì thật phàm nhân nghịch thiên c ả i m ệ n h không ra treo sao được phương hưu trong lòng cảm khái đi ra gian phòng đi vào trong sân hít thở không khí tính toán thời gian ta đi vào an bình phường thị đã có một năm phương hưu nhìn ra xa xa m ở m ở nắng sớm hắn năm nay hai mươi chín tuổi không biết rõ cẩm nhi thân thể thế nào tiên lan có thể hay không đi bộ phương hưu trong lòng chịu nặng nghỉ ngơi một lát hắn trở lại trong phòng n ằ m lịch xuống giường lấy hắn hiện tại tu vi giống thủy m ạ c phù loại này nhất dài trùng phẩm p h ù lục một ngày nhiều nhất chế tác m ư ờ i cái miễn cưỡng chính mình cũng vô dụng không bằng đi ngủ phương hưu ngủ một g i ấ c đến xế chiều cơm nước xong xuôi mới đi ngoại thành tán tu khu phương phủ sư phương đạo hưu hôm nay đến như vậy chị a phương đạo hưu hôm nay có một đ ẳ n g p h ù bán không đúng vậy a ngày hôm qua vẽ bữa ngủ được đã quá m u ộ n phương hưu đi trên đường phố có không ít tán tu trả hỏi hắn hắn cũng nhất nhất đáp lại bởi vì phương hưu chế tác một đằng phủ phẩm chất không tệ mà lại giá cả vừa phải mua p h ù có có thể được vương phú quý tặng đan dược làm vật kèm theo cho nên hắn tại luyện khí sơ kỳ tán tu ở trong xem như có chút danh tiếng mặc dù trần phù sư chế p h ù cao hơn sạp hàng bên trên có không ít nhất giai t r u n g phẩm phù lục nhưng là rất nhiều nhất giai t r u n g phẩm phù lục đối với đê giai tán tu tới nói đều là áp đáy hỏm bảo mệnh át chủ bài sẽ không thường xuyên sử dụng tương phản một đằng phù loại này tương đối thực dụng một giai hạ phẩm công kích hình phù lục ngược lại càng bán chạy rất nhiều đê giai tán tu đều sẽ mua sắm một chút mộc đằng phù đến lên núi săn giết yêu thú một đặc có thể tạo thành tổn thương nhưng không dễ dàng trí mạng không giống h ỏ a đạn phù những n à y dễ dàng tạo thành lớn diện tích phá hư một giai hạ phẩm yêu thú hết u y đ ụ c một khối linh thạch m ộ ư ơ i cân không nhỏ lợi nhuận da lông có thể dùng đến chế tác phù bút phù da cứng rắn xương cốt có thể làm một chút hạ phẩm pháp khí phụ trợ vật liệu san giết yêu thú là đại bộ phận tán tu duy trì kế sinh nhai thủ đoạn trọng yếu bất quá vì để tránh cho gặp được cấp tu tu vi thấp tán tu phần lớn đều tổ đội tiến vào đoạn hồn sân mạch cũng tạo thành một cái yêu thú phân đi ra mỗi người có thể được đến linh thạch không nhiều chế phù mặc dù là chủ lưu tu chân tứ nghệ bên trong dễ dàng nhất giống phương hưu dạng này tại luyện khí sơ kỳ liền dựa vào lấy một tay chế phù kỹ nghệ liền kiếm được đầy bồn đầy bát phù sư rất ít có chút một giai hạ phẩm phù sư phỏng đoán phương hưu chế tác m ộ t đằng phù khả năng thành công vượt qua bốn thành không phải sẽ không bảo trì cao như vậy xuất hàng xuất cùng phẩm chất lao vương sáng hôm nay thế nào phương hưu đi vào vương phú quý sạp hàng trước t h i ể u phương ngươi cuối cùng đến rồi ngươi không tại ta làm ăn này thế nhưng là kém rất nhiều vương phú quý cười nhường ra sạp hàng một nửa khu vực còn tại bên cạnh thả cái cái đệm ngươi liền kéo đi gần nhất ngươi cải tiến huyết tinh đan không phải rất tốt bán sao phương hưu cười m hắn đặt mông ngồi xuống từ trong ngực lấy ra một cái ba bố đem hôm nay muốn bán một đằng p h ù bảy ở sạp hàng bên trên bán chạy là bán chạy chính là hơi một tí có người hỏi mua đan dược đưa ngự phong p h ù sao ta ở đâu ra p h ù lục ra bên ngoài đưa vương phú quý có chút r ở khóc r ở cười ngự phong p h ù có phương hưu lại từ trong ngực lấy ra một cái ba bố bên trong làm ấy chương ngự phong p h ù một khối linh thạch ba tấm ngự phong p h ù cũng không tốt bán mà một khối linh thạch bốn tờ ngự phong p h ù dễ dàng lô vốn mặc dù lấy p ư ơ n g hưu chế phủ sát xuất thành công vẫn có thể kiếm tiền nhưng hắn đến cho cái khác bán phủ tán tu lưu một đầu sinh lộ những người khác tại vương phú quý nơi này mua ba khối linh thạch đan dược phương hưu có thể đưa một chương ngự phong phủ nhưng là không thể trực tiếp hạ giá bán ra ngự phong phủ sẽ gặp người hận đây là tán tu khu q u ý tắc ngầm nếu như ngay từ đầu trần phù sư cũng làm như vậy kia phương hưu cũng không có đường sống phương hưu cùng vương phú quý cái này mua phù lục đưa đan dược mua đan dược đưa phủ lục kinh doanh hình thức quả thực để sinh ý tốt rất nhiều có không ít bảy quạy bán hàng tán tu học hai người dán g vẻ làm lên cường cường liên hợp bất quá rất nhiều thời điểm đều sẽ bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều cuối cùng huyên náo tan dã trong không vui phương hưu thỉnh thoảng sẽ đưa một chút phủ lục cho vương phú quý vương phú quý cũng sẽ tại phương hưu mua sắm đan dược thời điểm nhiều đưa một chút song phương đều không so đo lợi nhỏ mới có thể hợp tác thời gian dài như vậy nguyện ý thua thiệt người rất nhiều thời điểm sẽ có ăn không hết thua thiệt một điểm thua thiệt đều không muốn ăn người có thời điểm cũng dễ dàng thiệt thòi lớn chủ yếu vẫn là nhìn người trước đó còn có người bởi vì chuyện này trên đường bộ phát xung đột đưa tới đội chấp pháp mặc dù đánh nhau tu sĩ đều rất khắc chế không có sử dụng pháp lực liền cùng phạm nhân đánh nhau miệng chửi rủa do dự nhưng đội chấp pháp sau khi đến đối mặt song p ư ơ n g bên nào cũng cho là m ì n ả i cũng không có hỏi tham n g u y ê n do trực tiếp cắt đánh hai mươi đại bản một người phạt một khối linh thạch sự tỉnh an bình phương thị chính là không bao giờ thiếu tán tu một gốc giả một gốc giả cùng giao hẹ đồng dạng cắt vừa dài đối mặt không nghe lời tán tu sẽ trực tiếp khu trục ra p h ư ờ n g thị liền khu nhà lều đều không chính xác đợi đ ề dài tu sĩ không có phường thị cái này c h ạ m tiếp tế tại rừng cây dày đ ặ t đoạn hồn sân mạch chỉ có một con đường chết hai mươi tấm m ộ t đằng phụ không tới trạm vạn tối liền bàn xong một khối linh thạch tới tay ba mươi sáu chương chống không lá bửa chi phí là ba khối linh thạch linh huyết mực đỏ chi phí là một khối linh thạch phương hưu kiếm sạch sau khối linh thạch đoán chừng nói ra cũng không ai tin hắn chế tác mục đằng phủ sát xuất thành công cao tới năm thành nữa cái này hai mươi tấm mục đằng phủ là hắn bảy ngày hàng tồn hắn một tháng nhiều nhất chỉ bán tám mươi tấm mục đằng phủ bởi vì hắn không muốn nghiền ép thời gian tu luyện chế phủ tiêu hao thần thức quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu suất bán xong phù lục phương hưu đi dùng nửa khối linh thạch mua năm cân một giai hạ phẩm hát sơn dương thịt hắn dẫn theo thịt dê trở lại sạp hàng thời điểm vương phú quý ngay tại thu quán lao vương tối nay tới nhà ta nướng thịt dê ăn phương hưu dẫn theo dùng dâm dạ buộc lên vậy thì tờ ta vương phú quý con rồi xoa tay c ư ờ i đến mặt mũi tràn đầy nếp may lúc này chiếc đối diện trần p h ụ sư ngáp một cái thu quán ly khai đi ngang qua bên cạnh hai người thời điểm hướng về phía phương hưu cùng vương phú quý gật đầu thăm hỏi trần đạo h ư u lại đi v i ê n lương ca vương phú quý h è n m ọ n c ư ờ i một tiếng ai ai ai đi v i ê n lương c á t trần phủ sư thần sắc chỉ trệ nói chuyện đều có chút cả lăm ngươi cái này thẳng đến nội thành không phải đi v i ê n lương c á t sao vương phú quý trêu g ẹ o nói ngươi bằng dựa vào cái gì âu người thanh bạch trần phù sư m ặ t đỏ lên gân xanh trên c h á n từng cái từng cái phút ra tranh luận nói ta là là đi mua mua phù ra ngươi cũng cả lâm thành dạng này còn không phải đi huyên ư ơ n g c á ca vương phú quý có nhủ n loại kia địa phương vẫn là ít đi ngươi nhìn đều bị thải b ộ đến đánh mềm chân rất khó tưởng tượng trần phù sư thường xuyên vào xem huyên ư ơ n g c á c còn có thể như thế n g ư ơ i thơ ngươi không phải là lần nào đến đều làm a xem n á o n h i ệ t đám tán tu cười vang bắt đầu bình thường chỉ có vương phú quý ngẩng đầu lên bọn hắn mới dám cùng một chỗ trêu g ẹ o trần phù sư trần phù sư mặc dù yêu đi u y ê n ư ơ n g cát nhưng là hắn xưa nay không thừa nhận bình thường trầm mặc ít nói là bởi vì hắn nói dối thời điểm dễ dàng cả lắm ha ha ha trần phù sư tăng tốc bước chân vội va đi trong đám người chuyển đến khoái hoặc khí tức hai tháng sau sáng sớm phương hưu lần nữa dịch dung cải trang tiến về chân bảo c á t cao đạo h ư u tới lần này hay là mua dưỡng khí đan chân bảo c á t quản sự nghiêm thọ đánh giá một cái hình dáng tướng mạo lần nữa phát sinh cải biến phương hưu hướng về phía hắn chào hỏi gặp qua nghiêm đạo hữu phương hưu chắp tay thi lễ bởi vì pháp lực ba động cùng khí tức không cách nào cải biến cho nên hắn liền mua mấy lần dưỡng khí đan về sau liền bị nghiêm thọ n h ư kỹ một tới hai đi phương hưu đối nghiêm thọ cũng có cơ bản hiểu rõ đối phương là thái thanh kiếm phái nội môn đệ tử luyện khí chín tầng tu vi hơn bốn mươi tuổi tiếp nhận thái thanh kiếm phái ngoại phái nhiệm vụ đi vào an bình phường thị trân bảo các đảm nhiệm quân sự tích lũy công tích hối đoái trúc cơ đan năm nay là năm thứ tám hai năm sau hắn đem trở về thái thanh kiếm phái phía trên hắn còn có một cái chân bảo các đại trưởng quỹ ngụy giang luyện khí tám tầng tu vi nhất giai thượng phẩm luyện thể tu vi đồng thời còn là một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư chân bảo các lại an bình phường trong thành phố một cái duy nhất bán ra thượng phẩm pháp khí cửa hàng về phần trung phẩm pháp khí càng là các loại loại hình đầy đủ mọi thứ đây đều là xuất từ ngụy giang trí thủ mặt khác chân bảo các còn tiếp định chế pháp khí tờ danh sách bất quá chỉ tiếp trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí tờ danh sách không đỡ lấy phẩm cao đạo hữu chờ một lát nghiêm v ọ mang tới m ư ơ i bình dưỡng khí đan mặt khác lại thêm bốn hạt đặt ở trên quầy đợi đến p ư ơ n g hưu song phương nghiệm thu xong sau nghiêm thọ đột nhiên hỏi cao đạo hưu tựa hồ là luyện thể có thành cựu nghiêm đạo hưu lời này ý gì phương hưu thân thể căng cứng sinh lòng cảnh giác cao đạo hưu không cần khẩn trương nghiêm mộ cũng không ác ý nghiêm thọ khoát tay áo từ trong ngực móc ra một cái bàn tay lớn nhỏ lông trắng con chuột lông trắng con chuột cái chán có một nắm màu đỏ lông tơ trên thân tản ra có thể so với luyện khí trung kỳ pháp lực ba đậu cái này nhất giai trung phẩm cẩm mao thử có thể tại nhất định cự ly cảm ứng sinh vật khí huyết bộ mạnh n i ê m thọ giải thích nói n i ê m mộ chính là thông qua cẩm mao thử phát hiện cao đạo h ư u khí huyết vượt ra khỏi phổ thông nhất giai trùng phẩm luyện thể sĩ cho nên mới có câu hỏi này không biết nghiêm đạo h ư u có gì chỉ giáo phương hưu dò hỏi bản các trưởng quỹ ngụy sư h u n h nghị tuyển nhận mấy cái luyện thể có thành t i ể u tu sĩ làm học đồ truyền phụ thuật luyện khí để nghiêm mô tìm kiếm một số người tuyển nghiêm v h ọ cười tùng tìm nói học đồ phương hưu phản ứng đầu tiên không phải tâm động phạm nhân học nghệ coi trọng ba năm học đồ 5 năm năm giới đủ bảy năm mới có thể thành sư phụ không biết ngụy trưởng quỹ chiêu học đồ là thế nào cái quy củ cũng không cần thiết như thế hà khắc nghiêm thọ nói ra nguyễn sư huynh tuyển nhận học đồ là cần luyện thể sĩ hỗ trợ rèn luyện một chút đặc thù vật liệu nếu như trở thành chính thức học đồ chỉ cần hiệu lực một năm trong một năm gọi lên liền đến một năm sau liền có thể trở thành nguyễn sư huynh ký danh đệ tử đi theo hắn học tập luyện k h í thuật phương hưu im lặng cái này liền bao bên ngoài hợp đồng lao động cũng không bằng chính là cái làm không công một năm khổ lực có thể so với trả tiền lên lớp một năm thử việc đầy tuy tiện liền có thể tìm lý do liền có thể đã đi mà lại chỉ chiêu nhất giai trung phẩm luyện thể sĩ còn muốn gọi lên liền đến nói rõ công việc cường độ rất lớn đương nhiên trừ cái đó ra còn có loại thứ hai trước làm giúp dùng thử một tháng một tháng sau tự làm quyết định đi ở trong lúc đó không có t h ù lao nhưng là làm giúp trong lúc đó tại bản điếm mua sắm hết t h ể vật phẩm đều có thể hưởng thụ cựu chiết y ê u đãi nghiêm p h ọ nói bổ sung cựu chiết y ê u đãi phương hưu ánh mắt sáng lên hắn đ u ô i đang dược nhu cầu rất lớn nếu có cựu chiết y ê u đãi thử việc một tháng lời nói ngược lại là có thể thử một chút mà còn chờ hắn tu luyện tới luyện khí trung kỳ đại khái s u ấ t còn phải tại chân b ả o các mua sắm có thể tăng lên luyện khí trung kỳ tu sĩ tu vi thủy nguyên đan nghe nói thủy nguyên đan tính chất ôn hòa ngoại trừ có thể tăng tiến tu vi còn có cố bản bồi nguyên hiệu quả. một viên giá cả liền cao tới bốn khối linh thạch thật không phải người bình thường ăn đến lên mặt khác phương hưu ngoại công đột phá đại tông sư về sau liền xem như cải tiến bản huyết tinh đan đối với hắn hiệu quả cũng không rõ ràng hắn nếu là muốn tiếp tục bên ngoài công phía trên có chỗ đột phá đem tam tuyệt đàn kình luyện thành cương kình nhất định phải đến mua sắm luyện thể sĩ bổ sung khí huyết đan dược chân bảo các thậm chí còn bán ra có thể cường hóa ngũ tạng lục phủ q uy nguyên đan mua sắm những n à y đồ vật duy nhất một lần liền phải xuất thủ một hai trăm khối linh thạch kiểu c h ế t xem như rất cao chiết khấu bất quá phương hưu cũng không có bị lợi ích choáng váng đầu góc hỏ phải chăng muốn ký kết khế ước cái này cũng không tất bản các danh tiếng luôn luôn rất tốt sẽ không vì lợi nhỏ h o n g thanh danh húng chi coi như không ký khế ước cũng sẽ không có người dám cùng n g h ị sư mình lật lọng nghiêm thọ cười nói tại hạ muốn cân nhắc một cái phương hưu trầm ngâm nói không sao đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ có không ít luyện thể sĩ báo danh chỉ bất quá nghiêm mẫu sẽ loại bỏ khí huyết không hợp cách người nghiêm thọ gật gật đầu nhất định phải khí huyết h ợ ặ c á c h chẳng lẽ là huế luyện tri pháp phương hưu ánh mắt ngưng tụ thần binh cốc đ o á n tạo thuật bên trong liền có phương pháp này tại gen đúc thần binh thời điểm lấy võ giả tự thân tinh thuần khí huyết là thần binh tôi máu khai phong cùng loại nghiêm v ọ cũng không có dấu diếm ý tứ dù sao làm giúp trước đó còn cần đứng ngoài quan sát cái khác luyện thể sĩ phụ trợ luyện khí đến thời điểm còn có một lần lựa chọn cơ hội thì ra là thế đ a tạo nghiêm đạo hữu giải hoặc phương hưu c h ắ p tay không nói thêm gì hắn cầm dưỡng khí đan liền ly khai chân b ả o cát thời gian một năm lặng lẽ trôi qua phương hưu nên đón ba mươi tuổi hắn tu vi cũng đạt tới luyện khí ba tầng định phong hai mươi điểm gần đạt tới trung phẩm linh căn cảm ứng độ một linh c vẫn là gặp bình cảnh mặc dù có thể chậm rãi mài đến luyện khí tầng bốn nhưng là không cần như thế phương hưu bị bình cảnh thẻ nửa tháng sau quyết định mua sắm phụ trợ phá cảnh thanh la đan không ăn phá cảnh đan đoán chừng còn phải lại thẻ non nửa năm vận khí không tốt nếu là đột phá thất bại khả năng sẽ còn thẻ một hai năm có thể sử dụng đan dược giải quyết sự t ì n h phương hưu tuyệt không lãng phí thời gian phương hưu đem gần nhất một năm góp nhặt linh thạch trồng chất tại trên giường bài trừ mua sắm đan dược chi tiêu hắn tốn hao thời gian một năm đã nắm giữ thủy mạc phù chế tác chỉ bất quá trước mắt chỉ có thể không lời không l ỗ nhỏ kiếm kiếm không nhiều dù vậy, cũng để giành được gần 150 khối linh thạch. giành gần linh để khối phương hưu đem liên tục h h cất khoác tay ly khai chân bảo cát ly khai nội thành trước hắn đi vào ngõ nhỏ khôi phục lúc đầu hình dạng hắn vừa đi ra cửa thành đột nhiên cảm nhận được bị thăm dò cảm giác phương hưu trong lòng nghiêm nghị dung hợp cầu bình an đồ án cường hóa thân thức gia tăng thần nghiệm cảm giác pha vi chật liền phát hiện mạnh khỏe người này lại là hai năm trước tại đoạn hồn sơn mạch tập kích hắn cùng trình tự ý tỉa đám tia cấp tu lúc ấy liền đứng tại quỷ tu la bên cạnh thông qua cầu bình an ký ức phương hưu nhớ kỹ người này tên là lục cẩm luyện ký bảy tầng tu vi phương hưu chuyển qua ánh mắt cấp tốc ly khai phương thị xác nhận không ai theo dõi hắn mới quay trở về khu nhà lều người này quả nhiên là gan to bằng trời về đến nhà phương hưu sắc mặt một trận biến ảo được rồi chỉ cần ta không ra phương thị chính là quỷ tu la cũng không làm gì được ta phương hưu cắn răng đối với đột phá luyện khí tầng bốn càng phát ra bức thiết sau đó mấy ngày phương hưu đóng cửa không ra tám ngày sau phương hưu bước vào luyện khí tầng bốn quả nhiên cắn thuốc lưu mới là vương đạo một viên thanh la đan xuống dưới phương hưu nhẹ nhõm phá cảnh đã giảm bớt đi non nửa n ă m khổ tu lần này cũng không cần sợ phương hưu cảm thụ được thể nội trọn vẹn tăng cường gấp đôi pháp lực cùng thần thức trong lòng lập tức sinh ra lực lượng trước đó hắn một ngày nhiều nhất chế tác mười cái một g i a hạ phẩm phụ l ụ hoặc là năm tấm nhất g i i trung phẩm phụ l ụ hiện tại thần thức pháp lực tăng gấp b ộ i chế phủ hiệu suất tăng lên rất nhiều phương hưu thích đứng một cái tu vi biến hóa l i ề n bắt đầu chế phủ quả nhiên hắn một hơi sử dụng hết một đâm một ư ơ i hai tâm c h ố n g không lá bụa chế tác nhất dai trung phẩm phụ lục pháp lực cũng còn có còn t h ừ a chỉ là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn hắn mới dừng lại nghỉ ngơi lấy hiện tại pháp lực luyện tập thủy mã ạ thuật cùng kim quan g cháo hoàn toàn không thành vấn đề phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng đột phá đến luyện khí tầng bốn pháp lực tốc độ khôi phục cũng thay đổi nhanh ý vị này hắn mỗi ngày ngoại trừ chế phủ còn có càng nhiều dư lực luyện tập pháp thuật chương một trăm linh tám đánh giết hậu kỷ, mai kia phát nhanh. Trước 1 0 nếu như lại thêm cầu bình an đồ án thần thức tăng thêm hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần thức tăng lên tới có thể so với luyện khí hậu kỳ trình độ cũng chính là có thể thao túng một kiện thượng phẩm pháp khí hoặc là hai kiện trung phẩm pháp khí về phần hạ phẩm pháp khí có thể khống chế bốn kiện nhiều mua một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí thậm chí là thượng phẩm phòng ngự pháp khí làm áp đ á y hòm át chủ bài sử dụng thủ đoạn công kích có tam tuyệt đàn kinh đã đủ lại học một môn công kích hình pháp thuật nhiều chế tác một chút phủ lục giữ gốc dù sao thôi động phủ lục pháp lực tiêu hao rất thấp trung phẩm pháp khí tối thiểu muốn chuẩn bị hai trăm khối linh thạch phòng ngự loại còn muốn quý hai thành t à h ư u phương hưu trong lòng thầm nghĩ đổi lại trước đó hắn chắc chắn sẽ không đem linh thạch tiêu vào pháp khí phía trên hiện tại lục cầm v ậ mà n ê n ngang xuất hiện tại an bình phương thị cái này khiến phương hưu cảm giác an toàn nhận lấy vi hiếp mặc dù lục cẩm chưa chắc sẽ đối với hắn xuất thủ nhưng là sinh mệnh an toàn không thể giao cho người khác nắm giữ đột phá luyện khí tầng bốn về sau phương hưu duy trì dĩ vãng địa thấp hắn dùng bảy mươi ba khối linh thạch từ trần phủ sư nơi đó mua được một kiện hạ phẩm pháp khí t ử kim p h ù bút về sau chế p h ù hiệu suất rõ rệt tăng lên trần phủ sư gần nhất đổi trung phẩm p h ù bút mới đưa t ử kim p h ù bút đào thải xuống tới p h ù bút bản thân liền là đồng phẩm giai pháp khí bên trong quý nhất loại hình một trong cùng trận kỳ trận bàn đồng dạng chi này phù bút mặc dù trần phù trong bút tinh phẩm bảy mươi ba khối linh thạch giá cả không đắt lắ Nửa n ă một sau.、Buổi、sáng, sáng. sau phía Buổi Khu lều Xuy hưu. tươi ánh nắng tươi sáng. Khu nhà lều phía sau trong rừng. Phốc phốc. m viên dài hơn t h ư ớ c băng t i ệ n b ắ n ra trong chớp mắt bay ra bên ngoài hơn một mươi triệu xuyên thủng một gốc ôm hết thô to cây cuối cùng thật sâu đâm vào một khối to lớn trong nham thạch thiên thân ở ánh nắng chết xả dưới hiện ra l ạ n h leo h à n mang lại là một đạo băng t i ệ n ở giữa không trung ngưng tụ một đạo dài ước chừng một t r ư ợ n g cao chừng sáu thước màn nước ngăn tại băng t i ệ n phía trước、phốc. phương hưu khống chế băng t i ệ n bay ra hung hăng đâm vào màn nước phía trên băng tiễn cao tốc xoay tròn khiến cho thủy mạc phù hình thành hàng rào dòng nước văng khắp nơi từ khi mua trần phù sư từ kim phú bút phương hưu chế phủ càng thêm thông thuận vì tăng lên chế phủ tốt hơn kiếm tiền hắn gần nhất nửa năm đều không có mua sắm đan dựa phụ trợ tu luyện mà là đem linh thạch đều tiêu vào chống không lá bửa cùng cao hơn phẩm chất linh huyết mực đỏ phía trên thời gian của hắn một nửa dùng tại chế phủ một nửa thì là liệu mạng luyện tập pháp thuật pháp thuật thủy mạng thuật thuật thục chín phần trăm kim quang cháo nhập môn 72%. băng tiễn thuật thuần t h ụ 26%. thủy mạc thuật bước vào thuần t h ụ giai đoạn kim quang cháo vẫn là nhập môn giai đoạn ngược lại là cùng là nhất giai trung phẩm pháp thuật băng tiễn thuật cái sau vượt cái trước tiến độ phản siêu thủy mạc thuật băng tiễn thuật tương đối khó luyện nhưng không biết do có phải hay không phương hưu trước đó luyện hàn băng kình bên trong bao hàm âm hàn chi lực hắn luyện tập băng tiễn thuật quá trình không dễ nhưng kết quả khả quan phía trước tiến độ tăng trưởng quá chậm đằng sau càng lúc càng nhanh nhất là hắn tại chế tắc băng tiễn phủ thời điểm thể nội có khi sẽ không hiểu zun để hắn chế phủ thời điểm giống như thần trợ băng tiễn sắp bén tốc độ nhanh uy lực tập trung ngược lại là cùng tam tuyệt đan k ì n h rất giống phương hưu chuẩn bị sau này trọng điểm chế tác băng tiễn phủ tam tuyệt đan k ì n h rất mạnh nhưng là phá khí phá cương đặc hiệu đối với thủy mạc phù loại pháp lực này hình thành dày trọng thủy lưu không có hiệu quả chỉ có thể t h u ầ n dựa vào tự thân uy lực đột phá m à t nước dạng này không cách nào phát huy đầy đủ tam tuyệt đan k ì n h ưu thế băng tiễn thuật ngưng tụ băng tiễn sẽ ở phi hành quá trình bên trong cao tốc xoay tròn cái này đặc tính là tam tuyệt đan kinh không có đối với thủy m ạ thuật cùng thổ tường thuật các loại phòng ngự đều, đều, đều phân bố pháp thuật có lấy điểm phá diện hiệu quả hộ thể linh quang kim quang、Cháo. còn có luyện khí kỳ mạnh nhất phòng ngự pháp thuật kim trung thuật cái này lồng khí hình pháp thuật đặc điểm lớn nhất chính là có thể điều khiển tự động phòng ngự trọng tâm cái này pháp thuật bề ngoài t h u ậ t nhìn là một cái toàn phương vị vòng phòng hộ nhưng ở tao nộ công kích thời điểm sẽ đem lực phòng ngự tập trung đến bị công kích kia một khối khu vực bởi vậy mới có thể tại đồng bậc phòng ngự hình trong pháp thuật được hoan g h ê n nhất bang t i ễ n thuật tại nhất giai trung phẩm công kích hình trong pháp thuật tương đối ít lưu ý ngoại trừ khó luyện trọng yếu nhất chính là đối đầu hộ thể liên quan cùng kim quang cháo lúc không hiệu quả rõ rệt tập trung một điểm công kích gặp gỡ tập trung một điểm phòng ngự tự nhiên dễ dàng kinh ngạc Cùng n là h ấ tiểu g a i t n g hai pháp thuật, đ、so、phá tử h u mới làm lựa chọn phương hưu lựa chọn tất cả đều lớn tiếp xuống có thể chuyên môn chế tác thủy mạc phù bán ra phương hưu gần nhất đem thủy mạc phù chế tác sát xuất thành công tăng lên tới hai thành cái này s á t x u ấ t thành công l i ề n đã rất có lợi nhuận một giai hạ phẩm phù lục phần lớn là một khối linh thạch hai tấm trong đó tinh phẩm phù lục tương đương với luyện khí ba tầng thả ra pháp thuật giá cả đắt một chút phần lớn là một khối linh thạch hoặc là một khối nửa linh thạch một chương đến nhất giai trung phẩm phù lục, lục giá cả đồng dạng tại bốn sáu khối linh thạch một chương chế tác phù lục chống không lá bửa yêu cầu cao hơn một khối linh thạch chỉ có thể mua được năm tấm nhất giai trung phẩm linh huyết một đỏ giá cả tiếp cận hạ phẩm pháp khí trước đó một thành xác suất thành công chế tác thủy mạc phủ chính là đốt tiền tăng lên độ thuần t ụ hiện tại sát xuất thành công tăng lên tới hai thành bình quân một ngày chế phủ mười lần thành công hai tấm bài trừ chi phí liền có thể kiếm được năm sáu khối linh thạch cái này nhưng so sánh chế tác một giai hạ phẩm phụ lục kiếm tiền nhiều tính cả khôi phục tinh thần lực thời gian ba bốn ngày chế phủ một lần phương hưu một tháng cũng có thể kiếm được năm sáu mươi khối linh thạch một năm xuống tới chính là năm sáu trăm khối linh thạch k h o ả n tiền lớn dạng này xuống tới chỉ cần bốn năm tả h ư u hắn liền có thể tích lũy đủ mua sắm nhị giai diên thọ đan linh thạch tính cả tu luyện tiêu hao nhiều nhất sáu năm huống hồ tu vi tăng lên hạn chế phủ hiệu suất còn có thể tăng lên phương hưu không trông cậy và có thể đột phá luyện khí hậu kỳ trở về trước đó tu luyện tới luyện khí năm sáu tầng là đủ rồi lại là nửa năm trôi qua phương hưu ba mươi một tuổi gần nhất nửa năm phương hưu tại khu nhà lều danh khí càng lúc càng lớn bởi vì hắn có thể ổn định chế tác thủy mạc phụ loại này nhất giai t r u n g phẩm phòng ngự hình pháp thuật mà lại chỉ bán năm khối linh thạch đến hắn cái này mua p h ù người là nối liền không dứt phương hưu mang theo gần một năm để dành tới hơn năm trăm khối linh thạch tiến về chân bào cát lần này hắn tìm được nghiêm v ọ n h ỏ giọng hỏi thăm phải trăng có phẩm chất thượng giai trúng phẩm phòng ngự pháp khí bán ra. Trung phẩm phòng nghiêm v ọ mặt lộ vẻ kinh ngạc ừ m phương hưu gật đầu cao đạo hưu xin theo ta đến phòng nhỏ một lần nghiêm v ọ lần thứ nhất yêu cầu phương hưu tiến về nội thất cũng để tiểu nhị đưa lên linh trả kỳ thật lấy cao đạo hưu tu vi nếu như khống chế một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí pháp lực tiêu hao lớn không nói còn bất lực lại khống chế cái khát pháp khí thà rằng như vậy không bằng mua sắm ta trước đó để cử đưa cho người pháp bảo nghiêm v ọ trầm ngâm nói nhất giai trung phẩm piết tơ tắm pháp bảo bổ sung nhất giai trung phẩm pháp thuật kim con cháo một ngày có thể kích phát hai lần nơi này bổ sung kim con cháo đều là tương đương với luyện khí sáu tầng đ ỉ n h phong tu sĩ toàn lực thả ra pháp thuật đủ để ngăn chặn thượng phẩm pháp khí một lần toàn lực công kích mà lại đều là thuận pháp cơ hồ không cần tiêu hao ngươi tự thân pháp lực mặt khác pháp bảo còn bổ sung kinh thân tránh bụi cấp tốc ba loại áp dụng tính cực cao pháp trận năm trăm tám mươi khối linh thạch thật không quý dựa theo trước đó nói ngươi muốn ta có thể cho ngươi chín mươi lăm phần trăm phương hưu lâm vào trầm mặc mua thượng phẩm phòng ngự pháp khí pháp lực của hắn trèo trống không được quá lâu hắn hiện tại chế tác thủy mạc phủ cùng kim quang phủ đều tương đương với bình thường luyện khí tầm bốn tu sĩ thả ra pháp thuật lực phòng ngự rất khó gánh vác thượng phẩm pháp khí một k í c h toàn lực nhất định phải điệp ra hai tấm cùng một chỗ dùng mà lại hắn hiện tại chế tác kim quang phù sát xuất thành công rất thấp thủy mạc phù lại không cách nào ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết phòng ngự phương hưu hiện tại là công kích năng lực kéo căng lực phòng ngự tương đối yếu kém lấy hắn v õ đạo tu vi thi triển thân pháp tăng thêm kinh thân cùng cấp tốc p h á t trận trừ khi tu vi vượt qua hắn quá nhiều nếu không pháp thuật cùng pháp khí rất khó mệnh t r u n g hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt ngăn cản không cách nào né tránh trí mạng công kích là đủ n i ê m họ thật đem hắn nói tâm động đương nhiên phương hưu mặt ngoài bất động thanh sắc cười khổ một tiếng nói n i ê m đạo h năm trăm tám mươi khối linh thạch liền xem như chín mươi lăm phần trăm ta cũng mua không nổi tiên nếu là tám mươi lăm phần trăm đâu nghiêm v ọ cười tủm tìm nói coi là thật phương hưu kinh ngạc có chút không dám tin tưởng chỉ cần cao đạo h ư u đáp ứng cho ngụy sư huynh làm rút một tháng liền có thể thu hoạch được cựu chiết y ê u đãi mặt khác không chấm năm gãy là ta làm quản sự quyền hạn g h i ê m v ọ g i ả i thích nói nghiêm đạo h ư u vì sao đối tại hạ h ư u hảo như vậy phương hưu hỏi nghiêm v ọ cười nói ra phát b à o mặc dù tính thực dụng mạnh nhưng là giá cả quá đắt đồng dạng luyện khí trung kỳ tu sĩ mua không nổi mà luyện khí hậu kỳ tu sĩ pháp lực sung túc càng thiên hướng về sử dụng phòng ngự pháp khí nhất giai trung phẩm pháp bảo là khó khăn nhất bán được động chỉ cần không lỗ bản mặc kệ bán nhiều bản ít ta mỗi tháng đồng lộc đều là đồng dạng dù sao nghiêm m ỗ hối đoái trúc cơ đan cống hiến đã đủ rồi về sau nếu như có thể thành công đột phá trúc cơ điểm ấy cống hiến không tính là cái gì nếu như thất bại cũng không có lần tiếp theo cơ hội thì ra là thế phương hưu bừng tỉnh cầm chết tiền lương xác thực không bằng cầm trích phần trăm có nhiệt tình húng chi nghiêm thọ tử n h ư một thân không có thân tộc đời sau cũng không cần cho hậu nhân chuẩn bị cái gì ta cân nhắc một cái tia trung phẩm phòng ngự pháp khí còn nhìn sao nhìn phương hưu nhìn mấy món trung phẩm phòng ngự pháp khí hắn cũng không quá hài lòng hoặc là lực phòng ngự đủ cao nhưng là quá cầm kềnh hoặc là chính là nhẹ nhàng thực dụng nhưng là pháp lực tiêu hao lớn nếu như đối đầu cùng giai tu sĩ hắn căn bản cũng không có tất yếu mua sắm phòng ngự pháp khí đây đều là cho luyện khí hậu kỳ cao thủ chuẩn bị cuối cùng nghiêm v ọ lại lấy ra một kiện phẩm chất không tệ thượng phẩm phòng ngự pháp khí cho phương hưu nhìn nhưng là phương hưu nghe xong pháp lực tiêu hao tại c h â đem đầu lắp cùng chống lúc lắp đồng d Khoa gật gật đúng rồi gần nhất có một cái luyện khí bảy tầng năm tu tại mua sắm đan dược thời điểm hỏi thăm ta cao đạo hữu không biết rõ người kia nguyên là có hay không nhận biết phương hưu trước khi đi nghiêm vọng đột nhiên nói luyện k h í bảy tầng phương hưu trước tiên nghĩ đến l ụ c cầm người này hình dáng tướng mạo như thế nào thân hình hùng tráng trung niên nhân bộ dáng bất quá rất có thể dịch dung nghiêm thọ thật sâu nhìn phương hưu một chút phương hưu bị hắn thấy có chút run dày hướng về phía nghiêm thọ chắp tay nói đa tạng h i ê m đạo h ư u nhắc nhở tại hạ sẽ cẩn thận ly khai chân bảo các về sau phương hưu còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi xem ra nghiêm thọ rất có thể đã phát hiện thân phận chân thật của hắn bất quá cùng hắn không có cái gì xung đột lợi ích không nghĩ tới điểm p h hắn ban đêm phương hưu đi vào khu nhà lều đằng sau luyện tập pháp thuật một cái thân mặc áo bào đen tướng mạo tuấn l ã n g thanh niên chủ động từ trong rừng đi ra rõ ràng là lục cẩm thật không nghĩ tới ngươi cái này phạm nhân võ giả vậy mà như thế thâm tàng bất l ộ ngắn ngủi thời gian ba năm liền có được như vậy tinh xào chế phủ kỹ nghệ lục cẩm thân sát hài hước đánh giá phương hưu các hạ lá gan thật sự là lớn à, chẳng giết qua đan hà tông chân truyền vậy mà n g h ê n ngang xuất hiện tại trong phương thị phương hưu nhữ mày kia lại như thế nào chỉ cần p h ư ơ n g thị trúc cơ lão tổ không xuất thủ ta tới lui tự nhiên bất quá hiện tại trúc cơ lão tổ tự thân cũng khó khăn bảo đảm chỉ sợ không tâm tư quản nhiều như vậy nhãn sự lục c ẩ m cười lạnh t ố t l ừ a nhắc c ù n g ngươi nhiều lời về sau ngươi mỗi tháng l í c h lợi nộp lên một nửa ta có thể cam đoan ngươi tại an bình phường thị an toàn nếu không ta có thể buông thang ngươi tu la l ã o đại cũng sẽ không bỏ qua ngươi cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc nói xong lục c ẩ m nên ngang quay thân rời đi sau một khắc hai của hắn bở vang lên bén nhọn tiếng xẻ gió phốc phốc một kiện màu lam phi toa từ hắn trong tay áo bay ra đem kích xạ mà đến hai đạo kiếm mang xoắn nát cùng lúc đó lục cầm trên thân áo bảo đen mặt ngoài linh quang một phía trong nháy mắt kích phát một tầng kim quang cháo cùng hai tầng hộ thể linh quang chắn theo sát phía sau b người là gan ngược lại là lục cầm chắp hai tay sau lưng c ư ờ i lạnh trở về nên đ ò n hắn lại là hơn hai mươi mai băng tiễn cùng trên trăm đạo kiếm mang phốc phốc phốc phốc ầm ầm ầm ầm một trận kịch liệt pháp lực ba động về sau lục cầm bị băng tiễn nổ thành con nhím thân thể bị kiếm mang đánh thành c á i sản g t à n thi ngửa mặt ngã quỵ trang b ư ớ c ta không bằng ngươi phương hưu đi đến thi thể trước mặt hơn một năm tích chữ tam tuyệt chân kinh phụ chỉ sợ liền trung phẩm phòng ngự pháp khí đều có thể đánh nát lại không đánh nát lục cầm miệng phương hưu lấy xuống lục cầm bên hông túi chữ vật pháp lực cùng thần thức dọ vào trong đó nhiều như vậy một cái màu trắng chùm sáng từ lục cẩm tàn thi bên trong bay ra bị thiên mệnh thư hấp dẫn không có vào phương hưu thân thể xuất hiện tại thiên mệnh thư thứ tư trang phía trên từ bỏ cầu an bình đồ án phương hưu trong lòng mặc niệm thiên mệnh thư thứ tư trang cầu bình an đồ án trong nháy mắt hóa thành quan điểm tiêu tán màu trắng quan đoàn dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang cũng tách ra một cái màu làm quan đoàn mượn đến thiên phú trước khi rời đi đầu ngón tay của hắn bắn ra hỏa đạn đem lục cầm thi thể đốt thành cho bụi lúc này mới cấp tốc ly khai rừng cây trở lại khu nhà lều gian phòng hắn ngồi ở trên giường đem lục cầm trong túi chữ vật, đồ vật đều đổ ra hạ phẩm linh thạch trồng chất thành núi nhỏ hơn ngàn khối hạ phẩm linh hạch kém chút trói mù phương hưu con mắt thật đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng phương hưu trong lòng cảm k h á i đem ý thức chìm vào thiên mệnh thư thứ tư trang lục cầm ký ức hình tượng tùy theo xuất hiện khó trách người này nhìn như vậy không d ậ y nổi ta một lát sau phương hưu lấy lại tinh thần trong lòng bừng tỉnh lục cầm người này không phải luyện khí bảy tầng tu vi mà là luyện khí tám tầng định phong tu vi h á n tinh thông l i ễ m tức pháp thuật thường xuyên lấy luyện khí bảy tầng tu vi gặp người luyện khí tám tầng pháp lực là luyện khí tầng bốn bốn lần nhiều lục cầm ngoại trừ có một kiện trung phẩm pháp khí tử vân còn có một cái trung phẩm phòng ngự pháp khí bích thủy bát hai kiện pháp khí đều là trung phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm mặt khác trên người hắn xuyên cũng là nhất giai trung phẩm pháp bảo huyền văn bảo bổ sung song trọng hộ thể linh quang cùng kim quang cháo pháp thuật đủ để ngăn chặn luyện khí chín tầng tu sĩ sử dụng thượng phẩm pháp khí một kích toàn lực nhất giai thượng phẩm phù lục kim trung phủ phương hưu từ một đống hạ phẩm linh thạch bên trong tìm ra một chương hiện ra kim quang lá bừa kim trung phủ danh xưng luyện khí kỳ phòng ngự mạnh nhất pháp thuật đủ để ngăn chặn luyện khí chín tầng tu sĩ sử dụng thượng phẩm pháp khí ba lần toàn lực công kích một chương kim trung phủ giá cả. Đủ để m ba sắm một k i năm hạ h p trước đây lục cẩm được chứng kiến trình tự y thực lực kinh khủng về sau liền tham gia an bình phường thị ba năm một lần đấu giá hội số tiền lớn vỗ xuống một trường kim trung phủ món kia trung phẩm phòng ngự pháp khí bích thùy bắc cũng là hắn trên đấu giá hội dùng ba trăm khối linh thạch vỗ xuống tinh phẩm lục c ầ m ị vào tinh thông dịch dung thuật cùng l i ễ m tức chi thuật thường xuyên xuất nhập an bình phường thị thay quỷ tu la làm việc trong túi chữ vật hơn một ngàn khối linh thạch ngoại trừ non nửa là chính hắn còn lại hơn phân nửa đều là an bình phường thị liệ t b a n g bày đổ cúng quỷ tu la là an bình phường thị phụ cận nhất xú danh chiêu lấy cấp tu bất quá hắn một mực tại an bình phường thị bên ngoài du đãng chỉ cần hắn không tiến phường thị đội tuần tra cũng sẽ không chủ động tìm hắn để gây sự muốn bắt lại một cái luyện khí chín tầng đình phong cao thủ đội tuần tra tự thân sợ rằng cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ trừ phi là phường thị người quản lý đan hà tông trúc cơ lão tổ tự mình xuất thủ bất quá vị này chúc c ơ láo tổ căn bản không quản phường thị c h u y ệ n bên ngoài về phần liệp bang là từ một đám bên trong đê giai tán tu tạo thành lỏng lẻo bàn phái trong bang thành viên chủ yếu lấy săn giết yêu thú bán ra yêu t h ú thịt cùng da lông mà sống liệp bang bang chủ là một cái tên là phí khang luyện khí bảy tầng tu sĩ bên ngoài thành khu thanh danh rất vang người này n h i ệ tình t vì lợi ích chung thường xuyên thay đê giai tu sĩ đánh ôm bất bình liệp bang cũng là từ hắn thợ săn tiểu đội phát triển mà đến ủy tu la là làm người âm hiểm xào trá nhưng là bình thường sẽ không chặn giết đê g i i tu sĩ dưới tay hắn cầu bình an lục cầm bọn người lại là chuy nhất là lục cẩm người này thường xuyên ngụy trang thành luyện khí sơ kỳ tu sĩ lạc đàn câu cá cái khác tu sĩ hắn nhất thích xem người khác phát hiện hắn chân thực tu vi về sau cầu xin tha thứ xin hàng dáng vẻ sau đó lấy m è o bắt con chuột phương thức ngược sát địch nhân bất quá có một lần hắn tại ngược sát liệp bang thành viên thời điểm bị phí khang gặp gỡ khi đó lục cẩm chỉ là luyện khí bảy tầng tu vi không địch lại cùng cấp độ phí khang bị đối phương đả thương về sau quỷ tu la vì cho hắn lấy lại danh dự cùng một chỗ giết rất nhiều liệp bang thành viên cuối cùng phí khang ra mặt bội tội cũng ước định liệp bang thành viên về sau theo năm bảy đồ cúng linh thạch lúc này mới lắng lại xung、đột. sau đó quỷ tu la cấp tu tiểu đội cũng trên cơ bản không cấp bóc liệp bang thành viên đê giai thợ săn một năm b ậ n đến đầu khả năng đều tích lũy không dưới m ộ ư ơ i khối linh thạch dạng này người chiếm liệp bang đại đa số cùng hắn cấp giết những người này không bằng chờ bọn hắn hàng năm đưa lên một nửa linh thạch thích lợi có thể xưng có thể cầm tục tính chỉ thấy lợi trước mắt liệp bang từ p h í khang trở xuống còn có sáu tên luyện khí trung kỳ tu sĩ có luyện khí trung kỳ tu sĩ dẫn đội phụ cận cấp tu ngoại trừ quỷ tu la tiểu đội cái khác cấp tu cũng không có một người diện đội thực lực chờ ta tích lũy đủ mua sắm nhị giaiên thọ đan linh thạch trở về nước kiến phương hưu trong lòng hơi trầm xuống cùng lục cầm loại này mặt ngoài cẩn thận ẩn tàng tu vi kỳ thực lơ là bất cẩn tính cách khác biệt Quỷ tu la cẩn thận chặt chẽ tại lục cầm bọn người xem ra đã đến nhát gan trình độ đêm nay nếu như là quỷ tu la chỉ sợ sẽ không có nửa câu nói nhảm trực tiếp đánh lén xuất thủ trước lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chế trụ phương hưu sau đó lại mở miệng uy hiếp bàn điều kiện đương nhiên dựa theo quỷ tu la tính cách hắn chắc chắn sẽ không tới gần phương thị bao quát khu nhà liệu phụ cận từ hôm nay trở đi phương hưu đến đem đối phương xem như địch giả tưởng tới ủy tu la trong tay xích họa kỳ chính là thượng phẩm pháp khí phạm vi công kích lớn, hai mươi tấm băng tiễn phủ thêm một trăm tấm tam tuyệt đan kình phủ có thể giết lục cẩm nhưng đối đầu với quỷ tu la liền không nói được rồi đối phương tuyệt sẽ không nên ngang cẩn thân càng sẽ không cho phương hưu cẩn thân cơ hội có này một ngàn nhiều khối linh thạch ba năm sau đầu g i á hội trước khi bắt đầu ta nhất định có thể tích lũy đủ mua sắm nhị giai diên thọ đan cần thiết linh thạch hiện tại phương hưu muốn cân nhắc chính là làm sao tại trong vòng ba năm tu luyện tới luyện khí sáu tầng thậm chí là luyện khí bảy tầng mệnh chủ phương hưu nhị giai thiên phú mệnh cách chứa được hạn mức cao nhất mười chín sống tạm m ọ người lục cẩm thiên phú uy tức sở trường phẩm giai màu làm tam giai h ngươi tu luyện liễm tức loại pháp quyết tiến độ tăng lên một trăm phần trăm ngươi có thể hoàn toàn thu liễm pháp lực ba động tại không động thủ tiết lộ pháp lực khí hơi thở tình h ú g dưới nhất định phải cao hai ngươi cảnh giới mới có thể xem thấu ngươi tu vi có thể tăng lên thả khí thiên phú ngô thử kế sách phương hưu không chút do dự làm ra lựa chọn hắn chế phù kỹ nghệ đạt tới một giai hạ phẩm về sau ngô thử kế sách chỉ còn tác dụng phụ luyện khí hậu kỳ trước đó hắn không có tinh lực học tập luyện khí cùng bệ trợn cái này thiên phú đã vô dụng quy tức sở trường thiên phú đối với phương hưu tới nói càng có giá trị lục cẩm có một môn cải biến pháp lực ba động đặc thù pháp quyết tên là kinh hơi t h ở quyết phương pháp này quyết không chỉ có thể ẩn tàng tu vi còn có thể phóng thích cao hơn tự thân chân thực tu vi một t ấ g pháp lực ba động nói cách khác luyện khí tầng bốn có thể chứa luyện khí một hai tầng cũng có thể giả luyện khí tầng năm đây mới thật sự là liễm tất thuật lần sau mua sắm đan dược có thể đổi một cái áo lót phương hưu mặt lộ vẻ vui mừng thông qua lục cẩm ký ức quỷ tu la hiện tại ngay tại đoạn hồn sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm một cái bị trọng thương nhị g a i sơ kỳ yêu thú nửa năm trước đầu này yêu thú trước đó bị phường thị trúc cơ lão tổ phát hiện song phương lưỡ hiện tại phường thị trúc cơ lão tổ đã về tới phường thị dương thương cái này tuyệt mật tin tức chỉ có số người cực ít biết được quỷ tu la cũng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp được phải hắn hiện tại liền muốn thừa dịp trúc cơ lão tổ thương thế khôi phục trước đó nhặt được cái này đại tiến nghi thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không chú ý tới lục cầm xảy ra chuyện thừa dịp thời gian này phương hưu vừa vặn tiếng t r ầ m phát dục phương hưu đem vật phẩm của mình đều chuyển rời đến lục cầm cỡ lớn trong túi chữ vật lục cầm bên trong túi chữ vật bộ không gian chừng một cái là phương bên trong còn có hai bình nửa hoàng long đan hết thể hai mươi bốn quả loại này có thể tinh tiến luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu vi đan dược một viên liền giá trị tám khối linh thạch vẫn là cấp tu đến tiền n h a n h a một năm sau nước yến thiên trạch phủ trường thanh sơn trang ánh nắng tươi sáng ngày xuân buổi chiều diệp cẩm nhi ngồi trong sân ở giữa ma thụ dưới tại cho một kiện trường bảo màu đen tay áo thêu lên hoa văn mặc dù khí hậu đối với người bình thường tới nói ôn hòa thoải mái dễ chịu nhưng nàng vẫn như cũ mặc rất dày quần áo hất lên thông khí áo choàng khu k u diệp cẩm nhi thỉnh thẳng lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng ma thụ mở ra tan t â tại trong gió nhẹ nhàng ngất lừ nghe được tiếng ho khan của nàng sẽ chậm rãi rủ xuống nhanh cây ngăn trở đối diện thổi hướng diệp cầm nhi gió diệp cầm nhi ngẩng đầu nhìn m a thụ vừa sinh hạ phương tiên lan thời điểm nàng còn rất yêu đất nghỉ ngơi chút thời gian về sau thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp đến năm nay năm thứ bốn thân thể của nàng chuyển tiếp đột ngột mặc dù phục d ụ n g một viên sinh huyết đ an vẫn là cả ngày mười bảy bất quá nàng rất ưa thích đợi trong sân dưới cây có loại phương hư u hầu ở bên người cảm giác khu k ụ t ê n tính trong viện ngoại trừ tiếng gió nhánh cây lay động ma sắt tiếng xào xạc liền chỉ còn lại diệp cầm nhi thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan cứ như vậy qua hơn nửa canh giờ diệp cầm nhi ngẩ hoạt động m ộ t cái đ a u nhức thân m ậ u thân một cái phấn điêu ngọc chắc nữ đồng chạy vào hậu viện không thấy người trước nghe hắn âm thanh tiểu thư chạy c h ậ m chút c h ậ m một chút tiểu lục cầm trong tay bức tranh dẫn theo váy áo ở phía sau truy thời gian bốn năm đi qua nàng cũng đã thoát khỏi thiếu nữ khí tức trở nên trâu tròn ngọc sáng bốn tuổi phương tiên lan chính là hoạt bát hiếu động đôi cái gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ thời điểm m ậ u thân m o n nhìn ta nữ đồng đi vào trong viện hướng diệp cầm nhi trên đùi bồi nào về phía trước giúp vào trong ngực của nàng diệp cầm nhi vội vàng giơ lên trong tay kim khâu cùng quần áo đưa cho tiểu lục nghiếc nhiếp mặt của ngươi thế nào diệp cẩm nhi bưng lấy phương tiên lan khuôn mặt nhỏ đột nhiên phát hiện nữ nhi lông mày hóa thành màu trắng khoe miệng rán lên lông trắng mậu thân ta cùng cậu đạn tại làm trò chơi ta đóng vai lão ra ra hắn đóng vai lão mãi mãi dương nữ sư còn cho chúng ta vẽ lên nhỏ giống đây phương tiên lan giòn tan nói nói nàng còn hướng diệp cẩm nhi biểu thị bắt đầu đem nghiêng i ĩ a mép h á i xuống một lần nữa thích tốt học lao ra ra còn lưng e o bộ dáng diệp cẩm nhi nhìn qua phương tiên lan cùng nàng khi còn vẽ tương tự hình dạng cùng cặp kia cùng phương hưu như đúc đồng dạng con mắt không khỏi thất thần tiểu hai t ử chẳng qua là cảm thấy chơi vui phương tiên lan không có học mấy lần liền không nhịn được vui cười bắt đầu ngẩng lên khuôn mặt tươi cười nhìn qua diệp c ẩ m nhi m u ố n từ nàng nơi đó đạt được khích lệ mẫu thân người tại sao khóc diệp c ẩ m nhi lấy lại tinh thần đưa tay sở về phía gương mặt của mình tựa hồ cũng không biết mình rơi lệ mẫu thân đừng khóc n g h i ế t nhiếp g về sau cũng không tiếp tục làm trò chơi phương tiên lan không minh bạch diệp c ẩ m nhi vì cái gì khóc mẫu thân không có khóc chỉ là báo cắt mê con mắt nhất nhiếp, nhiếp không phải nói vẽ lên tiểu tướng sao nhanh đưa cho mẫu thân nhìn xem diệp cầm nhi dùng lấy xuất thủ lụi lao đi nước mắt chuyển h phương tiên lan đi vào tiểu lục bên người hướng về phía nàng dối ra hai tay lục di mau đưa nhỏ giống cho nước nhiếp tiểu lục tự hồn là nghĩ tới điều gì có chút do dự phương tiên lan gấp đến đ ộ nhảy để cho ta xem một chút đi về sau cũng không có cơ hội nhìn thấy tiên lan lớn lên ra đi dáng vẻ diệp cẩm nhi nhẹ giọng hò khan phu nhân tiểu lục nước mắt tràn mi mà ra nhưng vẫn là nghe lời đem bức tranh triển khai nữ đồng khuôn mặt phối hợp hai tròm dâu cùng bạch mi tóc trắng rõ ràng rất buồn cười diệp cẩm nhi lại nhìn nước mắt mẫu thân lại bị báo cắt mê con mắt sao phương tiên lan leo đến diệp cẩm nhi trên đùi dùng tay nhỏ ngăn tại ánh mắt của nàng hai bên nhẹ nhàng thay nàng thổi con mắt bức tranh đến thật tốt về sau để dương nữ sư nhiều bức tranh một cái nếp i nếp i lớn lên nhỏ giống đi mẫu thân thích xem diệp cẩm nhi ôm chặt nữ nhi dương nữ sư bức tranh không được h á không bằng mẫu thân bức tranh thật tốt về sau nếp i nếp i chỉ làm cho mẫu thân bức tranh phương tiên lan rút vào diệp cẩm nhi trong ngực phu nhân tiểu lục nước mắt lần nữa tràn mi mà ra khóc ra thành tiếng ôm lấy diệp cẩm nhi cùng phương tiên lan cùng lúc đó vân mậu chỗ sâu đã từng cựu h đào trên không không gian có chút và mẹo hiện ra m ư ơ i hai sừng đống tuyết băng tính phát、trận. nương theo lấy l a m quang chói mắt sáng lên một cái áo màu bạc nữ tử từ pháp trận trong đi ra mượt mà vũ mị mặt trứng n g n g ẩn ý đưa t ì n h cặp mắt đào hoa da trắng non nà nhìn quanh sinh huy áo màu bạc nữ tử tướng mạo cùng diệp cẩm nhi chí ít có bảy tám phần tương tự so với diệp cẩm nhi k i ể u mỹ ônu khí chất của nàng càng thêm thanh lãnh một đôi màu băng làm con ngươi tràn đầy đạo mạc phản g p h ấ t bình đẳng miệt thị chúng sinh lúc này áo màu bạc nữ tử bấm ngón tay tính toán chân mày cao lại a dựa theo thời gian lần này hóa phản hóa thân hẳn là tại bốn năm trước liền thọ trung mười đối ông áo màu bạc nữ tử nhìn về phía trường thanh sơn trang phương hướng trong hư không xuất hiện lần nữa mười hai sừng đ ô n g tuyết băng tinh pháp trận nàng nhấp chân đi vào ông sau một khắc áo màu bạc nữ tử xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm trường thanh sơn trang phía sau núi nàng xuất hiện tại gấm tâm đ i n h trước nhìn xuống sơn trang hậu viện diệp cầm nhi cùng nàng trong ngực phương tiên lan áo màu bạc nữ tử lần nữa bấm ngón tay đo lường tính toán màu băng lam con ngươi dần dần trực lớn cái này sao có thể ta hóa thân vậy mà cùng người thành thân rồi còn có hải tử áo màu bạc nữ tử tâm thần bị chấn tiểu diễm cánh n g u n không ngừng trầm mặc thật lâu nàng mới bình phục tâm tình. Lần này hóa thật chẳng lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý m u ố n đây có phải hay không là ta phi thăng thời cơ áo màu bạc nữ t ử thấp giọng n ỉ n o n như thế liền đợi thêm mấy năm a chương một trăm m ư ơ i luyện ký sáu tầng trung phẩm phụ sư chương một trăm m ư ơ i luyện ký sáu tầng trung phẩm phụ sư bốn k an bình phương thị nội thành bảo đăng cư trưởng quỹ ngô thiên chính khuấy động lấy bản tính nghe được tiếng bước chân hắn ngẩng đầu l i ế c qua thấy người tới thân hình t r ắ n g kiện ngũ quan c ứ n g rắn lông mày liền cùng một chỗ ngô thiên lộ ra nhiệt tỉnh tiêu dung lệ đạo hữu tới hay là mua thủy nguyên đan đến m ư ơ i bình、đi. phương hưu từ bên hông túi chữ vật lấy ra một cái túi vải bên trong là bốn trăm khối hạ phẩm linh thạch gần nhất một năm phương hưu lấy cao thang áo lót tiến về chân bảo các mua sắm đại bổ khí huyết đan dược sau đó lấy lệ sơn áo lót tại bảo đàn cư mua sắm tăng tiến tu vi đan dược được rồi lệ đạo h ư u mời ngồi nô thiên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ hắn phân phó thủ hạ quản sự đi lấy đan dược cũng gọi đến người phục vụ nhanh cho lệ đạo h ư u trên linh trà thừa dịp lệ sơn tọa hạ thưởng thức trả công phu nô thiên đi đến quầy hàng bên ngoài nói ra kỳ thật lệ đạo hữu tu vi đã là luyện khí sáu tầng sao không phục dụng hoàng long đan đến t i n h tiến tu vi đâu hai năm sau đấu giá hội bên trên khẳng định sẽ có luyện khí hậu kỳ phá giai đan g hăng dược từ ngưng đan bán hắn ra lệ mẫu đan dược là rút bằng hữu mua phương hưu cười nói hắn hiện tại còn nhớ rõ lần thứ nhất hai bảo đan cứ lúc nô thiên lô m ũ i chiêu thiên bộ dáng người này nhìn như là đang vì hắn tốt kỳ thực tất cả đều là tính toán đầy trong đầu đều là kiếm hắn linh thạch trải qua một năm gặm đan khổ tu phương hưu tu vi đã tăng lên tới luyện khí tầng năm dựa vào quy tức sở trường thiên phú và kinh hơi thờ quyết hắn dịch dung về sau tu vi là luyện khí sáu tầng thì ra là thế nô thiên g ậ t gật đầu đúng rồi không biết n ô trưởng quỹ có thể biết rõ hai năm sau đầu g i á hội phải chăng có diên thọ đàn bán ra phương hưu do hỏi an bình phường thị lấy đan hà tông làm chủ bảo đan cư chính là đan hà tông m ở nô thiên làm bảo đan cư trưởng quỹ khẳng định biết rõ rất nhiều nội tình tin tức nhất giai diên thọ đ a n ngược lại là có nhị giai diên thọ đ a n liền khó nói chắc nghĩ đến lệ đạo hưu cũng biết rõ nhị giai diên thọ đ a n phần lớn là luyện khí viên mãn hoặc t r ú c cơ tu sĩ mua sắm an bình phường thị nơi này luyện khí viên mãn tu sĩ cũng không nhiều nô thiên trầm、âm. dạng này a phương hưu lông mày nhữ lại nô thiên hỏi làm sao lệ đạo hưu cần nhị giai diên thọ đan nếu như xác định mua trước tiên có thể giao tiền đặt cọc một năm rưỡi về sau ta có thể thông chi tô n g môn để bọn hắn đưa một viên nhị giai diên thọ đan tới ta cũng là nhận ủy thác của người hỏi trước vấn tình huống phương hưu mập mờ ứng đối nếu như hắn biểu hiện ra bức thiết nhu cầu dựa theo ngô thiên tính cách khẳng định sẽ hung hăng làm việc hắn phương hưu đối nhị giai diên thọ đan tình thế bắt buộc nhưng cũng không muốn làm cái này toàn đại đầu một năm rưỡi về sau nhắc lại việc này cũng được ngô thiên cười mà không nói không tiếp tục hỏi không bao lâu quản sự đưa tới mười bình nước nguyên đan phương hưu gửi một cái mùi thuốc xác nhận đều là chính phẩm về sau đem bốn trăm khối linh thạch giao cho n ô thiên nô thiên cho linh thạch xưng một cái trọng lượng từ phía sau quẩy lấy ra một cái bình xứ đưa lên đây là phương hưu nghi vấn lệ đạo h ư u làm bổn điểm quý khách đây là ta quyền hạn phạm vi bên trong ngoài định mức đưa tặng một viên thủy nguyên đan nô thiên cười nói phương hưu nao nao chậm chắp tay nói tiêu lệ mỗ liền không k h á c h khí tặng nô trực quỹ lệ đạo hưu khắc khí lần sau lệ đạo hữu lại đến chiếu cố bổn điểm s i n ý ta lại nhiều đưa một viên thủy nguyên đan nô thiên ý cười đầy mặt đem phương hưu đưa ra cửa chính phương hưu ra bảo ra bên ngoài thành phương hướng đi đến thật đúng là hiện thực ca phương hưu trong lòng cảm khái nô thiên trở mặt tốc độ trước đó hắn mua sắm thủy nguyên đan nô thiên thế nhưng là nửa khối linh thạch ưu đãi đều không cho phải nắm chắc tu luyện tới luyện khí sáu tầng tranh thủ tại hai năm sau đột phá luyện khí hậu kỳ phương hưu ra nội thành đi đến ngoại thành khu không người h ẻ m nhỏ ken két cao lớn tráng kiện thân hình thoáng rút lại một chút trên người pháp lực ba động cũng phát sinh rõ ràng biến hóa hắn thời phía ngoài áo lam lộ ra bên trong áo bào đen cuối cùng đem dưới chân mới dậy đổi thành cũ dày trực tiếp từ ngõ hẻm một chỗ khác đi ra ngoài phương hưu trở lại khu nhà lều nuốt vào một viên thủy nguyên đan cảm thụ được tinh thần u pháp lực từ đan dược bên trong hiện ra đến hắn lúc này vận chuyển chu thiên lấy thần thức khống chế pháp lực tinh chuẩn lưu động bắt đầu hôm nay tu luyện hắn t ử xế chiều một mực luyện đến đêm khuya thẳng đến kinh mạch rất nhỏ lỡ cứ thế mãi sẽ lưu lại thai hoàng ẩm nhất là tại đ ộ t phá trúc cơ đại bình cảnh thời điểm có thể sẽ gia tăng độ khó nhưng là phương hưu căn bản không sợ hắn hiện tại chỉ cầu nhanh không cầu c ă n cơ tại luyện khí kỳ chỉ cần có linh thạch các loại tăng tiến tu vi đan dược đều dễ bàn đến chờ đến trúc cơ kỳ l dược, dược u hơn ba tháng thời gian lặng lẽ trôi qua phương hưu đã ăn xong một trăm một viên thủy nguyên đan công pháp càng khôn bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ năm tám mươi tám lại đến một trăm linh khoản thủy nguyên đan không sai biệt lắm có thể đột phá luyện khí sáu tầng phương hưu xem xét công pháp tiến độ tu luyện địa linh căn cùng thiên linh căn đối tu luyện tăng thêm có bao nhiêu phương hưu không rõ ràng nhưng là ngụy linh căn hạ phẩm linh căn trung phẩm linh căn thượng phẩm linh căn lẫn nhau ở giữa tốc độ tu luyện chỉ kém chừng gấp đôi một năm d ư ớ i từ luyện khí tầng bốn đến sáu tầng cái tốc độ này chính là thượng phẩm linh căn tu sĩ cũng không giảm lớn phương hưu mặt lộ vẻ ý cười chính là rất nhiều tông môn tu sĩ cũng không có hắn loại này kiếm tiền năng lực hôm sau phương hưu lại đi bảo đàn cư mua một trăm quả thủy nguyên đan lần này ngô thiên theo trước đó nói ngoài định mức đưa hắn hai viên thủy nguyên đan một trăm linh hai ngày sau phương hưu ăn xong thủy nguyên đan công pháp c à n k h ô n bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ năm chín mươi tám bất quá ngày thứ hai hắn không có đi mua sắm thủy nguyên đan mà là ở nhà bên trong v ẽ bừa thủy nguyên đan hiệu quả càng ngày càng yếu luyện ký tầng năm đến sáu tầng không có bình cảnh phương hưu chuẩn bị còn lại điểm ấy tiến độ chính mình tu luyện viên mãn lưu thêm điểm thời gian dùng để chế phủ cứ như vậy lại qua hơn nửa tháng phương hưu sáng sớm liền tiến vào khu nhà lều đằng sau luyện tập pháp thuật x ù y hưu hưu hưu phương hưu tay kết pháp quyết ba đạo băng tiễn cấp tốc liên kết tại trước người hắn xếp thành một hàng đồng thời bắn ra đem mười lăm trượng có hơn to lớn nham thạch vanh thành mạnh vỡ băng tiễn thuật làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy phương hưu lấy làm kinh hã vội vàng xem xét tự thân thuộc tính pháp thuật thủy mạng thuật tinh thông năm mươi lăm phần trăm kim quang cháo thuần thục chín mươi mốt phần trăm băng tiễn thuật viên mãn một phần trăm băng tiễn thuật viên mãn phương hưu ánh mắt sáng lên khó trách băng tiễn thuật hữu hiệu sát thương phạm vi từ mười t r ư ợ n g tăng lên tới mười lăm t r ư ợ n g mà lại uy lực đ ạ i tăng băng tiễn thuật tiến độ tăng lên ta chế tác băng tiễn phủ sát xuất thành công hẳn là cũng có thể tăng lên mới đúng phương hưu lúc này trở về khu nhà lều gian phòng lấy ra một chồng c h ố n g không lá bụa làm băng tiễn phủ、Phúc. thất bại suy thành công、Phúc. thở phương hưu một hơi chế tác mười lăm lần băng tiến phủ thành công chế thành năm tấm bình quân sát xuất thành công ba thành ba nói như vậy ta thành nhất giai trung phẩm phụ sư phương hưu thần tình kích động lúc trước hắn chế tác băng tiến phủ sát xuất thành công tại hai thành nửa tả hưu tăng thêm lục cầm đồ án luyện khí hậu kỳ thần thức gia trì sát xuất thành công có thể tăng lên tới ba thành rưỡi nhưng này chỉ là ngắn ngủi tăng thêm hiện tại ba thành ba là thông thường trạng thái có lục cầm đồ án gia trì sát xuất thành công sẽ cao hơn phương hưu trở lại khu nhà lều phía sau cánh rừng khảo nghiệm một cái vừa mới chế thành băng tiến phủ uy lực không khỏi mặt lộ vẻ ý cười ta hiện tại chế tác băng tiễn phủ có thể xưng là tinh phẩm băng tiễn phủ trước đó để giành được phổ thông băng tiễn phủ ngược lại là có thể xuất thủ một bộ phận hôm sau phương hưu lại chế thành năm tấm tinh phẩm băng tiễn phủ buổi chiều hắn tiến về ngoại thành tán t u khu đi vào sạp hàng bên trên lấy ra năm trường thủy màn phủ dọn xong lại lấy ra bốn tờ màu làm băng tiễn phủ đám tán tu nhìn thấy phương hưu xuất hiện có không ít đều tụ họp tới phương hưu chế tác thủy mạc phù hàng đẹp giá rẻ rất là quý hiếm phương phủ sư hôm nay chẳng lẽ có phủ mới lục b á ra một tên thân mang một giai hạ phẩm pháp bảo màu xanh lục luyện khí tầng năm nam tu b ư lại nhất giai trung phẩm băng tiến phủ bốn khối nửa linh thạch một chương mắc như vậy ngươi chê đất ta còn chê đất đây vì chế tắc băng tiến phủ ta gần nhất hai tháng đều làm không công phương hưu hai tay một đám uy lực thế nào lục bào nam tu hiếu kỳ hỏi thăm tuyệt đối đạt tiêu chuẩn mà lại tốc độ rất nhanh không phải ta cũng sẽ không bán bốn khối nửa linh thạch ta đến hai tấm lục bào nam tu cắn răng lấy ra chín khối linh thạch được rồi phương hưu mặt lộ vẻ ý cười chạm vào tối chín cái phủ lục bán sạch bốn mươi ba khối linh thạch tiến túi phương hưu cùng vương p h quý cùng một chỗ thú quán đi đến trần p h ụ sư sạp hàng trước trần p h ụ sư ta muốn mua điểm trúng phẩm lá bửa ngươi chế tác xong chưa cái này trần p h ụ sư mặt lộ vẻ khó xử làm sao ngươi gần nhất t u y ê n ương cắp đi nhiều hơn không có thời gian chế tác lá bửa phương hưu t r e o kẹo nói phương đạo h ư u về sau ta không thể lại bán lá bửa cùng linh huyết mực đỏ cho ngươi xin lỗi trần p h ụ sư hãy náy cười một tiếng phương hưu s ư n g sở vô ý thức hỏi thăm vì cái gì hạn chế tác p h ụ lục cùng trần phù sư không xung đột cũng không có ác ý hạ giá tại trần phù sư nơi đó mua sắm lá bửa cùng linh huyết mực đỏ đối phương cũng có kiếm quan hệ của hai người cũng tại gần nhất một năm quan hệ càng hòa hợp không phải hắn vừa rồi cũng sẽ không nói đùa trần p h ụ sư cái này trần p h ụ sư muốn nói lại thôi nếu có khó xử coi như xong phương hưu cười cười trần p h ụ sư túi đầu xuống bờ môi k h ẽ nhúc ních hướng phương hưu truyền âm người cự tuyệt liệt b a n g mời bọn hắn không chính xác ta lại bán đồ vật cho người không bán thì không bán ta đi k h á c chỗ nào bán phương hưu h ừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi trần p h ụ sư âm thầm gật đầu ánh mắt tràn ngập cảm kích a đây là có chuyện gì nguyên bản cười ha hả vương phú quý một mặt một bức phương hưu về đến trong nhà hắn ngồi tại trước bàn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn xem r a lục c ẩ m biến mất hơn một năm quỷ tu la cũng không biết thân ngược lại để liệp bang chứa vào mấy tháng gần đây trong núi yêu thú số lượng tăng lên không ít cho nên p h ủ lục càng thêm bán chạy một năm trước liệp bang phó bang chủ phong bình đột phá đến luyện khí bảy tầng liệp bang có được hai tên luyện khí hậu kỳ cao thủ trở thành ngoại thành tán tu quần thể bên trong số một số hai đại thế lực tháng trước liệp bang mời hắn gia nhập trở thành liệp bang khắc thanh liệp bang cam đoan hắn bên ngoài thành cùng khu nhà lều an toàn mà hắn cần lấy giảm còn tám mươi ưu đãi cung cấp phù lục cho liệp bang thành viên phương hưu hắn trước kia đều rất an toàn hiện tại l i ệ p ban g tới hắn không gia nhập ngược lại liền không an toàn rồi đối phó một cái luyện khí bảy tầng cũng không thành vấn đề hai cái liền không nói được rồi phương hưu từ trong túi chữ vật móc ra một trăm hai mươi trương tam tuyệt đan kinh phủ cùng ba mươi tấm băng t i ế n phủ trừ khi hai người đứng cùng một chỗ không phải chỉ cần miệu s á t một cái một cái khác khẳng định sẽ nhanh chóng kéo ra cự ly đến thời điểm phương hưu liền sẽ lâm vào vận động chiến cùng tiêu hao chiến bất lợi cục diện được rồi lại nhiều tồn ă m mươi tấm tinh phẩm băng tiết phủ đi hy vọng các ngươi không nên treo cho ta phương hưu h i p mắt lại trước đó đánh giết lục cầm là bị ép buộc hắn người này trên bản chất vẫn là yêu thích hòa bình chán ghét giết chóc hôm sau phương hưu lấy chân thực diện b ạ o tiến về chân bạo cát vị này đạo hưu s ư n g hô như thế nào nghiêm v ọ cười h i ế p mắt đánh giá phương hưu nghiêm đạo h ư u làm gì như thế ngươi không phải đã sớm nhận ra ta sao phương hưu chắp tay thi lễ ha ha có chút thời gian không gặp chỉ là trêu ghẹo một cái phương đạo hưu chớ trách chớ trách nghiêm v ọ cười xin lỗi ta muốn tan huyết đan tới rồi sao phương hưu hỏi thăm tan huyết đan là thái thanh kiếm phái đê giai kiếm tu mại luyện n ụ thân chuyên dụng đan dược đối ngoại công tu luyện hiệu quả rõ rệt phương hưu cũng là gần nhất mới nghe nghiêm nào nói còn phải tiếp qua chút thời gian nghiêm thọ giải thích nói tan huyết đ a n đến ưu tiên cung ứng bản phái đệ tử còn lại mới có thể đưa đến an bình phường t h ị bán k i tới trước một trăm t ấ m trung phẩm lá b ù a đi phương hưu lấy ra linh thạch t ố t chờ một lát nghiêm đạo gật gật đầu lại là nửa tháng trôi qua trong lúc đó liệt ba người lại tìm phương hưu một lần bị phương hưu lần nữa cự tuyệt chạm v ạ o tối phương hưu đứng tại cửa ra vào ăn cơm vương phú quý lưng beo cái bao đâm đầu đi tới lao vương tới nhà ăn ánh mắt ngươi thế nào phương hưu đột nhiên phát hiện vương phú quý khỏe mắt phát xanh không có gì ngã một phát đập vương phú quý ánh mắt né tránh vừa vặn đập chuẩn như vậy phương hưu sắc mặt hơi trầm xuống có phải hay không liệp ba người đánh chỉ là có chút khoe miệng xô đ ẩ y lúc d ố c thịt cọ sát một cái vương phú quý ngượng ngùng cười một tiếng bọn hắn nói cái gì rồi phương hưu trầm giọng nói bọn hắn nói về sau không chính xác cùng một chỗ bày q u o y bán hàng người bán phủ không chính xác ta đưa đan dược vương phú quý miễn cưỡng vui cười không có việc gì ta sớm đem đan dược cho ngươi người bán phủ chính thời điểm đưa là được rồi dù sao bằng ngươi chế phù kỹ nghệ không có ta tặng đan dược đồng dạng có thể bán ra p h ủ lục tốt rất tốt phương hưu khí cười t h i ể u phương ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động vương phú quý quyên đ ủ ta qua hai năm sẽ cùng phi chu cùng một chỗ về cản quốc nội địa l ã o trần cũng là nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nếu như ngươi chuẩn bị đi ngàn vạn không thể cùng l i ệ p bang lên xung đột nhìn một chút liền đi qua hai năm rất nhanh ta minh bạch phương hưu gật gật đầu hắn chắc chắn sẽ không xúc động nhưng là lục cầm liền không nhất định đêm k h a phương hưu k h a n h chân ngồi tại trên giường quanh thân xuất hiện một trận pháp lực ba động luyện khí sáu tầng phương hưu mở to mắt cảm thụ được thể nội dâng lên p h á p lực trên mặt lộ ra một tia cười lạnh có thể ngụy trang luyện khí hậu kỳ hắn đi xuống giường mở cửa phòng lặng lẽ du nhập g n trong bóng đệm trường một trăm m ư ơ i một liệt ban g kinh ngạc dọa dẫm linh thạch chương một trăm m ư ơ i một liệt ban g kinh ngạc dọa dẫm linh thạch an bình phường thị ở vào đoạn hồn sơn mạch đông bắc phương hướng trần núi khu nhà lều ở vào phường thị hai bên chia làm một tây một đông hai khối khu vực ngay từ đầu không hề khác gì nhau nhưng là làm phí khang cái này luyện khí hậu kỳ cao thủ từ ngoại thành tiến vào phía tây khu nhà lều rất nhiều liệp bang thành viên đều sẽ ưu tuyển lựa chọn ở tại phía tây khu nhà lều dần dần liệp bang tại phía tây khu nhà lều lớn mạnh đoạn thời gian gần nhất liệp bang phó bang chủ phong bình đột phá đến luyện khí hậu kỳ liệp bang chân chính làm được độc bá tây khu một chút không muốn gia nhập liệp bang cũng không muốn cùng liệp bang lên xung đột tán tu nhao nhao đem đến phía đông khu nhà lều tán tu khu yêu thú thịt giá cả cũng dần dần thống nhất tăng giá một chút nguyên bản không có tăng giá tán tu cũng bị liệp bang huyên náo không được cắt mình rất nhiều tán tu đối liệp bang hành vi cảm thấy bất mãn. nhưng lại bắt bọn hắn không có cách nào bởi vì liệp bang hành vi mặc dù quá phận nhưng không có trái với phường thị quy tắc đối với phường thị người quản lý tới nói bọn hắn căn bản không quan tâm c h ú t chuyện nhỏ này liệp bang cũng rất thông minh chưa từng t r e o trọc luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng bọn hắn thân quyến về phần luyện khí trung kỳ tu sĩ thì là lấy lôi kéo lợi dụng làm chủ uy hiếp làm vụ luyện khí sơ kỳ t n tu nào có năng lực cùng liệp bang khiêu chiến một khi xung đột kích thích đội chấp pháp n h n g tay chính là cùng một chỗ tiền phạt cho nên chỉ có thể nhẫn mây đen do lớn gió lạnh lạnh thấu xương ngoài thành khu phía tây có một c h ạ n viện mấy ngày t gần đây chư vị đều vất vả may mắn mà có chư vị cùng phí mô cần lực đồng tâm liệt bang mới có thể càng ngày càng mạnh phí mô kính chư vị một chén phí khang hướng về phía đám người chắc tay sau đó giơ lên bát rượu cào giọng nói Băng băng Nếu không chúng chủ khách chủ, khí. phải quá trên a nay gian. ta bang thành viên nhao nhao mở miệng phụ họa, nào Không hẳn chúng kính băng đúng. thành viên miệng lên là có chủ hôm thời phụ mới mở tốt tệ, bát Liệp dơ ư nhưng ợ u Tuy khu cậu đáp đồng phí liệp liệp lệ lề khang. nhà hoạch không thật chúng khổ. bang bang cam nói cắn cũng cùng băng tâm cốt t cắm dễ ở sẽ r thực tế bọn hắn sẽ thường xuyên bên ngoài thành khu phí khang thuê lại chỗ ở chuyện thương lượng tụ hội yến ẩm liên lạc tình cảm liệp bang thành viên trước đó chỉ có ba bốn mươi người gần nhất một năm tăng lên gấp đôi bất quá l i ệ p bang hoạch tâm cốt cán vẫn như cũ chỉ có năm tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cộng thêm trên gần đây đột phá đến luyện khí hậu kỳ trở thành phó bang chủ phong bình ngoài ra ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều là người mang kỹ nghệ hơi biết chế phủ cùng luyện đan c h i thuật gần nhất bị bức hiếp gia nhập l i ệ p bang trần p h ụ sư trước mắt còn không có nhận phí khang tín nhiệm cho nên không trong đỡ tiệc bang chủ hôm nay ta đi tìm khu nhà lều vương lao đầu nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng cũng khiêng không được mấy ngày sớm muộn sẽ gia nhập chúng ta đến thời điểm chúng ta liền có tiện nghi đan dược ăn phong bình ý cười lầy mặt có chút dương dương đắc ý n g à y bình thường mua sắm đ a n dược để lao đầu kia cho thêm một hạt đều không bỏ được phó bang chủ một xuất thủ vương lao đầu căn bản không dám phản kháng chính là đến làm cho hắn kiến thức một cái chúng ta liệp bang lợi hại hắn mới biết rõ sợ liệp bang thành viên c ư ờ i vang bắt đầu t r ế n trang cấp trên đầy mặt h ư n g quang vẫn là không nên bức bách thật chặt từ từ sẽ đến muốn để vương đan sư cảm nhận được chúng ta liệp bang thân cận phí khang cười cười sau đó lời nói chuyển hướng cái kia phương phủ sư nói thế nào không được cái kia p ư ơ n g hưu khó chơi tính tình liền cùng hầm cầu bên trong tảng đá vừa túi vừa cứng phong bình sắc mặt chầm xuống muốn ta nói không bằng bang chủ tự thân xuất mã lấy ngài luyện k h í tám tầng tu visa mặt mời phương p h ụ sư dám không đáp ứng phó bang chủ xuất mã đã rất cho mặt mũi cái nào cần phải bang chủ tôn hàng quý đi mời không tệ chờ nhóm chúng ta lại nhiều cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái quay đến hắn sinh ý không làm tiếp được ta cũng không tin hắn không đi vào khuôn phép nói đến chỗ kích động có người đầy mặt sắc khí hung hăng rất bể bắt rượu phương hưu cũng không phải trần phụ sư đi vào an bình phường thị mới bốn năm lại không có bối cảnh gì cái nào cần phải như thế nể tình ai chư vị an tâm một chút không nóng này phí khang khoác tay áo hướng về phía phong bình nói ra như vậy đi phong hình mấy ngày nữa đi mời phương phủ sư đến trong phủ dự tiệc liền nói liệp bang đám người quét dọn giường chiếu và lấy để hắn nhất định nề mặt phong bình nghe vậy s ư n g sở con ngươi đảo một vòng lúc này kịp phản ứng vâng ta nhất định mời hắn qua phủ một lần ừng phí khang cười nhẹ nhàng chỉ cần phương hưu tiến vào phủ hết thể coi như không phải do hắn đúng vậy a nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được chúng ta liệp bang nhiệt tình đám người triển vọng lấy liệp bang mỹ hào tương lai từng cái tiến lên hướng phí khang cùng phong bình mời rượu cực điểm a d u định l u nơi này còn thật là não nhiệt ta qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị một cái hài hước thanh niềm đột nhiên tại bên ngoài phòng vang lên một cái thân mặc h ắ c bảo tuấn lạng thanh niên chắp hai tay xào lừng đi tới giữa sân người nào vậy mà tự tiện xông vào ta liệp bang trụ sở mấy tên bang chúng đằng một cái đứng dậy đ á p lấy chánh trắng liền muốn tiến lên phí khang nhìn thanh thanh năm hình dạng lập tức biến sắc cao g i ọ n g quát bảo ngưng lại chờ chút phương hưu không nhanh không chậm đi đến bậc thang người tủm tìm mà nói những rượu này đồ ăn thật đúng là phong phú xem ra gần nhất liệp bang là kiếm được đầy bùn đầy bát đúng không phí bang chủ phí khang sắc mặt có chút không tự、nhiên. chính là bởi vì lục cẩm mất tích không người đến thu lấy bảy đồ cúng linh thạch thời gian đương nhiên tốt qua bảy đồ cúng linh thạch hắn không có còn cho liệp bang thành viên mà là chính mình mở ám xuống tới không có lục cẩm cùng quỷ tu la uy hiếp phí khang tu vi sau khi đột phá giã tâm bành trướng n g h ĩ trăm phương ngàn kế lớn mạnh liệp bang bởi vì hắn thấy được x u n g kích trúc cơ, cơ hội không biết lục đạo hưu đến không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ có chuyện gì chúng ta phí khang cười làm lành nói phí ban chủ ta cũng không ban quân tử năm ngoái cùng năm nay bảy đồ cúng đâu phương hưu đánh gậy hắn dỗi ra một cái tay trên dưới ước lượng hai lần phí khang tiếu dung trì trệ làm sao liệu bang không chuẩn bị lại đến thay cho phương hưu miệng méo cười một tiếng phong bình vô bàn lên mặt mũi tràn đầy t ứ c giận người đánh rắm năm ngoái cùng năm nay bảy đồ cũng đã sớm ra rồi ồ、oh, luyện k h í bảy tầng khó trách phách lối như vậy phương hưu không để ý chút nào lường phong bình một chút ánh mắt trở lại trở mặc phí khang trên thân xem ra phí bang chủ thật muốn cùng chúng ta l á o đại đụng một cái nghe thấy lời ấy phí khang b i ế n sắc lần nữa cười bồi nói ta nghĩ lục đạo hữu có thể là hiểu lầm phí mỗi chỉ là gặp lục đạo hữu một mực chưa từng xuất hiện lo lắng lục đạo hữu xảy ra vấn đề gì cho nên một mực bảo quản lấy bảy đồ cúng linh thạch mặc dù hắn đột phá đến luyện khí tám tầng nhưng thật muốn đơn đ ả độc đấu hắn khẳng định không phải là đối thủ của quỷ tu la nếu là cùng phong bình liên thủ miễn cưỡng có chút phần thắng nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cùng phong bình tín nhiệm lẫn nhau phối hợp chặt chẽ cái này hiển nhiên không có khả năng trừ khi hắn tại tu luyện tới luyện khí chín tầng trước đó không ra phương thị nếu không một khi lạc đàn gặp được quỷ tu la liền có sinh mệnh nguy hiểm quỷ tu la không giống trước mắt lục cầm có thể không động thủ li Quyết t định động h ủy cũng t u ệ tu không nhảm. nói Ủy t la đều không cần đối với hắn xuất thủ chỉ cần xử lý mấy cái cốt cán thành viên liệp bang liền sẽ tại uy hiếp của hắn hạ sụp đổ đến thời điểm không có đại lượng liệp bang thành viên cung cấp nuôi dưỡng hắn nghĩ đột phá luyện khí chín tầng liền sẽ không bao giờ ta đã nói rồi đầu năm nay ai không muốn của đi thay người bảo bình ăn đây phương hưu dựa theo lục cẩm thói quen lộ ra mang theo nụ cười chế nhạo từ khi lục cẩm bị phí khang đ ả thương về sau một mực ghi hận trong lòng mỗi lần thu lấy bảy đồ cúng đều muốn âm dương phí khang hai câu kia là đương nhiên phí khang nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên đột nhiên lời nói xoay chuyện đúng rồi có rất nhiều thời gian không nghe thấy quỷ tu la đạo hưu tin tức không biết hắn tình hình gần đây như thế nào a phương hưu cười lệnh phí đạo hưu cần gì phải thăm dò các ngươi l i ệ p bang lấy săn giết yêu thú mà sống chẳng lẽ sẽ không biết do đoạn hồn sơn mạch chỗ sâu ra trọng thương nhị gia yêu thú cái gì nhị gia yêu thú mấy tên bang chúng mặt lộ vẻ kinh hãi như thế nói đến quỷ tu la đạo hưu cùng lục đạo hưu hơn một năm nay thời gian đều đang tìm kiếm nhị gia yêu thú phí khang thử dò sẽ nói người cứ nói đi phương hưu hỏi lại sau đó hơi không kiên nhẫn nói ra được rồi ta còn muốn giúp lão đại mua sắm một chút đồ vật cũng không có thời gian cùng phí bang chủ nói chuyện tiếm lục cẩm ngươi không khỏi cũng quá khoa trương đi nơi này là l ư a bang phong bình chịu không được thái độ của hắn lần nữa bị c h ọ c giận làm sao ngươi nghĩ động thủ phương hưu chắp hai tay sau lưng không chút nào bố trí phòng vệ ngươi phong bình hai mắt chính muốn phút lửa cái khác ở đây liệt bang thành viên cũng là ngon g o e muốn động phong minh an tâm một chút không nóng n ả y phí khang vội vàng đánh lên giảng hòa lục cẩm biểu hiện cùng trước đó thậm chí càng thêm p h á c lối liên tưởng đến gần đây tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong l i ề u truyền bí văn trúc cơ lão tổ cùng nhị gia yêu thú lưỡng bại cầu t h ư ờ n g đã bế quan hơn một năm không có hiện thân cái này khiến phí khang không thể không suy nghĩ nhiều lục cẩm sở dĩ hơn một năm chưa từng xuất hiện là cùng quỷ tu la cùng một chỗ tìm kiếm trọng thương nhị gia yêu thú hiện tại đã có mặt mày thậm chí là đã đắc thủ nếu là như vậy quỷ tu la nói không chừng đ ã chuẩn bị song sung kích trúc cơ tiền kỳ chuẩn bị chính phẩm trúc cơ đan ngoại trừ dùng ba trăm năm thiên linh quả làm chủ dược luật chế còn có thể dùng nhị gia yêu thú nội đan thay thế liền xem như nhị gia yêu thú phế liệu cũng so rất nhiều nhất gia y Chính là bởi vì đoạn hồn sơn mạch chỗ hồn hiện ra rất nhiều nhất gia yêu thú, giết yêu thú nhiều, nhất đoạn sơn săn tăng lên rất nhiều, gần là bởi gia giết vì sâu sĩ yêu yêu tu ra rất rất phí ư ờ n g thị phụ、lục. pháp h lục, k những này giá cả mới một mực dâng lên. Phí giá vật tư một mới cả mực khang khuyết trương liệt bang thế lực cũng là thừa này nhiều cơ hội săn g i ế t một chút y ê u thú sau đó trở lên cung cấp danh nghĩa thu hoạch càng nhiều linh thạch vạn nhất vận khí tốt tìm tới nhị gia y ê u thú vậy liền kiếm lợi lớn vậy liền mời phí bang chủ nhanh lên đi ta thời gian đang gấp phương hưu thản nhiên nói ngoài miệng nói thời gian đang gấp nhìn lại là không nhanh không chậm、tốt. phí khang cắn răng mặc dù đang ngồi người cùng một chỗ xuất thủ đại khái xuất có thể lưu lại lục cầm nhưng nếu như không thể tốc chiến tốc thắng khẳng định sẽ khiến đội chấp pháp chú ý ngoại thành cũng không phải khu nhà lều ở chỗ này ra tay đánh nhau đội chấp pháp có tùy cơ ứng biến quyền lực nói không chừng sẽ đem bọn hắn cùng lục cẩm cùng một c h ỗ đánh giết phí khang vô túi chữ vật từ bên trong lấy ra một cái túi vải màu đen tử hướng phía phương hưu ném tới phương hưu không có đưa tay đón mặc cho túi vải rớt xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh hắn vung tay lên thi triển ngự vật chi thuật mở túi vải r a tử bên trong chứa đầy ngón cái lớn nhỏ hình toi linh thạch phí ban chủ nơi này nhiều nhất bảy tám trăm khối linh thạch liệ bang thế nhưng là hai năm không có thượng、cung. phương hưu lông mày níu lại có một bộ phận linh thạch bị ta lấy ra khẩn cấp phí khang mặt lộ vẻ khó xử không biết có thể hay không thư thả mấy ngày không sao phương hưu khoát tay áo pháp khí đan dược đều có thể chống đỡ chụp linh thạch chỉ cần góp đủ một hai trăm khối linh thạch là đủ rồi phí khang sắc mặt lạ i biến đón phương hưu đạm mạc ánh mắt hắn lần nữa c ẳ n ắ n răng vô túi chữ vợt màu trắng hào quang p h u n r a một đôi thêu lên vân v â n màu đen d à y cùng một chương trong bức tranh kim trung màu vàng phù lục t ă n g thêm những n à y hẳn là đủ đi phương hưu đem giày cùng phù lục thu hút trong bàn tay ước lượng một cái trong tay trèo lên rót vào một t i a pháp lực dày dưới đáy hiện hiện nhàn nhạt sương mù nguyên bản chịu nặng trọng lượng trong nháy mắt nhẹ như lông hồng cái này dày tựa hồ chỉ có tăng lên thân pháp năng lực không có năng lực khác ca đôi này trèo lên mây d à y là trung phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm có thể đủ tăng lên luyện khí tu sĩ gấp đôi tốc độ coi như chỉ có gia tốc năng lực cũng tối thiểu giá trị ba trăm khối linh thạch cộng thêm trên một trương kim trung phủ là ta dùng tám mươi sáu khối linh thạch mua được phí khang trầm giọng nói phương hưu trong lòng vui mừng trên mặt bất động thanh sắc được chưa qua loa nói xong hắn đem linh thạch trèo lên mây giày kim trung phủ cùng một chỗ thu vào túi chữ vật hướng về phía mọi người ở đây tùy tiện vừa c h ắ p tay tùy tiện bay người rời đi phí khang nhìn qua bóng lưng của hắn hai tay gắt gao nắm tay trong mắt sát ý không cách nào ức chế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống đợi cho phương hưu ly khai về sau tiến hội cũng tan dã trong không vui Trước tinh thiết thần tốc. Trước tinh thiết thần tốc. Hưu dãi đi ra ngoại thành, ngọt vào trong tới. tới trong ra rừng Phương Hưu hướng Xích Xích chậm chóng chạy phôi, phôi, nhanh phía khu nhà chạy tới. Ha ha ha.、Vừa、nghĩ dãi đi ngoại đang vân đang vân sau, Vừa vào về lều kỳ thật hắn vừa rồi làm xong tùy thời phong thích phụ lục chạy trốn chuẩn bị không nghĩ tới một đám người s ư ớ n g sốt bị hắn cho h ù đến s ư ớ n g sốt một chút xem ra quỷ tu la lực uy hiếp là thật mạnh phương hưu sợ lên cái cảm quyết định lục cầm cái này áo lót chỉ dùng một lần hắn trở lại khu nhà lều về sau cẩn thận kiểm lại một cái linh thạch hết thể tám trăm m ư ơ i hai khối làm đứng đáng n g h ề được bao lâu mới có thể kiếm được nhiều như vậy linh thạch ra phương hưu đem linh thạch một thanh ôm lấy hắn chế phù một năm lãi dòng nhuận cũng liền năm trăm linh thạch khấu trừ mua sắm đan dược tốn hao kỳ thật hắn thu nhập là số âm một năm rưới hiện tại chế phủ kỹ nghệ tăng lên tới nhất g dài trung phẩm đoán chừng năm thu nhập có thể gấp bội kiểm kê xong linh thạch phương hưu lấy r a theo lên vân văn màu đen dày có thể tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ gấp đôi tốc độ phương hưu mặc vào đăng v â n hoa đi vào khu nhà lều phía sau cánh rừng đầu tiên phương hưu không có thôi động đăng v â n hoa t h i triển tật phong thối toàn lực chạy trăm m sáu dây nhiều vận tốc trung bình khoảng m ộ mươi năm m phương hưu ngừng lại nhìn xem một đường chạy tới trong đống tuyết lưu lại rõ ràng hộ ấn kỳ thật hắn còn có thể càng nhanh bất quá kết là b ộ phát trạng thái thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh bình thường luyện khí trung kỳ tu sĩ coi như dán lên ngự ph cũng không có tốc độ của hắn nhanh luyện khí hậu kỳ cũng nhanh một chút nhưng cũng không phải chất t r ê n l ệ n h dù sao đại bộ phận tu sĩ đều không luyện thể thân p h á p toàn bộ nhờ pháp lực cùng phù lục tăng lên ngự phong phù r a tốc nguyên lý chủ yếu là khinh thân cùng giảm xuống gió ngăn rất nhiều p h á p bảo bán được rất đắt ngoại trừ bổ sung thuấn phát phòng ngự pháp thuật trọng yếu nhất chính là khắc ấn cấp tốc p h á p t r ậ n cao cấp hơn còn có lược hóa phong p h á p t r ậ n rất nhiều chuyên môn phi hành pháp khí đều sẽ phụ trên hóa phong phát trợ có thể tại di động cao tốc quá trình bên trong giảm xuống một nửa trở lên gió ngăn vành vành vành phương hưu đem pháp lực rót vào đăng vân hoa bên trong dày phía trên vân văn phát sáng lên dày dưới đáy hiện hiện nhàn nhạt sương mù hắn bỗng nhiên dậm chân vọt tới trước chạy quá trình bên trong dưới chân đất tuyết nổ tung từng cái hố nhỏ đ ô n g tuyết cùng bùn đất hướng phía chu vi về ra thật nhanh đợi cho phương hưu dừng lại bước chân trở về nhìn lại đồng dạng trăm mét lần này hắn chỉ dùng bốn giây miều nhanh m ộ mươi năm m tăng lên tới hai mươi năm m cái tốc độ này tại luyện khí kỳ rất nhanh phương hưu lại thử một cái hắn đỉnh lấy gió tuyết càng chạy càng nhanh không bao lâu hắn liền phát hiện một vấn đề như thế chạy thể lực tiêu hao rất lớn hắn vo đạo có thành ngược lại là còn tốt nếu như là bình thường luyện khí tu sĩ dạng này cao tốc di động chẳng mấy chốc sẽ hao hết sạch thể lực đăng vân hoa chỉ bổ sung thần tốc hiệu quả công năng đơn nhất đối người sử dụng nhục thân cường độ yêu cầu tương đối cao tổng kết xuống tới chính là đăng vân hoa tính thực dụng rất mạnh nhưng là không thể làm thông thường thủ đoạn sử dụng đương nhiên cái này hạn chế đối với phương hưu tới nói ảnh hưởng không lớn khó trách phí khang cam lòng dùng như vậy một kiện tinh phẩm pháp khí chống đỡ chụp linh thạch phương hưu trên mặt rất nhanh liền lộ ra ý cười hôm sau phương hưu tiến về nội thành chân bảo gác phương đạo hữu lại tới lần này cần mua thứ gì nghiêm v ọ n cười tùng tìm nói phương hưu chắp tay thi lễ do hỏi nghiêm đạo h ư u không biết rõ quý c ấ t có thu hay không nhất giai trung phẩm phụ lục tối hôm qua đã từ liệp bang tìm về trang tử cũng thu lợi tức phương hưu hiện tại chỉ muốn cuộc sống kiêm tốn không muốn cùng đối phương lên xung đột hắn chuẩn bị đem phụ lục trực tiếp bán cho t r â n bảo cát tránh khỏi đối phương phái người quấy dối quấy dối cái này tự nhiên sẽ thu bất quá phương diện giá tiền sẽ thấp một chút dù sao chúng ta t r â n bảo cát có chính mình chuyên môn nhất giai thượng phẩm phụ sư nghiêm v ọ g ậ t gật đầu thấp bao nhiêu phương hưu lại hỏi giá thị trường tám thành nghiêm v ọ hồi đáp tám thành a phương hưu n h ư mày cái này giá cả quá thấp nghiêm v ọ n nói ra nếu như phương đạo h ư u nguyện ý trở thành chúng ta chân bảo các chuyên môn phụ sư giá cả có thể nâng lên chính thành còn có thể ưu tiên mua hàng một chút tài nguyên thì như dung huyết đan vậy vẫn là được rồi phương hưu lắc đầu nếu như trở thành chân bảo các chuyên môn phụ sư mặc dù thu nhập càng ổn định còn có phúc lợi nhưng không có tự do như vậy đi nếu như phương đạo h ư u cho ngụy sư m i n h làm rút đang làm rút trong lúc đó ngoại trừ ngươi mua sắm vật phẩm hết thệ kiểu chết bên ngoài chúng ta thu mua p h lục cũng theo k i u chết giá cả cho ngươi n i ê m v ọ n điều hòa một cái, cái này, phương hưu có chút ý động chấm ngâm một lát sau hắn gật đầu nói ta nghĩ trước đứng ngoài quan sát một cái cái khác luyện thể sĩ làm giúp quá trình mới quyết định có thể người đi theo ta nghiêm thọ gật gật đầu gọi đến những người khác trong tiệm hắn mang theo phương hưu ra chân b ả o cát hai người tới nội thành khu trung tâm nhất khu vực một tòa to lớn thạch điện đứng sừng sững ở đó phương hưu đi theo nghiêm thọ tiến vào thạch điện trong đại s ả n h tu sĩ không nhiều nhưng từng cái tu vi cao sâu thấp nhất đều là luyện khí trung kỳ luyện khí hậu kỳ đều có hơn ba người n i ê m thọ đi vào quầy hàng từ người phục vụ nơi đó cầm tới một khối lệnh bài sau đó mang theo phương hưu hướng đại s ả n h lối đi bên trái đi phương hưu chú ý tới đại s ả n h hai bên trái phải đều có năm cái thông đạo cầm vào thông đạo lối và o có một đạo dưới trong suốt màng ánh sáng tựa hồ là một loại nào đó phát trận phương hưu thông qua màng ánh sáng về sau chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nhiệt lực đập vào mặt trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ thối c h ứ n g hương vị có điểm giống là lưu hình nghiêm đạo hưu phía dưới này là phương hưu nhìn xem lối đi nhỏ cuối cùng thông hướng dưới mặt đất thang lầu trong lòng đã đoán được đại khái phía dưới này là phòng đ i ệ hỏa n g i ê m v ọ giải thích nói trước đây đan hà tông đến đây ngoại trừ khai hoang trọng n yếu bất quá nơi đây phòng địa hỏa số lượng có hạn chỉ có mười gian đan hà tông triển bốn gian chúng ta thái thanh kiếm phái cùng hợp hoàn tông mỗi người chia đến hai gian còn lại hai gian phòng địa hỏa mặc dù đối ngoại cho thuê nhưng chỉ cho thuê nội thành tu sĩ bởi vậy biết được việc này tu sĩ chỉ có gia tộc đệ tử cùng một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ thì ra là thế phương hưu bừng tỉnh trước đó trên phố đồn đại chân bảo các ngụy giang luyện khí sư có một cái nhất giai thượng phẩm hỏa nha h ắ n chính là dựa vào hỏa nha luyện khí dưới mặt đất nước thang cuối cùng là một gian đóng chặt thác úc cửa đá phía trên có một cái lỗ khảm phương đạo hưu giờ phút này ngụy sư h u y n h hiện đang luyện khí đợi chút nữa mà không cần thiết lên tiếng quấy dày nghiêm v ọ n lấy ra lệnh bài mở miệng nhắc nhở phương hưu tại hạ n h ư kỹ phương hưu chắp tay nói nghiêm v ọ n nghe vậy đem lệnh bài cắm vào trên cửa đá lỗ kh lúc đá. Đá ệ chính chính dần dần này một cái dâu bạc trắng mày trắng đầu chọc lão giả đứng tại trước thạch thai hai tay của hắn không ngừng vung vẩy kết động cống hỏa p h á p huyết điều chỉnh sáu con đầu rồng trong miệng hỏa diễm lớn nhỏ phương hưu cảm thụ một cái trên người láo giả pháp lực ba động xác nhận người này chính là ngụy giang ngoại trừ ngụy giang bên ngoài gian phòng bên trái dựa vào tường vị trí còn cất đặt lấy một cái hỏa lô hai tên cờ trần lộ ra tráng kiện bắp thịt hán tử đang không ngừng dơ cao đại truy đập một khối màu đỏ sát phôi mơ hồ có thể nhìn thấy đao hình thái đó là một loại yêu dị màu đỏ hai cái hán tử không ngừng đánh sát phôi sắc mặt đỏ lên hai tay dần dần p h í m hỏng có tơ máu ngưng tụ hô hô hai người hì hục hì hục sử hết lực ý không ngừng thở hồn hẹn nhưng mà phương hưu lại phảng phất nghe được một cái yếu ớt lại qu��t lại hắn khắp nơi tìm toàn bộ phòng điệu hỏa cuối cùng ánh mắt vẫn là về tới sắt phôi trên thân cái này phương hưu con n g ư ơ i bông nhiên phóng đại khối này xích tinh thiết là ngụy sư huynh mười năm trước lấy được có thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu rèn luyện chi nhân khí máu đặc dị năng lực nghiêm vọng hướng phương hưu truyền âm giải thích phương đạo hưu có thể tới gần đi cảm thụ một cái ừng phương hưu gật gật đầu chậm rãi tới gần hòa lô hô hô kia cố yếu ớt tiếng hít thợ phản phất biến lớn một chút phương hưu nhìn về phía ở đây bốn người khác bọn hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ phản ứng nào không biết rõ là đã thành thói quen, vẫn là Căn bản k hai ô n g c ả người đ dần dần đầu đầy mồ hôi ngồi xếp bằng trên mặt đất cắt lấy ra một hạt tinh hồng đan dược nước vào nghe kia cay độc gây mũi mùi thuốc phương hưu cảm giác thể nội khí huyết lại sinh động một chút hắn suy đoán này đan dược hẳn là dung huyết đan phương hưu quay đầu nhìn về xích tinh thiết không bao lâu hắn liền cảm giác thể nội khí huyết càng phát ra sinh động trước mắt màu đỏ sắt phôi phàng phất đối với hắn có một loại nào đó cường đại lực hấp dẫn phương đạo hưu có thể thử một chút rèn xích tinh thiết nếu như có thể thích đứng cái này cường độ về sau mỗi bảy ngày đến rút công một lần liền có thể thu hoạch được ta vừa rồi nói những cái kia phúc lợi nghiêm p h n truyền âm nói phương hưu dừng một chút hơi chút trầm âm hắn cầm lấy một bên truy k e n một cái búa xuống dưới phương hưu cảm giác thể nội khí huyết tựa như là bị n h a n lửa huyết khí một trận dâng lên thân thể lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái k e n k e n keng keng phương hưu thi tăng tốc rèn tốc độ không bao lâu hắn cũng cảm giác khí huyết hướng phía hai tay hội tụ theo hắn rèn khí huyết thuật truy t r ầ m chạp s ó i mòn bị xích tinh thiết hấp thu đang lúc phương hưu chuẩn bị dừng lại thời điểm hắn phát hiện thể nội k i n h lực giống như là nhận kích thích Ừm. phương hưu ngắn ngủi dừng lại về sau vì khảo thí lần nữa thi triển thần viên truy pháp k e n k e n k e n theo phương hưu có tiết tấu rèn xích tinh thiết k i n h lực của hắn càng thêm sinh động k e n cứ như vậy không biết qua bao lâu phương hưu bỗng nhiên nện xuống truy cả người một trận mê muội lui ra phía sau mấy bước ngồi liệt trên mặt đất thần viên truy pháp phá h ạ một trăm t ô nguy sư, run run, m giang gặp phương hưu vừa tới cứ như vậy ra sức thần sắc kinh ngạc nhìn về phía nghiêm vọng nghiêm sư lệ vị này đạo hữu là vị này là phương đạo hữu một vị nhất giai trung phẩm phụ sư đồng thời cũng là một tên luyện thể sĩ nghiêm vọng giải thích nói cho hắn một bình dung huyết đan nguy giang gật gật đầu là nghiêm thọ xứng sở sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ ném cho phương hưu phương hưu tiếp nhận bình xứ mở ra xem bên trong là ba viên tinh hồng viên đang ăn dược lộ ra tay độc hương vị kích thích hắn khí huyết hắn không có phục d ụ n g đạn dược mà là thu vào túi chữ vật phương đạo h ư u làm giúp sự tỉnh nghiêm thọ trưng cầu ý kiến của hắn b ả y thiên nhất lần ta không có vấn đề phương hưu gật gật đầu vậy thì tốt quá nghiêm thọ cười nói hai người ly khai phòng đ i ệ hỏa phương hưu đi theo nghiêm t h trở lại chân bảo cát nghiêm đạo hữu người nơi này phát bảo phải chăng có khắc cấn hóa pha、ông? phát trợ hóa phong phát trợ nghiêm họ khẽ giật mình sau đó gật đầu nói có ngược lại là có vất quá loại này p h á p bảo năng lực phòng ngự kém một chút không bằng ta trước đó để cử t u y ế t t ơ tắm p h á p bảo đưa cho ta xem một chút phương hưu đáp được không bao lâu nghiêm họ xuất ra ba kiện tiểu dáng không sai biệt lắm p h á p bảo chia làm lam trắng đen ba màu cái này nhất giai trung phẩm phong linh p h á p bảo cũng bổ sung nhất giai trung phẩm pháp thuật kim q u a n cháo vất quá một ngày chỉ có thể kích phát một lần mặt k phát bảo khắc ớn kinh thân hoa phong tụ linh ba loại phát trợ bao nhiêu linh hạch phương hưu trong lòng đã quyết định nghiêm v ọ n ó i ra năm trăm sáu mươi khối linh thạch dựa theo trước đó nói cho người cựu chết mặt khác ta cho ngươi thêm năm gậy ưu đãi giới hạn lần này ta muốn phương hưu lấy ra linh thạch người xác định hóa phong pháp trận không tính rất thực dụng ta còn là để cử t u y ế t t ơ r tầm pháp bảo nghiêm v ọ lần nữa xác nhận xác định phương hưu gật đầu dùng bốn trăm bảy mươi sáu khối linh thạch cầm xuống màu đen một cái vào đêm khu nhà lều phía sau cánh rừng đất tuyết bên trong chuyển đến trầm muộn nổ vàng một cái bóng người trợn lóe lên tại đất tuyết bên trong lưu lại một cái cái dấu chân thật sâu miệu nhanh bốn mươi m phương hưu ngừng lại đầy mắt hưng phấn đăng vân hoa thêm phong linh pháp bảo cái tốc độ này tuyệt đối có một không hai luyện khí kỳ gặp được đánh không lại hoặc là đánh nhiều tình huống hắn hoàn toàn có thể chạy trốn phương hưu đón lạnh thấu sương gió lạnh tại trong đống tuyết lưu lại liên tiếp hô ấn cực hạn miệng nhanh bốn mươi năm m thể lực tiêu hao rất lớn phương hưu ngừng lại hóa phong pháp chậm chỉ có thể giảm xuống gió ngăn không thể không nhìn gió ngăn muốn tiến một bước giảm xuống gió ngăn liền cần tiêu hao đại lượng pháp lực luyện khí kỳ nhưng không cách nào đem pháp lực lãng phí ở cái này phía trên tốc độ quá nhanh thân thể tiếp nhận phụ tải cũng rất lớn may mà phương hưu luyện thể có thành tựu thân thể cường độ cao hơn đồng dạng luyện khí kỳ tu sĩ có đăng vân hoa hòa phong linh pháp bảo bảo mệnh có thể lực lớn lớn tăng lên phương hưu tâm tình rất tốt hắn quay người ly khai cánh rừng hướng phía khu nhà lều đi đến về đến nhà phương hưu xếp bằng ở trên giường lấy ra hôm nay nghiêm thọ tạm dung huyết đan tay độc kích thích mũi và mũi phương hưu khí huyết trở nên càng phát ra sinh động hắn ngửa đầu nuốt vào một viên dung huyết đan đan rượt vào bụng rất nhanh liền dâng lên cường đại nhiệt lưu kéo theo toàn thân hắn khí huyết phát nhiệt nóng lên nguyên bản bởi vì đánh xích tinh thiết mà có chút khí huyết t r ộ t dạ thân thể giờ phút này dần dần trở nên tràn đầy bắt đầu lực lượng từ toàn thân bên trong chậm rãi hiện lên phương hưu luyện hóa đan dược bên trong cường đại khí huyết phong linh pháp bảo bổ sung tụ linh p h á p trận đem chung quanh mỏng manh linh khí tụ lại đến hắn quanh thân một lát sau dung huyết đan dược lực dần dần yếu bớt khu nhà lều linh khí vẫn là có yếu phương hưu mở to mắt phong linh pháp bảo tụ linh hiệu quả dưới hắn cảm giác tu luyện hơi nhanh một kia khu nhà lều nồng độ linh khí tương đương với một giai hạ phẩm linh mạch Chi p một trăm ư ư c đ ờ n hai mươi khối linh thạch với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ nhưng hết hệ cũng là vì tu luyện g i n xích tinh thiết mặc dù sẽ tổn thương khí huyết nhưng là có thể cường hóa đăng kỉnh chỉ cần cam đoan khí huyết sung túc liền có hy vọng sung kích luyện tạm c h i cảnh từ khi nội công cùng ngoại công đột phá đến đại tông sư về sau võ đạo tu vi tăng lên liền trên phạm vi lớn giảm b ấ t công pháp trường sinh quyết phá hạn m ộ n ă m một nghìn n ă m tám m công lực nội công phía trước mấy năm duy trì hàng năm 150 năm công lực tốc độ tăng trưởng mấy tháng gần đây tăng trưởng tốc độ đại giảm từ ngày mai bắt đầu đổi trung phẩm linh mệ ăn lại nghị biện pháp chính mình bắt một chút yêu thú bổ sung khí huyết yêu thú t h ị đại bổ khí huyết nhưng là rất khó bắt chi phía trước đừng có rất nhiều cố kỵ hắn ở tại khu nhà lều san giết yêu thú dễ dàng bại lộ áo lót chân thực thân phận hiện tại hắn dọn đi nội thành ở lại có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức mặt khác hắn tu vi tăng lên tới luyện khí sáu tầng đã có được độc lập đánh giết nhất giai t r u n g phẩm yêu thú năng lực đối mặt đàn yêu thú cũng càng thêm thành thạo điêu luyện nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ nhất giai thượng phẩm yêu thú còn có thể dựa vào lấy đăng vân hoa hòa phong linh pháp b à o tới lui tự nhiên hôm sau phương hưu sớm rời giường cùng sát vách vương phú quý cùng đi ngoại thành tán tu khu bảy quậy bán hàng đến q u y hàng về sau vương phú quý mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. l ã o vương ngươi thế nào muốn nói cái gì phương hưu nghi ngờ nói tiểu phương ta từ hôm nay trở đi không thể cùng ngươi cùng một chỗ b à y quầy bán hàng vương phú quý thần sắc đ ắ g chát lại bởi vì liệp bán sao phương hưu nhữ mày xin lỗi vương phú quý ấ y náy cười một tiếng lý giải phương hưu cười cười thu hồi sạp hàng trên đồ vật trước khi đi hắn đem vài lá b ù a đặt ở sạp hàng bên trên phương hưu đi và o vương phú quý đối diện không bị b à y quầy bán hàng theo thời gian trôi qua trên đường phố tán tu dần dần nhiều hơn phương hưu bảy ở sạp hàng trên phụ lục rất nhanh liền bán đi một nữa liệt ba người n g xuất hiện lần nữa tại cuối con đường lần này liệt bang phó ban g chủ phong bình dẫn bốn tên b a n g chúng thẳng đến vương hưu sạp hàng mà tới phương đạo hưu sớm như vậy liền đến bảy quầy bán hàng a phong bình hướng về phía phương hưu chắc tay Ừm. phương hưu lên tiếng thần sắc đ ạ m mạc còn lại nhiều như vậy phụ lục không có bán xong đây phong bình nhìn xem sạp hàng trên phụ lục cưới h i ế p mắt nói ra phương đạo hưu trước đó chúng ta trở về thương lượng một cái ban g chủ cũng cho rằng chúng ta trước đó đề nghị không hợp lý hiện tại chúng ta ban chủ thành mời ngươi gia nhập liệt bang đến thời điểm ngươi có thể đảm nhiệm phó ban chủ về phần n g ư ơ i bán ra phủ lục giá cả có thể lại trướng một chút tám mươi năm bán cho trong bang thành viên n g ư ơ i có bao nhiêu chúng ta liền muốn bao nhiêu n g ư ơ i thấy thế nào chẳng ra sao cả phương hưu đem viết phủ lục giá cả một bài thu hồi từ bên hông tiểu hào trong túi chứa vật lại lấy ra một cái mới một bài nguyên bản bốn khối nửa linh thạch một trương băng tiễn phủ tăng tới năm khối linh thạch năm khối linh thạch một trương thủy mặc phủ tăng tới năm khối nửa linh thạch phương đạo hưu ngươi đây là ý gì phong bình nụ cười trên mặt giảm đi ánh mắt có chút â m trầm hắn không nghĩ tới phương hưu vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho nếu như là tại giã ngoại hắn nhất định phải để phương hưu đẹp mắt gần nhất đan dược pháp khí đều lên giá ta cũng nên lên giá phương hưu ngữ khí bình tĩnh một bộ đương nhiên d á n g vẻ người đánh giám chúng ta đến một lần ngươi liền tăng giá rõ ràng là cố ý ta nhìn ngươi chính là không chào đón chúng ta phong bình sau lưng liệp bang tu sĩ trợn mắt nhìn mua không nổi liền mua không nổi trách ta tăng giá vì cái gì không suy nghĩ chính mình có hay không cố gắng kiếm lấy linh thạch phương hưu thản nhiên nói ngươi nói cái gì liệp bang tu sĩ giận dữ nếu không phải phong bình ngăn lại nói không chừng bọn hắn đều muốn nhịn không được độc thủ phương đạo hữu nói hay lắm phong bình cười lạnh bên cạnh bốn người tại phương hưu sạp hàng trước xếp thành một hàng cứ như vậy cản trở một chút muốn mua p h ụ lục luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều bị năm người ngăn lại về phần luyện khí trung kỳ tu sĩ n g h e xong phương hưu lên giá đều đi sát vách trần phù sư nơi đó đi mua p h ụ lục bởi vì trần phù sư tại liệp ba nguy hiếp giới hạ giá bán ra p h ụ lục chính là muốn chèn ép phương hưu sinh ý cứ như vậy năm người tại phương hưu sạp hàng trước cứng rắn hao gần nửa canh giờ phương hưu không thèm để ý chút nào bình chân như vại ngồi tại sạp hàng đằng sau hắn lấy ra một bản cơ sở pháp thuật bách khoa toàn thư một bên đọc sách một bên uống nước trong ấm trang linh mễ t i ể u l i ệ p bang mấy người nổi trận lôi đình nhưng cũng không làm gì được hắn l i ệ p bang những người này thật sự là quá vô lại thật không biết xấu hổ ha không phải nói l i ệ p bang phí khang là cái nghĩa bạc vân t i ê n hảo hắn sao làm sao thủ hạ đều là mặt hàng này đều là tu tiên giả có thể hay không đừng đơn thuần như vậy tu tiên giới đều là vô lợi không d ậ y sớm nào có người tốt ai mạnh thì người đó có lý ai bảo phương phủ sư không biết điều đây kiếm nhiều như vậy linh thạch còn không biết rõ điệu thấp bay quay bán hàng đám tán tu khe khẽ bàn luận Đa số tán tu bất bất trên nhất phát tàu bá quá bang hành mãn, bang không có khi đến trên đầu của bọn hắn, cũng không có ai nghĩ đến cùng liệp bang đối nghịch, nhiều đều đầu đối đạo đối Số liệp vi liệp khi ai liệp của chỗ có có có dẹ ít tán tu thì là nhìn phương hưu bán phủ sinh ý nóng nảy kiếm được đầy bồn u đầy bát sinh lòng ghen ghét đối với phương hưu không may bọn hắn cởi trên nỗi đau của người khác một bộ xem kịch vui bộ dáng lúc này phương hưu khỏe mắt liếc qua liếc qua cuối con đường nhất miệng lên hắn đột nhiên đứng dậy thu quán u phương đạo hưu đi sớm như vậy liệp bang tu sĩ gặp phương hưu không đến bởi chưa liền muốn thu quán tử lập tức mở miệng n i ệ m ai phương hưu phối hợp thu quán không để ý đến bọn hắn phương đạo hưu ngươi nếu là không hạ giá ta ngược lại muốn xem xem ai sẽ đến mua bữa chú của ngươi phong bình cười lạnh nhìn chung quanh bốn phía tán tu bay quay bán hàng tán tu cũng không dám cùng hắn đối mặt ta đến mua lúc này phong bình sau lưng chuyền đến một trận tiếng bước chân liệp bang bốn người quay đầu đi đều là đối với người tới trận mắt nhìn chỉ gặp một cái nhìn một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi khuôn mặt mỹ lệ luyện khí trung kỳ nữ tu đâm đầu đi tới ngươi lại là cái gì trong đó một cái liệp bang thành viên sắc mặt không vui phong bình nhìn xem nữ tu pháp bảo m à u xanh bên ngoài theo lên tiểu kiếm tiêu chí lập tức sắc mặt đại biến đưa tay liền đánh gây liệp bang thành viên vị này đạo hưu không phải là thái thanh kiếm phái đệ tử phong bình chắp tay thi lễ ta chính là thái thanh kiếm phái nội môn đệ tử tri hạnh chân bảo các c h ấ p sự ngươi là người phương nào nữ tu mặc dù chỉ là luyện khí tầng năm tu vi nhưng là không có chút nào đem phong bình để vào mắt kẻ hèn này phong bình một cái vô danh tiểu tốt mà thôi không đáng nhất sái phong bình tư thái thả rất thấp tri hạnh đánh giá một cái phong bình mọi người đại mi cao lại nói phương đạo hưu phủ lục chúng ta chân bảo cắt muốn hết ng không có không có chị đạo hưu nói quá lời phong bình vội vàng cười làm lành đã hai vị có việc cần kẻ hèn này sẽ không cái dậy cái này cáo tử chị hạnh khoát tay áo phong bình bọn người như được đại xá xám xịt ly khai phương đạo hưu ngươi không sao chứ chị hạnh trên dưới đánh giá một cái phương hưu tại hạ không có việc gì đa tạ chỉ đạo hưu giải vây phương hưu chắp tay thi lễ không cần phải k h á c h khí ta đáp ứng nghiêm sư huynh tới một chuyến chị hạnh cười cười phương đạo hưu nghiêm sư huynh ngay tại chân bảo các chờ ngươi chúng ta cùng đi chứ cũng tốt phương hưu cười gật đầu chỉ đạo hưu trước hết m ờ i phương hưu đi theo chỉ hạnh cùng nhau ly khai tán tu khu nguyên bản xem náo nhiệt đám tán tu đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không biết rõ phương hưu cái gì thời điểm làm quen thái thanh kiếm phái nội môn đệ tử lại cùng chân bảo các dựng vào quan hệ đến chân bảo các về sau phương hưu đem trong túi chữ vật phụ lục hàng tồn duy nhất một lần xuất ra non lửa bán hơn bốn trăm khối linh thạch l i ê n chỉ hạnh cái này thái thanh kiếm phái nội môn đệ tử đều có chút giật mình trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau liệ ba người lại không có đi tìm phương hưu phiền phức nhất là phương hưu từ khu nhà lều dọn đi nội thành tán tu khu tin đồn hắn bị chân bảo c á t thuê là chuyên trách phủ sư nhận trọng điểm vùng trồng mà phương hưu cũng vui vẻ đến như thế nguyên bản nhận uy hiếp vương phú quý cũng bởi vì phương hưu quan hệ không hề bị liệt bang quấy dối t r â n phù sư cũng thừa cơ thoát ly liệt bang hai người đều tại sau đó hướng phương hưu biểu đạt lòng biết ơn mời hắn ăn một bữa lớn có chân bảo các cái này cố định đường dây tiêu thụ mặc dù giá cả chỉ có chín thành nhưng phương hưu có thể bán ra càng nhiều băng tiễn phủ cùng thủy mạc phủ đồng thời lấy cựu c h ế t giá cả tại chân bảo các mua sắm cần thiết đ a n dược vật liệu cái này khiến phương hưu có nhiều thời gian hơn tu luyện cộng thêm trên phương hưu vì cường hóa tam tuyệt đan kình tại đánh xích tinh tiết thời điểm có thể nói là bao đủ m ộ ư ơ i hai phần lực khí cái này khiến ngụy giang đối với hắn sinh ra hào cảm cho hắn càng nhiều dung huyết đan cũng bắt đầu chỉ đ i ể m phương hưu nhập môn luyện khí chi pháp kỹ nghệ tam tuyệt đan kình viên mãn năm hiệu quả p h á khí p h á cương thần tốc ngắn ngủi thời gian nửa năm phương hưu tam tuyệt đan kình tiến nhanh bước vào viên mãn giai đoạn nguyên bản bổ sung cấp tốc hiệu quả tiến hóa làm thần tốc tam tuyệt đan kình tốc độ tăng vọt gấp đôi phương hưu cũng lợi dụng lệ sơn áo lót tiến vào đoạn hồn sơn mạnh săn giết yêu thú đi vào An Bình Phường Thị năm thứ năm. phong ư hưu ơ n Dừng bên g Phốc phốc phốc. tuổi. t dày cây đặc r dây núi, băng ba đạo thử i ễ n p ó n lên tận trời, hiện lên hình tam giác hướng phía trên cảnh cây nghỉ ngơi phong g giác trời, tam t phía h cây kích xạ mà đi. Phong thử phát o n g thử h p ra tiếng kêu trói thai mở ra trước sau chỉ ở giữa bao trùm lông mềm bay màng t r á n h thoát băng tiễn xạ kích đồng thời tại cây ở giữa cao tốc lướt đi trong chớp mắt bay ra hơn hai mươi mét phương hưu chân đạp đăng vân hoa thân mang phong linh pháp bảo thi triển t ậ t phong tối pháp ở trong rừng lưu lại như thiểm điện quy tích lấy cực kỳ khoa trương tốc độ đổi kịp phong thử suy vụ vụ tam tuyệt đan kình ngưng tụ thành kiếm mang hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm mang đồng thời bay ra đem phong thử đường đi tới trước cùng lui lại con đường tất cả đều phá hỏng phong thử lấy làm kinh hãi toàn thân sù lông lại giữa không trung ngắn ngủi chạy không khó khăn lắm từ hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm mang ở giữa mạo hiểm tránh thoát nhưng mà nó bên trái bao trùm lông mềm ra điệp bị kiếm mang v t vào xuất hiện một đạo vết nứt hai bên bay m ả n g thiếu đi một nửa phong thử lập tức từ giữa không trung nga xuống trực tiếp hướng phía phía dưới rừng cây rơi xuống phốc phốc phong thử rơi xuống phương hướng một đạo kiếm mang phát sau mà đến trước phong thử khó khăn lắm vô bên phải bay màng mạo hiểm tránh thoát nhưng cũng đâm đầu vào thân cây. hung hăng l ắ phương tại trên đồng đầu cỏ, hưu đã đi tới trước mặt của mặt nao c h u nao y phong ư thử, thử chỉ là một giai hạ phẩm yếu thú vậy mà có thể có như thế trí tuệ một giai hạ phẩm yếu thú tương đương với luyện ký ba tầng tu sĩ phong thử thể nội ẩn chứa một tia phong thuộc tính lực lượng bất quá so dị thú tuyết lang vương mạnh không được quá nhiều phương hưu săn giết yêu thú n ế n qua mấy lần phong thử thịt hương vị qua loa bất quá phong thử trong thịt t n chứa phong thuộc tính lực lượng có thể tăng cường tạm tuyệt đan kình bên trong t ậ t phong kình cường hóa hắn thân p h á p đoạn thời gian gần nhất phương hưu tại đoạn hồn sơn mạch chuyên môn tìm kiếm phong thử đã ăn hơn ba mươi con phong thử hôm nay cái này so dĩ vãng phong thử tốc độ nhanh rất nhiều phương hưu nắm lấy phong thử cái đôi đưa nó sách phong thử dọa đến rằng co thân thể ở giữa không trung xoay tròn khi nó đón phương hưu ánh mắt lúc p h yêu,、so、yêu, yêu, yêu thú cũng có thể tu luyện bất quá cùng nhân tộc mượn nhờ linh căn hấp thụ linh khí khác biệt yêu thú chủ yếu là thông qua huyết mạch truyền thừa tu luyện huyết mạch phẩm cấp càng cao tiềm lực càng lớn huyết mạch đẳng cấp đối ứng n h â n tộc linh căn giống nhau là bảy đẳng cấp Tạp phẩm huyết mạch đối ứng vậy phần tuyết lang loại này chính là tạp h ẩ m huyết mạch phong thử đại khái là hạ phẩm huyết mạch biến dị phong thử hạn mức cao nhất đoán trường chính là nhất gia trung phẩm nếu như trị hoa lực khí lớn bồi dưỡng lời nói có hy vọng bồi dưỡng thành nhất giai thượng phẩm yếu thú có thể so với luyện khí chín tầng cái này biến dị phong thử chỉ là một giai hạ phẩm tốc độ đều nhanh như vậy nếu như bồi dưỡng đến nhất giai trung phẩm ngược lại là có thể làm cái trinh sát d ò đừng dùng phương hưu gặp phong thử không ngừng thở dài cầu xin tha thứ quyết định thả nó một ngựa khống chế chung hạ phẩm yêu thú ngự thú bài chỉ cần hạ phẩm pháp khí cấp độ là được cũng là không quý phương hưu lung lay trước mắt phong thử màu nâu sám xốp da lông chiều cao đại khái một thước tứ chi dài nhỏ đầu lông sủ một đôi đen như mực mắt to nhìn người vật vô hại dáng vẻ ngươi chớ phản kháng ta có thể không giết ngươi hắn cũng mặc kệ phong thử có nghe hay không hiểu lúc này thi triển một đ ằ n g thuật đưa nó bao vây lại phong thử không nhúc ních sợ một đằng phía trên gai nhọn q u ấ n tới nó ngược lại là có chút trí tuệ phương hưu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi vải màu đen tử đem phong thử nhét đi vào sau đó x á c h lấy túi vải trở về phương thị trước khi đến chân bảo cắt trước đó hắn khôi phục lúc đầu hình dạng phương đạo hưu muốn mua ngự thú bài nghiêm vọng h e nói phương hưu yêu cầu nao nao không tệ hạ phẩm là đủ phương hưu nói bổ sung lúc này nghiêm v ọ trong ngực leo ra một cái bàn tay lớn nhỏ lông trắng con chuột cái chán có một nắm màu đỏ lông tơ trên thân tản ra có thể so với luyện khí trung kỳ pháp lực ba động đúng là hắn linh s ủ n g cầm bao thử chi chi cầm bao thử leo đến trên quầy nhìn qua phương hưu trong tay túi vải chi chi túi vải bên trong phong thử nghe được động tĩnh cũng kêu lên phương hưu thấy thế mở túi vải ra tử từ bên trong lấy ra bị quấn thành bành trưng phong thử chi chi chi chi chi phong thử có vẻ hơi kích động đây là một giai hạ phẩm phong thử nghiêm vọng kinh ngạc một người có chút tình mịch nuôi chơi phương hưu gật gật đầu lấy phương đạo hữu điều kiện muốn tìm bạn lữ còn không đơn giản a ta vị kia t r ế sư mọi thế nhưng là thường xuyên l ầ m b ầ m nơi g ư đây nghiêm thọ t r e o k ẹ o nói nghiêm đạo hữu cũng đừng bắt ta nói dỡn phương hưu cười cười c h ỉ hạnh lần trước ứng nghiêm thọ yêu cầu giúp hắn giải vây cùng hắn miễn cưỡng tính bằng hữu giữa hai người là khẳng định không có cái gì tình nghĩa phương đạo hữu nhất định phải mua sắm ngự thú bài sao cái này đ ồ vật tại an bình phường thị tương đối ít lưu ý liền xem như hạ phẩm ngự thú bài cho người đánh cựu c h ế t cũng muốn chín mươi khối linh thạch vì một con hạ phẩm yêu thú có chút không đáng a nghiêm thọ dòi vậy cũng so tì điều này cũng đúng c ư ớ i một cái luyện khí trung kỳ nữ tu đều phải trung phẩm pháp khí làm lễ hỏi nghiêm t h ọ cười tùng tìm nói hắn để cho người ta đi khố phòng mang tới ngự thú bài phương hưu đưa lên chín mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch nghiêm t h ọ n ó i rõ với hắn ngự thú bài cách dùng phương hưu trở lại nội thành thuê lại tiểu viện lấy ra một khối chất gỗ lệnh bài hướng trên cửa chính vừa kế sát cửa chính tự động mở ra một tháng mười khối linh thạch tiền thuê đương nhiên rất đắt bất quá nội thành độc lập tiểu viện tự mang tụ linh trận cùng cảnh cáo pháp trận mặc dù không có năng lực phòng ngự nhưng là nếu có người tự tiện xông vào cũng có thể trước tiên thông qua bảng số phòng thu hoạch được cảm ứng phương hưu tiến vào viện lấy ra một khối khảm nạm lấy một viên tấu minh châu ngọc bài hắn đem ngọc bài dán tại chỗ mi tâm rót vào một tia thần n i ệ m cùng đại lượng pháp lực ngay sau đó phương hưu thả ra phong thử đem ngự thú bài đặt ở trên người của nó ông long ngọc bài run rẩy phát ra ánh sáng nhạt tự động hấp thu phong thử miệng vết thương hết u y dịch phía trên tấu minh châu dán chặt lấy phong thử tiên linh dần dần biến thành sâu màu đen phong thử tựa hồ rất thống khổ thân thể kịch liệt có gắp đảo con mắt hôn mê bất tỉnh một lát sau phong thử thất tỉnh hướng về phía phương hưu thở dài nhìn về phía ngự thú bài ánh mắt mang theo vệ sợ hãi phương hưu cầm lấy r ó t vào pháp lực cảm nhận được phong thử một tia s ó n g ý thức s i ê u phương hưu thông qua ngự thú bài hướng phong thử tuyên bố chỉ lệnh phong thử lúc này xông vào trong phòng cách lấy cánh cửa khe hở nhìn về phía phương hưu có chút ý tứ phương hưu lại chơi một, một lát t h ẳ n g đem thụ thương phong thử chạy miệng sùi b ắ p mép ngã xuống đất không d ậ y nổi hắn lúc này mới nhớ tới phong thử mới vừa rồi bị hắn đuổi thật lâu lại bị thương vội vàng cấp phong thử cho ăn một chút yêu t h ú thịt nên tu luyện chính phương hưu cũng là một chén lớn yêu thu thịt ăn chờ tiêu hóa xong yêu thu thịt cung cấp khí huyết hắn để phong t ử nghỉ ngơi thật tốt chính mình thì là về đến phòng công pháp. cản khôn bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ sáu hai mươi tám hai hạt thủy nguyên đan vào trong bụng phương hưu tu luyện sau ba canh giờ ngừng vận chuyển c h u thiên nhất giai thượng phẩm linh mạch hiệu quả tăng thêm hai hạt thủy nguyên đan tốc độ tu luyện cũng không so với chức nhanh bao nhiêu phương hưu nhữ mày thủy nguyên đan ăn đến quá nhiều hiệu quả càng ngày càng yếu muốn trong vòng một năm tu luyện tới luyện khí sáu tầng bình phong cái tốc độ này không thể được xem ra chỉ có thể mua chút hoàng long đan phối hợp thủy nguyên đan cùng một chỗ phục dụng hoàng long đan tám khối linh thạch một viên đây là một cái to lớn gánh vác mặt khác luyện khí hậu kỳ phá giai đan dược từ ngưng đan giá trị ba trăm khối linh thạch thật muốn bước vàng n g xuống chỉ sợ đến chuẩn bị bốn trăm khối linh thạch tăng thêm nhị giai diên thọ an đó chính là gần ba khối linh thạch khoản tiền lớn đây đã là chính phẩm trúc cơ đan một nửa giá tiền đến nếm thử một cái săn g i ế t nhất giai thượng phẩm yêu thú một m ư i c h i h ạ phẩm yêu thú thịt năm cân một khối linh thạch nhất giai t r u n g phẩm yêu thú thịt một cân một khối linh thạch n h ấ t h ư có t h ư ợ n g p h ẩ m yêu thú thịt một cân một khối linh thạch nếu như có thể đánh rết một cái cỡ lớn yêu thú lập tức liền có thể kiếm lấy một số lớn linh thạch liệ bang phong bình sở dĩ có thể tấn thăng luyện khí hậu kỳ. cũng là bởi vì bọn hắn vây giết một đầu nhất d i a i trúng phẩm yêu thú kiếm s ỉ yêu h ổ bán ra giá cao trưởng thành kiếm s ỉ yêu h ổ một đầu liền có hơn ngàn cân nặng trừ b ỏ xương cốt nội tạng da lông nanh ướt mỡ đoạn trừng có thể có hơn năm trăm cân thịt chỉ là thịt đều có thể bán hơn một trăm khối linh thạch h ổ cốt còn có thể lấy ra nấu canh ngâm rượu nội tạng có thể bán cho quán rượu làm thuốc thiện có ít người còn chuyên môn cầu mua h ổ tiên bổ sung dương khí da hổ có thể chế tác pháp bảo cùng phụ da về phấn nanh n u t là đáng giá nhất có thể chế pháp khí những n à y cộng lại một đầu kiếm xỉ yêu hồ giá trị tuyệt đối vượt qua năm trăm khối linh khối bất quá kiếm sĩ yêu h ổ mặc dù phần lớn là nhất giai trung phẩm yêu thú tương đương với luyện khí sáu tầng nhưng lực lượng kinh khủng lực bộ u c phát kinh người nanh u ố t vô cùng sắc bén trung phẩm pháp khi đều gánh không được nhiều lần công kích hộ thể linh quang cũng không cần nói muốn đối phó kiếm sĩ yêu h ổ chỉ cần nhiều tên luyện khí trung kỳ tu sĩ liên thủ phối hợp chặt chẽ mới được nếu không kiếm sĩ yêu h ổ đánh không lại sẽ còn chạy trốn bình thường tình huống d ư ớ i cần luyện khí hậu kỳ dẫn đội vây giết mới tương đối ổn thỏa đối phó kiếm sĩ yêu hồ cũng không thành vấn đề liền sợ chiến đấu động tĩnh quá lớn trở về thời điểm gặp được cái khác tu sĩ phương hưu hiện tại tam tuyệt đan kình phủ đã cất gần hai trăm tấm chính là nhất giai thượng phẩm yêu thú cũng g á n h không được một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua gần nhất đoạn hồn sơn mạch bên trong xuất hiện yêu thú càng ngày càng nhiều ngày này phương hưu ngay tại trong rừng săn g i ế t yêu thú nga ô một đầu hỏa lang thú bị phương hưu kiếm mang đánh trúng từ hậu môn vào thân thể trọng thương tạp phủ phát ra thống khổ chu lên x u y hưu phương hưu đuổi theo tại di động cao tốc bên trong phóng thích tam tuyệt đan kình lại tinh chuẩn từ hậu môn vào hỏa lang thú thể nội bình hỏa lang thú đang chạy trốn tại bỗng nhiên n ã q u � một đầu đụng gậy phía trước đại tụ thẳ phương hưu đi đến tiền đến vung tay lên kiếm mang từ hỏa lang thú con mắt vào trong đầu đem nó triệt để đánh chết để ngươi phép lối phương hưu dùng sức đá một cức hỏa lang thú thi thể hắn nhớ tới vừa tới phường thị thời điểm bị hỏa lang thú đuổi đến lên trời không đường xuống đất không cửa giống chó nhà có tang đồng dạng nẽ một tháng tìm tới an bình phường thị thời điểm cùng dã nhân không có khác nhau hiện tại mấy năm trôi qua hỏa lang thú tại dưới tay hắn cũng liền mấy đạo kiếm mang liền có thể giải quyết phương hưu ngồi sổm nửa mình dưới xử lý hỏa lang thú ra lông cùng huyết đ ụ hắn chuyên môn công kích hỏa lang thú hậu môn là vì cam đoan g a lông tương đối hoàn trình hỏa lang t h u r a lông thế nhưng là chế tác phủ gia tốt đồ vật bởi vì hắn ẩ n chứa cường đại linh lực thuộc tính lựa chế tác nhất giai trung phẩm phụ lục hỏa cầu phụ cùng nhất giai thượng phẩm phụ lục bạo viêm phụ đều có thể gia tăng sát xuất thành công đối với đặc biệt phụ sư tới nói là h ú t hàng nhất t h ư ợ n g phẩm trần phù sư chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nhất ưa thích cái này yêu thú r a lông phương hưu săn giết hỏa lang t h u chính là chuẩn bị bán cho trần phụ sư tốt nhất có thể đổi được một lượng chương hắn áp đáy hòm bạo viêm phủ trần phù sư trở thành nhất giai trung phẩm phụ sư đã rất nhiều năm chế tác bạo viêm phủ sát xuất thành công cũng không cao chủ yếu là cái này nếu như trực tiếp mua chi phí thực sự quá cao nhưng là mình săn g i ế t lời nói phong hiểm lại quá cao hỏa lang thú tốc độ nhanh đồng thời phần lớn là thành quần kết đội ẩn hiện rất khó đối phó phương hưu có thể tìm tới lạc đ à n hỏa lang thú chủ yếu cũng là dựa vào phong thử rất quái phương hưu vừa xử lý xong hỏa lang thú r a lông cung hết n ụ đem nó xếp tốt cất vào cỡ lớn trong túi chữ vật lúc này phong thử cấp tốc tới gần đồng phát khoe khoang tài giỏi duệ cảnh báo lại tới hiệu suất thật đúng là cao a phương hưu mặt lộ vẻ ý cười trở về nhìn lại nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trên t r ă m đầu hỏa lang thú đối phong thử theo đ u ổ i không bỏ phương hưu hướng phía sau lưng thả ra kiếm mang b a y đầu liền chạy chi chi chi phong thử sợ hãi kêu lấy bay đến phương hưu trên bay một đầu đâm vào trong ngực của hắn run lẩy bẩy phương hưu liều mạng chạy về phường thị phụ cận Vâng a hắn h vừa chạy đến phường thị phụ cận liền nhìn thấy một đầu chừng dài hơn mười t r ư ợ n g kinh khủng đại x à miệng phun của sáng màu xanh công kích phương thị phương thị đại trận kích phát tựa như một cái màu lửa đỏ vào trứng đem toàn bộ phường thị bao phủ trong đó đương nhiên khu nhà lều ngoại trừ ầm ầm chung quanh đại địa giống như địa chấn đồng dạng chuyển ra kịch ấ n chân của ta đoạn mất cứu ta a ta không muốn chết khu nhà lều đại l o ạ n đám tan tu chạy từ phía nhị gia yêu thú nơi xa do tanh trận trận chuyến gia kịch liệt pháp lực ba động rõ ràng là trúc cơ kỳ yêu thú mới có uy thế tại sao có thể như vậy phương hưu sắc mặt ngưng t r ư ơ n g trình một trăm m ư ơ i năm liệp bang hủy d i ệ t t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i năm liệp bang hủy diện t i ể u tử tụ phúc nga ô hỏa lang thú truy đến phường thị phụ cận nhìn thấy ngay tại công kích phường thị trúc cơ kỳ đại x à liền dưng bước không tiến phát ra gầm thét sau đó rút về đoạn hồn sân mạch to lớn yêu xả ngay tại điên quần công kích phường thị mặt phía bắc đại trận tại phương hưu thiên nhãn thuật quan chắc g i ớ i toàn bộ phường thị mặt ngoài nhị giai huyền dương đại trận tựa như là một cái hoành thả màu lửa đỏ vỏ trứng đông tây hai bên là vỏ trứng đỉnh chóp cùng dưới đáy đồng dạng màu lửa đỏ lại so c h u n g bộ nhan sắc muốn nhạt một chút tựa hồ là trận pháp chỗ bạc n h ư a c ấm ẩm to lớn yêu xả phun ra cổ sáng màu xanh trận pháp mặt ngoài linh quang kịch liệt rung động cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành nộn nhạo gọn sóng quan g mang dần dần ảm đạm phương thị đại trận sẽ không nhịn không được a phương hưu biến sắc vì cái gì trúc cơ láo tổ vẫn chưa xuất hiện an bình phường thị nhị gia i huyền dương đại trận nếu như từ chúc cơ kỳ tu sĩ chủ trì đối phó mấy cái nhị gia i yêu thú không đáng kể nhưng mà p h ư ờ n g thị người quản lý không có ra mặt cường hóa đại trận cái kia chỉ có hai loại khả năng một loại là hắn không tại p h ư ờ n g thị một loại khác chính là thật thương thế cực nặng không cách nào xuất thủ bất luận là loại nào tình huống đều rất tồi tệ phương hưu cắn răng đại trận đã kích hoạt hắn bây giờ trở về không đi p h ư ờ n g thị chỉ có thể tạm thời rời xa mắt thấy có không ít yêu thú tại to lớn yêu xà dẫn đầu hạ hướng phía phường thị hội tụ cùng một chỗ công kích pháp trận phương hưu quyết định thật nhanh trở về đoạn hồn sơn mạch trôi núi rừng Chạy mau một chút còn chưa kịp trở về phường thị tá tu cũng cùng phương hưu làm ra lựa chọn giống vậy t r ú c cơ kỳ yêu thú lực uy hiếp quá mạnh a khu nhà lều bên kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thám thiết đau đớn phía trước là đại lượng yêu thú phía sau tiến vào phường thị đường đã bị đại trận phá hỏng thực lực mạnh tu sĩ còn có thể d ế t ra một con đường thực lực thấp luyện khí sơ kỳ rất nhanh liền bị yêu thú bao phủ điểm mà ăn chi suy hưu phương hưu hướng phía núi rừng chạy tới bên cạnh rừng cây đột nhiên thoát ra một đầu lạc đàn hỏa lang thú mở ra miệm to như chậu máu ngưng tụ hòa cầu hắn phất tay vung ra hai đạo tam tuy đánh tan h ỏ a cầu xuyên thủng sau gãy của nó nga ô hỏa lang thú phát ra gào thét bóc vẩy ra mà chết phương hưu vung tay lên nhấp lên hỏa lang thú không kịp xử lý liền đem nó thu nhập trong túi chữ vật núi rừng bên trong yêu thú cũng không ít phương hưu tại đăng vân hoa cùng phong linh pháp bảo ra chỉ dưới tật phong thối phiêu giật linh động giống như quỷ mị gặp được thành quần kết độ i yêu thú hắn liền chạy gặp được lạc đàn liền giết không bao lâu trong ngực hắn cỡ lớn túi chữ vật liền bị yêu thú thi thể tràn đầy phương hưu không thể không từ bỏ một chút hình thể khá lớn một giai hạ phẩm yêu thú chỉ chứa nhất giai trung phẩm yêu th đột nhiên chuyển đến liên tiếp xói trụ ngay sau đó chính là một trận kịch liệt pháp lực ba động có người đối đầu hỏa lan g đàn thú phương hưu ánh mắt ngưng tụ nhanh b mẹ trận đều đừng hoảng hốt chỉ cần giết lang vương liền không sao phương hưu đang muốn đường vòng thung lũng chuyển đến quát chói thai thanh â m để hắn ngừng bước chân nguyên lai là lão bằng h ư u phương hưu mặt lộ vẻ lanh ý đình chỉ chuyển vận pháp lực đến đăng vân hoa cùng phong linh pháp b à o bên trong thôi động kinh hơi thở quyết thu liễm pháp lực ba động chỉ lấy tật phong thối pháp đi đường tránh đi yêu thú vây quanh thung lũng phía trên vách đá phương hưu ghé vào vách đá trong bụi cỏ không núp ních hướng phía hạ phương l bang bang hỏa lan vương phí khang bọn người hoặc thôi động pháp khí hoặc kích hoạt phụ lục hoặc sử dụng pháp thuật sử dụng tấm chắn tướng đất hộ thể linh quang kim quang cháo các loại thủ đoạn phòng ngự vain vain vain hỏa lan thu càng không ngừng phung ra năm đấm lớn nhỏ hoặc cầu hung hăng đánh tới hướng bị vây quanh ở, ở giữa bảy người nga ô nga o u nga o u hỏa lang vương càng không ngừng phát ra khắc biệt âm điệu trú lên hơn ba mươi đầu hỏa linh thú vậy mà chia làm hai đội đội thứ nhất hỏa lang thú p h u n ra hỏa cầu về sau đội thứ hai hỏa lang thú trải qua ngắn ngủi thi pháp chuẩn bị nối liền đợt thứ hai hỏa cầu ngay sau đó đội thứ nhất hỏa lang thú lại đến thật thông minh xuất sinh phương hưu trong lòng nghiêm nghị đầu này hỏa lang vương đoán chừng đã biến dị trí lực hoàn toàn không kém hơn nhân loại vậy mà hiểu được dùng loại phương pháp này mức độ lớn nhất tiêu hao bảy người pháp lực nga ô phân tán ở trong rừng hỏa lang thú nghe được hỏa lang vương triệu hoán bắt đầu hướng phía thung lũng phương hướng t chỉ là một chút thời gian nguyên bản vây quanh bảy người hơn ba mươi con hỏa lan g thú cấp tốc gia tăng đến hơn bốn mươi con đồng thời càng xa xôi còn có hỏa lan g tiếng gào thét hiện nhiên cũng tại hướng phía thung lũng tụ hợp không thể kéo dài được nữa các ngươi thay chúng ta phòng ngự phong hình chúng ta hợp lực đánh giết hỏa lan g vương phí khang mặt trầm như nước cao g i ọ n g quát trương đạo hữu lý đạo hữu các ngươi đứng vững ta cùng bang chủ đối phó hỏa lan g vương phong bình cùng phí khang lẫn nhau Tốt. Cái khác đem phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự phụ lục tất cả đều dùng tới x o n g phí khang ra lệnh một tiếng bảy người đồng thời hướng phía hỏa lang vương phương hướng bắn gọn dầm dầm dầm liên tiếp hỏa cầu đánh vào hộ thể linh quang cùng kim quang t r á o phía trên nhấc lên kịch liệt pháp lực ba động hỏa lang vương linh trí cực cao mắt thấy bảy người hướng phía nó cấp tốc tới gần lúc này g ầ m rú để càng nhiều hỏa lang thú ngăn ở chính mình phía trước bảy người không quan tâm đối cứng lấy đại lượng hỏa cầu tiếp cận hỏa lang vương v ảnh nhưng vào lúc này hỏa lang đàn thú đột nhiên tách ra một cái chừng đèn lồng lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ vào đầu rơi xuống bạo viêm thuật đệ vào nhất phía trước một tên nữ tu hộ thể linh quang kịch liệt rung động ẩm vang vỡ vụn bên trong một tầng kim quang cháo cũng tại bạo viêm thuật kinh khủng nhiệt lực hạ hòa tan a nữ tu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người vậy mà trực tiếp bị thiêu thành cho tàn thiếu đi một người về sau năm người hình thành vòng phòng ngự chỉ một thoáng sụp đổ đối mặt hỏa lang vương lần nữa thả ra bạo viêm thuật bốn người chạy từ phía căn bản không dám đón đỡ bại lộ tại hỏa lang thu công kích đến phía khang hướng về phía bên phải né tránh cũng đông nhiên nhắm mắt lại một cái vàng ó n g ánh viên cầu xuất hiện tại hắn trong tay bị hắn ném về trên không vành màu vàng kim viên cầu nổ tung trong nháy mắt tiếp theo t r ó i mắt vệ trắng bùng lên nga ô a hỏa lang thu cùng liệp bang tu sĩ tại cái này t r ó i mắt vệ trắng ảnh hưởng dưới phát ra tiếng kêu thống khổ con mắt của ta a ta cái gì đều nhìn không thấy luyện k h í thần thức không cách nào ngoại phóng thân nhiệm mặc dù có năng lực nhận biết lại không cách nào thay thế con mắt thấy vật con mắt đ ố n g nhiên gặp cường quan g tập kích lập tức lâm vào ngắn n g ủ i mù ba tên i liệp bang cốt cán còn không có khôi phục thị lực liền bị đại lượng hỏa cầu n ư ớ hết phong bình dựa vào ba mặt vờn quanh thân thể màu xanh tâm trắn chắn phô thiên cái địa hỏa cầu công kích nhưng mình cũng bị lực phản trần đánh lui về tới hỏa lang thú trong vòng vây đ ợ i cho phong bình khôi phục thị lực phát hiện phí khang đã xông ra vòng vây ban g chủ phong minh xin lỗi phí khang quát cấp tốc hướng phía nơi xa thoát đi nga ô hỏa lang vương chu lên phân ra hơn hai mươi cái hỏa lang thú truy kích phí khang phí khang ta làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi phong bình hai mắt đỏ thấm khỏe mắt chết chắc l h vào trên vách đá phương hưu nhìn thoáng qua phong bình lúc này ly khai hướng phía phí khang phương hướng đuổi theo cái này biến dị hỏa lang vương tuyệt đối có nhất giai hậu kỳ thực lực phương hưu cũng không chuẩn bị miệng sói đ o ạ t thức ăn đã hỏa lan g vương muốn giúp hắn báo thủ vậy còn dư lại phí khang liền giao cho chính hắn lấy phí khang luyện khí tám tầng thực lực nếu như một lòng chạy trốn hai mươi mấy con nhất d a i trung phẩm hỏa lan g thú hẳn là không để lại hắn bất quá hắn phải bỏ ra đại giới đoán chừng không nhỏ Bá. Phương Hưu dựng đường từ dưới vách đá dựng đường đến, toàn lực thôi động đang vân vẹn đá lực linh thôi hoa ra, Luyện chật vật không chịu nổi bất quá phí khang ngược lại là có không ít r á t chủ bài các loại loại hình p h ụ lục không ít trước người hắn điều khiển một mặt màu vàng đất bảo kính cái này bảo kính đúng là một kiện hy hữu công phòng nhất thể pháp khí hỏa lang t h ú phun ra hỏa cầu bị bắn ra hoàng quang đánh trúng tốc độ trong nháy mắt đ ạ i giảm về phần hỏa lang thú bản thể bị hoàng quang đánh trúng có không ít đều tại cao tốc chạy bên trong ngã tén ngã sau đó bị phí khang dùng các loại p h ụ lục đánh giết số ít xuyên qua vòng phòng ngự hỏa cầu cũng bị bảo kính bản thể ngăn trở hoàng quang lấp lóe hỏa cầu đồng vàng dập cát n ự sử bảo kính tiêu hao rất lớn phí khang sắc mặt dần dần trắng bệnh hắn không ngừng từ trong túi chữ vật lấy ra bình xứ đem bên trong đan dược rót vào miệng bên trong phí khang một hơi đánh chết bảy tám cái hỏa lang thú trong tay bảo kính quang mang ảm đạm xuống phương hưu rốt cục lấy lệ sơn bộ dáng hiện thân hắn không thể chờ hỏa lang thú giết chết phí khang lại xuất thủ đê dài túi chữ vật cũng không phải là chân chính không gian pháp khí chỉ là đem vật phẩm áp s ú c tại một cái đặc biệt lớn nhỏ trong không gian nếu như liên tục lọt vào cao cường độ công kích túi chữ vật vô cùng có khả năng tổn hại bên trong đồ vật cũng có khả năng hư hao vui mừng quá đ ổ i hướng phía phương hướng của hắn chạy như bay đến phương hưu huy động hai tay mấy đạo kiếm mang bắn ra đánh nổ h ỏ a cầu đánh lui phía sau truy kích vài đầu hỏa làm thú đạo hữu chúng ta phí khang đi vào phương hưu phụ cận chỗ vừa mới nâng lên trong tay bảo kính phương hưu liền vùng ra ba đạo kiếm mang keng kiếm mang phát sau mà đến trước đánh chúng bảo kính phun ra hoàng quang phát ra to lớn tiếng oanh minh hoàng quang thế đi không giảm lại giữa không trung chuyển một cái ngọt lớn lấy một loại cực kỳ khoa trướng tốc độ hướng phía phương hưu rơi đi thật nhanh phương hưu trong lòng giật mình tốc độ như vậy đều có thể bị bảo kính phun ra hoàng quang đội kịp hắn v u túi chữ vật bích thủy b á t bay ra bay tít một vòng biến thành một cái hai t r ư ợ n g phương viên những cự hình bị bắt đem hắn cả người gắn vào bên trong ông phong linh pháp bảo cũng tại trước tiên kích hoạt kim quang cháo hoàng quang chiếu dọi xuống phương hưu thân hình đ ố n g nhiên ngưng trệ thân thể đ ố n g nhiên chầm xuống rơi trên mặt đất phản phất có mấy vạn cân những cự lực rơi xuống trên thân xin lỗi đạo hữu liền thay thế phí mỗ ở chỗ này bồi hỏa lang thú đi phí khang mặt mũi tràn đầy đắc ý từ phương hưu đỉnh đầu xuyên qua hắn trong tay bảo kính hoàng quang lấp lánh thi triển tr phía sau hỏa lang thú hơn phân nửa hướng phía phương hưu bay n h o mà đi gian g d ắ c phí khang còn không có chạy ra mười trượng trong tay bảo kính hoàng quang bùng lên đột nhiên ảm đảm xuống cái gì phí khang giật mình quay đầu nhìn lại lập tức vong hồn đại mạo chỉ gặp phương hưu lại không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực chỉ bằng vào man lực liền tránh thoát nhất giai thượng phẩm pháp thuật trọng lực thuật c h ó i buộc đây chính là mấy vạn cân cự lực chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không thể tùy tiện thoát h ố n đến tiêu hao đại lượng pháp lực ngăn cản hưu một đạo tử quang từ phí khang đỉnh đầu hiện lên hán dọa đến ở trên người liền t i ế p hai tấm kim quang c á o mới chặn tử vân toa công kích giang giác hai đạo hắc mang t ử phí khang bên cạnh thân hai mặt giáp công mà đến tầng thứ nhất kim quang cháo tại luân phiên công kích đến xuất hiện tinh mịn với dạng phí khang khó có thể tin đây không có khả năng liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể thôi động đồng thời thôi động một kiện thượng phẩm pháp khí hoặc là hai kiện trung phẩm pháp khí một cái luyện khí sáu tầng tu sĩ làm sao có thể đồng thời thôi động hai kiện trung phẩm pháp khí cùng một kiện hạ phẩm pháp khí húng chi cái này hai kiện trung phẩm pháp khí đều là tinh phẩm đây là lục cầm tử vân toa cùng bích thủy bát người rốt cuộc là ai phí khang nhận ra lục cầm pháp khí nghiêm nghị chất vấn nhưng mà phương hưu căn bản không dành để ý hai tay không ngừng phóng thích kiếm mang đồng thời thôi động ba kiện pháp khí đáng chết mắt thấy tầm thứ hai kim quang cháo quan g mang ảm đạm phí khang lúc này thay đổi hậu thổ kính ngăn cản tử vân toa cùng s o n g kiếm đồng thời thả ra một kiện hạ phẩm pháp khí h t nhan tuẫn h ngăn cản chính diện đánh tới kiếm mang h á n thấy tử vân toa cùng s o n g kiếm pháp khí thế công mạnh hơn càng thêm khó mà chống cự hiện tại phía sau hỏa lang hơn phân nửa đều tại công kích thần bí tu sĩ hắn chỉ cần chống cự một lát liền có thể thoát hơn hai tiếng nổ mạnh đồng thời tại phí khang bên thai v ă n g lên hậu thổ kính rắn rắn chắc chắc chặn tử vân toa cùng song kiếm pháp khí nhưng mà hát nham t u ẫ n lại bị hai đạo kiếm mang đ ậ p bay trong nháy mắt gắn đầy vết rách cuối cùng một đạo kiếm mang đâm rách kim con cháo xuyên thủng hắn ngực cái này sao có thể phí khang nhìn xem ngực lô lớn có thể chống cự luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực tinh phẩm kim quan phủ lại bị luyện khí trung kỳ tiện tay một kích đánh vỡ v ảnh lại là một đạo kiếm mang bay qua đánh nổ phí khang đầu ẩm hậu thổ kính mất đi khống chế rớt xuống đất phương hưu lấy xuống phí khang bên hông túi chứa vật ở trên người hắn sờ một cái không có phát hiện cái khác đổ vật một cái màu vàng đất quang đoàn từ phí khang đỉnh đầu bay ra phương hưu đem nó hút vào thiên mệnh thư bên trong một cước đem thi thể đá hướng về sau phương hỏa làm thú màu vàng đất quang đoàn bên trong phân ra một cái màu làm quang đoàn về sau dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang đem ảm đạm đi lục c ẩ m đồ án bao trùm thu hoạch được mệnh cách con cái, cái nhiều ấm phụ tử tương thừa nhất phát nhập hồn ba cái đồng loại hình mệnh cách phải trăng dung hợp dung hợp tráng lục làm ba cái mệnh cách hỏa làm một thể mặc dù mệnh cách không có thăng cấp nhưng là lam quan càng thêm lóa mắt thu hoạch được mệnh cách cựu t ử tụ phúc mệnh chủ phương hưu nhị giai mệnh cách cựu t ử tụ phúc phẩm giai m à u l a m tam giai hiệu quả ngươi có thể cùng ngươi chín vị trí đầu vóc dáng nữ trao đổi mệnh cách hoặc thiên phú còn cái mệnh cách thiên phú tu vi tăng lên ngươi sẽ thu hoạch được chút ít phúc vận gia t r ỉ có thể tăng lên chương một trăm mười sáu trường sinh có hy vọng tu luyện pháp thân chương một trăm mười sáu trường sinh có hy vọng tu luyện pháp thân ba k cựu từ phúc phương hưu toàn lực thôi động đang vân hoa cùng phong linh pháp bảo hất gia hỏa làng thú truy kích phúc vận gia chỉ đây là cái gì phương hưu cấp tốc ở trong rừng ghé qua hết sức tránh né lấy yêu thú công kích chờ hắn lượn quanh một vòng lớn trở lại mới liệt bang tu sĩ bị vây công t u n g lũng lúc tại chỗ chỉ còn lại có quần áo mảnh vỡ cùng lưu lại vết máu hiện nhiên phong bình đã lành ít giữ nhiều thi thể đoan chừng đã bị hỏa lang thú kéo đi hưởng dụng đáng tiếc bọn hắn túi chữ vật phương hưu trong lòng t h ầ m than bất quá vừa nghĩ tới phi khang trong túi chữ vật thượng phẩm pháp khí hậu thổ kính cùng thập lục khối trung phẩm linh thạch tâm tỉnh của hắn lại trở nên vui vẻ thập lục khối trung phẩm linh thạch bốn khối thổ t h u ộ í n h mặt khắc kim mục thủy h một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái một trăm khối hạ phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch bên trong lẩn chứa linh khí cơ bản đều là không thuộc tính mà trung phẩm linh thạch phần lớn lẩn chứa càng t i n h k h i ế t hơn đặc biệt thuộc tính linh khí bởi vậy trung phẩm linh thạch tương đối chân quý trên thực tế muốn một trăm m ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi được một khối trung phẩm linh thạch đặc biệt thuộc tính trung phẩm linh thạch ngoại trừ có thể tại phá cảnh thời khắc mấu chốt cung cấp đại lượng linh khí cũng là luyện chế rất nhiều thượng phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí thiết yếu vật liệu hạ phẩm pháp khí hai trăm ba trăm Quý nhưng h nếu n như c không truy cầu tỷ lệ thành đan luận chế nhiều mấy lô luôn có hy vọng luyện thành mấy hạt l u y ệ n chế thượng phẩm pháp khí thất bại một lần thua thiệt mấy trăm khối linh thạch một điểm không k h a trương luận chế thượng phẩm pháp khí chỗ đầu nhập trung phẩm linh thạch là thật đốt tiền đây cũng là vì cái gì luyện khí độ khó cao tại chế phủ cùng luyện đan học tập chi phí quá cao phí khang tu luyện chính là thổ t h u ộ t tính thổ linh công hắn sử dụng thượng phẩm pháp khí hậu thổ kính Cùng c hắn trừ phi là luyện thể sĩ bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ không cách nào chỉ dựa vào nhục thân kháng trụ hơn vạn cân nặng ép nhất định phải tiêu hao pháp lực ngăn cản trọng lực thuật có thể xưng thổ linh căn tu sĩ tại luyện khí kỳ công kích mạnh nhất hình pháp thuật tại chiến đấu thời khắc mấu chốt đến một cái có thể tiêu hao địch nhân đại lượng pháp lực bất ngờ không đề phòng định thân hiệu quả cũng có khả năng trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt đương nhiên nếu như sớm có dự cảnh trọng lực thuật thuần túy lực sát thương vẫn là kém một chút thổ linh căn tu sĩ tại luyện khí kỳ phòng ngự thủ đoạn rất nhiều thủ đoạn công kích khiếm k u y ế t tại trong đội ngũ càng nhiều vẫn là phụ trách phòng ngự cùng phụ trợ đối với phương hưu tới nói hắn chính là không bao giờ thiếu thủ đoạn công kích hậu thổ kính cái này công phòng nhất thể thượng phẩm pháp khí bổ sung hắn tại năng lực phòng ngự phía trên không đủ phí khang thông qua thổ linh công một ngày nhiều nhất mượn nhờ hậu thổ kính phóng thích hai lần trọng lực thuật phương hưu đoán chừng chính mình chỉ có thể phóng thích một lần b đối với đánh lén tới nói một lần là đủ rồi luyện khí hậu kỳ thần thức phạm vi mười lăm t r ư ợ n g vừa vặn đủ thôi động một kiện thượng phẩm pháp khí hắn tự thân tu vi luyện khí trung kỳ thần thức phạm vi mười t r ư ợ n g vừa rồi tăng thêm lục c ẩ m đồ án thần thức gia trì hắn thần thức vượt qua luyện khí hậu kỳ hạn mức cao nhất đạt đến kinh người hai mươi mốt trượng bằng không hắn cũng không cách nào ngự sử hai kiện tinh phẩm trung phẩm pháp khí cùng một kiện tinh phẩm hạ phẩm pháp khí pháp lực tiêu hao gần một nửa nếu như đối đầu thời kỳ toàn thị phí khang đoán chừng phải dùng tới trong khoảng thời gian này để giành được phụ lục phương hưu từ phí khang trong túi chữ vật lấy ra một hạt dùng cho khôi phục pháp lực b ầ nguyên đan nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi quá trình hắn không có ngay từ đầu liền sử dụng tam tuyệt đan kình phù cùng băng tiễn phù bao trùm thức đ ặ kích chủ yếu là nhìn phí khang không tại trạng thái tốt nhất bằng thực lực bản thân cũng có thể giải quyết tại không ảnh hưởng tu luyện điều kiện tiên quyết một năm tồn năm mươi sáu mươi tấm tam tuyệt đan kình phù chính là cực hạn của hắn hắn còn có không đến một năm liền muốn trở về nước yến một mình xuyên qua vạn giảm phương viên đoạn hồn sân mạch phong hiệp không nhỏ được nhiều lưu một chút á c chủ bài phí khang trong túi chữ vật ngoại trừ thượng ph trung phẩm linh thạch b ầ nguyên đan những vật này còn có một cái trung phẩm pháp khí quỷ đầu đao cùng mấy quyển bí tịch trong đó một môn tên là long ngâm vượng minh quyết s o n g tu công pháp đưa tới phương hưu chú ý cái này môn công pháp vậy mà xuất từ hợp hoan tông người này lại có như thế bối cảnh phương hưu bình tĩnh lại tâm thần xem xét phí khang ký ức hình tượng thình linh phát hiện phí khang vậy mà không phải chân chính tán tu xuất thân mà là xuất từ hợp hoan tông dưới trướng tu tiên gia tộc tần gia người này nguyên danh không gọi phí khang mà gọi tần h ủ bởi vì tu luyện long ngâm vượng minh quyết tổ hòa nhập ma cùng tần gia chúc cơ lão tổ á i thiếp cấu kết một tới hai đi c u ố i cùng châu thai ám kết tu tiên giới có chuyên môn xem xét huyết mạch hậu duệ bí pháp h à i tử còn chưa ra đời tần gia trúc cơ lão tổ liền phát hiện bị tái rồi trong cơn giận dữ đối ái thiếp nghiêm hình tra tấn cũng chuẩn bị các loại h à i tử sinh ra lấy bí pháp tìm tới cùng h à i tử huyết mạch liên kết người tần thủ sợ hãi bại lộ chạy án trước khi đi hắn còn đánh cắp tần gia trong bảo khối chữ vật cùng ba mươi khối trung phẩm linh thạch vì tránh né tần gia truy sát hắn mai danh nhận tích mượn nhờ thái thanh kiếm phái phi tru đi vào an bình phương thị tại khu nhà lều vừa trốn chính là hai mươi năm hai mươi năm trôi qua tần thủ h gia duy nhất không không luyện luyện trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ hai mươi năm trôi qua tần gia duy nhất trúc cơ lão tổ đoán chừng số tuổi thọ sắp hết nếu như hắn có thể trở thành trúc cơ tu sĩ mang theo hậu thổ kính trở về gia tộc tần gia nhất định sẽ tiếp nhận hắn Chỉ cần trước n còn gia có trúc mắt đánh giết luyện khí kỳ tu tiên giả cơ bản đều là màu lan mệnh cách hoặc thiên phú nếu như dựa vào cựu từ tụ phúc mệnh cách gia nhập tu tiên gia tộc hoặc là chúng ta sáng tạo một cái tu tiên gia tộc sinh ra có được linh căn đợi sau Phương hưu đối về phần cao tương lai hơn kết đăng ký chính phương hưu đều không có bao nhiêu năm chắc chớ nói chi là trợ giúp những người khác diệp cẩm nhi từ đầu đến cuối cũng không phản đối hắn n ặ n g tiếp đối với phương hưu tới nói hết thẻ cũng là vì tu luyện thiếp thất cùng tiếp thất sở sinh con cái đều đem trở thành hắn tu tiên lộ trên trợ lực dù sao hắn không có khả năng trở lại phạm nhân thời kỳ lần nữa gặp được giống diệp cẩm nhi đối với hắn như vậy tính mạng cần nhờ người phương hưu trước mắt gặp phải tu t i ê n giả t ừ n g cái đều là vô lợi không dạy sớm trường sinh dụ hoặc thật sự là quá lớn đan thành t i ể u phẩm một giáp nội luyện thành thanh mục phát thân hai giáp bên trong thành tựu cổ mục phát thân mới có hy vọng kết thành thượng tam phẩm bản nguyên kim đan tiến tới ngưng tụ ất mục phát thân d ò n n ó nguyên anh đại đạo. thật tu luyện đến nguyên anh kỳ đột phá hóa thần hy vọng ngược lại lớn hơn nguyên anh kỳ có hơn ngàn năm kéo dài tuổi thọ có thiên mệnh thư bản g thân luôn có cơ hội thu hoạch siêu cường mệnh cách hoặc thiên phú hoặc là nói có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tiên đạo đại năng ma đạo cự phách mỗi một cái đều người mang cơ duyên lớn cùng đại khí vợt mệnh cách của bọn họ thiên phú liền không có không mạnh phương hưu tại giã ngoại trốn đến xuống nửa đêm ầm ầm thàng đến vườn thị vị trí chuyển đến kinh tiên động địa tiếng vang to lớn yêu xà phát ra bị đau tiếng kêu rẽ hết thể bình tĩnh lại phương hưu lúc này mới tại lúc tờ mở sáng q a y trở về phương thị nguyên lai đầu kia trúc cơ yêu xà s ắ p công phá pháp trận thời điểm đan hà tông trúc cơ tu sĩ xuất thủ kích hoạt đại trận đánh cho trọng thương phương hưu về tới nội thành sân nhỏ rốt cục thở phào một hơi thập lục khối trung phẩm linh thạch đầy đủ đem thanh mục pháp thân tu luyện tới hai văn c h i cảnh phương hưu đem trong túi chữ vật trung phẩm linh thạch lấy ra bày ra trên bản tu luyện linh căn bổ thiên thuật ngưng tụ pháp thân điều kiện nhập môn cần phải trung phẩm linh thạch luyện ký kỳ tu luyện tam vân thanh mục pháp thân nhất văn cần hai khối trung phẩm mục linh thạch hai văn cần sáu khối tam vân cần m ư ơ i hai khối mỗi hấp thu một khối trung phẩm mục linh thạch vừa vừa nhất văn thanh mục p h á p thân gia tăng hai điểm một linh căn hai văn thanh mục p h á p thân lại tăng thêm sáu giờ một linh căn t a m v ă n thanh mục p h á p thân lại tăng thêm m ộ ư ơ i hai điểm một linh căn ngưng tụ tam vân vừa vặn gia tăng hai mươi điểm một linh căn thanh mục pháp thân đại thành liền có thể hấp thu cái khác thuộc tính trung phẩm linh thạch chuyển hóa cùng tăng lên cái khác linh căn trị số bất quá tu luyện linh căn bổ thiên thuật ngưng tụ p h á p thân một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ đồng thời hấp thu khối thứ nhất trung phẩm một linh thạch nhất định phải vừa vặn dùng đi ba trăm sáu mươi ngày sau đó liền phải tìm kiếm một chút mục thuộc tính linh vật tăng tốc hấp thu linh thạch tốc độ nếu không chỉ là luyện thành tam vân thanh mục p h á p thân liền cần thời gian hai mươi năm nếu như không phải phương hưu có mệnh cách bản thân không sợ khí huyết suy yếu đ ổ i thành những người khác như thế luyện thành đừng nghĩ trúc cơ bất quá càng khôn bắt tướng làm thái thượng đạo trần phái thần công mặc dù là cho linh căn kém người tu luyện nhưng không có nghĩa là linh căn kém người liền không có bối cảnh liền xem như hóa thần tu sĩ hậu duệ cũng không thể cam đoan nhất định có được linh căn linh căn cảm ứng độ nhất định rất cao cuối cùng một năm ngưng tụ p h á p thân hung hăng kiếm tiền phương hưu tay cầm trung phẩm mộc linh thạch bắt đầu tu luyện linh căn bổ thiên thờ tường một trăm mười bảy thượng bộ luyện khí thần ký linh cụ chương một trăm mười bảy thượng cổ luyện ký thần kỳ linh cụ hôm sau phương hưu tiến về ngoại thành tới gần phía tây tường thành hư hại một bộ phận đội chấp pháp tiến hành tu bổ các loại phương hưu đến tán tu khu thời điểm bày quầy bán hàng tán tu thiếu đi gần một nửa ngày hôm qua khu nhà lều tổn thất nặng nề phương hưu không có gặp vương phú quý cùng trần phủ sư bày quầy bán hàng trong lòng hơi trầm xuống hắn hỏi thăm bày quầy bán hàng tán tu biết được vương phú quý đi ngoại thành thuê phòng phương hưu đi vào người môi giới gặp được một đám đang cùng cò mồi khưa môi múa mép đấu khẩu với nhau tán tu trong đó có vương phú quý thân ảnh ngoại thành tiền thuê nhà đắt đi nữa cũng không có mệnh chân quý chúc cơ yêu thú tập kích khu nhà lều dẫn đến đại lượng tán tu bỏ mình may mắn còn sống sót tán tu chỉ cần là điều kiện cho phép cơ bản tuân hướng ngoại thành ngoại thành tiền thuê nhà một tháng liền muốn ba khối linh thạch mà lại nhất định phải năm thuê cự ly lần tiếp theo đấu giá hội cử hành phi chu mang người trở về cản quốc tu tiên giới nội địa chỉ còn một ư ơ i một tháng đám tán tu chỉ muốn thuê một ư ơ i một tháng một cái khác nguyệt bọn hắn chuẩn bị ngắn cho thuê cái khác tán tu còn có chút tán tu chuẩn bị cùng thuê hy vọng thông qua người môi giới tìm tới đáng tin cậy tán tu không nên chen lấn không cần loạn ngoại thành phòng ở còn có rất nhiều mọi người xếp thành hàng từng bước từng bước đến còn mùi là một tên luyện khí trung kỳ trung niên phụ nhân bị đám tán tu làm cho có chút đau đầu lao vương phương hưu hướng về phía trên trong đám người vương phú quý hôm ộ t tiếng vương phú quý nghe tiếng trở về nhìn lại vội vàng từ trong đám người ép ra ngoài phương đạo h ư u ngươi cũng không có việc gì à. quá tốt rồi từ khi phương hưu chuyên môn bán ra phủ lục cho chân bảo các về sau vương phú quý liền cũng không tiếp tục gọi hắn tiểu phương ta một mực trốn ở nội thành không có ra ngoài phương hưu gật gật đầu thật sự là thật là đáng sợ sớm biết rõ liền không nên vì tình mấy khối linh thạch ở tại khu nhà lều vương phú quý một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế phương hưu thở dài đúng rồi phương đạo hưu ngươi hôm nay nhìn thấy lao trần sao vương phú quý hỏi phương hưu lắc đầu không có trần p h ù sư đồng dạng cái này thời điểm không phải hẳn là còn ở huyện ương cắt sao ta sáng nay đi huyện ương cắt đi tìm hắn không tại hỏng hắn sẽ không ngày hôm qua ly khai phường thị đi săn rét yêu thú a vương phú quý biến sắc trần phụ sư bình thường không phải thu mua yêu thú ra sao rất ít gặp chính hắn ra ngoài săn rét yêu thú phương hưu n h ư mày hắn nói gần nhất chế phủ kỹ nghệ tăng lên đối phủ gia nhu cầu gia tăng thật lớn nghĩ chính mình đi săn giết h ỏ a l à g thú cái này lao trần bình thường để hắn ít đi huênh y ư ớ n g cát hắn nhất định phải đi hiện tại nên đi thời điểm hắn lại không đi vương phu quý gấp dậm chân chắc là không có chuyện gì đâu phương hưu ngữ khí không quá xác định nếu như ngày hôm qua trần p h ủ sư tại giã ngoại giờ phút này sợ là đã lành ít d ữ nhiều mà lại hắn vẫn là đi săn giết h ỏ a l à g thú lạc đàn h ỏ a lang thú tùy tiện giống một c u họng đều có thể gọi tới mấy cái họa làm thú không phải luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể đối phó trừ khi trần phù sư che giấu thực lực có luyện khí hậu kỳ tu vi hoặc là có cái gì cường l ự c cát chủ bài trần phù sư là hạ phẩm hỏa linh căn nhất am hiệu là chế tác hỏa thuộc tính p h ụ lục nhưng mà hỏa lan g thú chính là hỏa thuộc tính yêu thú nếu như gặp phải nhiều con hỏa lan g thú chỉ sợ chỉ có nhất giai thượng phẩm bạo viêm phù mới có thể có hiệu sát thương hỏa lan g thú vạn nhất gặp được hỏa lan g vương hy vọng hắn người h i ề n tự có thiên tướng đi vương phú quý thở dài hy vọng sang năm trên đường trở về không muốn gặp được nhị gia yêu thú không phải phí tổn khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng đúng rồi vương phú quý đột nhiên vỗ tay một cái phương đạo hữu ta đi trước phòng cho thuê. p hưu ơ n g h đáp ly khai người môi giới hắn cũng chỉ hy vọng trên đường về nhà sẽ không gặp phải nhị gia yêu thú bất quá vì lý do an toàn vẫn là từ bên ngoài c u ố n khẽ c u ố n đi thời gian nửa năm lặng lẽ trôi qua trần phù sư vẫn là không có xuất hiện k e n k e n k e n nội thành phòng địa hỏa bên trong phương hưu toàn lực đ ậ p xích tinh t h í c thôi hắn toàn thân bạo mồ hôi tay chân như nhun ra cơ bắp đau nhức lại kiên trì tới một khắc cuối cùng k e n hô hô vung xuống truy phương hưu miệng lớn thở hảo hẹn tiếng hít thở to đến cùng kéo ống bê đồng dạng t i ệ u phương nghỉ ngơi một cái đi n g cười cười, phương phương không chỉ có như thế ưu tiên cung cấp thái thanh kiếm phái đệ tử dung huyết đan cũng đồng dạng ưu tiên cung cấp phương hưu phương hưu còn cần hơi thấp giá cả từ chân bảo các mua đại lượng dung huyết đan đa tạng nguy trưởng quỹ phương hưu tiếp nhận dung huyết đan ta nghỉ ngơi một cái liền có thể tiếp tục không cần vội như vậy vẫn là trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày khôi phục một cái khí huyết ngụy giang đầy mắt thưởng thức nếu như mỗi một cái luyện thể sĩ đều có thể giống phương hưu dạng này ra sức đoán trừng xích tinh thiết đã sớm hút đầy khí huyết vâng vậy ta qua mấy ngày lại đến phương hưu chắp tay thi lễ ừng đi thôi ngụy giang gật gật đầu đúng rồi cái này tặng cho ngươi nói ngụy giang từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản ném cho phương hưu phương hưu tiếp nhận ngọc giản ngụy trưởng quỹ đây là ngụy giang cười cười nói ra ngươi tu vi không đủ nếu như học tập truyền thống luyện khí thuật chỉ có thể miễn cưỡng đặt nền móng bất quá thượng a n cổ luyện k h í thuật phương ờ i kỹ nghệ t hưu mặt lộ vẻ kinh hãi lúc này hướng về phía ngụy giang thi lễ nói lời càn tạ nếu như ngươi cảm thấy hưng thú có thể tham lộ một cái có cái gì không hiểu tùy thời đến hỏi ta ngụy giang cười gật đầu Đà t ạ n dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện ngoại công có hy vọng tại ba tháng bên trong đột phá phương hưu ăn vào dung huyết đan luyện hóa dự lực khôi phục bộ phận khí huyết lúc này mới lấy ra ngọc giản gián tại mi tâm bên trên xem xét linh cụ luyện kỹ thuật phương hưu tra xét xong trong ngọc giả nội n dung không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi c ả m khái sáng chế này luyện khí chi pháp tiền bối quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm cái gọi là linh cụ chính là một loại đặc thù pháp khí mượn nhờ địa hỏa hoặc tiên tiên chân hỏa làm mềm linh tài sau đó lấy phản tục rèn đúc chi pháp đánh luyện chế thích hợp võ giả pháp khí linh cụ phẩm giai cùng bình thường pháp khí đối ứng bất quá khác biệt lớn nhất ở chỗ linh cụ hạch tâm cần khảm nạm linh thạch thay thế tu tiên giả pháp lực võ đạo tiên tiên mặc dù có thể thức tỉnh linh căn nhưng là kém nhất ngụy linh căn đừng nói là hiện tại liền xem như đặt ở linh khí nồng đậm thời kỳ thượng c khó m à trên tiên đạo đi xa võ đạo cùng luyện thể sĩ điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở cái sau vẫn là thông qua linh khí luyện thể linh căn thấp hơn hạ phẩm hấp thu linh khí tốc độ quá chậm linh khí chuyển hóa hiệu suất cực thấp liền xem như luyện thể cũng rất khó có cái gì thành t ự u bởi vậy rất nhiều võ giả tại đột phá tiên thiên về sau vẫn như cũ lấy võ đạo làm chủ tiếp tục xung kích đại tông sư võ thánh cảnh võ giả chỉ cần tu luyện tới võ thánh chi cảnh kém gọi nhất cũng có thể đem linh căn tăng lên tới hạ phẩm thời kỳ thượng c ủ luyện thể sĩ phần lớn là võ giả tu luyện tới võ thánh cảnh linh căn sẽ không quá cản trở mới chuyển tu luyện thể công pháp bất quá thời kỳ thượng cổ tài nguyên phong phú linh khí nồng đậm lại không có nghĩa là không có cạnh tranh cùng tranh đấu võ giả tiên thiên c h â n nguyên tiên kỳ quá yếu c o i như cảnh giới đối ứng tu tiên giả chiến lược cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi về phân luyện thể sĩ cũng kém không nhiều chỉ có thể dùng linh khí cường hóa nhục thân thể nội lại góp nhặt không được bao nhiêu pháp lực càng đừng đề cập sử dụng pháp khí đấu pháp nhất giai hậu kỳ luyện thể sĩ cảnh giới sánh vai luyện khí chín tầng tu tiên giả nhục thân cường độ có thể so với hạ phẩm pháp khí một chút tu luyện đặc thù công pháp luyện thể thậm chí có thể cứng rắn trung phẩm pháp khí nhưng luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể sử dụng thượng phẩm pháp khí c u n g cấp độ luyện thể sĩ cái nào gánh vác được thượng phẩm pháp khí công kích bởi vậy võ giả cùng luyện thể sĩ vẫn luôn là tu tiên chi nhánh thậm chí có thể nói là phụ thuộc không được chọn hành động bất đắc dĩ nhưng mà thời kỳ thượng cổ lại có như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm võ giả tên là tần thiên nguyên người này lấy phạm nhân c h i thân tu luyện tới tông s ư cảnh sau đó tự sáng tạo võ học cho đến b ư ớ c vào xưa nay chưa từng có võ thần tri cảnh thực lực có thể so với chút cơ kỳ tu tiên giả hậu thế võ giả vì kỷ niệm hắn lại đem võ thần tri cảnh xưng là thiên nguyên cảnh thiên nguyên cảnh võ giả có thể một hơi đem ngũ hành linh dễ toàn bộ tăng lên tới trung phẩm tần thiên nguyên thành t i ể u võ thần về sau phát hiện phía trước đã không có đường thế là c h u y ể n tu luyện thể thuật hắn trải qua gặp chắc trở trở thành tứ giai luyện thể sĩ bằng vào pháp thể song tu lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi đối đầu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ từ võ đạo thần thoại trở thành tiên đạo truyền kỳ tần thiên nguyên cảm giác sâu sắc võ giả cùng luyện thể sĩ tiền kỳ gian nan thế là tốn hao mấy trăm năm thời gian nghiên cứu thích hợp võ giả cùng đê giai luyện thể sĩ sử dụng pháp khí cuối cùng hắn sáng chế ra linh cụ luyện kỹ thuật hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm linh cụ. khảm nạm trung phẩm linh thạch liền có thể kích hoạt thuộc tính khác nhau trung phẩm linh thạch còn có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau hòa thuộc tính vật liệu chế tác linh cụ phối hợp trung phẩm hòa linh thạch phóng thích ra kiếm khí bổ sung hòa thuộc tính pháp thuật hiệu quả uy năng thậm chí so cùng cấp độ pháp khí còn mạnh hơn một chút võ giả cùng luyện thể sĩ chỉ cần lấy chút ít chân nguyên hoặc tinh huyết dẫn động linh thạch bên trong linh khí liền có thể kích hoạt linh cụ võ giả cùng luyện thể sĩ n h ụ thân cương đại tốc độ phản ứng càng nhanh có được linh cụ có thể nói là như hồ thêm cánh lấy về phần về sau rất nhiều đê g i i tu tiên giả đều sẽ chuẩn bị hơn m bởi vì sử dụng linh cụ không chỉ có không tiêu hao pháp lực còn không cần tiêu hao sức mạnh thần thức mặc dù linh cụ cần tiêu hao linh thạch mỗi lần huy động đều là đốt tiền nhưng chiến đấu bên trong nhiều một kiện linh cụ thời khắc mấu chốt có thể bảo m ệ n h linh cụ tại đê giai tu sĩ c h ú n g gió mị nhất thời rất nhiều linh căn không tệ tu t i ê n giả đều sẽ kiêm tu võ đạo cùng luyện thể thờ tưởng một trăm mười tám cương tình võ thánh thông tấu thế giới chương một trăm mười tám cương tình võ thánh thông tấu thế giới về sau tần tiên nguyên tiếp tục nghiên cứu lại rèn đúc ra cực phẩm linh cụ uy năng có thể so với cực phẩm pháp khí chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể thôi động cực phẩm pháp khí mà c ự c phẩm linh cụ tiên thiên tông sư liền có thể dùng bất quá c ự c phẩm linh cụ cần khảm nạm thượng phẩm linh thạch mới có thể thôi động thượng phẩm linh thạch linh khí hao hết về sau còn có thể tự động khôi phục nhưng cần đặt ở tam giai linh mạch bên trong hấp thụ linh khí một khối thượng phẩm linh thạch có thể hối đoái một vạn khối hạ phẩm linh thạch rất nhiều c ự c phẩm pháp khí mới bán hai ba khối hạ phẩm linh thạch c ự c phẩm linh cụ phí tuần quý sử dụng quý hơn dùng đến lên đích sắc rất ít người lại về sau tần thiên nguyên lại sáng chế nguyên thần linh cụ rèn đúc chi pháp nguyên thần linh cụ cần khảm nạm năm khối thuộc tính khác biệt thượng phẩm linh thạch thiên nguyên cảnh võ giả cầm trong tay nguyên thần linh cụ thậm chí có thể cùng sử dụng pháp bảo giả đàn chân nhân cứng rắn đan thành hạ tam phẩm được xưng là giả đan kém đan giả đan tu sĩ cũng có thể lại thêm hai giáp thọ nguyên bởi vậy được xưng là chân nhân bất quá chỉ có đan thành trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm mới thật sự là kim đan chân nhân giả đan chỉ có kim đan ba bốn thành pháp lực đồng thời không cách nào tìm tiến cả đời đều sẽ dừng lại tại vừa mới ngưng đan trạng thái dù vậy giả đan chân nhân pháp bảo cũng là trúc cơ chín tầng tu sĩ bốn lần trở lên giả đan chân nhân pháp bảo cũng không phải trúc cơ tu sĩ cực phẩm pháp khí có thể ngăn cản mà tần thiên nguyên rèn đúc nguyên thần linh cụ lại có thể để cho thiên nguyên cảnh võ giả đối đầu giả đàn chân nhân trong lúc nhất thời tất cả võ giả cùng luyện thể sĩ cũng vì đó điên cuồng nhưng mà nguyên thần linh cụ rèn đúc phương pháp để cho người ta trù bước rèn đúc nguyên thần linh cụ muốn gia nhập chuẩn tam giai nguyên thần tinh hoa nguyên thần tinh hoa chỉ có kết đan tu sĩ nguyên thần bên trong có kém cỏi nhất cũng muốn là giả đàn tu sĩ nguyên thần linh cụ phương hưu hồi ức cản khôn bắt tướng bên trong ghi chép bản mệnh pháp khí yêu cầu thấp nhất thực phẩm nếu như không cần luyện khí chi pháp khí cấp độ nếu như luyện thành thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai p h á p thân tương lai có hy vọng đột phá kết đăng kỳ ngưng tụ trung tam phẩm vô hà kim đan liền có thể mượn nhờ kết đăng kỳ tam hội chân hỏa cùng cường đại pháp lực đem bản m ệ n h pháp khí luyện thành bản m ệ n h pháp bảo nếu là không có luyện thành p h á p thân linh căn quá kém kết đan thời điểm đại khái xuất ngưng tụ hạ tam phẩm t ạ p đan bất quá chỉ cần tại ba giáp nội luyện thành giai đoạn thứ ba p h á p thân liền có thể tán đi t ạ p đan bằng vào pháp thân một lần nữa kết đan có rất lớn hy vọng kết thành trung tam phẩm vô hà kim đan thậm chí là thượng tam phẩm bản nguyên kim đan trong ngọc giảng ghi chép hạ phẩm cùng trung phẩm linh cụ gen đúc chi pháp đối với phương hưu tới nói rất có giá trị bởi vì thần viên truy pháp có thể trực tiếp dùng để gen đúc linh cụ xem ra ngụy trưởng quỹ rất sợ ta không đi phương hưu như có điều suy nghĩ ngụy giang không có bỏ được dạy hắn bình thường luyện kỹ thuật cho hắn linh cụ phương pháp l u y ệ n chế đoán chừng là nhìn đúng hắn võ đạo tu vi dẫn trước luyện khí tu vi luyện tạng võ thánh về sau là thiên nguyên cảnh võ thần tam tuyệt đan kình bên trong hắn băng kình cùng tật phong kình đều ẩn chứa thuộc tính hiệu quả còn kém buôn lôi kình phương hưu đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ nếu là có thể rèn đúc ra trung phẩm linh cụ khảm nạm trung phẩm lôi linh thạch hẳn là có thể phát huy ra tam tuyệt đan kình mạnh nhất uy năng k e n k e n kèn phòng đ i ệ hỏa bên trong phương hưu đem đ i ệ hỏa hỏa diễm khống chế tại nhỏ nhất sau đó không ngừng đánh lấy một kiện dài ba thước kiếm vôi hắn tay trái thỉnh thoảng lại lật qua lật lại kiếm Mà tay phải truy thì là một khắc càng không ngừng gõ vào kiếm phôi phía trên cứ như vậy kéo dài một canh giờ lâu keng nương theo lấy cuối cùng một cái b ú a xuống dưới toàn bộ kiếm phôi phát ra ngâm khẽ về sau phương hưu lại tốn gần nửa ngày thời gian hoàn thành đào mải tôi vào nước lạnh trà sáng các loại quá trình một thanh toàn thân trắng bạc không vỏ trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay thân kiếm cuối cùng tới gần trôi kiếm vị trí có một cái hai cây ngón cái lớn nhỏ hình thoi lỗ khảm phương hưu vô bên hông túi chữ vật lấy ra một khối màu trắng trung phẩm kim linh h ạ c khảm nạm tại lỗ khảm bên trong ông phương hưu lấy tiên thiên chân nguyên câu thông linh thạch thân kiếm có chút rung động tách ra màu trắng huỳnh quang linh cụ xong rồi phương hưu giơ lên trong tay dài ba thức kiếm ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn xem ra ta tại luyện khí phía trên vẫn rất có thiên phú mà cách hắn thu hoạch được thượng cổ luyện khí thuật chỉ mới qua ba tháng hắn dùng hơn một tháng thời gian tham ngộ học tập sau đó bằng vào tông sư cấp thần viên truy pháp chỉ dùng hơn một tháng tại thất bại hai lần về sau liền luyện thành một kiện hạ phẩm linh cụ kim trào kiếm kim trào kiếm tài liệu chính là nhất giai mỏ bên trong đá tương đối thường gặp thép dòng gia nhập kiếm sỉ yêu hồ móng u ố t phí khang trong túi chữ vật giữ lại kiếm sỉ yêu hồ một đôi móng u ố t cùng một viên răng kiếm răng kiếm độ cứng rất cao vô cùng sắc bén đủ để trở thành luyện chế trung phẩm pháp khí tài liệu chính luyện chế thượng phẩm pháp khí phụ trợ vật liệu phương hưu chuẩn bị các loại kỹ thuật rèn nghệ lại đề t h ă n g một điểm liền dùng hắn rèn đúc trung phẩm linh cụ thần viên truy pháp tông sư chín mươi sáu tam tuyệt đ ă n kỉnh viên mãn chín mươi sáu ba tháng xu tới thần viên truy pháp đột nhiên tăng mạnh đã tông sư viên mãn tam tuyệt đ ă n kỉnh tiến cảnh cũng m ư ơ i phần khả quan phương hưu nếu như muốn tại trở về trước đó đột phá đến luyện khí b ả y tầng đ o á n chừng có chút khó khăn nhưng ngoại công có hy vọng đột phá đến luyện tạng c h i cảnh dung huyết đan cung cấp khí huyết cực kỳ tinh thuần phương hưu khí huyết đã đầy đủ đột phá luyện tạng cảnh còn kém tam tuyệt đan kình viên mãn ngưng tụ cương kình phương hưu đem kim c h ả o kiếm thu vào túi chữ vật ly khai thuê hơn một tháng phòng địa hỏa hắn ra phương thị đi vào khu nhà lều phía sau trong rừng phốc phốc phương hưu phất tay vung ra một đạo kiếm mang đem một cây đại thụ chặn ngang chặt đức sau đó cắt xuống cao hơn sáu thước có gỗ đứng ở trên đồng cỏ ông hắn ở trên cọc gỗ quay trên một trương kim quang phủ một cái màu vàng kim n h ạ t lồng ánh sáng đem cọc gỗ bao phủ ở bên trong phương hưu rót vào tiên thiên chân nguyên trong tay kim c h ả o kiếm vệ trắng dần dần sáng lên thân kiếm tản mát ra trận trận hàm mang k e n phương hưu hướng về phía trước dậm chân trong khoảnh khắc xuất hiện tại bên ngoài hơn một mươi triệu hai cái lấy b ì n h đi vào cọc gỗ đằng sau trong tay kim c h ả o kiếm đâm thẳng đi qua lồng ánh sáng kịch liệt rung động nhưng vẫn là vững vàng chặn một kiếm này giang dắt phương hưu lại là toàn lực một kiếm mới đưa kim quang trào đánh nát theo chế phủ kỹ nghệ tăng lên p h lần g này hắn t ngự sử mặc phong xong kiếm chặt trên kim quang cháo liên tục bốn lần công kích mới đem đánh nát đồng dạng là hạ phẩm sử dụng linh cụ có thể phát huy đầy đủ phương hưu nhục thân lực lượng ngoại công đại tông sư mấy vạn cân lực lượng cũng không phải nói bừa chỉ bật quá bằng vào một đôi tay không đánh trên kim quang cháo chờ kim quang cháo nát xương tay của hắn đoán chừng cũng tủ thương có linh cụ làm môi giới hắn cũng không cần dựa vào nhục thân mạnh bính pháp khí cùng phòng ngự phụ lục có thể phát huy đầy đủ võ giả lực lượng ưu thế lấy phương hưu có một không hai luyện khí kỳ tốc độ hắn n g h ĩ cận thân vẫn là rất dễ dàng hắn mới vừa rồi còn vô dụng tam tuyệt đan kình nếu là dùng tam tuyệt đan kình trong nháy mắt đánh tan kim con cháo vậy coi như tu tiên giả sử dụng phòng ngự pháp khí ngăn cản hắn cũng có thể dựa vào man lực đem đối phương phòng ngự pháp khí đánh bay trực tiếp công kích đến bản thể hắn vừa rồi thôi động linh cụ thể nội tiêu hao tiên tiên chân nguyên cơ hồ có thể không cần tính thử trước một chút hạ phẩm linh cụ phối hợp tam tuyệt đan kình có thể mạnh bao nhiêu nói như vậy liền xem như tiên thiên cảnh trở xuống võ giả chỉ cần phóng thích đủ nhiều chân khí cũng có thể sử dụng linh cụ phương hưu đem kim c h ả o kiếm tiến đến trước mắt cảm ứng một cái trung phẩm kim linh thạch tiêu hao linh khí hai giới kiếm đi tiêu hao đại khái bốn linh khí nói cách khác mỗi một kiếm ra ngoài chính là hai khối linh thạch chi tiêu linh cụ quả nhiên không phải người bình thường dùng đến lên bất quá võ giả có linh cụ đối mặt tu tiên giả công kích từ xa có thể mượn nhờ linh cụ ngăn cản không dùng hết dựa vào thân pháp cứng răn né k e n k e n phương hưu cầm trong tay kim trào kiếm thử đem tam tuyệt đan kình bám vào đi lên sau đó ngự sử mặc phong song kiếm đối bính mấy hiệp xuống tới mặc phong song kiếm quan g mang cấp tốc cảm đạm đoán chừng lại đụng mấy lần liền muốn xuất hiện hư hại thế là phương hưu lại thả ra trung phẩm phòng ngự pháp khí bích thủy b á t k e n ken k e n k e n k e n phương hưu toàn lực chém vào vài chục lần mới khiến cho bích thủy b á t mặt ngoài pháp lực l i n h quan g xuất hiện rõ ràng ba động bất quá hắn chém vào đến bích thủy b á t bản thể lúc bích thủy b á t bị chấn động đến không ngừng ngừng lại ngoại trừ tiêu hao một điểm thể lực cùng linh thạch tiêu hao pháp lực một điểm vô dụng phương hưu mặt lộ vẻ ý cười nếu như bình thường luyện khí sáu tầng tu sĩ dạng này toàn lực thôi động hạ phẩm pháp khí đoán chừng lại đến mấy chục cái đoán chừng pháp lực liền muốn khô kiện mà sử dụng pháp khí phẩm dai càng cao tiêu hao pháp lực lại càng lớn bích thủy bắt nhận công kích vì cường hóa phòng ngự cũng cần tiêu hao pháp lực dùng thể lực đổi pháp lực hắn là ổ chám coi như dùng đăng vân hoa cùng phong linh pháp bảo gia tốc tiêu hao pháp lực cũng so một kiện trung phẩm pháp khí ít hơn nhiều đối mặt luyện khí hậu kỳ tu thiên giả còn phải trung phẩm linh cụ mới được phương hưu thu hồi bích thủy bắt nếu như trong tay hắn cầm là trung phẩm linh cụ toàn lực chém vào vài chục lần bích thủy bắt đoán chừng khó mà chống cự luyện k h í hậu kỳ tu tiên giả hoặc là sử dụng một kiện thượng phẩm pháp khí công kích hoặc là một công một thủ sử dụng hai kiện trung phẩm pháp khí công phòng nhất thể thượng phẩm pháp khí rất hy hữu mà lại cái này pháp khí bình thường đều có rất cao sử dụng yêu cầu đối với phương hưu tới nói cái trước còn tốt đối phó một điểm cự ly xa công kích tam tuyệt đan kình còn không tốt đột phá bình thường phòng ngự pháp thuật nhưng nếu là gần cự ly phát động công kích bổ sung n ụ c thân lực lượng nhất định có thể càng nhanh phá phòng nếu như đối phương sử dụng lồng khí loại phòng ngự phụ lục vậy trừ kim trung phù bên ngoài cơ hồ đều là một chiêu miễu sát kim quang cháo làm luyện khí kỳ tương đối phổ biến lại thực dụng phòng ngự pháp thuật chỉ cần có điều kiện tu tiên giả đều sẽ chuẩn bị hơn mấy t r ư ờ n g tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh dù sao toàn phương vị phòng hộ so tướng đất mà nước n những ngày dùng tốt lại là hai tháng đi qua phương hưu quanh chân ngồi tại trên giường hắn phản phất tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái rõ ràng nhắm mắt lại lại có thể nhìn thấy chính mình ngũ t ạ n lục phủ q u a n thân t r a n mạch nguyên bản tu tiên về sau hắn cũng có thể nội thị kinh mạch khống chế linh khí vận chuyển nhưng lại không giống như bây giờ rõ ràng tựa như là đứng tại thượng đế thị giác tùy thời có thể lấy vĩ mô cùng vi mô thân thể mỗi một chỗ ngưng thần tinh khí phía dưới hắn thậm chí có thể nghe được huyết dịch tại trong mạch máu chạy sôi thanh âm cùng pháp lực vận chuyển thời điểm mang theo thanh âm hắn phảng phất tiến vào một cái thông thấu thế giới hiện tại thân thể đã là c h ì n h thể lại là vô số cái tinh tế cá thể hắn làm chủ nhân n ắ m trong tay c h ì n h thể lại có thể điều động lấy cá thể phương hưu mở t o mắt phong thử nằm lên bàn nằm ngáy ho, ho ngưng thần p h dưới phong thử nhỏ xịu tiếng hít h ở cùng tiếng tim đập tại thai của hắn mở giống như trọng truy hắn nhìn xem phong thử lông xù mập mạp thân thể chập trung bụng thậm chí có thể nghe ra phong thử trên thân cái nào một khối cơ bắp tại dùng lực hhh <cười> chớ ngủ phương hưu đột nhiên lên tiếng chi chi phong thử từ đang ngủ say bừng tỉnh hơi có chút rời giường khí ý vị bất quá khi thấy rõ là phương hưu lúc lại trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoan bắt đầu đầy mắt lấy lòng hướng về phía phương hưu thở dài đến trong viện chạy vài vòng phương hưu lấy ra ngự thú bài hướng phong thử ra lệnh phong thử mặc dù không hiểu nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh chạy tới trong viện chạy nhanh lên chi chi Lại Lại Lại Lại Chi chi. Lại nhanh. Lại nhanh. Lại nhanh. nhanh. phong thử l i ề u mạng tựa như là bị một trăm con mèo già truy kích trong sân l i ề u mạng tán loạn cuối cùng mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống trong sân ở giữa lẹ lưỡi giống một đầu chó chết nó bình thường đi đường đều là dùng bay màng lướt đi chỗ nào dạng này chạy qua thì ra là thế phương hưu ánh mắt tỏa sáng hắn vậy mà có thể bằng vào thính giác cùng thị giác thông qua phong thử cơ b ắ p phát lực trạng thái cùng huyết dịch lưu động tốc độ đến dự phán nó tiếp đi xuống động tác đ ồ n lý tu tiên giả cũng là đồng dạng lúc này phương hưu bình tĩnh lại ngũ tạng bên trong không ngừng để luyện ra kình lực trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền đến lốp ba lốp bốt nổ và ông một nửa trong suốt lồng khí tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ lồng khí dọc theo kình lực đem dưới chân cứng rắn hôi nham sàn nhà xoắn nát phương hưu mở ra về sau một đạo độ cao c ô động kiếm mang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ tính danh phương hưu tuổi thọ 3 a m 1 ơ i linh căn kim 16, 120, nước 20, lửa 16, 18 kỹ nghệ linh căn điểm hóa thuật viên mãn h a thần viên truy pháp tông sư một t tám tuyệt cương kỉnh nhập môn m hiệu quả phá khí phân hưu vỗ túi chữ vật bích thủy bắt bay ra quay tít một vòng biến thành một cái hai trượng phương viên hữu cự hình binh bát mặt ngoài pháp lực linh quang giống như sóng nước suy hưu. hưu cầm trong tay kim trào kiếm cương kình ngưng tụ ra dài hơn thức kiếm mang hắn dậm chân hướng về phía trước phi thân chính là một kiếm làm Bích t nói nói. đây bắt chính i á là cương kình liền trung phẩm phòng ngự pháp khí đều gánh không được phương hưu vừa mừng vừa sợ cương kình bạo phát đi ra uy lực đã không kém hơn luyện khí hậu kỳ tu sĩ sử dụng thượng phẩm pháp khí mà lại liền xem như luyện khí hậu kỳ chỉ sợ cũng không cách nào một k í c h liền để bích thủy bắt dạng này tinh phẩm phòng ngự pháp khí xuất hiện với dạng phương hưu có thể cảm giác được tại toàn thân mỗi một chỗ nhỏ bé chi tế bảo chỗ sâu ẩn nút từng tia từng tia c ư ơ g k ì n h và n h hơi mở to lớn q u y ề n ấn bay ra phúc một tiếng hôi nham phiến đá mặt đất lưu lại một cái đèn lồng lớn nhỏ hố to cái hố trung tâm q u y ề n ấn trường sâu v à i xích chi chi nam dưới đất phong thử bị cả kinh bắn ra cất bước lẻn đến nóc nhà run lệ bày đây chính là cơm kình. kình kích phát tốc độ cực nhanh vừa chuyển động ý nghĩ liền ngừng tụ ra không giống đan kình bình thường cần tại vùng đan điền xu thế cương kình tiềm phục tại cơ bắp gân cốt ngũ tạng lục phủ các thân thể mỗi một chỗ không cần thời điểm cương kình ngay tại ma luyện cùng ôn dưỡng thân thể một khi bộc phát thì lăng lệ vô cùng khó trách lần này một hơi tăng lên m ộ ư ơ i năm tuổi thọ ngoại công võ giả đến luyện tạc cảnh đoán chừng liền so luyện khí kỳ tu, tu tiên giả cực hạn tuổi thọ là hai giáp nhưng bởi vì tu tiên c ô g pháp hoàn cảnh sinh hoạt đấu pháp thụ thường các loại nhân tố luyện khí kỳ tu tiên giả có thể sống trăm tuổi đều tính trường thọ ngoại công võ giả bởi vì tu luyện kinh lực cần ép thân thể tiềm lực để cầu tất thành khí huyết suy bại sớm tuổi thọ phổ biến thấp hơn cùng cấp độ nội công v õ giả càng so không lên tu t i ê n giả giờ phút này phương hưu phát hiện cương kình bá đạo tuyệt luân đồng thời lại như từng tia từng tia mưa xuân dung nhập huyết đục gân c ố t cùng trong ngũ tạng l ụ c phụ mặc kệ cái gì ám thương đều có thể thông qua cương kình tìm tới chậm dại khôi phục cương kình uy lực so ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều đoán chừng phải dùng trung phẩm linh cụ mới có thể gánh chịu cương kình toàn lực bộc phát bây giờ cương kình mạnh đến mức t h u ầ t ú nếu là có thể nắm giữ trung phẩm linh cụ ngoại trừ giống trình tự y như thế l u y n khí đại viên mãn phương hưu có lòng tin cùng bất luận cái gì luyện khí hậu kỳ tu sĩ một trận chiến vào đêm phương hưu ra nội thành tiến về khu nhà lều phía sau trong rừng phương hưu ở trong rừng di chuyển x ê dịch mỗi một bước g i ẫ m trên mặt đất trên mặt đất đều sẽ nổ ra một cái hố nhỏ thân thể của hắn giống đạn pháo đồng dạng b ắ n ra lại như phi toa trở về m i ể u nhanh sáu mươi m phương hưu đầy mắt h ư n phấn nếu như nói luyện khí kỳ phòng ngự mạnh nhất pháp thuật là kim trung thuật như vậy tiểu lôi gậy có thể xưng luyện khí kỳ công kích mạnh nhất pháp thuật tiểu lôi gậy tốc độ phi hành cực nhanh đánh xa nhất kích cự ly là m ư ơ i sáu triệu tổn thương phạm vi một triệu phương viên tốc độ của hắn thậm chí vượt qua tiểu lôi gậy hôm sau phương hưu thích hướng thân thể biến hóa sau khi tiến về chân bào cát hắn chuẩn bị rèn đúc lôi thuộc tính trung phẩm linh cụ tối thiểu nhất muốn chuẩn bị hai khối trung phẩm lôi linh thạch gió băng lôi thuộc về tam kỳ tam kỳ linh căn là ngũ hành linh dễ kết hợp mà sinh ra biến dị linh căn phi thường hy hữu đồng dạng tam kỳ thuộc tính linh thạch cũng càng thêm hy hữu ngũ hành trung phẩm linh thạch đoán chừng có thể hối đ á i một trăm mười khối hạ phẩm linh thạch tam kỳ trung phẩm linh thạch tối thiểu có thể hối đ á i một trăm hai mươi khối hạ phẩm linh thạch thậm chí là một trăm ba mươi khối hai khối trung phẩm lôi linh thạch một khối dùng cho rèn đúc một khối khảm nạm tại linh cụ bên trong đương nhiên tốt nhất vẫn là dùng lôi thuộc tính linh tài rèn đúc linh cụ bất quá lôi thuộc tính tại tam kỳ bên trong cũng là tương đối hy hi hữu nhất gia i yêu thú bên trong số ít tẩn chứa lôi thuộc tính huyết mạch đều là nhất gia i t h ư ợ n g phẩm t ỷ như đoạn hồn sơn mạch bên trong lôi chim cắt tốc độ phi hành nhanh không nói sẽ còn tiểu l ô i gậy phương đạo hưu muốn đổi lấy trung phẩm lôi linh thạch nghiêm t h nghe nói phương hưu muốn đổi lấy trung phẩm linh thạch không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc đúng vậy không biết do quý cắc có bao nhiêu ta ít nhất cần đổi hai khối phương hưu gật gật đầu. ta tra một cái t ồ n kho nghiêm t h ọ n g nghe vậy từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản dán tại châu mi tâm không bao lâu hắn buông xuống ngọc giản nói ra hiện tại khố phòng còn có mười khối trung phẩm lôi linh thạch bất quá ngụy sư m i n h muốn luyện chế cực phẩm pháp khí cho nên đến lưu trí ít sáu khối trung phẩm lôi linh thạch phương đạo hữu nhiều nhất có thể đổi đi bốn khối nhưng là phương diện giá tiền nhiều nhất c i ể u c h ế t phương hữu nghe vậy nao nao ngụy trưởng quỹ muốn luyện chế không phải hòa thuộc tính cực phẩm pháp khí sao làm sao cần lôi linh thạch khối kê xích tinh t i ế t phôi chính là ngụy giang luyện chế cực phẩm pháp khí tài liệu chính luyện khí tu sĩ rất khó luyện thành cực phẩm pháp khí nếu như ngụy giang luyện thành cực phẩm pháp khí vậy hắn chính là nhị giai luyện khí sư địa vị có thể so với trúc cơ tu sĩ có thể trực tiếp từ thái thanh kiếm phái thu hoạch được một viên trúc cơ đan trước mấy thời gian có một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đưa tới một cái lôi chim cắt ủy thác ngụy sư huynh luyện chế thượng phẩm pháp khí ngụy sư huynh luyện thành về sau còn lại vật liệu đều thuộc về hắn tất cả hắn lưu lại lôi chim cắt ánh mắt cùng một đôi cánh chuẩn bị dung nhập xích tinh t i ế t bên trong luyện chế cực phẩm pháp khí lôi hoa kiếm nghiêm vọng hỏa thuộc tính lực công kích mạnh nhất t ă n g kỳ bên trong lôi thuộc tính lực công kích mạnh nhất nếu như hai loại thuộc tính kết hợp cái này cực phẩm pháp khí tuyệt đối sẽ trở thành tính phẩm uy lực kinh người cho ta đổi bốn khối trung phẩm lôi linh thạch đi được trung phẩm lôi linh thạch hối đoái tỷ lệ là so sánh một trăm hai mươi lăm kiểu chiết là bốn trăm năm mươi khối hạ phẩm linh thạch nghiêm p h n g đáp phương hưu lấy ra hạ phẩm linh thạch đặt ở trên quầy đổi được bốn khối xanh trắng sắt trung phẩm lôi linh thạch sau đó ly khai chân bảo cát hắn đi vào bốn bề vắng lặng n õ nhỏ dịch dung cải trang thành luyện khí bậy thành t i ế nguyên về một cái khác con n đ ư ờ bảo đẳng Phương vừa đi vào bảo cư. h vừa vào phía sau đi đẳng bảo cư, u q ầ Nô t h i thấy người tới người lai à hắn, tiến lên đón.、U. nguyên cười、like、l là lệ đạo hữu có rất nhiều thời gian không có gặp n g ư ờ i phương hưu vì tích lũy tiền mua sắm riêng thọ đan cùng tử ngưng đan đã có mấy tháng không có tiến về bảo đàn cư mua sắm tăng tiến tu vi đan dược xác thực tiết kiệm được một số lớn linh thạch gần đây bận việc lấy săn g i ế t yêu thú một mực tại giã ngoại phương hưu chắp tay thi lễ tìm cái lý do qua loa ngô thiên cảm ứng một cái phương hưu pháp lực ba động thần sáp kinh ngạc xem ra lệ đạo hữu tiến đến thu hoạch không nhỏ nô ngỗ ngược lại là muốn chúc mừng lệ đạo h ư u bước vào luyện khí hậu kỳ may mắn đột phá mà thôi phương hưu cười cười lệ đạo h ư u quá khiêm tốn n g ư ơ i cái tuổi này đột phá luyện khí hậu kỳ nghĩ đến có thể tại sáu mươi tuổi trước tu luyện tới luyện khí đình phong đến lúc đó thu hoạch được trúc cơ đan có thể nói là đại đạo có hy vọng nô thiên s u đ ị n h nói trúc cơ đan không phải dễ lấy được như vậy phương hưu lắc đầu c ư ờ i khổ cũng là không hoàn toàn là trang trúc cơ đan giá thị trường sáu n g h n khối linh thạch một viên nhưng cũng phải có người lấy ra bán mới được an bình vương thị đấu giá hội cách mỗi hai mươi năm mới có thể xuất hiện một viên chính phẩm trúc cơ đan những n à y trúc cơ đan phần lớn xuất từ đan hà tông bọn hắn tự nhiên ưu tiên cung ứng bản tông môn đệ tử l i ê n xem như có có dư cũng nhiều là nội bộ tiêu hóa rất ít chảy ra đan hà tông chính là cản quốc ba đại tông môn một trong c à n quốc tại vân châu tu tiên giới bảy đại tu c h â n trong nước xếp hạng thứ tư ở vào trung du đan hà tông thái thanh kiếm phái hợp hà tông đều có một tên nguyên anh c h â n quân nhưng đan hà tông bằng vào thuật luyện đan tại toàn bộ vân châu tu tiên giới đều tính nội danh bởi vì đan hà tông nguyên anh trần quân chính là một vị tứ giai luyện đan tông sư mười năm sau bản tông lão tổ sẽ đích thân xuất thủ luyện chế trúc cơ đan. đến lúc đó khẳng định sẽ có chính phẩm trúc cơ đ a n có dư nói không chừng sẽ thêm đưa hai viên đến an bình phường thị đấu giá lấy lệ đạo hữu tài lực đến thời điểm có rất lớn hy vọng có thể vô xuống nô thiên nhắc nhở đan hà lão tổ trở xuống phẩm linh căn thành t i ể u nguyên anh đại đạo tại toàn bộ vân châu tu t i ê n giới gần nhất ba ngàn năm trong lịch sử ngoại trừ hắn bên ngoài cái k h á c nguyên anh chân quân kém cỏi nhất đều là thượng phẩm linh căn thành đạo trong đó địa linh căn chiếm đa số đan hà lão tổ thường cảm đê giai tu sĩ cầu đạo tri nạn bởi vậy cách mỗi một giáp sẽ đích thân xuất thủ luyện chế một nhóm trúc cơ đ a n chỉ là hai g i a hạ phẩm đang ăn dược độ khói l nếu như không phải thường xuyên luyện chế liền xem như tam giai luyện đan đại sư cũng chỉ có thể cam đoàn cơ bản sát xuất thành công bất quá đối với tứ giai luyện đan tông sư tới nói lại là t r ư ờ n g phi ăn g a o giá một bữa ăn sáng cách mỗi một giáp thái thanh kiếm phái cùng hợp hoan tông đều sẽ bị thác đan hà lao tổ luyện chế trúc cơ đan chính là vì nhiều thu hoạch được một chút chính phẩm trúc cơ đan hy vọng đi phương hưu gật gật đầu thời gian mười năm tu luyện tới luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong cũng không thành vấn đề bất quá chính phẩm trúc cơ đan chỉ có thể gia tăng tu sĩ hai thành đột phá sát xuất thành công lại dược lực không thể thực ra trung phẩm linh căn n g o à i định mức gia tăng một thành đột phá s á t x u ấ t thành công coi như tăng thêm một chút có lợi cho phá cảnh công pháp s á t x u ấ t thành công cũng không đến bốn thành phong hiểm rất lớn tốt nhất vẫn là trước luyện thành tam văn thanh mục p h á p thân đem linh căn tăng lên tới thượng phẩm đến thời điểm phục d ụ n g chính phẩm trúc cơ đan giữ gốc s á t x u ấ t thành công sáu thành rất khó thất bại trúc cơ đan k h ó được nhưng là hoàng long đan dễ kiếm gần nhất b ạ n điếm lại tới một nhóm phẩm chất cao hoàng long đan không biết lệ đạo h ư u phải chăng cảm thấy hứng thú nô thiên lời nói xoay chuyển cái này ta xác thực có hứng thú phương hữu đáp không trải qua các loại vỗ x u n g nhị giai diên thọ đan lại nói không biết ngô trưởng quỹ đáp ứng ta sự tình nô thiên nghe vậy c ư ờ i híp mắt nói ra lệ đạo h ư u yên tâm khách quý yêu cầu bản đ i ế m tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn thú chi ngươi còn thanh toán tiền đặt cọc nhị giai diên thọ đan tháng sau liền đến trừ cái đó ra lần này đấu giá hội còn có ba viên dùng cho luyện khí hậu kỳ phá giai tử ngưng đan cùng một viên kém phẩm trúc cơ đan kém phẩm trúc cơ đan phương h ư u ánh mắt ngưng tụ kém phẩm trúc cơ đan tạp chất khá nhiều chỉ có thể gia tăng một thành đột phá trúc cơ sát xuất thành công phục dụng kém phẩm trúc cơ đan trúc cơ thành công lại nhận đan độc ảnh hưởng pháp lực hữu tạm cần tuyệt ố n đại đa số tu tiên giả cũng chưa từng hy vọng xa vời qua kết đan trúc cơ chính là mục tiêu cuối cùng nơi nào có tư cách ghét bỏ trúc cơ đan là kém phẩm nhất là kém phẩm trúc cơ đan tiện nghi rất nhiều giá sau cùng bình thường chỉ có chính phẩm chứng phân nữa xem ra lần này cùng ta cạnh tranh nhị giai diên thọ đan tu sĩ sẽ ít một chút phương hưu nghĩ lại gánh nặng trong lòng liền được giải khai trúc cơ đan khẳng định có thể hấp dẫn t u y ệ t đại đa số tán tu ánh mắt linh thạch có hạn tình hồ giới mọi người hẳn là sẽ ưu tiên cạnh tranh trúc cơ đan lần này nhị giai diên thọ đan giá khởi điểm là một nghìn bốn trăm linh thạch nô mộ ở chỗ này sớm c ầ u trúc cách đập đến nhị giai diên thọ đan nô thiên cười ha h à nói vậy liền mượn n ô đạo hữu chúc lành phương hưu chắp tay đúng rồi lệ đạo hữu nếu là cũng đối trúc cơ đan cảm thấy hứng thú tốt nhất sớm nhiều chuẩn bị chút linh th từ trong túi chữ vật lấy ra một khối thanh đồng lệnh bài đây là tham gia đấu giá hội lệnh bài tiêu lệ đạo h ư u cất kỹ đà t ạ ngô trừng q u ý phương hưu cất kỹ lệnh bài chắp tay thi lễ lệ m ẫ cáo tử lệ đạo hưu đi thong thả nô thiên đem phương hưu đưa đến ngoài cửa nhìn qua phương hưu bóng lưng rời đi v ề dâu mà cười một tháng thời gian trôi qua rất nhanh phương hưu lợi dụng một tháng n à y thời gian thành công rèn đúc ra trung phẩm l i n h cụ kim lôi kiếm hình thức ban đầu chỉ cần lại nhiều rèn luyện mười ngày nửa tháng cái này linh cụ liền có thể sử dụng mặc dù không có lôi thuộc tính vật liệu nhưng kim lôi kiếm bên trong gia nhập hai khối trung phẩm lôi linh thạch cũng lấy kiếm xỉ yêu hồ răng nhọn làm chủ vật liệu bởi vậy thân kiếm cực kỳ cứng cỏi vô cùng sắc bén ngày mai cử hành đấu g i á hội mục tiêu của ta là vỗ xuống một viên nhị giai diên thọ đan cùng một viên tử phương hưu lấy ra chứa linh thạch túi c h ứ a vật bên trong có hai hai không không khối hạ phẩm linh thạch phí khang m ộ ư ơ i sáu khối trung phẩm linh thạch hắn chỉ dùng một khối trung phẩm một linh thạch còn lại m ư ơ i năm khối ngoại trừ hai khối một linh thạch giữ lại cái khác m ư ơ i ba khối trung phẩm linh thạch đều có thể dùng xong dự toán sung túc đầu g i a phong ba luyện khí bảy tầng chương một trăm hai mươi đầu g i a phong ba luyện khí bảy tầng an bình phường thị đấu giá hội địa điểm ở vào trung tâm nội thành khu vực phòng địa hỏa chỗ thạch điện lầu hai đấu giá hội quy cách tương đối cao chỉ có cầm trong tay lệnh bài hoặc luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể mang một người vào sân luyện khí trung kỳ tu sĩ nhất định phải nghiệm chứng tài sản không có ba trăm khối linh thạch đừng nghĩ vào cửa phương hưu dịch dung thành lệ sơn bộ dáng cầm trong tay lệnh bài leo lên lầu hai lầu hai là một cái trống trải đại sành ở giữa trên mặt đất cách mỗi hơn một triệu cự li liền trưng bày một cái bộ đoàn bồ đoàn phía trên còn đặt vào thẻ số dùng cho cạnh tranh mà đại sảnh chu vi lại là một cái xoắn ốc hướng lên t h a n g lầu trên một tầng còn có khách quý chuyên môn khán đài từng cái quần áo mát mẻ dung mạo tú mỹ nữ hầu bưng tay h hướng khán đài đưa linh trả linh quả phương hưu nhìn chính một cái lệnh bài leo lên số mười khán đài đuổi đi nữ hầu không đến nửa cách giờ phía dưới đại sảnh bồ đoàn bên trên liền ngồi đầy bóng người thậm chí bên cạnh còn có tu sĩ đứng đấy Hiện Lúc cái này, một không đầy Mỹ, Mỹ t nói g nhiều bàn nói lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá trung phẩm pháp khí hỏa diễn đao xuất từ chân bảo các ngụy trưởng quỹ tri thủ có thể xưng tinh phẩm giá khởi điểm hai trăm linh thạch mỗi lần thấp nhất tăng giá m ộ ư ơ i khối linh thạch đang khi nói chuyện nữ hầu bưng khay đi đến bản đấu giá vừa lên đến chính là trung phẩm pháp khí phương hưu giật mình xem ra lần hội đấu giá này quy cách so trước đó cao rất nhiều tà ra hai trăm một hai trăm hai mươi đồ nốc báo giá âm thanh liên tiếp cuối cùng hỏa diễm đao đánh ra ba trăm m ư ơ i linh thạch giá sau cùng làm tinh phẩm trung phẩm pháp khí đã rất quý giá phía dưới đấu giá luyện khí trung kỳ phá dài đan dược thanh la đan hôm nay đấu giá năm viên mỗi một quả đều là tinh phẩm đan độc rất ít đối tượng lai phá cảnh tiềm lực ảnh hưởng rất nhỏ giá khởi điểm tám mươi linh thạch tinh phẩm thanh la đan đưa tới một vài gia tộc tu sĩ hứng thú chính bọn hắn dùng không lên còn có người nhà có thể sử dụng thán tu ra giá liền tương đối ít năm viên thanh la đan cuối cùng bán ra năm trăm hai mươi khối linh thạch thứ ba kiện vật đấu giá nguyên bộ trung phẩm phòng ngự pháp khí kim lân thuẫn lấy nhất giai thượng phẩm yêu thú kim giáp thú lân phiến luyện chế m à thành lực phòng ngự không kém hơn phổ thông thượng phẩm phòng ngự pháp khí giá khởi điểm hai trăm sáu mươi khối linh thạch trung niên mỹ phụ cầm lấy ba khối bàn tay lớn nhỏ vẩy màu vàng kim trạng tầm chắn nguyên bộ trung phẩm phòng ngự pháp khí ở đây luyện khí hậu kỳ tu sĩ lập tức ánh mắt tỏa sáng nhao nhao bắt đầu ra giá ba trăm n ba trăm l i n năm 500 năm trăm n ă m phương hưu cũng tới hưng thú bất quá có tu sĩ trực tiếp tăng giá hai trăm khối linh thạch một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng hắn liền đem nâng tay lên buông xuống hắn có thiên mệnh t ư bản thân có thể nhiều ngự sử một kiện trung phẩm pháp khí nếu như hắn đột phá luyện khí hậu kỳ thậm chí có thể đồng thời ngự sử hai kiện thượng phẩm pháp khí kim lân vẫn không phải không mua không thể vẫn là phải đem tiền hoa tại trên lưới lao sau đó từng kiện vật đấu giá đưa ra thấy phương hưu hoa mắt an bình vương thị giá trị bản thân phong phú tu sĩ so với hắn dự đoán muốn bao nhiêu không ít thứ m ộ ư ơ i kiện vật đ ầ u giá nhất giai diên thọ đan bốn quả mỗi khỏa có thể diên thọ năm sáu năm cần nhắc nhở các vị chính là đồng phẩm giai diên thọ đan chỉ có viên thứ nhất hữu hiệu, hiệu hiệu quả không cách nào được ra mỗi khỏa diên thọ đan giá khởi điểm hai trăm linh thạch ba trăm linh thạch một vị mặt mũi nhăn meo tóc trắng lao hầu kích động ra giá trực tiếp tăng giá một trăm n h ư n g không có hủ sợ cái khác tuổi giá tu sĩ ba trăm bảy ba trăm tám mươi bốn trăm n ă m thành g a o viên thứ nhất giai diên thọ đan lấy bốn trăm năm giá cao bán đi、ừ. phương hưu nhìn về phía chết đối diện k h á n đ à i vô xuống nhất giai diên thọ đan lại là ngụy giang không nghĩ tới ngụy giang cái tuổi này lại còn không có dùng qua nhất giai diên thọ đan hắn sẽ không theo ta đoạt nhị giai diên thọ đan a phương hưu trong lòng hơi trầm xuống đấu giá tiếp tục đến tiếp sau ba viên nhất giai diên thọ đan giá sau cùng đều tại bốn trăm khối linh thạch trở xuống thứ m ộ ư ơ i ba kiện vật đấu giá luyện ký hậu kỳ phá giai đan g dược tử ngưng đan ba viên đồng dạng là tinh phẩm giá khởi điểm hai trăm linh thạch tới phương hưu ánh mắt sáng lên nô thiên không có nói cho hắn biết cái này ba viên tử ngưng đan cũng là tinh phẩm dược lực tinh t h ầ n đột phá s á t x u ấ t thành công cũng sẽ cao một chút ba trăm hai ba trăm ba bốn trăm ba phương hưu học trước đó những người kia bộ dáng trực tiếp tăng giá một trăm diên thọ đan cơ bản chỉ có lao niên tu sĩ mua sắm mà tử ngưng đan chỉ cần là luyện khí trung kỳ tu sĩ đều sẽ có cần thời điểm đằng sau khẳng định quý hơn bốn trăm bốn năm trăm phương hưu lần nữa tăng giá sáu mươi trong đại s ả n h mấy cái cạnh tranh tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía khán đài phương hưu c ắ n răng không có tiếp tục tăng giá lúc này một tên luyện khí bảy tầng chấp pháp tu sĩ đi vào số mười khán đài đem tử ngưng đan đưa lên phương hưu mở ra bình xứ gửi một cái mùi thuốc tinh thuần đúng là tinh phẩm bình thường tử ngưng đan đoán chừng ba trăm linh thạch liền có thể cầm xuống bất quá tinh phẩm tử ngưng đan mặc dù quý nhưng tiền nào đổ đấy phương hưu thu hồi đan dược thanh toán năm trăm khối linh thạch đấu giá hội tiếp tục đến tiếp sau hai viên tử ngưng đan phân biệt lấy bốn trăm tám mươi khối linh thạch cùng năm trăm m ư ơ i khối linh thạch giá cả thành giao ngay sau đó thứ m ộ ư ơ i bốn kiện vật đấu giá là bốn tờ tinh phẩm tiểu lôi phủ từ một vị luyện khí m ư ơ i hai tầng đại viên mãn hai giai hạ phẩm phù sư chế tác uy lực là bình thường tiểu lôi phủ gấp hai trở lên luyện khí đại viên mãn tu sĩ. so luyện khí hậu kỳ nhiều gấp đôi pháp lực chế tác phù lục tự nhiên càng mạnh húng chi chế tác này phù lục còn là một vị nhị giai phụ sư bốn tờ tiểu lôi phủ cùng một chỗ thả ra đồng dạng luyện khí hậu kỳ chỉ sợ ngay cả c ậ n cũng không còn phương hưu đối tiểu lôi phủ m ư ờ i phân n ó n g mắt nhưng vẫn là không có bỏ được ra giá, giá bởi vì một t r ư ơ n g tiểu lôi phủ giá khởi điểm liền cao tới hai trăm linh thạch đắt đến không hợp t h i thưởng quả thực là đọc tiền tinh phẩm tiểu lôi phủ đối với hắn có trí mạng uy hiếp nếu như hắn đột phá cương kình võ thánh trước đó khẳng định sẽ mua một chương phòng thân nhưng bây giờ hắn miểu nhanh đạt đến sáu mươi m tốc độ cực hạn nhị giai luyện thể sĩ khó mà nói nhưng là nhất giai luyện thể sĩ chỉ có thể đi theo phía sau hắn hít bụi liền xem như luyện k h í đại viên mãn kiêm tu luyện thể tu sĩ tốc độ cũng không có khả năng nhanh hơn hắn dù sao đánh không chừng hắn tiểu lôi phủ mạnh hơn cũng vô dụng cuối cùng bốn tờ tiểu lôi phủ có ba tấm bị ngụy giang vỗ xuống một cái khác trương bị trong đại s ả n h một cái toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong tu sĩ vỗ xuống bốn tờ tiểu lôi phủ bán ra hơn một ba trăm giá cao phía dưới là thứ mười chín kiện vật đấu giá lần này đấu giá hội áp c h ụ bảo vật nhị giaiên thọ đan giá khởi điểm một bốn trăm khối linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi khối linh thạch đấu giá hội rất nhanh chuẩn bị kết thúc nhị giai diên thọ đan làm sao lại xuất hiện ở đây bộ phận tuổi già tu sĩ cảm thấy mười phần ngoại ý muốn đồng dạng tình hồ dưới sẽ mua sắm nhị giai diên thọ đan đều là trúc cơ tu sĩ dù sao nhị giai diên thọ đan cũng mới ra tăng chừng mười năm tuổi thọ giá cả lại là nhất giai diên thọ đan gấp năm lần trở lên luyện khí tu sĩ phàm là xuất thân giàu có mua được nhị giai diên thọ đan còn không bằng nhiều tốn ít tiền mua sắm trúc cơ đan đối với luyện khí tu sĩ tới nói sáu mươi tuổi trước đó không cần diên thọ đan sáu mươi tuổi về sau khí huyết suy yếu liền xem như ông liều một phen tâm thái cũng vẫn là sẽ mua sắm trúc cơ đan chỉ có tuổi giá sức yếu số tuổi thọ sắp hết lại tử nhưng một thân luyện khí tán tu hội tán g ra bại sản mua sắm nhị giai diên thọ đan nếu không p h à m là có cái có thể tu tiên hậu bối đều sẽ giữ linh thạch lại tới một n g h n bảy trăm linh thạch phương hưu trực tiếp tăng giá ba trăm bởi vì hắn thanh toán ba trăm khối tiền đặt cọc cuối cùng sẽ trực tiếp tính tại giá sau cùng bên trong một n g h n tám trăm linh thạch lúc này số năm khán đải ngụy giang ra giá phương hưu sắc mặt hơi trầm xuống hai n g h n linh thạch hai n g h n một trăm linh thạch số năm khán đài ngụy giang cất cao giọng nói đạo hưu nếu là tăng giá nữa lao phu cũng không muốn rồi đà tạ đạo hưu phương hưu chắp tay thi lễ mở miệng nói hai một trăm năm mươi linh thạch quả nhiên là tài đại khí thô n h i ê n kỷ nhẹ nhàng liền mua sắm nhị giai diên thọ đan có nhiều như vậy linh thạch đều có thể mua một kiện c ự c phẩm pháp khí trong đại sảnh có không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phương hưu lệ sơn bề ngoài cũng liền ba bốn mươi giá vẽ mua cái gì t ự c phẩm pháp khí lần này cuối cùng một kiện vật đấu giá là trúc cơ đan ít cái người cạnh tranh trúc cơ đan còn tốt một điểm nhìn trên đài cũng có tu sĩ nghị luận lúc này trung niên mỹ phụ đánh xuống đấu giá truy thành giao chấp pháp tu sĩ đem nhị giai diên thọ đan đưa lên số m ộ ư ơ i khán đài phương hưu kiểm hàng chỉ gặp nhị giai diên thọ đan toàn thân x a n h b i ế c trong suốt như phỉ thúy mặt ngoài tản ra nhàn nhạt hình quang chỉ là người người mùi thuốc phương hưu liền cảm giác toàn thân tư h sướng khí huyết linh hoạt cùng ngọc giản trên miêu tả đúng là chính phẩm nhị giai diên thọ đan phương hưu giao phó linh thạch về sau đem diên thọ đan cẩn thận cất kỹ đi vào an bình phường thị sáu năm rốt cục hoàn thành mục tiêu trọng yếu giờ phút này phương hưu lòng chỉ muốn về hận không thể bay thẳng về trường thanh sơn trang cùng thế nữ đoàn tụ thứ hai mươi kiện vật đấu giá tin tưởng rất nhiều đạo hưu sớm đạt được tin tức chính là vì vật này mà đến không cần nói nhảm nhiều lời cuối cùng một kiện vật đấu giá thứ phẩm trúc cơ đan có thể gia tăng đột phá trúc cơ một thành sát xuất thành công giá khởi điểm một nghìn năm trăm linh thạch trung niên mỹ phụ mặt mũi tràn đầy kích động một nghìn bảy trăm khối linh thạch ngụy giang trước tiên ra giá trực tiếp tăng giá hai trăm khối linh thạch một nghìn chín vừa rồi đập đến một t r ư ơ n g tiểu lôi phù hắc bảo tu sĩ theo sát phía sau hai nghìn một trăm số năm khán đài một vị khác tu sĩ đứng dậy cạnh tranh đúng là nghiêm thọ số một khán đài trung niên nam tử tăng giá ba trăm cái khác tu sĩ nhao nhao ra giá ba một trăm kém phẩm trúc cơ đan giá cả đột phá ba đại quan ba nghìn hai ba n g h n ba ba n g h n bốn về sau ra giá, giá tần suất chậm lại liền xem như an bình phương thị có thể duy nhất một lần xuất ra nổi mấy ngàn linh thạch thế lực cũng không nhiều cơ bản đều là tu tiên gia tộc đệ tử tán tu bên trong ra giá, giá chỉ có mấy cái luyện khí chín tầng cao thủ ba nghìn năm hắc bảo tu sĩ cắn răng đứng dậy hướng về phía số năm khán đài chắp tay thi lễ còn xin ngụy trưởng uy cho chút thể diện ngụy giang căn bản không để ý tới cũng nhàn nhạt mở miệng đối lại dấu đầu lộ đôi người ngụy mộ cũng sẽ không nệ tình hừ hắc bảo tu sĩ hử lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi ba nghìn sáu trăm linh thạch có hay không tăng giá trung niên mỹ phụ nhìn quanh đại s ả n h cùng khán đài giữa sân một mảnh yên tĩnh ba nghìn sáu trăm khối linh thạch đối với kém phẩm trúc cơ đan tới nói đã là rất cao giá tiền hơn nữa nhìn ngụy giang g á n g vẻ tình thế bắt buộc không cần thiết tăng giá đắc tội đối phương thật muốn hoa hơn bốn nghìn linh thạch mua được kém phẩm trúc cơ đan xác thực không đáng chính phẩm trúc cơ đan cũng mới hơn sáu n g h n linh thạch thành giao phương hưu cấp tốc rời tiệc ra thạch điện về sau vừa đi mấy bước liền bén n h m y cảm thấy thăm dò cảm giác xem ra hơn hai khối linh thạch quả thật làm cho mắt người nóng phương hưu nhìn quanh chu vi nhưng không có phát hiện gì thường hắn bất động thanh sắc bước nhanh đi ra nội thành n g ậ t vào ngoại thành trong ngõ nhỏ bằng vào ưu thế tốc độ hất ra kẻ nhìn lén về sau hắn khôi phục lúc đầu hình dạng về tới nội thành công pháp càng k h ô n bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ sáu chín mươi năm năm tiến độ chỉ sợ còn phải khổ tu mấy tháng phương hưu như có điều suy nghĩ hắn nghĩ thừa dịp trong tay có tinh phẩm từ ngưng đan đột phá đến luyện khí hậu kỳ lại đi nhưng lại nghĩ về sớm một chút bởi vì tiếp qua ba tháng đúng lúc là mùa đông đoạn hồn sơn mạch bên trong yêu t h u ở vào nhất đói khát thiếu nhất đồ ăn thời kỳ kia thời điểm đi đường tính nguy hiểm tối cao tiếp tục mang xuống lại là một năm qua đi công pháp trường sinh quyết phá hạn một trăm linh một nghìn sáu trăm bảy mươi năm năm công lực muốn mau chóng rời đi chỉ có thể chuyển hóa công lực ngoại công đột phá cương kình bá đạo tuyệt luân nội công tác dụng liền yếu đi rất nhiều tại trường sinh quyết không cách nào tiếp tục đột phá tình huống dưới công lực trừ khi thêm vào mấy ngàn năm nếu không thực lực không cách nào thu hoạch được chất tăng lên hiện tại tiêu hao một điểm công lực chuyển hóa pháp lực ngược lại là có thể tiết kiệm thời gian dù sao trở lại nước i ế n có thể hấp thu giáo c h ú n g công lực gia tốc khôi phục nghĩ tới đây phương hưu làm ra quyết định bắt đầu đem bộ phận tiên t i ê n chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực m ộ ư ơ i ngày sau công pháp trường sinh quyết phá hạng một trăm linh một nghìn hai mươi bốn ă m công lực phương hưu tiêu hao hơn sáu trăm n ă m công lực đem tu vi tăng lên tới luyện khí sáu tầng đ ỉ n h phong sau đó phục dụng tử ngưng đan phá cảnh công pháp càn khôn bắt tướng luyện khí thiên tầng thứ bảy một nửa tháng trôi qua phương hưu thành công bước vào luyện khí bảy tầng trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ pháp lực gia tăng gấp đôi thần thức từ một mươi triệu tăng lên tới một mươi năm triệu nếu như tăng thêm phí khang đồ án tăng thêm hắn thần thức có thể tại thời gian ngắn tăng lên tới tiếp cận ba mươi t r ư ợ n g đủ để thôi động hai kiện thượng phẩm pháp khí t r ú c cơ sơ kỳ tu sĩ thần thức mặc dù có thể ngoại phóng nhưng cũng bất quá bốn mươi triệu tay trái hậu thổ kính tay phải kim lôi kiếm chân đạp đăng vân hoa người khoác phong linh bảo tam tuyệt cường kình hộ quên thân trừ khi gặp được t r ú c cơ tu sĩ hoặc nhị gia yêu thú nếu không luyện khí kỳ hẳn là không người có thể làm gì được hắn nên trở về nhà tiên lan cũng sáu tuổi không biết rõ xuyên bao lớn của não vẫn là mua tốt hơn trời vật cho nàng còn có cho cẩm nhi lễ vật ba ngày sau phật hiệu thời gian phương hưu đi ra an bình phương thị trở về nhìn thoáng qua mờ mờ nắng sớm bên trong dần dần thức tỉnh thành c h ấ n hắn x à i bước hướng về phía trước hai mươi tám tuổi rời nhà đi ba mươi có bốn bắt đầu đến về t r ư ơ n g một trăm hai mươi một bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu t r ư ơ n g một trăm hai mươi một bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu hai hợp một năm ngày sau phương hưu dọc theo đoạn hồn sơn mạch đông bộ bên ngoài lượn quanh một vòng lớn hướng phía nước k i ế n phương hướng đi đường trường sinh giáo ngoại trừ đ ờ i thứ nhất giáo chủ hà l â m đằng sau mấy vị tiến vào đoạn hồn sơn mạch giáo chủ chỉ sợ đều chết tại tiến về an bình phường thị trên đường hạ tại chân bảo các mua càng thêm kỹ càng đoạn hồn sơn mạch bản đồ địa hình đều kém chút đi nhầm đường không có địa đồ tiến vào đoạn hồn sơn mạch vậy thì phải toàn bằng thực lực giết ra tới lấy phương hưu thực lực bây giờ giết nhất giai thượng phẩm yêu thú không thành vấn đề bất quá không cách nào cam đoan tốc chiến tốc thắng dễ dàng gây nên động tĩnh to lớn p ư ơ n g hưu bản đồ trong tay mặc dù không có vấn đề nhưng có địa phương bị nhất giai thượng phẩm yêu thú chứng cứ cho nên hắn đa số tình huống đều phải đường vòng đi Chỉ có g ặ phong được số lượng số n ít ấ lấy xuất t trung thú thể thế xét đánh lôi đỉnh xuất thủ. dài mới lôi yêu hắn đánh đỉnh phẩm p h lúc, có thử từ phía trước cao lớn trên tán cây phương thả người nhảy lên mở ra bay mảng lướt đi mà xuống rơi xuống phương hưu trên bờ vai phía trước không có cường đại yêu thú rất tốt phương hưu từ trong túi chữ vật lấy ra yêu thú thì khô xé một khối lớn cho phong thử chi chi chi phong thử đem hong khô cứng thịt khô nhét vào miệng bên trong vai hàm cao cao nâng lên dùng sức nhai nước lấy muốn cường hòa yêu thú huyết mạch phương thức đơn giản nhất chính là ăn ăn cường đại yêu thú huyết n ụ ăn cao năm linh d ư ỡ n hoặc là luyện hóa đồng nguyên yêu thú nội đan ba điều kiện bên trong phương hưu trước mắt chỉ có thể thỏa mãn cái thứ nhất cao năm linh dược chính hắn đều không có về phần yêu thú nội đan kia là nhị gia yêu thú mới có thể ngưng tụ phương hưu chính là có những n à y đồ vật cũng chính sẽ ưu tiên sử dụng n u i phong thử chủ yếu vẫn là giải b u ồ n phong thử thực lực không mạnh tốc độ còn có thể trở về nhà trên đường giữ chức trinh sát dò đường vẫn là có thể dựa vào phong thử dò đường cùng cảnh báo trên đường đi phương hưu tránh đi không ít cường đại yêu thú địa bàn dựa theo cái tốc độ này đoan trừng lại đi hơn m ư ơ i ngày liền có thể về nhà phương hưu cũng gặp một cái thì khô lấy r a ngọc giản dán, dán tại chỗ mi tâm chuẩn bị điều chỉnh con đường sau đ ó tuyến chi chi phong thử đột nhiên sù lông hướng về phía phải phía trước cánh rừng k ê u lên sợ hãi người nào phương hưu thần n i ệ m tìm đ ò i một cái bàn tay lớn nhỏ lông trắng con chuột từ trong rừng thoát ra lông trắng con chuột cái chán có một nắm màu đỏ lông tơ trên thân tản ra có thể so với luyện khí trung kỳ pháp lực ba đậu ừ m đây là phương hưu ánh mắt ngưng tụ cái này thử yêu tựa hồ cùng nghiêm thọ cái tia cẩm mao thử giống nhau y h ệ sàn sạt trong rừng chuyển ra tiếng bước chân một cái thân mặc pháp bảo màu đen mày trắng tóc trắng đầu chọc l á o giả đi ra trong tay chính nâng cầm b ắ o thử ngụy trưởng quỹ phương hưu sắc mặt biến hóa không nghĩ tới người tới lại là ngụy giang nhìn đối phương bộ đáng h i ệ n nhiên không phải cùng phương hưu ngẫu nhiên gặp phương đạo hưu ngươi thế nhưng là để lao phu dễ tìm nếu không phải cái này cầm b ắ o thử chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy ngươi ngụy giang mặt lộ vẻ ý cười không biết ngụy trưởng quỹ tìm kiếm tại hạ cần làm chuyện gì phương hưu thân thể căng cứng thả ra thần nghiệm hướng chu vi rõ xét cũng không phát hiện nghiêm thọ cùng những người khác tung tích ngụy giang cảm nhận được phương hưu thần n i ệ m ba động dỗi xuất thủ nhẹ nhàng nuốt ve c phương đạo hưu không cần khẩn trương nghiêm sư đệ cũng không biết rõ việc này về phần lao phu này đến cũng không có ác ý lao phu chỉ là muốn hỏi một câu ngươi hẳn không có q u ê n giữa chúng ta hẳn là có ước định à. phương hưu n h ư mày nói ra làm giúp ước định theo tháng kết toán tháng này đã kết thúc trước đây nghiêm đạo hưu cũng đã nói ta tùy thời đều có thể không đi k i a phương đạo hưu cũng không nên không từ mà bày ta ngụy giang hỏi lại phương hưu chắp tay thi lễ việc này xem như tại hạ cân nhắc không chu toàn ở đây hướng ngụy trưởng quỹ tạ lỗi tại hạ là nghĩ đến về nhà trước một chuyến sau đó qua một thời gian ngắn trở lại ngụy giang cười cười nói ra kỳ thật lao phu tới tìm ngươi là bởi vì xích tinh thiết rèn đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất lao phu hy vọng phương đạo hưu có thể muộn một m ộ t m ư hai năm lại về nhà chờ hoàn thành rèn lao phu có khắc hậu lễ đem tặng cái này ngụy trưởng quỹ làm gì nóng lòng nhất thời trước hết để cho tại hạ về nhà tựa hồ cũng không muộn a huống hồ rèn xích tinh thiết cũng không phải không phải tại hạ không thể trong phường thị cũng có thể tìm tới cái k h á c võ giả cùng luyện thể sĩ phương hưu trầm ngâm nói phương đạo hưu nhất định phải bây giờ đi về ngụy giang nụ cười trên mặt dần dần thu lại tại hạ về nhà có việc gấp hiện tại không phải đi không thể phương hưu thái độ kiên quyết ngụy giang gật gật đầu vỗ túi chữ vật bay ra một t r ư ơ n g tản ra pháp lực ba động vải vóc vậy liền mời phương đạo h ư u ký t r ư ơ n g này pháp khế lại đi thôi ngụy giang nhất phất tay vải vóc chậm rãi bay về phía phương hưu phương hưu đem vải vóc h ú t tới xem xét nội dung phía trên sắc mặt có chút không dễ nhìn khế ước viết rõ phương hưu nhất định phải tại trong vòng hai tháng trở về an bình p h ư ờ n g thị bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì kéo dài nếu là như ước trở về hắn có thể hưởng thụ được quản sự bằng nhau đáy ngộ tại trong lúc này hắn cần hiệp trợ ngụy giang lượt ký thẳng đến t ự c phẩm pháp khí lôi hỏa kiếm luyện chế thành công mới thôi n pháp khế mặc dù không có lấy tâm ma phát thệ đối tu tiên giả ảnh hưởng lớn nhưng cũng có nhất định lực kết thúc nhất là chương này pháp khế là chân bảo các ký pháp một khi vi phạm pháp khế ước định phương hưu về sau sẽ không thể tiến vào an bình phương thị cùng thái thanh kiếm phái dưới chướng bất luận cái gì cửa hàng m ẫ u chốt nhất là lại nhận thái thanh kiếm phái truy cứu ngụy trưởng quỹ chương này pháp khế nội dung khó tránh khỏi có chút ép b u ộ fk phương hưu nhỡ mày vung tay lên đem pháp khế còn đưa ngụy giang nếu như phương đạo hữu cảm thấy không thích hợp vậy liền đổi một chương ngụy giang cười nhặt một tiếng hắn vung ra một cái khác chương pháp khế cho phương hưu phương hưu tiếp nhận pháp khế xem xét cái này một chương pháp khế điều kiện rõ ràng đã khá nhiều nhưng vẫn là yêu cầu phương hưu lập tức cùng ngụy giang trở về nhanh thì một năm chậm thì hai năm ngụy giang gấp gáp như vậy h i ể n n h i ê n xích tinh thiết cần hấp thu càng nhiều khí huyết chi lực một khi gia hạn khế ước đến thời điểm rất nhiều chuyện liền không có lựa chọn khác phương hưu nhìn xem pháp khế trầm mặc không nói phương đạo hưu ngươi phải biết ta ngụy giang làm việc tại an bình phường thị là có danh tiếng đây đã là ta lớn nhất thành ý hy vọng ngươi có thể cho lão phu một bộ mặt ngụy giang ngữ khí bình thản nhưng trong lời nói ý tứ mang theo uy hiếp ý vị đây coi như là tiên lễ hậu binh sao phương hưu hiếp mắt lại nếu như cùng ngụy giang đậu thủ có thể hay không giết chết đối phương có thể hiểu như vậy ngụy giang cười cười kia、yeah, phương hưu sắc mặt âm t ì n h bất định đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía ngụy giang sau lưng phương đạo h ư u làm gì ngụy giang xì khẽ sau mực khắc sau lưng chuyển đến bạo hưởng cùng kinh khủng nhiệt lực hô ẩm ẩm trừng bạc nước lớn nhỏ cự hình hỏa cầu gào thét mà đến nhiệt độ cao t r ồ đến cây cối xấy khô thành thăng ố c bạo viêm thuật phương hưu thân hình nhanh chóng t ố i lui ngụy giang thì là nhảy lên tật cao n ả y lên giữa không trung hai người đồng thời tránh thoát bạo viêm thuật công kích cầm bao thử liền xui xẻo bị hỏa cầu thôn vệ ngay cả c ậ n cũng không còn vê anh hỏa cầu rơi vào phía trước cự thạch phía trên cự thạch đỉnh ẩm vang nổ tung dưới đáy nham thạch tại dưới nhiệt độ hóa thành màu đỏ thể lưu giống như dòng nham thạch trôi cỏ diệp điểm thiêu lốt tiêu dâng lên quần quần khói đặc giống phương hưu cùng ngụy giang mới đứng thẳng địa phương thủ địa gắn đầy vết rách cao cao nổi lên to lớn yêu thú toàn t h â n màu ván đất ngoại hình giống như là phóng đầy vết rách cao c a n mở ra mọc đầy răng nhọn hình tròn rất hút h c h ó i hai giòn vang cùng tiếng ma sắt đ ố n g nhiên nổ tung thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái giống như kim trung màu vàng kim vòng bảo hộ xuất hiện tại ngụy giang quanh thân chặt yêu thú miệng to như chậu máu g i a n g nhọn đem kim trung g ặ m cắn đến lọ biến hình nhưng như cũng không cách nào đột phá kim trung phòng ngự đây chính là luyện khí kỷ phòng ngự mạnh nhất pháp thuật kim trung thuật năng lực phòng ngự ngụy giang thân mang pháp bảo màu đen linh quang b ố n phía đúng là một kiện bổ sung kim trung thuật nhất giai thượng phẩm pháp bảo địa long thú phương hưu nhìn xem từ dưới đất chui ra cự hình khâu dẫn yêu thú hơi biến sắc mặt chừng dài hơn mười triệu to bằng vải nước kinh khủng hình thể. chỉ có nhất giai thượng phẩm địa long thú mới có uy thế như thế suy hưu nóng bỏng khí tức đánh tới mười mấy đoàn đèn lồng lớn nhỏ hỏa cầu chia hai bộ phận hơn phân nửa đánh vào kim trung thuật mặt ngoài dẫn tới ngụy giang bên ngoài thân màu vàng kim vòng bảo hộ kịch liệt ba động lại tại yêu thú răng nhọn gầm cắn xuống xuất hiện lít nha lít nhít v ớ i dạng l ẻ thẻ mấy khoả hỏa cầu đánh phía xa xa phương hưu Xì xì. p h ư ơ n g hưu vung ra hai tấm tinh phẩm thủy mặt phủ hai mặt hơn một triệu rộng tường nước chặn hỏa cầu đối diện trong rừng cây lóe ra một người là hắn phương hưu hơi biến sắc mặt người tới toàn thân đều tại h nhưng hắn trong tay màu đỏ cờ phướn phương hưu nhận ra mặt cờ thêu lên con cóc hồng quang t h i ể m nhấp nháy phun ra ngọn lửa quỳ tu la ẩm ẩm chói mắt vệ trắng ở trong rừng sáng lên tạo thành một đoàn chừng một trượng phương viên màu trắng bạc quan đoàn sau đó chuyển ra như kinh lôi tiếng vang giống địa long thú bị đau g ầ m thét giống như thực chất sóng âm trong không khí dập dờn đang vân hoa cùng phong linh pháp bảo đồng thời kích phát phương hưu trước tiên lui lại trong chớp mắt rời khỏi hơn hai mươi trượng cự li hắn chăm chú nhìn lại ngụy giang thân hình xuất hiện tại trắng bạc quan đoàn phía trên bên ngoài thân điệp ra ba tầng lồng ánh sáng màu vàng bên trong còn n g u bốn tầng lồng phòng ngự tại tinh phẩm tiểu lôi phủ công kích dư ba dưới ba số tiền lớn lồng ánh sáng đồng thời cáo phá tận cùng bên trong nhất kim trung cũng xuất hiện vết dạng có thể nghĩ nếu là chính diện đón đỡ một kích chỉ sợ kim trung phủ cũng ngăn không được thật mạnh phương hưu hít vào một mụn khí lạnh đợi cho vệ trắng tiêu tán một màn trước mắt càng khiến người ta rung động địa long thú co người lên chỉ có thân e o chỗ xuất hiện mấy người đầu lớn nhỏ huyết động miệng vết thương một mảnh cắt lẹn chảy ra hoa hồng sắt huyết dịch địa long thú gần cự ly miễn c ư ơ n g ăn một cái tinh phẩm tiểu lôi phủ vậy mà không chết thậm chí liền trọng thương đều tính không lên quỷ tu la chỗ nào lấy được như thế cường đại yêu thú đạo h ư u đến cùng là người phương nào vì sao đánh lén lao phu ngụy giang cùng địa long thú kéo ra cự ly cầm trong tay một thanh màu đỏ thâm kiếm phôi chính là khối kia xích tinh thiết bây giờ xích tinh t i ế t tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động khi tức đã vượt qua đồng dạng thượng phẩm pháp khí đối mặt đánh hoặc hòa cầu ngụy giang vung động thủ bên trong x nhẹ n h õ n đánh tan h ỏ a cầu a lao gia hỏa ngược lại là có chút vô liếng quỷ tu la kinh ngạc lên tiếng ngụy giang thần n i ệ m quét qua quỷ tu la thân thể cảm ứng được một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động mạnh hơn hắn hơn hai lần lập tức ánh mắt biến đổi lao phu chính là thái thanh kiếm phái nội môn đệ tử an bình vường thị c h â n bảo các t r ư ở n g quỹ mới nếu là hiểu lầm còn xin đạo hưu cho chút thể diện việc này coi như chưa từng xảy ra ngụy giang liếc qua bên cạnh một lần nữa tiến vào dưới mặt đất địa long thú trong lòng nghiêm nghị vì phòng ngự bị đánh lén hắn thả người nhảy lên nhảy tới một gốc cao ba trượng đại thụ trên cành cây la ngươi thật đúng là dễ quên a trước mấy thời gian đầu g i á hội ngươi làm sao không nghĩ cho ta mặt mũi quỷ tu la tay phải bắt lấy cổ áo dùng sức dâng lên bỏ đi bao lại toàn thân áo bào đen ngụy giang nhìn xem áo bào tím đại hán xấu xí tướng mạo cùng kia bị hỏa thiêu tổn thương qua đồng dạng làn da sắc mặt vô cùng nghiêm trọng ngươi là quỷ tu lao l r a hỏa n g ư ơ i dám mang theo trúc cơ đ à n đi ra ngoài ta ngược lại thật ra không nghĩ tới quỷ tu la cười lạnh người theo dõi ta ngụy giang nhất kinh không nghĩ tới lần này ra ngoài vậy mà lại bị quỷ tu la khó giải quyết như vậy nhân vật theo dõi mấu chốt nhất là quỷ tu la bị truy na thời điểm tu vi là luyện khí chín tầng quỷ tu la hiện tại pháp lực là cùng là luyện khí chín tầng ngụy giang nhiều gấp đôi hắn bước vào luyện khí đại viên mãn c h i cảnh vê anh ngụy giang sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng vang địa long thú lần nữa từ mặt đất c h u i ra bất quá mục tiêu công kích là phương hưu địa long thú cho ta bắt sống kia tiểu tử quỷ tu la hạ lệnh phương hưu tại địa long thú công kích đến liên tục bại l u i hiện tượng hoàn sinh hướng phía xa xa núi rừng thoát đi ngụy giang sắc mặt â m tình bất định tựa hồ là đã quyết định quyết định gì đó hướng về phía quỷ tu la chắp tay đạo hữu ta nếu là giao ra trúc cơ đan ngươi có thể thả ta cùng phương đạo hữu một con đường sống sao ồ ngươi nguyện ý giao ra trúc cơ đan quỷ tu la ngạc nhiên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiểu dung thả ngươi có thể nhưng là phương hưu kia tiểu tử không được ta còn có chút sự tình muốn hỏi hắn đã như vậy vậy hắn thi thể có thể cho ta không ngụy giang trầm giọng nói ngươi muốn thi thể của hắn làm gì quỷ tu la híp mắt lại ầm ầm địa long thú truy kích phương hưu đi xa ta cần máu tươi của hắn tề kiếm ngụy giang nắm chặt trong tay xích tinh thiết kiệp h ô i thì ra là thế quỷ tu la gật gật đầu hướng về phía quỷ tu la rồi xuất thủ ngươi trước đem trúc cơ đàn cho ta Tốt. hy vọng ngươi giữ lời hứa ngụy giang từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình xứ mặt mũi tràn đầy không bỏ cuối cùng cắn răng đem bình xứ ném về phía dưới quỷ tu la nhìn xem bay tới bình xứ quỷ tu la nhét miệng lên lộ ra cười lạnh trong tay xích h ỏ a kỳ bay ra một đoàn đèn lồng lớn nhỏ hỏa cầu ầm ẩm hỏa cầu đánh trúng bình xứ trong nháy mắt bị trói mắt vệ trắng thốt vệ tạo thành một đoàn một triệu phương viên màu trắng bạc quan đoàn ngụy giang thả người nhảy lên cao cao bay lên trong tay xích tinh thiết kiếm phôi hướng phía phía dưới huy động phóng xuất ra mấy đạo dài hơn một t r ư ợ n g tinh hồng kiếm mang đ ị a long thú chẳng biết lúc nào chui vào ngụy giang đứng thẳng đại thụ dưới đáy đột nhiên nát đất mà ra, lại bị ngụy giang sớm phát giác ngụy giang cùng quỷ tu la đối mặt trong mắt sát ý giao thoa nguyên lai、like, hai người ý nghĩ nhất trí t r ư n g một trăm hai mươi hai mệnh khí đồng tham nhân đạo trúc cơ hai hợp một c h ư n g một trăm hai mươi hai mệnh khí đồng tham nhân đạo trúc cơ hai hợp một phương hưu tại núi rừng bên trong di động cao tốc chạy trước chạy trước sau lưng truy kích đ i ệ long thú biến mất không đổi phương hưu dừng lại bước chân phi thân đi vào tán cây phía trên thả ra thần niệm dò xét xem ra quỷ tu la ngay từ đầu mục tiêu chính là ngụy giang phương hưu sắc mặt một trận biến ả o quỷ tu la xuất hiện ngược lại là đã giảm b ớ t đi hắn phiền phức nếu không mới hắn không đáp ứng ngụy giang điều kiện song phương rất có thể khai chiến phương hưu cũng không sợ ngụy giang nhưng cũng không có xem thường những này uy tín lâu năm luyện khí cừng giả nhất là ngụy giang vẫn là thái thanh kiếm phái nội môn đệ tử khẳng định có rất nhiều át chủ bài vẹn vẹn là trên tay hắn tinh phẩm tiểu lôi phủ cũng đủ để cho phương hưu kiến kỵ có thể không đánh tốt nhất không đánh ly khai vẫn là phương hưu nội tâm d ã rủa đi thẳng một mạch rõ ràng là nhất ổn bất qu ngụy giang nếu là thắng khó đảm bảo sẽ không tìm hắn Quỷ tu la thắng cũng không khá hơn chút nào nói không chừng sẽ thả ra tin tức đem giết chết ngụy giang oan ức vùng già trên người hắn người này chẳng biết tại sao đột phá đến luyện khí đại viên mãn c h i cảnh còn hàng phục một cái nhất gia i đ ỉ n h phong lòng thú phương hưu tự hỏi át c h ủ bài ra hết thủ thắng nắm chắc cũng không lớn chỉ sợ chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ thoát thân ầm ầm nơi xa chuyển đến tiếng vang vệ trắng t lấp lóe ngay sau đó là liên tiếp tiếng nổ đánh nhau phương hưu ánh mắt lấp lóe tại an bình phường thị lưu lại sáu năm hắn giết người cơ bản đều là bị ép phản kích Lần này, Đã định động có chủ kích, Mặc có tuyển. Vậy hắn quyết định chủ động xuất kích, giải quyết thai Vậy hắn hoàng giải ẩm.、Mặc、dù có phong hiểm, thử ư người n miễn g có n sống, liền c đi. Đi. chút n Đánh Đánh Phương g hiểm. đi. Hưu e ngại nhìn một chút ngự thú bảy lại liếc qua xà xà trong rừng cuối cùng nó tại khẳng định chết cùng khả năng chết ở giữa lựa chọn cái sau phong thử từ phương hưu bả vai nhảy lên thật cao một đầu đâm vào trong rừng hơi có chút tráng sĩ một đi không trở lại khí phách rầm rầm rầm trong rừng không ngừng chuyển ra tiếng vang ngụy giang cầm trong tay xích tinh thiết kiếm p h ô i phóng thích tinh hồng kiếm mang ngăn cản địa long thú tấn công mạnh giống đ ị a long thú g ầ m t h é t bị đau màu đỏ rực huyết dịch v y da giống như giáp sắt cứng rắn làn da cũng không cách nào hoàn toàn kháng trụ sắc bén kiếm mang bất quá tốc độ của nó rất nhanh né tránh không kịp tình hôn giới sẽ dùng khác biệt bộ vị lạnh kháng kiếm mang tổn thương sẽ không để cho cùng một chỗ lặp đi lặp lại t h ụ thương bởi vậy nhìn bề ngoài địa long thú toàn thân nhiều chỗ t h ụ thương nhưng không nghiêm trọng lắm ngược lại là ngụy giang tại địa long thú tấn công m ạ n h dưới pháp lực tiêu hao rất lớn hô ầm ầm Quỷ tu la liền đứng bên ngoài khống chế xích h ỏ a kỳ không ngừng thả ra hỏa cầu thuật quấy r ố i lấy hắn luyện khí mười tầng tu vi pháp lực so ngụy giang thêm ra gấp đôi khống chế xích h ỏ a kỳ cái này thượng phẩm pháp khí phóng thích nhất giai trùng phẩm pháp thuật pháp lực tiêu hao không lớn đáng chết ngụy giang nhất bên cạnh n n g đối đ i ệ long thú công kích mỗi bên lại muốn xem chừng quỷ tu la thả ra h hòa cầu thuật có thể bằng vào kim quang phù nhẹ nhõm ngăn cản nhưng là địa long thú công kích lại đến kim trung p h ù mới có thể chịu ở nếu không phải hắn mang theo trong người bốn tờ tinh phẩm kim trung p h ù chỉ sợ sớm đã thụ thương suy hưu ngụy giang nhất kiếm kích lui địa long thú và ạ nước lớn nhỏ cự hình hòa cầu rơi xuống đối mặt bạo viêm thuật công kích ngụy giang thông qua nhất giai thượng phẩm h u y ề n thanh pháp bảo bổ sung thần tốc cùng hóa phương pháp trận gia tốc lách mình t r á n h né nhưng là địa long thú theo đuổi không bỏ không cho ngụy giang nhất điểm thờ dốc cơ hội ủy tu là ý đồ rất rõ ràng muốn thông qua tiêu hao pháp lực của hắn chấm rãi mài chết hắn ho ho ho ngụy giang hô hấp càng ngày càng gấp rút cảm giác b ắ p thị toàn thân đ a u nhứt huyền thanh pháp bảo có thể ra tốc là không giả tiêu hao pháp lực cũng không nhiều nhưng một mực mượn nhờ huyền thanh pháp bảo di động cao tốc đối thân thể là một cái gánh nặng cực lớn hắn mặc dù kiêm tu luyện thể chi thuật lại chỉ là nhất giai sơ k ỳ luyện thể sĩ thể lực dần dần chống đỡ hết nổi không thể kéo dài được nữa ngụy giang quyết định chắc chắn lấy ra tấm thứ ba tinh phẩm kim trung phủ g á n tại trên thân n g ạ n kháng đ i ệ long thú giang nhọn ẩm ẩm ngụy giang ném ra cuối cùng một chương tinh phẩm tiểu lôi phủ gần cự ly tại đ i ệ long thú bên người bảo tạc cùng lúc đó, Cách h ra trói mắt ngụy q u giang đem cuối cùng một chương tinh phẩm kim trung phủ đập vào trên thân hình thành song trọng phòng ngự hai đoàn trói mắt vệ trắng liên tiếp sang lên to lớn tiếng oanh minh cùng vệ trắng cùng nhau đem ngụy giang cùng địa long thú bao phủ、Siu. ngụy giang thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay ra nặng nề g h mà nệ n đ ứ t hai khoả ôm hết thô đại thụ cuối cùng đụng vào thứ ba cây đại thụ hơn phân nửa thân thể đều k h á m tại thân cây bên trong ngụy giang bên ngoài thân xong số tiền lớn chung đồng thời vỡ vụn miệng lớn phun ra tiên huyết Hử! ừ u y tu la nhìn xem đầu bị tạc rơi điệu long thú không khỏi h ừ l ạ n h một tiếng nếu không phải điệu long thú sinh mệnh lực kinh người cắt thành vài đoạn đều có thể sống sót hắn cũng không cam lòng dùng loại phương thức này mặc dù đ i ệ long thú không chết được nhưng nguyên khí đại thương là tất nhiên、chết. ủy tu la toàn thân pháp lực khuấy động xích hỏa kỳ mặt ngoài cấp tốc ngưng tụ ra ba cái vạc nước lớn nhỏ cự hình h ỏ a cầu ba đám bạo viêm ở giữa không trung hòa làm một thể ngưng tụ thành một cái cực lớn h ỏ a cầu h u n g hăng đánh tới hướng ngụy giang ngụy giang vừa mới đem liệu thương đan dược cùng khôi phục pháp lực đan dược một mạch rót vào miệng bên trong quỷ tu la công kích liền đến h u ngụy giang đầu đầy mồ hôi thoáng hiện xuất hiện phía bên phải vài chục trượng có hơn bãi cỏ hạ t ự i hầu nghe đến chân cơ bắp xé rách thanh âm kịch liệt đau nhức phía dưới thái dương nổi gân xanh chúc cơ đan cho ngươi ngụy giang hét lớn một tiếng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên sữa màu trắng mượt mà đan dược phía trên có một sâu một cạn hai đạo tản ra huỳnh quang rõ ràng đan văn hắn đem sữa màu trắng đan dược hướng trên bầu trời bỗng nhiên ném một cái trúc cơ đan là nhị giai đan dược chính phẩm hẳn là có hai đạo đan văn bây giờ viên này đan dược hai đạo đan văn một sâu một cạn cặn cái kia đạo như ẩn như hiện nói rõ đây là một viên thứ phẩm trúc cơ đan trúc cơ đan quỷ tu la vừa mừng vừa sợ đầy mắt tham lam trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt của hắn đại biến lên tiếng kinh hô dừng tay chỉ gặp ngụy giang trong tay dơ cao xích tinh thiết kiếm phôi tam xích kiếm thân cấp tốc ngưng tụ ra một đạo trường dài hơn một t r ư ợ n g tinh hồng kiếm mang kiếm mang giống như thực chất đồng thời vẫn còn tiếp tục bành trướng ngụy giang làm bộ phóng thích kiếm mang hủy đi trúc cơ đan u y tu la biết rõ ngụy giang là hắn dẫn dụ hắn lại ngăn cản không nổi trúc cơ đan dụ hoặc cả người hắn nhảy lên thật cao cầm trong tay xích h ỏ a kỳ hướng phía ngụy giang phóng thích mười mấy đoàn hỏa cầu、Vụ. xích tinh thiết kiếm phôi quang mang đại thịnh ngưng tụ ra kiếm mang chỉ một thoáng bành trướng đến mười tri cự kiếm mang những nơi đi qua hỏ u y tu la ở giữa không chung một thanh vét được trúc cơ đan nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hắn lúc này vỗ túi chữ vật ba khối bàn tay lớn nhỏ vẫy màu vàng kim trạng tâm chắn bay ra quay tít một vòng hóa thành cánh cửa lớn nhỏ cự hình tâm chắn rõ ràng là đấu giá hội trên xuất hiện trung phẩm phòng ngự pháp khí kim lân thuẫn ngụy giang thần sắc kinh ngạc luyện khí tu sĩ đột phá đến đại viên đầy c h i cảnh pháp lực mặc dù sẽ tiếp tục gia tăng nhưng thần thức lại sẽ không đạt được tăng lên ủy tu la đã thao túng một kiện thượng phẩm pháp khí lại còn có thần thức thao túng trung phẩm pháp khí kim lân thuẫn nhìn kim lân thuẫn kích phát lúc bất quá ngụy giang mặc dù c h ấ n kinh nhưng động tác trên tay không có chút nào đình trệ cách, cách, cách. tinh hồng kiếm mang ẩm vang rơi xuống từ trên hướng xuống xếp lên kim lân thuận giống như giấy vậy mà chỉ là hơi chỉ hoan thế công liền liên tiếp vỡ vụn Ph pháp k h í bị hủy quỷ tu la sắc mặt t á i đi miệng phun tiên huyết một mặt khó có thể tin h ắ n ở trên người vỗ xuống duy nhất một trường kim trung phủ trong tay xích hỏa kỳ kích phát đến cực hạn ngưng tụ một cái cực lớn hỏa cầu ngăn cản tinh hồng kiếm mang nhưng mà hỏa cầu tại kiếm mang áp lực dưới ẩn ẩn có dấu hiệu hầm mất kim trung phủ cũng dần dần chống đỡ hết nổi đây cũng không phải là thượng phẩm pháp khí đây đương nhiên là thượng phẩm pháp khí chỉ bất quá cùng lao phu tính mạng tướng tu mà thôi ngụy giang cười lạnh hai tay dùng sức chầm xuống phía dưới phốc phốc kiếm mang đánh tan bạo viêm h ỏ a cầu màu đỏ rực nhiệt huyết dài đầy chân trời thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trọng thương đ ị a long thú phóng lên tận trời thay quỷ tu la ngạnh kháng cái này một kích trí mạng đ ị a long thú thân thể khổng lồ bị kiếm mang chặn ngang chặt đức cắt thành hai đoạn nặng nghề mà nện ở mặt đất quỷ tu la mạo hiểm tránh thoát chạy ra kiếm mang phạm vi công kích、Bình. bất quá hắn cũng bỏ ra một đầu cánh tay trái đại giới. Cái gì? ngụy giang sắc mặt đại biến không nghĩ tới quỷ tu la vậy mà lấy loại phương thức này từ tất sắt một kiếm hạ thoát thân ngụy giang sắc mặt được không dọn người muốn lần nữa phóng thích kiếm mang thân thể lại một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững tinh hồng kiếm mang ầ m vang tiêu tán quỷ tu la sắc mặt t r ắ n g bệnh che lấy cánh tay trái vết thương đau đến nửa ra mồ hôi lạnh hắn cảm giác thân thể một trận t r ộ t dạng tựa hồ đã mất đi đại lượng khí huyết cùng lực lượng hiện tại lại đến thế ta đơn giản cầm máu về sau quỷ tu la trong mắt b ộ c phát ra kinh người sát ý bất quá hắn không dám kinh thường cơ xích o a kỳ xa xa phóng th p h ủy tu la tàn nhẫn cười một tiếng đem cắt thành hai đoạn điệu long thú thu vào linh xuống túi hắn không ngừng tiêu hao ngụy giang pháp lực mấy hiệp xuống tới ngụy giang pháp lực hao hết ngửa mặt ngã quỵ h i u đột nhiên xảy ra diễn biến quỷ tu la bên cạnh thân chuyển đến bén nhọn bạo hưởng ủy tu la thần nghiệm quét qua chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đ ư n g đấy trong tay xích họa kỳ hướng sau l ư n g quét qua một cái diện thân i mặc a i tiễn. băng t hắc bảo thanh niên cầm trong tay giải hơn ba thước tráng bạc trực ư kiếm lấy một loại nhanh đến cực hạn khoa trường tốc độ như thiểm điện tiếp cận phương hưu luyện ký hậu kỳ quỷ tu la giật mình、ken. t r ắ n g bạc trường kiếm đánh t r u n g kim trung pháp khí chuyên gia nổ vang dung trời chấn động đến quỷ tu la mảng nhĩ đau nhức kim trung mặt ngoài xuất hiện một đạo trường dài hơn ba thước vết rách quỷ tu la sắc mặt hai nhiên phương hưu vậy mà một kiếm liền đem trung phẩm phòng ngự pháp khí chém ra vết dạn g tại phương hưu kiếm thứ hai sắp rơi xuống thời điểm hắn đem còn lại phòng ngự phụ lục toàn bộ dùng tới ba tấm kim quang phủ ngũ trọng hộ thân phủ lại là một tiếng vang thật lớn kim trung pháp khí ẩm vang vỡ vụn quỷ tu la miệm phun tiến huyết khí tức trong nháy mắt để bài bất quá hắn vẫn là bằng vào viễn siêu luyện khí hậu kỳ cường đại th một mặt màu vàng đất bảo kính xuất hiện tại phương hưu đỉnh đầu bắn ra một đạo giải lụa màu vàng đánh c h ú n g xích h ỏ a kỳ Quỷ tu la cảm giác một cỗ cự lực đánh tới xích h ỏ a kỳ tủ tay phốc phốc bắt trọng phòng hộ lồng khí giống như giấy bị kim lôi linh cụ một kiếm chặt phá một viên dữ tợn đầu lâu lăn xuống trên mặt đất kia là thân thể của ta Quỷ tu la nhìn qua thẳng tắp đứng tại chỗ bóng lưng ta chết đi Quỷ tu la gắt gao chừng mắt phương hưu trước mắt lâm vào vô biên h tám sau một khắc một cái màu đỏ q u a n đoàn từ đỉnh đầu của hắn dâng lên còn chưa kịp chuyển di liền cảm nhận được một cỗ hấp lực cường đại veo một cái tiến bảo phương hưu thân thể lúc này hồng sắc quan g đoàn dung nhập thiên mệnh thư thứ tư trang chợt bóc ra một cái t ử sắc quan g đoàn ra mượn được mệnh cách nhân đạo trúc cơ nháy mắt phương hưu không có nhìn kỹ một cái l t mình liền tới đến ngụy giang bên cạnh thân phương phương đạo h ư u ngụy giang sắc mặt h ã i nhiên còn không có từ phương hưu phản s á t quỷ tu la trong rung động lấy lại tinh thần hàn giang chống đỡ lấy thân thể không ngừng lùi lại ngụy trưởng quỹ phương hưu mặt không biểu lộ ánh mắt băng lãnh phương đạo hữu ngươi không thể ta là phốc phốc ngụy giang còn chưa nói xong phương hưu một kiếm đem nó bêu đầu không cho hắn mở miệng uy hiếp cùng cầu xin tha thứ cơ hội lại một cái hồng sắc quang đoàn bay ra phương hưu đem nó thu hút thể nội từ đó bóc ra một cái màu l a m quang đoàn mượn đến thiên phú mệnh khí đồng tham mệnh chủ phương hưu sống tạm bợ người ngụy giang thiên phú mệnh khí đồng tham phẩm giai màu l a m tam giai hiệu quả t u y ể n định một kiện pháp khí làm bản m ệ n h cùng tham gia c h i vật đ a n dược cung cấp pháp lực cùng nguyên khí sẽ bị bản bệnh pháp khí toàn bộ hấp thu mỗi khi ngươi bản bệnh pháp khí phẩm g i a hoặc u y năng tăng lên ngươi t u vi đều sẽ thu hoạch được tăng lên có thể tăng lên mệnh khí đồng tham phương hưu tra xét một cái thiên phú hiệu quả không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng không kịp chờ đợi xem xét cái thứ nhất màu tím mệnh cách sống tạm b ỡ người quỷ tu la phúng ít trả mệnh cách nhân đạo trúc cơ phẩm dai màu tím tứ gia hiệu quả tu vi đạt tới luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong thời điểm có thể tạm thời vòng qua trúc cơ bình cảnh tiếp tục tu luyện đột phá tới luyện khí mười tầng pháp lực cùng thần thức đều sẽ đạt được tăng cường tu luyện đến luyện khí mười hai tầng gia tăng bốn thành đột phá trúc cơ bình cảnh sát xuất thành công có thể tăng lên bốn thành tỷ lệ chẳng phải là cử đi trúc cơ a quỷ tu la cảm giác quanh thân siết chặt không cách nào bỏ chạy c h ư một trăm hai mươi ba kiểm kê thu hoạch trúc cơ nội tình chương một trăm hai mươi ba kiểm kê thu hoạch trúc cơ nội tỉnh hai hợp một phương hưu mặt mũi tràn đầy đẻ nén không được hưng phấn bình thường tu sĩ đột phá đến luyện khí đại viên mãn c h i cảnh ngoại trừ pháp lực tăng gấp đội bên ngoài cơ h ộ không có cái gì chỗ tốt chỗ xấu lại là một đống đầu tiên một khi đột phá đến luyện khí đại viên mãn c h i cảnh nhất định phải đến tu luyện tới luyện khí một ư ơ i hai tầng đ ỉ n h phong mới có thể lần nữa cảm ứng được trúc cơ bình cảnh mặc dù luyện khí một ư ơ i tầng đến luyện khí một ư ơ i hai tầng không có bình cảnh nhưng tích xúc pháp lực cũng cần thời gian rất lâu rất nhiều tu sĩ từ luyện khí bảy tầng tu luyện tới luyện khí chín tầng định phong khả năng đều muốn dùng đi mấy năm. thậm chí thời gian mười mấy năm bởi vì đại đa số linh căn trị số không tệ luyện khí tu sĩ cũng không dám phục dụng quá nhiều tăng tiến tu vi đan dược sợ thể nội tích lũy quá nhiều đan độc tạo thành pháp lực cùng khí huyết không thuần tiến tới giảm xuống đột phá trúc cơ sát xuất thành công tinh phẩm đan dược mặc dù đan độc rất ít nhưng có thể luyện ra tinh phẩm đan dược luyện đan sư nhưng cũng không nhiều rất nhiều tinh phẩm đan dược đều là tông môn hoặc bên trong gia tộc tiêu hóa hoặc là cần công tích hối đoái hoặc là từ trưởng bối ban thưởng cho hậu bối thượng phẩm linh căn tu sĩ tốt xấu còn có ngoài định mức hai thành đột phá trúc cơ sát xuất thành công tăng thêm trung phẩm linh căn tu sĩ chỉ có một thành sợ nhất nhận đan độc ảnh hưởng về p h ầ n ngụy linh căn cùng hạ phẩm linh căn không ăn đan dược khả năng cả một đời đều sẽ kẹt tại luyện khí sơ kỳ hoặc luyện khí trung kỳ cho nên bọn hắn đầu tiên muốn để ý cũng không phải là đan độc mà là làm sao tu luyện tới luyện khí hậu kỳ nhân đạo trúc cơ mệnh cách gia tăng bốn thành đột phá trúc cơ sát xuất thành công luyện thành tam văn thanh mục p h á p thân ngoài định mức gia tăng hai thành cộng thêm trên linh căn cảm ứng độ gia tăng hai mươi điểm thượng phẩm linh căn cũng có hai thành sát xuất thành công tăng thêm chính phẩm trúc cơ đan lại thêm hai thành tổng cộng là mười thành sát xuất thành công phương hưu tính toán một cái hoàn mỹ trạng thái giới hãn trúc cơ sát xuất thành công cùng thiên linh căn tu sĩ không tồn tại thất bại khả năng càn khôn bắt tướng luyện khí thiên tại luyện khí kỳ công pháp bên trong tương đối kéo hông các phương diện đều không có cái gì tăng thêm pháp lực tại đồng bậc bên trong cũng không có bất kỳ ưu thế nào thậm chí là hơi yếu ưu điểm lớn nhất chính là tu luyện độ khó không cao tốc độ tu luyện tương đối tương đối nhanh còn có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ đột phá trúc cơ đại bình cảnh thời điểm hẳn là có đại khái một thành đột phá sát xuất thành công tăng thêm nói cách khác coi như không có luyện thành thanh mục pháp thân thiếu đi bốn thành tăng thêm thứ dựa vào c h n phẩm trúc cơ đang c ù n nhân đạo cung h cách, n cấp pháp lực đối với trúc cơ kỳ cần thiết hóa lòng pháp lực tới nói đương nhiên lộ ra hữu tạng không đủ tinh thuần nhưng là đối với luyện khí kỳ trạng thái khí pháp lực thứ phẩm trúc cơ đ a n cung cấp pháp lực kia là lại nhiều loại thuần so cái gì phá dài đan điều tốt trinh t ử y chính là phục d ụ n g chính phẩm trúc cơ đan xung kích trúc cơ thất bại một hơi trực tiếp từ luyện khí chín tầng đ ỉ n h phong vọt tới luyện khí một ư ơ i một tầng nhân đạo trúc cơ mệnh cách đối với phương hưu tới nói bất quá là dùng nhiều thời gian mấy năm tích xúc pháp lực đổi lấy trúc cơ không có bình cảnh đây chính là mọc kiếm chín thành luyện khí tu sĩ đều sẽ bởi vì không có trúc cơ đan c h ế t tại trúc cơ bình cảnh phí thời gian cả đời cho đến chết giả hoặc đấu pháp bỏ mình dù sao phương hưu tu luyện thanh mục pháp thân còn cần thời gian có lẽ hắn tu luyện tới luyện khí m ư ơ i hai tầng định phong thanh mục pháp thân cũng còn không có đại thành c、so、chi chi. lúc này phong thử từ đằng xa lướt đi mà đến thông chi phương hưu có yêu thú hướng phía bên này chạy đến phương hưu lúc này ra tốc sợ thi hắn lây xuống ngụy giang túi chữ vật bỏ đi trên người hắn pháp bảo nhất giai thượng phẩm pháp bảo phương hưu cảm ứng được một cái pháp bảo linh lực ba động vừa mừng vừa sợ nhất giai thượng phẩm pháp bảo giá cả phổ biến tại một năm trăm linh thạch trở lên tiếp cận trúc cơ tu sĩ sử dụng c ự c phẩm pháp khí phương hưu nhặt lên rơi xuống ở một bên xích tinh thiết kiếm phôi kiện pháp khí này uy năng cũng vượt ra khỏi thượng phẩm pháp khí phạm trù chỉ cần tiếp tục ô n dưỡng hoặc là nấu lại t r ù n g tạo chính là một kiện uy lực kinh người c ự c phẩm pháp khí phương hưu không khỏi là ngụy giang kinh người tài lực cảm thấy sợ hãi t h á n phục hắn đem pháp bảo cùng xích tinh thiết kiếm phôi thu vào túi chữ vật sau đó đem túi chữ vật ôm vào trong lòng thân hình thoáng hiện xuất hiện tại quỷ tu la bên cạnh thi thể hưu mất đi khống chế xích họa kỳ biến thành bàn tay lớn nhỏ bị phương hưu thu hút trong bàn tay lại là một kiện thượng phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm. phương hưu cảm thụ được xích h ỏ a kỳ bên trong ẩ n chứa cường đại linh lực thuộc tính lửa ánh mắt tỏa sáng hắn đem quỷ tu la lột sạch từ trên thi thể lấy xuống hai cái túi chữ vật cùng một cái màu vàng linh sùng túi phương hưu thần thức tìm tỏi linh sùng trong túi chính là nhất giai định phong đ ị a long thú lúc này đ ị a long thú bởi vì liên tiếp t h ụ trọng thương đã tiến vào trạng thái ngủ đông thân thể của nó mặc dù cắt thành hai đoạn nhưng miệng vết thương dài ra mầm thịt chính chậm rãi n ú c ních một lần nữa tụ hợp không chết liên tốt phương hưu nối lỏng một hơi phúc, phúc. đầu ngón tay hắn gảy nhẹ hai cái h ỏ a đạn phân biệt rơi xuống quỷ tu la cùng ngụy giang trên thân đem hai cô thi thể thiêu thành cho t à n sau đó ly khai chiến trường chi chi phong thử ở phía sau điên cùng đuổi theo phương hưu dừng một cái phong thử rơi xuống trên vai của hắn chui vào trước ngực hắn trong quần áo chân trước chăm chú nắm lấy cổ áo vụ vụ phương hưu một đường nhanh như đ i ệ n chớp một hơi chạy ra hơn mười dặm lúc này mới dừng lại bước chân hắn phát hiện một chỗ thấp bé sân động nơi này không phải ta trước đó tới qua phương hưu nhìn xem thấp bé sân động nao nao năm đó một mình một người ở trong rừng rẫy rủa cầu sinh vì tránh né họa lan thú dòng dã ở trong rừng lẩn giấu một tháng thời gian thật đúng là nhanh á đây cũng là trở lại trốn cũ đi phương hưu cười cười quăng mấy chương sạch sẽ phủ tiến vào đem ở mức vũng bùn sơn động dọn dẹp sạch sẽ trên mặt đất trải lên cách nước bố khoanh chân ngồi lên bắt đầu kiểm cây trận chiến này thu hoạch phương hưu đem ba cái túi chữ vật cùng một cái linh sùng túi để dưới đất hắn cầm lấy lớn nhất một cái túi chữ vật pháp lực thăm dò vào trong đó đây cũng là một cái gấp mười túi chữ vật chính phẩm túi chữ vật tiêu chuẩn dung tích đại khái là một cái lập phương giá cả so đồng dạng hạ phẩm pháp khí quý thấp hơn một cái lập phương thì là thứ phẩm túi chữ、vật. gấp một ư ơ i túi chữ vật là cỡ lớn nhất túi chữ vật dung tích là m ộ ư ơ i cái lập phương giá cả tiếp cận thượng phẩm pháp khí không phải đồng dạng luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể mua được hắn hiện tại sử dụng gấp một ư ơ i túi chữ vật vẫn là p h i khang t ừ trong g i a tộc trùng lấy lại hướng lên pháp khí chứa đồ chính là chân chính không gian bảo vật lấy phương hưu trước mắt cấp độ xa xa tiếp xúc không đến không hổ là luyện khí sư vật liệu luyện khí thật đúng là không í t phương hưu lấy thần thức giỏ xét ngụy rang túi chữ vật thông qua pháp lực hóa chặt bên trong đồ vật gấp m ư ơ i túi chữ vật thu lấy bảo vật tốc độ càng nhanh rất nhanh hắn liền từ trong túi chữ vật lấy ra một đống vật liệu luyện khí. trong đó chân quý nhất thuộc về lôi chuẩn một đôi mắt cùng một đôi cánh giống lôi chuẩn loại này nhất giai thượng phẩm lôi thuộc tính phi hành yêu thú trừ khi chủ động công kích luyện khí tu sĩ bị phản s á t nếu không chỉ có c h ú c cơ kỳ tu sĩ đổi được hắn vật liệu không thể đơn thuần dùng linh thạch cân nhắc còn lại vật liệu lấy nhất giai trung phẩm làm chủ bên trong là hơn tám trăm khối hạ phẩm linh thạch cùng m ộ ư ơ i khỏa trung phẩm hỏa linh thạch sáu viên trung phẩm lôi linh thạch ngay sau đó phương hưu nhặt lên ngọc giàn xem xét sinh h ỏ a công linh cụ luyện k h í thuật nhất giai pháp khí bách khoa toàn thư khống hỏa quyết luyện k h í tâm đắc sinh h ỏ a công là một môn có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hòa thuộc tính công pháp phương hưu trực tiếp lướt qua linh cụ luyện k h í thuật là trước k i a n g ụ y giang cho hắn thượng cổ luyện kỹ thuật bản đầy đủ bên trong còn có thượng phẩm linh cụ cực phẩm linh cụ cùng nguyên thần linh cụ phương pháp luận chế cộng lại hết thể có thập nhị loại về sau điều kiện cho phép ngược lại là trong đó hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm các mười loại thực phẩm chỉ có hai loại trong đó một loại chính là ngụy giang chuẩn bị luyện chế lôi hoa kiếm khống hỏa quyết cùng luyện khí tâm đắc một cái là luyện khí quá trình có thể dùng đến khống hỏa pháp quyết một cái là ngụy giang mấy chục năm qua luyện khí tâm đắc thể ngộ loại này t h u y ề n thừa loại đồ vật đối với tán tu tới nói mới là chân quý nhất tu tiên bách nghệ bên trong chủ lưu tứ nghệ phủ đan khí trận nhất ăn truyền thừa nhưng đại đa số tán tu cơ bản đều là giã cốt thiền học đông một búa tây một vậy cuối cùng cao không được thấp chẳng phải cũng là bởi vì thiếu khuyết hoàn chỉnh truyền thừa thế gia tông môn tu sĩ liền tốt rất nhiều nhất là đại tông môn tu sĩ rất nhiều truyền thừa đều trải qua ngàn năm vạn năm nhiều đời tu sĩ cải tiến tu bổ hoàn thiện tán tu trừ khi có nghịch thiên đại cơ duyên nếu không căn bản là không có cách cùng thế ra tông môn tinh anh đệ tử so sánh hôm nay quỷ tu la cùng ngụy giang đô không có đem hắn cái này luyện khí tầm bốn tiểu tu để vào mắt ngao c ò tranh nhau để phương hưu ngư nhân đ ế bén nếu không lấy ngụy giang cùng quỷ tu la biểu hiện ra chiến lực Phương h pháp pháp quỷ tu la rõ ràng kém rất nhiều chỉ có một mặt xích hoa kỳ nếu không phải hắn đột phá luyện khí một mươi tầng bước vào đại viên mãn tri cảnh cộng thêm trên có được nhân đạo trúc cơ mệnh cách thần thức cùng pháp lực cùng nhau tăng cường đoan trừng căn bản không phải ngụy giang đối thủ nhất giai đình phong địa long thú rõ ràng là hắn về sau lấy được quỷ tu la chiến lực Lại t á ngay tu t bên n r o đã đây kéo căng. trước Nếu như trước đây quỷ tu l có thực lực như thế, chỉ chỉnh chịu thế, tử thì như không được. Phương được. sợ ý đều đem Hưu giang trong Ngay rời túi toàn chuyển đến chính mình đồ vật vật. bộ chữ sau đó hắn mở ra quỷ tu la túi chữ vật xem xét đầu tiên vào mắt chính là xếp thành núi nhỏ đồng dạng linh thạch hết thể hơn ba một trăm khối mấy cái bình xứ bên trong trang đều là tinh tiến pháp lực hoàng long đan trong đó một cái bình xứ bên trong lấy sữa màu trắng viên đan dược chính là thứ phẩm trúc cơ đan tốt đồ vật a phương hưu gửi người trúc cơ đan tán phát mũi thuốc cẩn thận các kỹ hai người phù lục tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cơ bản đều dùng qua chỉ còn lại mấy t r ư ơ n g phẩm chất đồng dạng nhất d a i trung phẩm phù lục phương hưu nhặt lên hai kim đỏ lên ba khối ngọc giản theo thứ tự d á n tại mi tâm bên trên dương quyết, ngự thu kinh, linh thú kỳ lục. thứ a m Dương Ngự Quyết, t Kinh, Kỳ Linh Trùng Thú h Lục. t nhất bản h ỏ a thuộc tính công pháp hiện nhiên là quỷ tu là chủ tu công pháp nhưng là còn lại hai cái màu vàng kim trong ngọc giản ghi lại đồ vật rõ ràng cũng không phải là quỷ tu la ngự thú sở g i a phương hưu cẩn thận xem xét ngự thú kinh cùng linh thú kỳ trùng lục phát hiện hai cái ngọc giảng h i lại công pháp bí quyết đều xuất từ cản quốc thất đại thế ra một trong sở ra hắn mở ra quỷ tu la một cái khác túi chữ vật từ bên trong tìm được một chút nữ tính quần áo còn có một khối có khắc sở chữ lệ bài cùng một khối thượng phẩm ngự thú bài xem ra quỷ tu la là một văn lớn phương hữu ánh mắt ngưng tụ bao quát lúc trước hắn t r ô n nước yến đều thuộc về vân châu tu tiên giới bất quá nước yến linh khí khô kiệt đã bị tu tiên giới bài trừ bên ngoài vân châu hiện tại bảy đại tu chân nước theo thứ tự là t ầ n quốc lương quốc nguyên quốc càn quốc chu quốc, quốc vệ quốc nước tống càn quốc có ba tông bốn thành sáu đời nhà thuyết pháp ba tông chỉ là quay chung quanh kim hồng sơn mạch lập phái đan hà tông thái thanh kiếm phái hợp hoa tông ba tông đều có nguyên anh chân quân toa trấn là cản quốc hoàn toàn xứng đáng chúa tệ ba tông phía dưới từ ngọc đông lâm thiên hỏa hãn hải tứ đại tiên thành mặc dù không có nguyên anh chân quân toa trấn nhưng tiên thành người chất trưởng đều là kết đan bên trong hậu kỳ tu vi lục đại thế gia vương tạ sở dương đỗ mộ dung yếu nhất đều có giả đàn chân nhân toa trấn phương hưu bình tĩnh lại tâm thần xem xét quỷ tu la ký ức một lát sau phương hưu nhữ mày quả nhiên là có phiến phức trước mấy thời gian an bình p ư ờ n g thị người quản lý cùng nhị gia yêu thú lưỡng bại câu thương sự tỉnh cũng kết h ô quả thật tìm được cái tia thủ thương nhị gia yêu thú ngay tại sở tâm lan sử dụng trúc cơ lão tổ cho nhị gia i phủ lục trọng thương nhị gia yêu thú thời điểm quỷ tu la từ bên cạnh đánh lén trọng thương sở tâm lan nhị gia i yêu thú thừa cơ đạo tẩu nhưng sở tâm lan lại bị quỷ tu la đánh giết quỷ tu la trên người linh thạch cơ bản được từ sở tâm lan còn có con kia nhất gia đình phong điệu long thú ngự thú sở ra chỉ có một cái giả đan lão tổ luận chất lượng và số lượng tại lục đại thế gia bên trong xếp hạng lão mạng nhưng là sở gia tiên tổ nuôi dưỡng một đầu tam gia trung kỳ đ ị a long thú thực lực kinh người đ ị a long thú là thượng phẩm trong huyết mạch đứng đầu nhất huyết mạch đẳng cấp tiếp cận địa phẩm h á n tuổi thọ kéo dài có mười năm lượt khí trăm năm trúc cơ ngàn năm kết đ an và năm nguyên anh u y ế t pháp sở gia đ ị a long thú bồi dưỡng đến tam gia về sau đã thức tỉnh một tia thượng cổ hoàng long huyết mạch thực lực tại cùng cấp độ bên trong hàng đầu dựa vào đầu này đ ị ệ long thú uy hiếp lục đại thế gia bên trong mạnh nhất vương gia cũng không dám tùy tiện đắc tội sở gia sở tâm lan nhất gia đình phong đ i ệ long thú chính là đầu kia tam giai trung kỳ địa long thú phân liệt bồi dưỡng ra được t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố tham gia cùng tàn thiên cố nhân trở về t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố tham gia cùng tàn thiên cố nhân trở về hai hợp một phiên phức thật đúng là không nhỏ phương hưu sắc mặt một trận biến nào mặc dù sở tâm lan không phải hắn giết nhưng nếu như bị sở g i a phát hiện cũng là có lý không nói được coi như sở g i a tin tưởng đến thời điểm muốn hắn trả lại sở tâm lan địa long thú làm sao bây giờ đầu này nhất giai đ ỉ n h phong địa long thú nhục thân cường đại tinh thông thổ độn chi thuật đ ộ địa tốc độ rất nhanh mà lại động tính cực nhỏ địa long thú dưới đất thu liễm ký tức cơ hồ ủy tu la từ sở tâm lan nơi đó cấp đ o ạ t địa long t h ú không lâu chỉ có thể bằng vào ngự thú bài khống chế địa long thú không cách nào làm cho địa long thú phát huy toàn bộ thực lực địa long thú sinh mệnh lực mạnh liền xem như bị chém thành mười mấy đoạn đều có thể sống sót bất quá thực lực sẽ đánh lớn chiết khấu sẽ còn tiêu hao huyết mạch chi lực địa long thú còn có thể thông qua nuốt linh hồ tịnh hóa thổ nhuận các chất gia tăng thổ nhuận độ phì ngoại trừ trưởng thành chậm trạc khuyết điểm này bên ngoài cái khác cơ hồ tất cả đều là ưu điểm Hắn b ằ ủy tu từ quỷ tu la trong luyện đ o tới, tại khí một Nếu mươi tầng tu vi thần thức hai mươi năm trượng so luyện khí hậu kỳ trọn vẹn thêm ra một m ư ờ i trượng giữ lại hắn thần hồn đồ án đối thần thức tăng thêm cao hơn đáng tiếc t h i ê n mệnh thư thứ tư trang chỉ có thể dung nạp một cái thần hồn đồ án nếu có thể tấn thăng tam giai mệnh chủ l i ề n tốt ngụy giang mặc dù chỉ có luyện khí chín tầng tu vi thân thức một mươi năm triệu nhưng hắn là nhất giai thượng phẩm luyện khí sư trong trí nhớ khẳng định có đại lượng luyện khí ký ức các loại phương hưu tiêu hóa song trận chiến này thu hoạch đoán chừng tại luyện khí kỳ cũng tìm không ra mấy cái đối thủ thân thức nhiều mấy triệu ít mấy triệu gặp được c h ú c cơ tu sĩ như thường không đ ị c lại không được tác dụng cực kỳ trọng yếu tương phản nếu như luyện thành t ự c phẩm bản mệnh pháp khí đối thực lực tăng lên càng rõ ràng hơn nghĩ tới đây phương hưu làm ra quyết định trong lòng Từ bỏ q u đây là phương hưu nhìn thấy một nửa đột nhiên mở to hai mắt nhìn lấy càn khôn là đình khí lấy âm dương là đê lấy thủy hỏa là hoa cơ lấy ngũ hành làm phụ trợ lấy huyền tinh là đáng cơ tham đồng khế ngụy giang trong trí nhớ lại có một thiên tên là tham đồng khế công pháp tàn thiên là hắn sớm thời kỳ ngộ nhập một cái tiền bối động phụ lúc lâm động đến quan lấy được ký ức truyền thừa tu luyện tham đồng khế cần tìm kiếm một cái bản m ệ n h cùng tham gia linh vật mượn nhờ linh vật gia tốc tu hành nếu như linh vật phẩm giai rất cao người tu luyện tu vi rất thấp có thể để cho cái sau tu vi đột nhiên tăng mạnh ngụy giang trước đây chỉ là một giới tán tu hỏa linh căn cảm ứng độ cũng chỉ có đáng thương mười điểm chỗ nào tìm được phẩm cấp cao cùng tham gia linh vật hắn là bằng vào luyện k h í thuật tăng lên bản m ệ n h cùng tham gia chi vật phẩm giai tiến tới tăng lên tu vi cuối cùng bái nhập thái thanh kiếm phái lại từ ngoại môn tiến vào nội môn về sau hắn ngoại phái chấp hành nhiệm vụ tòa trấn an bình phường thị trân bảo các chính là vì mượn nhờ chân bảo các tài nguyên tiếp tục tăng lên luyện khí thuật hắn mặc dù tuổi gần t h ấ t tuần khí huyết suy yếu nhưng nếu như đem bản m ệ n h pháp khí tăng lên tới c ự c phẩm bằng vào tham đồng khế để tu vi tăng thêm một bước chưa hẳn không thể chúc cơ húng chi hắn có thể thu được mệnh khí đồng tham cái này thiên phú nói do hắn phi thường thích hợp tu luyện tham đồng khế bản mệnh cùng tham gia gia tốc tu hành tham đồng khế làm sao cùng càn khôn bắt tướng có chút cùng loại phương hưu xem hết mụy giang ký ức lâm vào trầm tư chẳng lẽ lại tham đồng khế cũng cùng thái thượng đạo có quan hệ hơn nửa tháng lặng lẽ trôi qua một chiếp hai đầu nhọn tương tự phi toa phi chu xuất hiện tại an bình phường thị trên không toàn thân tản ra giống như thực chất pháp lực linh quang phi chu đi vào an bình phường thị phía ngoài đất trống trên không chậm rãi hạ xuống mau nhìn đây không phải là đan hà tông phi chu sao giống như thật sự là đan hà tông phi chu trước mấy thời gian vừa đi tại sao lại trở về rồi phương thị các tu sĩ nhìn xem trên không q u á i vật khổng lồ chậm rãi rơi xuống đều là thần sắc kinh ngạc tới gần ngoại thành các tu sĩ chăm chú nhìn lại chỉ gặp phi chu dừng hẳn về sau đi xuống phi chu tu sĩ số lượng không nhiều không có bao nhiêu t à tu cầm đầu năm người đều là thân mang pháp bảo là đan hà tông chân truyền đệ tử năm người ở trong đứng ở phía trước một nam một nữ là dễ thấy nhất thanh niên nhìn hai mươi bốn năm dáng vẻ tướng mạo chỉ có thể được xưng tụng là thanh thú nhưng thân hình t h ẳ n g tắp khí độ bất p h ẳ m trên thân tán phát pháp lực ba động đại khái là luyện khí sáu tầng một thân x a n h n h ạ t pháp bảo trước ngực t k e o lên đỉnh nhỏ màu bạc đồ án h á n bên cạnh thân thiếu nữ khuôn mặt hơi tròn dung mạo xinh đẹp một đôi mắt sáng tỏ có thần khí chất cao ngạo hai đầu lông mày tinh thần phân chấn rất có khí chàng nhìn m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi nhân kỷ tu vi vậy mà cao tới luyện khí bảy tầng thiếu nữ cùng thanh niên đồng dạng là áo bảo trắ phía sau hai người đứng đấy hai tên thân mang áo bào xanh nữ tử trước ngực t k e o lên màu đồng tiểu đỉnh đồ án bên trái nữ tử chừng hai mươi tướng mạo thanh tú x ư n g không lên t u y ệ t mỹ rất có tiểu gia bích ngọc khí c h ấ t ánh mắt thấu triệt thanh tịnh bên phải nữ tử dáng vóc cao gầy trước sau lồi lõm nhìn hai mươi bảy tới hai mươi tám nhân kỷ nhưng khuôn mặt xinh đẹp mái tóc k é o cao cắm kim châm cái tóc lộ ra phụ nhân thành thục vận vị đứng ở sau cùng trung niên nam tử tuy là áo bào trắng ngân đ ỉ n h nhưng một thân pháp lực ba động mười phần cường hãn vượt qua luyện khí hậu kỳ một mạng lớn nguyên bản xem náo nhiệt đám tán tu nhau nhau nh đây chính là an bình phương thị khí chất cao ngạo xinh đẹp thiếu nữ đ ả o mắt trụ vi lông mày cao lại ngược lại nhìn về phía bên cạnh thanh tú thanh niên bạch sư huynh chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đi trước ngoại thành nhìn xem thanh tú thanh niên chỉ vào ngoại thành phương hướng phía sau hắn thanh tú nữ tử có chút kích động、Cà、ca ca ngươi nói chúng ta có thể tìm tới đại ca sao tôn trưởng sự mang về sổ sách bên trong xuất hiện qua đại ca danh tự nói không chừng đại ca thật tại trong phường thị sinh sống sáu năm thanh tú thanh niên cười cười phương đại ca xinh đẹp nữ tử tự lẩm bẩm đại ca nếu là nhìn thấy chúng ta không biết rõ có bao nhiêu vui vẻ đ â y tiểu giác nhất định sẽ thanh tú thanh niên trọng trọng gật đầu một đoàn người chính là bị trình tử y y đ đưa vào đan hà tông bạch ngọc bạch giác tô linh vận còn có đan hà tông chân truyền đệ t ử triệu phong đ i ể n cùng giả đan chân nhân tôn nữ cùng ngưng thời gian sáu năm đi qua hết thệ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất năm đó bọn hắn trước khi đến an bình phường thị trên đường tao nộ cấp tu phục kích phương hưu một mình dẫn ra một tên cấp tu mới khiến cho bọn hắn có thể thoát thân về sau bọn hắn đi vào an bình phường thị còn xin cầu trong phường thị người quản lý đan hà tông tôn trưởng sự hỗ trợ kết quả vẫn không có tìm tới phương hưu bọn hắn đều coi là phương hưu lành ít giữ nhiều chết tại đoạn hồn sân m ạ c h khó qua sau một lúc cùng nhau ly khai an bình p h ư ờ n g thị bạch ngọc đến đan hà tông mới biết rõ mặc dù hắn kim linh căn cảm ứng độ là ba mươi lăm điểm nhưng hắn có được kim dương chi thể loại này thể chất đặc thù tu luyện đặc thù kim thuộc tính công pháp lúc tương đương với ngoài định mức tăng lên mười điểm kim linh căn tốc độ tu luyện có thể so với thượng phẩm kim linh căn hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm liền tu luyện tới luyện khí ba tầng bởi vậy đạt được giả sớm ban thưởng một viên trúc cơ đan bạch ngọc đem viên này trúc cơ đan đưa cho hắn sư phụ trình t ử y chạy nhờ tự ý thì công tích nguyên bản còn kém một chút cần một mấy năm mới có thể đổi được trúc cơ đan sớm đạt được trúc cơ đan nàng thừa thế xông lên đột phá trúc cơ bình cảnh trình t ử y trúc cơ thành công từ giả đ a n chân nhân ký danh đệ tử trở thành đệ tử chính thức còn cùng giả đ a n chân nhân tiểu nhi tử kết thành đạo lữ bạch ngọc hành vi cũng đã nhận được giả đ a n chân nhân tán thành cho là hắn rất có hiếu tâm trình tự y cảm nghiệm hắn đưa lên trúc cơ đan hành vi không chỉ có đáp ứng về sau trả lại hắn một hạt trúc cơ đan còn đem bạch rắc cùng tô linh vận cùng một chỗ thu làm đệ tử. để các nàng hai cái p h ạ m n h â n có thể nhập môn trở thành ngoại môn đệ tử tại trình tử y cùng bạch ngọc giúp đỡ dưới bạch giác cùng tô linh vận dùng võ nhập đạo thức tỉnh linh căn bạch giác dựa vào bạch ngọc cung cấp đ a n dược bây giờ cũng có luyện khí tầng bốn tu vi tô linh vận nhập môn thời gian quá muộn tu vi chỉ có luyện khí ba tầng ngược lại là võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh nội công đột phá tông s ư cảnh nhưng ngoại công đã tiếp cận đại tông s ư cảnh cắm ở bình cảnh bên trên nguyên bản tô linh vận tu vi không cách nào tăng trưởng đến nhanh như vậy nàng nhập môn về sau trình tử y phát hiện nàng luyện đan thiên phú còn có thể liền thử nuôi dưỡng một cái Tử sáu năm trôi qua bạch ngọc tu luyện tới luyện khí sáu tầng đình phong cắm ở hậu kỳ bình cảnh hắn không có phục vụ đan dược phá cảnh sợ tổn thương tiềm lực bởi vì hắn mục tiêu không chỉ là chút cơ trình tử y hiện để bạch ngọc ra ngoài giải sầu một chút không nghĩ tới bạch ngọc cùng sư tổ tôn nữ cùng ngưng quan hệ chỗ đến công tệ trình tử y ỉa liền cố ý t á c hợp hai người muốn thân càng t h ê m thân tôn trưởng sự bị thương nặng trở về đan hà tông hướng sư tổ phục mệnh hoàn trả thời điểm trình tử y ỉa ở đây trùng hợp thấy được phương hưu danh tự n à n g liên nói cho bạch ngọc bạch giác biết được về sau la hét muốn đi tìm phương hưu bạch ngọc nghĩ đến đi an bình phường thị tử h thời vận là phương hưu tốt nhất nếu như không phải cũng có thể triệt để hết hy vọng về phần cùng ngưng chỉ là đơn thuần tới giải sầu đồng hành chân truyền đệ từ triệu phong điền luyện ký mười hai tầng định phong tu vi cố ý theo tới bảo hộ cùng ngưng một nhóm năm người đi vào ngoại thành tán tu khu t hướng bảy quầy bán hàng đám tán tu tìm hiểu phương hưu danh tự phương hưu mấy vị quý nhân muốn tìm không phải là phương p h ụ sư một cái ngay tại bảy quầy bán hàng bán yêu thú tài liệu trung niên nữ tu thần sắc kinh ngạc phương p h ụ sư nói đến k ỹ càn g một chút hình dung một cái phương p h ụ sư hình dạng bạch ngọc v ô bên hông túi chữ vật lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa tới trung niên nữ tu nắm chặt linh thạch khoa tay lấy phương hưu vóc người cùng hình dáng tướng mạo phương phủ sư thân hình to lớn dáng dấp cũng là tương đương tuấn lãng chính là bình thường tương đối trầm mặc ít nói độc lai độc vãng chỉ cùng trần ph vương đan sư quan hệ tương đối tốt thật sự là đại ca bạch rắc mặt mũi tràn đầy kích động p h ư ơ n g phủ sư hiện tại cái gì tu vi ở nơi nào đến đâu có thể tìm tới hắn bạch ngọc lại lấp hai khối linh thạch cho trung niên nữ tu thấy cái khắc tán tu một trận nhăn nóng hận chính mình mới vừa rồi không có vượt lên trước đáp lại p h ư ơ n g phủ sư là luyện khí tầm bốn tu vi trước đó giống như ở tại phía đông khu nhà lều về sau đem đến nội thành đi trung niên nữ tu chỉ vào đường đi chết đối diện sạp hàng chi phía trước phủ sư thường xuyên tại cái kia sạp hàng bán phụ lục cùng hắn cùng nhau còn có vương đan sư bất quá vương đan sư trước mấy thời gian đi theo phi chú đi Ta bạch i ế t r ngọc phủ sư đứng ở trong sân nhìn một cái nội thành ở lại hoàn cảnh không khỏi từ đáy lòng phát ra cảm khái nếu như hắn không có sư phụ cùng sư tổ ủng hộ liền xem như thượng phẩm linh căn cũng sẽ không có hôm nay tu vi đúng vậy a sáu năm từ p h á m nhân tông sư đến l u y ệ n khí tầm bốn hoàn thành nhất giai trung phẩm phụ sư tô linh vận trong mắt hiện ra dị dạng hào quang đi đan hà tông kiến thức tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thời gian nàng mới biết rõ hiện thực t h n g cốc nguyên lai nàng chỗ sùng bái phương đại ca đặt ở tu tiên giả bên trong liền tông môn tạp dịch đệ tử đều sò không lên yếu nhất tu tiên giả đều mạnh hơn tông sư nàng tại đan hà tông sáu năm qua cẩn thận nghiêm túc như g i ố n trên băng mỏng thật vất vả trở thành một giai hạ phẩm đan sư thấy được một t i ê cầu tiên vấn đạo hy vọng sáu năm trước tô linh v ậ n đang còn muốn an bình phường thị chờ một chút phương hưu kết quả trình tử y y hệt dẫn bọn hắn đi khu nhà lều đi dạo một vòng nơi đó ở lại hoàn cảnh cùng thanh thạch h u y ệ n khu ổ chuột không sai bịt lắm thậm chí càng kém lưu tại an bình phường thị thời gian khẳng định thê thảm vô cùng khó mà tưởng tượng phương hưu cái này sáu năm là thế nào qua vậy mà dựa vào chính mình cố gắng trở thành nhất giai trung phẩm phụ sư quả nhiên người có năng lực ở nơi nào đều có thể cuộc h ở i phương đại ca tô linh vẫn n h ẹ vỗ về trong phòng độ dùng trong nhà tựa hồ muốn từ phía trên cảm thụ phương hưu khí tức tiểu m ộ i tô sư muội Các n g ư ơ i cùng thể sư muội triệu sư minh tại nơi này chờ các loại ta đi khu nhà lều nhìn xem bạch ngọc nói bạch sư minh ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng ngưng đi theo thể sư m ộ i n g ư ơ i cũng đừng đi khu nhà lều quá loạn bạch ngọc liên tục khoát tay khu nhà lều hoàn cảnh chó nhìn đều ghét bỏ giống cùng ngưng dạng này đại tiểu thư đi khẳng định sẽ có kỉnh ta còn không biết do khu nhà lều cái gì dạng đây cùng có lưu c h ú t hiếu kỳ ta muốn đi nhìn được chưa đi ra bên ngoài ngươi liền biết rõ bạch ngọc bất đắc dĩ đáp ứng hai người dùng tiến về khu nhà lều còn không có t i n vào cùng ngưng liền che mũi lui trở về chương một trăm hai mươi lăm cân nhắc lợi hại sinh hỏa kiếm quyết chương một trăm hai mươi lăm cân nhắc lợi hại sinh hỏa kiếm quyết đây là người ở địa phương sao thôi quá c u n g ngưng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ vũng bùn con đường cùng nàng tinh xảo bề ngoài tạo thành tươi sáng tương phản ta nói sớm không cho ngươi đã đến bạch ngọc bất đắc dĩ vậy ngươi cũng không nói nơi này t h ú i như vậy a u ồ n nôn chết c u n g ngưng chém mũi chính muốn buồn nôn thế sư muội là lỗi của ta ngươi về trước đi chờ ta đi bạch ngọc cười làm lành lấy xin lỗi đem cùng ngưng đưa về phương thị trên đường đi đều dỗ dành nàng mặc dù hắn cùng c u n g ngưng quan hệ không tệ nhưng song phương thân phận địa vị tư chất tranh lệch rất lớn bình thường chuyện gì đều phải để cho nàng bạch ngọc có kim dương chi thể là không giả tu luyện đặc thù kim thuộc tính công pháp tốc độ có thể so với thượng phẩm linh căn nhưng hắn phá cảnh tỷ lệ vẫn là cùng trung phẩm linh căn đồng dạng bây giờ có sư phụ trình tự y cùng sư tổ tề chân nhân coi trọng hắn tu luyện tới trúc cơ cũng không thành vấn đề coi như một lần không thành hẳn là còn có lần thứ hai cơ hội nhưng là lại hướng lên hắn liền không có bao nhiêu năm chắc tề chân nhân đổ tử đồ tôn bên trong có mấy cái là thượng phẩm linh căn cung ngưng có thể trở thành sư tổ thương yêu nhất tiểu tôn nữ trọng yếu nhất chính là bởi vì nàng có được thượng phẩm thủy linh căn đồng thời linh căn cảm ứng độ cao tới năm chín giờ kém một chút chính là địa linh căn bạch ngọc đối với mình có rõ ràng bản thân nhận biết khi còn bé tao nộ để hắn học xong nhìn mặt mà nói chuyện tề chân nhân một mạch ai cũng có thể đắc tội chính là không thể đắc tội cung ngưng coi như không có tề chân nhân lấy cung ngưng linh căn tương lai đều là giả đàn ngày trước mắt có tề chân nhân đại lực bồi dưỡng nàng vô cùng có khả năng kết thành trung tam phẩm vô hà kim đan trở thành hàng thật giá thật kim đan chân nhân bạch ngọc coi như không thể cùng với nàng trở thành đạo cũng m u đại ca trước đó liền ở lại đây a bạch ngọc đi tại khu nhà lều vũng bùn con đường bên trên nhìn xem trong ngõ nhỏ tùy ý nghiêng đổ rắp rưởi cùng không biết là cái gì đổ vật lưu lại phân và nước tiểu không khỏi nhữ mày chính là đan hà tông tạp dịch đệ tử hoàn cảnh sinh hoạt đều so nơi này tốt đan hà sơn châu kim hồng sơn mạnh phụ cận có mấy cái phạm nhân thành lớn cộng lại cư ngụ mấy trăm vạn phạm nhân nguyện ý làm công việc bẩn thiệu việc cực quét dọn trọn phân p h ạ m nhân có nhiều lắm đan hà tông một vị nguyên anh chân quân cảnh thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng phía dưới nó là mười tên kim đan cùng giả đàn cảnh trưởng lão trúc cơ tu sĩ hai ba trăm chân truyền cùng nội môn đệ tử không đủ n g à người n còn lại ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử hai ba vạn những n à y tạp dịch đệ tử có không ít đều là có linh căn chỉ là linh căn trị số quá thấp vì lưu tại đan hà sơn t hưởng thụ trên núi linh mạch mới giữ chức tạp dịch bất quá tạp dịch đệ tử chủ yếu phục vụ là nội môn đệ tử cùng số ít ngoại môn đệ tử tu thiên giới bạch ngọc cảm thụ được khu nhà lều m trong lòng thằng khái những tán tu này sở dĩ nguyện ý ở tại nơi này a dơ giấy bẩn thịu i kém hoàn cảnh chính là vì điểm ấy mỏng manh linh khí nếu như ly khai đan h ạ tông hắn thời gian đ o á n chừng cũng không khá hơn chút nào ta nhất định muốn xem thử xem phía trên phong cảnh bạch ngọc tại khu nhà lều tìm một vòng cũng không phát hiện phương hưu lúc này về tới nội thành tiểu muội ta đi khu nhà lều hỏi đại ca không có trở về bạch ngọc hướng về phía bạch g i á c lắc đầu nói kia chúng ta trong thành tìm một chút đi bạch rác gật gật đầu sau đó mấy ngày một nhóm năm người tìm khắp cả toàn bộ an bình phương thị đều không có tìm được phương hưu lần gần đây n h ấ t nhìn thấy hắn người cũng phải đổi ngược dòng đến hơn nửa tháng trước kia đại ca chẳng lẽ ra ngoài rồi bạch giác suy đoán ra ngoài chẳng lẽ là săn g i ế t yêu thú đi bạch ngọc trầm âm hắn cũng tham gia qua tông môn săn yêu tiểu đội luyện k h í tầm bốn tu vi ra ngoài săn g i ế t yêu thú tô linh vận lông mày cao lại lấy nàng đối phương đừng hiểu rõ tu vi thấp như vậy hắn chắc chắn sẽ không ra ngoài đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện tìm người tổ đội các người nói đại ca có thể hay không ly khai p h ư thị về nước tiến đi bạch giác ánh mắt theo sáng lên đoạn thời gian trước đầu g i á hội không phải xuất hiện một cái gọi lệ sơn luyện khí hậu kỳ tu sĩ vô súng nhị giai diên thọ đan à có lẽ là đại ca dịch dung cải trang cái này hẳn là trùng tên trùng họ đi bạch ngọc có chút chăn trở lệ sơn cái tên này ngược lại là rất phổ biến tông môn cũng có một cái ta tìm bảo đan cư ngô sư huynh hỏi qua hắn miêu tả một cái hình dạng xác thực rất giống đại sư huynh tô h linh vẫn phân tích nói bất quá người kia rất sớm trước đó chính là luyện khí sáu tầng tu vi là gần đây mới đột phá luyện khí bảy tầng cái kia lệ sơn trên đấu giá hội bỏ ra gần ba n g h n khối linh thạch mua tử ngưng đan cùng nhị giai diên thọ đan không thể nào là đại ca bạch ngọc lắc đầu hẳn là a tô linh v ậ n gật gật đầu một hơi có thể xuất ra ba khối linh thạch chỉ sợ chỉ có những cái kia xuất thân g i à u có uy tín lâu năm luyện khí tu sĩ hay là có bối cảnh tu sĩ bởi vì bình thường tu luyện còn cần tốn hao linh thạch dựa theo phương hưu chế phủ kỹ nghệ đến suy tính một năm có thể kiếm bốn năm trăm khối linh thạch nhưng là bài trừ tu luyện tiêu hao linh thạch một năm tích chữ một trăm khối linh thạch liền cao nữa là mà lại hắn cũng chỉ là đại ca làm sao bây giờ bạch giáp kiên trì hạ phẩm linh căn sáu năm tu luyện tới luyện khí bảy tầng khả năng sao bạch ngọc lắc đầu bật cười ta còn là tin tưởng đại ca bạch giác lực lượng không đủ đến đan hà tông kiến thức đến tu tiên tri nạn nàng cũng biết do đó căn bản không có khả năng chỉ là không muốn cứ như vậy từ bỏ có phải thật vậy hay không chúng ta đi đoạn hồn sơn mạch tìm xem chẳng phải biết rõ không được nữa đi nước kiến cùng lắng nghe bọn hắn nói như vậy đột nhiên đề nghị hồi nước kiến sao đó là cái biện pháp tốt bạch giác có chút kích động cái này bạch ngọc có chút ý động không được một mực giữ yên lặng triệu phong điền nói chuyện triệu sư h u n h vì cái gì không được cùng có lưu trút không vui vẻ triệu phong điền giải thích nói chân bảo các ngụy trưởng quỹ hồn đang tắt rồi chính là trước mấy thời gian đi đoạn hồn sơn mạch ra sự t ì n h mấy năm gần đây đoạn hồn sơn mạch xuất hiện mấy cái nhị gia y ê u thú không hiểm dị thường tề sư muội sư phụ để cho ta bảo vệ ngươi an toàn ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy có triệu sư huy ngươi tùy hành có gì phải sợ mà lại ta còn có tổ phụ tặng hộ thân bảo phù chính là gặp được nhị gia y ê u thú cũng không có gì cùng ngưng chẳng hề để ý lực lượng mời phần triệu phong điền lắc đầu thái độ kiên quyết nói không được là không được nếu như tề sư mọi ngươi nhất định phải đi vậy ta chỉ có thể mời trưởng sự sư thúc hộ tống triệu phong điền ngoài miệng cự tuyệt là cùng ngưng ánh mắt lại nhìn về phía bạch ngọc bạch ngọc cùng hắn lấy nhau trong nháy mắt minh bạch hắn y tứ t r ú c cơ sư thuốc là đến tọa trấn phương thị không phải cho bọn hắn làm hộ vệ coi như t r ú c cơ sư thuốc xem ở tề chân nhân trên mặt xuất mã cũng lộ ra bạch ngọc không biết đại cục không khuyên giải ngăn cùng ngưng mặc cho tính tình của nàng đến coi như không có xảy ra việc gì hắn cũng đồng dạng có trách nhiệm nếu như xảy ra chuyện tiền đồ của hắn sẽ phá hủy vẫn là thôi đi hiện tại đoạn hồn sơn mạch nguy hiểm như vậy ta tin tưởng đại ca sẽ không như thế không lý trí bước lên loại này nguy hiểm bạch ngọ Coi như trở về nước yến thì thế nào bên người nhiều người như vậy hắn chiếu cố tới sao hắn hiện tại chỉ là vì chiếu cố tiểu nội bạch giác tu hành liền đã đã hao hết tâm tư tề sư muội nước yến cái kia địa phương là linh khí hoa mạc rất cằn cỗi không có gì để mắt đoạn hồn sơn mạch hoàn cảnh khả năng so khu nhà lều có n ắ n liệt chúng ta vẫn là lưu tại phường thị đi các loại trở về tông môn ta cùng người đi h ắ n hải tiên thanh dạo chơi nơi đó phong cảnh tú lệ rất thích hợp giải sầu bạch ngọc lại khuyên n h được chưa cùng ngưng gật gật đầu vừa nghĩ tới khu nhà lều hoàn cảnh cũng mất tiến vào đoạn hồn sơn mạch tâm tư nàng từ nhỏ muốn cái gì có cái đó chỉ là nghĩ thể nghiệm một cái săn g i ế t yêu thú cảm giác mà thôi bạch ngọc khuyên động cùng ngưng về sau lập tức nối lỏng một hơi ngược lại nhìn về phía mội mội bạch g i á c tiểu giác chúng ta tại phường thị chờ một tháng nữa sau đó liền trở về được không bạch g i á c trần trờ một cái nàng rất muốn gặp lại phương hưu cùng diệp cầm nhi nhưng cũng biết rõ bạch ngọc không dễ dàng đúng vậy à tiểu giác ta tin tưởng phương đại ca người hiền tự có thiên tướng coi như thật tiến vào đoạn hồn sơn mạch cũng sẽ không có chuyện gì tô linh vẫn cũng mở miệng khuyên bảo nàng vừa rồi một mực không nói gì tại nước kiến nàng là thần binh cốc truyền nhân thần binh phô tiểu thư cao cao tại thượng tại đan hà tông nàng chỉ là trình t ử y ký danh đệ tử vẫn là xem ở bạch ngọc trên mặt mũi mới thu không có bạch ngọc quan hệ nàng liên kết giao cùng ngưng cùng triệu phong đ i ể n tư cách đều không có nào dám xen vào đề nghị của bọn hắn hắn nếu là thật sự tiến vào đoạn hồn sân mạch chỉ sợ là lành ít giữ nhiều tốt ta bạch giác gật gật đầu mặt lộ vẻ h ã y náy ca ca ta không nên làm ngươi khó xử tiểu giác đừng nói như vậy nào có cái gì khó xử không khó vẫn là ta quá yếu ta đáp ứng ngươi chờ ta trúc cơ thành công nhất định mang ngươi về nước k ế n tìm đại ca bạch ngọc cho ra hứa hẹn bạch giác trọng trọng gật đầu đến thời điểm chúng ta cùng nhau về nhà nhìn xem tô linh v ẫ n cười cười chỉ cần không có xác nhận kia phương hưu còn có thể còn sống về phân diệp cầm nhi ba người đều không có đề cập đã bất lực làm gì nhắc lại bạch ngọc các loại năm người lại tại an bình phường thị đợi một tháng vẫn là không có đợi đến phương hưu bởi vì lúc này phương hưu đã xuyên qua vạn giảm phương viên đoạn hồn s ơ n mạch xuất hiện ở ngoại vi vân đài tuyết sơn phương hưu đứng tại cao lớn tán cây trên đỉnh quan sát liên miên sơn mạch phía trước rộng lớn bình nguyên rốt c u c ra nguyên bản hắn cảm giác coi như đường vòng một tháng cũng kém không nhiều có thể trở lại nước yến kết quả nửa tháng trước hắn ở trong rừng nghỉ ngơi thời điểm lấy ra ngụy gian g luyện khí tâm đắc thang lộ cũng xuất ra lôi chuẩn hai cánh cùng ánh mắt nghiên cứu chế tác cái gì pháp khí tốt hắn dùng pháp lực kích hoạt vật liệu bên trong lần chứa yếu đớt lôi điện chi lúc l không biết rõ vì cái gì kinh động đến hai con lôi chuẩn quả thực là dùng tiểu lôi g ã y nổ sụp sân động lôi chuẩn tốc độ phi hành rất nhanh tốc độ phản ứng càng thêm qua trường phương hưu căn bản đánh không t r ú n g b ọ n chúng chỉ có thể chạy trốn về sau phương hưu lại bị tiêm ộ t đôi lôi chuẩn bội tốt bảy tháng này mặc dù thuận lợi bỏ rơi bọc chúng nhưng cũng đi lầm đường cuối cùng hắn quả thực là nhiều đi nửa tháng mới đi ra khỏi đoạn hồn sân mạch quay trở về nước kiến phương hưu cảm thụ được không gian bên trong mỏng manh linh khí nhữ mày khó trách không có tu tiên giả nguyện ý tới nơi này tu vi đạt tới luyện khí bảy tầng về sau hắn đối linh khí cảm giác càng thêm nhạy cảm không gian bên trong linh khí quá ít sẽ có loại k i ể m chế khó chịu cảm giác ở trong môi trường này nếu như không có linh thạch đừng nói tu luyện có thể bảo chứng tu vi không rút lui liền không tệ may mắn hắn lần này trở về mang theo không ít linh thạch v y tu la cùng n g ụ giang vừa hung ác tài trợ một số lớn linh thạch đầy đủ hắn bình thường tu luyện m ư ơ i năm cần thiết hai cái đùi đối đầu biết b phương hưu phi thân nhảy xuống c â y quan tại ngự phong thuật ra chỉ dưới tốc độ rất nhanh nhưng nghĩ đến tại trong rừng bị hai con lôi chuẩn đổi bảy tám ngày sự tình hắn cũng có chút nổi giận vẫn là đến siêng năng tu luyện kiếm quyết thái thanh kiếm phái lấy kiếm tu vi chủ xích hỏa công làm hỏa thuộc tính thượng phẩm công pháp cũng bổ sung một môn xích hỏa kiếm quyết có thể đơn độc lấy ra tu luyện kiếm đạo cảnh giới thứ nhất là kiếm mang ngưng khí cái thứ, hai cảnh giới kiếm khí thành cường, cái thứ ba cảnh giới kiếm cương hóa cầu vồng đến cái thứ ba cảnh giới kiếm tu tại tu tiên giới từng cái đều là nổi tiếng lâu đời hàng người bởi vì kiếm hồng công phong nhất thể kiếm tu bị kiếm hồng bao khỏa về sau. Tốc một cảnh giới chính là trời cùng khác biệt đương nhiên tu tiên giới trong lịch sử không phải là không có kết đan chân nhân phản xác nguyên anh chân quân tình huống xuất hiện nhưng điều kiện tiên quyết là rất nhiều nhân tố trồng chất lên nhau tình huống tại song phương trạng thái đều hoàn hảo tình huống giới lấy kết đan kỳ tu vi cứng rắn bằng tốc độ hất ra nguyên anh chân quân cũng chỉ có loại này tuyệt đỉnh kiếm tu phương hưu đang đổi đường trong lúc đó đ ế n thử tu luyện một cái xích h ỏ a kiếm quyết phát hiện kiếm mang ngưng khí mấu chốt ngay tại ở một cái ngưng chữ dựa theo xích h ỏ a kiếm quyết lộ tuyến vận chuyển pháp lực quả thật có thể để pháp lực càng thêm c u ố c động bổ sung hỏa thuộc tính lực lượng nhưng hỏa thuộc tính so một thuộc tính bá đạo rất nhiều không dễ khống chế bất quá phương h ư u dựa vào ngoại công đột phá luyện t ạ n g về sau thông thấu năng lực cộng thêm trên hòa hợp như ý cương nhu tịnh tể cương kình thành công áp xích họa kiếm mang ngưng tụ ra chân chính kiếm khí kiếm khí hội tụ tại xích tinh thiết kiếm phôi phía trên không chỉ có uy lực đại tăng tốc độ cũng là thu được rõ ràng tăng lên chỉ bất quá hắn không hắn cũng phải hào hào thử một chút hưu phương hưu tay bâm kiếm quyết một đạo hồng quang từ túi chữ vật thoát ra hóa thành cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm rõ ràng là xích tinh thiết kiếm phôi phương hưu nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm tựa hồ là sinh ra cảm ứng thân kiếm linh quàng càng tăng lên lại có một loại huyết mạch liên kết cảm giác giàu nhưng mà sinh